t r ư ớ c 167, đệ lên đánh lâm viễn cùng con này tự xưng là thiên duyệt mèo linh chân thần dưa không chung rằng có lấy chỉ sợ tinh thần ba động trong không khí tràn ngập không ngừng sinh ra va chạm mặc dù rằng có hai người cũng không có động nhưng là quanh mình trong không khí lại là tự nhiên có các loại tinh thần hỏa hoa nở rộ đây là hai c ố cường đại ý chí giao phong trận này rằng co không có tiếp tục bao lâu một đoạn thời khắc thiên duyệt động lâm viễn cũng là tại đồng thời di động thân hình khoảng cách tại trong nháy mắt bị vượt qua thiên d u ệ t quanh người có thần chi lĩnh vực nở rộ trong nháy mắt cho lâm viễn trồng mấy vạn cái đất、phẩm. cùng lúc đó nàng một cái un t ù n ngọc thủ ở giữa tỏa ra kinh khủng kỳ quang hướng về lâm viên đánh tới một trưởng này nhìn như thường thường không có gì lạ lại mang theo thần lực áp chế chưa đến gần đã đ ố i lâm viên tốc độ di chuyển sinh ra cực điểm áp chế cũng may lâm viễn ngay từ đầu liền không nghĩ tới muôn né tránh đồng dạng một trưởng liên tiếp cùng thiên duyệt một trưởng này va chạm trong không khí lập tức vang lên răng rắc một tiếng văn g dọn như là tấm gương bị đánh nát bình thường âm thanh nhầm vang lên sau một khắc vết nước không gian từ hai người giao thủ địa phương làm trung tâm điên c u ồ n g hướng về chung quanh lan tràn ra trong nháy mắt phương viên mấy ngàn mét m phạm vi bên trong đều dù sao lâm viễn là thuần túy dựa vào cường đại điểm thuộc tính trồng chất thành bây giờ có được có thể so với thần chiến lược đơn thuần bản thuộc tính tới nói đã có thể so với trung đẳng thần lực thần linh mà thiên duyệt bất quá là vừa mới phong thần không giữ lâu tại các hạng thuộc tính vốn cũng không như lâm viễn nếu không phải thần linh mô bản tự mang các loại tăng thêm giảm thương thuộc tính cùng đối lâm viên tạo thành đại lượng giảm í c h trạng thái nàng căn bản cũng không có tư cách cùng lâm viên chính diện đối chiến tại thiên duyệt bị lâm viên đánh lui về sau lại cũng không được trí vừa mới bất quá là thăm dò mà thôi nàng cũng không cho là mình thất bại ngay tại lúc nàng vừa vừa mới chuẩn bị di động khởi xướng lần công kích thứ hai thời điểm lại phát hiện chính mình bên người đột nhiên xuất hiện dị thường lực hút ba đ ộ lại là ngay từ đầu đã chuẩn bị kỹ cảng l ô đen máy phát có hiệu quả đối mặt l ô đen loại này kinh khủng tồn tại cho dù là thần đều không có cái gì sức phản kháng thiên d u ệ t h â n hình trong nháy mắt bị ngưng trệ tại chỗ thậm chí bắt đầu bị kéo vào trong lỗ đen một vị chân thần bị kéo vào lỗ đen tầm nhìn bên trong hội sinh ra hậu quả gì lâm v i ệ n không biết thiên duyệt cũng không biết nhưng là nàng không dám đánh cược hiện lực ổn định mình thân hình cùng khoảng cách kêu mình rất gần t i ể u h á c động giữ một khoảng cách cũng chính là ở thời điểm này phát thứ hai công kích đến chính phản vật chất t r ô n vùi chùm sáng từ trên trời r i n g xuống đem thiên duyệt n g ừ n g trệ không thể động đậy thân thể bao khỏa ở bên trong cùng lúc đó tại chính phản vật chất t r ô n vùi chùm sáng đánh trúng thiên duyệt đồng thời một phát siêu thời không phong bạo vừa lúc rơi vào đã lui xa xa phản liên minh loài người liên quân trong đại doanh siêu thời không phong bạo là một loại lợi dụng siêu tần lực hút đợt chấn động một phiến khu vực bên trong hết thể vật chất cùng năng lượng cuối cùng hình thành không gian suy biến từ đó đem một phiến khu vực toàn bộ quy về hư vô kinh khủng công kích ngoại trừ lợi dụng siêu dày tâm chắn năng lượng triệt tiêu loại công kích này liền không có khác biện pháp giờ phút này vừa mới tránh thoát lô đen trói buộc thiên duyệt ngay sau đó lại gặp phải chính phản vật chất trôn vùi t phản ứng điên cuồng bạo tạc tại bên người nặng phát sinh đã là tự lo không xong tự nhiên chắc lần này siêu thời không phong bạo không ai có thể ngăn cản rán rán chắc chắc tại phản liên minh loài người liên quân trong đại doanh tàn phá bừa bãi ra Tại Viễn cái Lâm góc đem ộ này, thấy có thể thấy rõ, liêu nguyên, kíp, phồn tinh thuật chiến, nghiệp trong cơ thể pháp lực khí công đánh hụt về sau lâm viễn vẫn không có ngừng không ngừng vận dụng các loại trang bị đặc hiệu không gián đoạn khôi phục pháp lực mình cùng khí công tiếp tục đối thiên duyệt tiến hành bạo tạc truyền vợ điên cuồng công kích không ngừng trên người mình bộc phát dù là thiên duyệt là một thân vĩ lực tất cả đều quy về bản thân tinh giới thần linh nhưng là y nguyên có chút úc còn không mang nổi mình úc giờ phút này nàng ngoại trừ kiệt lực phòng thủ tự thân không tại cái này đợt kinh khủng trong công kích lọt vào quá nhiều tổn thương bên trong căn bản cũng không có tinh lực đang tiến hành cái khác dư thừa động tác trận chiến đấu này nhân loại văn minh thời gian thực tiếp xong lấy phản liên minh loại người phương diện tự nhiên cũng không ngoại lệ ngay từ đầu bọn hắn đối với mình nhà nữ thần là cực kỳ tự tin dù sao trước đó giải rác mấy lần ra trong tay thiên việt đều cực kỳ cường thế buộc phát ra lực lượng căn bản đã vượt qua phạm nhân tưởng tượng trình độ không nghĩ tới giờ phút này trong lòng bọn họ nữ thần lại là tại khai chiến trong khoảng thời gian ngắn đã rơi vào hạ phòng bị người đẹ lên đánh lật xe chỉ là vấn đề thời gian vừa nghĩ tới vị nào nhân loại ác ma đối đãi dị tộc không lưu tình chút nào thủ đoạn tiết huyết tất cả phản liên minh loài người bên trong tồn tại cũng không khỏi dùng mình một cái trong lòng yên lặng cầu nguyện bắt đầu thiên việt nữ thần ngươi nhưng tuyệt đối không nên thua a mà một bên khác nhân loại phương diện liền không có nhiều như vậy ý nghĩ lâm viễn hoàn toàn như trước đây cường thế cho dù đối thủ l à thần tại hắn thủ hạ vậy không có chút nào năng lực phản kháng chỉ có bị đè lên đánh mà thôi bị thua chi thế đã thành kết cục đã định dưới loại tình huống này toàn bộ nhân loại trong lòng cũng không khỏi lấy mình thân vì nhân loại thân phận mà tự hào văn minh lực ứ n g tụ như vậy tăng cường bên trong chiến trường điên cuồng công kích kéo dài ba giây tại gió táp mưa rào bình thường trong công kích vị này tên là thiên duyệt thần linh đã suy yếu rất nhiều thần thánh hình dáng tướng mạo cũng biến thành có chút chật vợt không hổ lạ thần giảm thương đặc hiệu nhiều lắm thật cứng rắn a kết thúc công kích lâm viễn trong lòng loe lên ý nghĩ này vừa rồi lâm viễn cái kia vẹn vẹn kéo dài ba giây công kích thậm chí đủ để đem chọn cái địa cầu lớn như vậy một phiến khu vực mặt đất cho cày một lần đủ để làm đến hủy diệt hết thể hoàn cảnh cùng phạm vi bên trong sinh linh nhưng lại vẹn vẹn chỉ là để mẹo linh hơi hư hơi yếu một chút mà thôi loại tình huống này mặc cho ai đều hội phát ra cùng loại cảm khái mặc dù tiếp tục công kích đến đi lâm viễn thể lực còn chịu được được tiếp tục như vậy mẹo linh bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi nhưng là muốn giết chết nàng lại rất khó bất quá bây giờ lại không thể tại ở chỗ này dừng lại đi xuống thân hình l o i lên lâm viễn rời đi tại chỗ mẹo linh thiên dệt thở dài một hơi p cảm n h ơn t h vị rét u liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị r é chương một trăm n á u m ư i á m đưa đi nhị thứ nguyên hai hướng mạc là một loại vĩ độ đà kích vũ khí từ phát triển đến cực cao trình độ đã bắt đầu đùa bỡn vũ trụ quy luật tự nhiên thần cấp văn minh khoa học kỹ thuật nghiên phát ra t r i một h cái ớ i bên trong, vật thể tại hướng về thấp ví độ rơi xuống thời điểm nó nhiều xuất hiện v ĩ độ ẩn chứa năng lượng liền hội phóng xuất ra từ đó phát sinh bạo tạng đối với vật chất tới nói dạng này biến hóa mang ý nghĩa kết cấu giải thể mà đối với sinh vật thể tới nói dạng này biến hóa liền mang ý nghĩa hủy diệt bị hai hướng bạc đánh trúng m è o linh thiên duyệt tại trong khoảng thời gian ngắn liền phát sinh kể trên biến hóa cho dù nàng là thần linh cũng không thể nghịch chuyển quá trình này khi hai hướng bạc uy lực phóng thích hầu như không còn thời điểm nguyên bản thiên duyệt chỗ tại bên trong vùng không gian kia đ ỗ n g nhiên nhiều một cái mười hai lập phương m é t m chống rỗng mảnh này biến mất lập thể không gian giờ phút này biến thành một chương trường ba m rộng hai m sinh động như thật bức tranh từ cái kia p i ế n chống rông không gian bên trong chậm rãi rơi xuống một thân hơi tàn phá quần áo biểu lộ kinh ngạc lại cực kỳ mỹ lệ mèo linh t i ê n liên duyệt giờ phút này liền từ ba triệu rơi xuống biến thành bức họa này quyển bên trong chính yếu nhất một phong cảnh cái này đạo phong cảnh kéo dài ba giây thời gian vĩ độ rơi xuống lực lượng đ ố n g nhiên bộc phát chương này sinh động như thật bức tranh như vậy vỡ vụn trong nháy mắt biến thành một chùm sáng điểm tứ t á n bắn ra mà vừa rồi khối kia bị móc sạch không gian vậy tại đại sức mạnh tự nhiên lên dưới tự động chữa trị khi chữa trị hoàn thành nếu như không phải vị kia thật thần t i ê n vui mừng thân hình đã từ tại chỗ biến mất phán phất hết thể đều chưa từng xảy ra bình thường hai hướng bạc phát huy tác dụng quá trình bị hoàn mỹ ghi chép lại bị nhân loại văn minh cùng phản liên minh loại người năm mươi hai cái văn minh toàn bộ sinh linh nhìn ở trong mắt giờ k h ắ c này phản liên minh loại người toàn bộ sinh linh trong lòng đều đã mắt tấu bọn hắn thần cứ như vậy bại không thể tin không muốn tiếp nhận hiện thực đủ loại cảm xúc cùng ý nghĩ tại bọn hắn trái tim quanh quẩn nhưng là tại như thế nào giống như đều không cải biến được hiện thực này mà trái lại nhân loại phương diện mặc dù không minh bạch nhân loại lúc nào thêm loại này kinh khủng vũ khí nhưng là địch nhân bị đánh bại chuyện này lại là minh bạch không sai đã sớm có người bắt đầu chúc mừng làm tạo thành đây hết thể xử lý công việc hội các cao tầng lại so với người bình thường phải bình tĩnh cho dù là bọn hắn tại thời khắc này cũng không dám xác nhận làm bọn hắn mục tiêu đả kích tiên h duyệt có phải hay không thật đã tử vong bởi vì nói trắng ra là bọn hắn tựa như là nắm giữ súng ống tiểu hải tử mặc dù biết dùng nhưng là đối với súng này chế tạo nguyên lý là không có cái gì số tự nhiên vậy liền không khả năng dự đoán được vũ khí này uy lực hạn mức cao nhất lớn bao nhiêu vậy liền không khả năng đánh giá ra lần này hàn duy đả kích có phải hay không có thể đánh giết thiên duyệt mà thân ở bên trong chiến trường lâm viễn lại là không có đi nhìn hai hướng bạc tạo thành chiến quả Hán tại thoát ly tại thiên duyệt chiến đấu về sau thân hình đã xuất hiện ở cái k i a một mảnh bị siêu thời không phong bạo bao phủ khu vực trong giờ phút này đi qua ba giây đồng hồ thời gian lê n men trong khu vực này hết t hệ sinh linh giờ phút này đều đã chết đi mặc dù lâm viễn cũng không biết phiến khu vực này bên trong trước kia có bao nhiêu sinh linh nhưng là từ hiện trường thất lạc trang bị có thể đánh giá ra phiến khu vực này bên trong trước đó tối thiểu tồn tại hơn chục triệu dị tộc bởi vì trên mặt đất vũ khí số lượng cho dù là tại siêu thời không phong bạo hủy diện đại lượng vũ khí trang bị hiện tại vậy còn thừa lại ngàn vạn trở lên số lượng cấp vũ khí Tiến vào bây ị siêu thời h k giờ phong bạo bao phủ khu vực về lâm viễn tốc độ đã sớm nhanh vượt qua thường nhân tưởng tượng cho dù là trải rộng giữa thiên địa các nơi trang bị y nguyên rất nhanh bị lâm viễn nhặt phương viên ba km khu vực trong lâm viễn nhặt đến hai trăm m t mươi triệu kiện còn không có bị phá hư rơi trang bị mà thời gian vẹn vẹn chỉ hao tốn chừng mười phút đồng hồ hai trăm mười triệu trang bị từ màu lam đến màu cam đều có số lượng này to lớn trang bị bị lâm viễn toàn bộ nhét vào thành trang bị bên trong đ ỗ n g nhiên tăng trưởng to lớn thuộc tính giá trị lại một lần nữa lâm viễn chiến lược đẳng cấp bao tác lần này trực tiếp để chiến lược đã có thể so chân thần lâm viễn chiến lược đẳng cấp tại độ tăng lên hai cấp bậc đ ạ t đến lẹ vẹo năm mươi b ố chiến lược trình độ thực lực bao tác một đoạn lâm viễn một bên quen thuộc lấy mình lực lượng một bên hướng về vĩnh hằng chi thành phương hướng tiến đến, không có lựa chọn đối cái tia tản bộ tại nhân loại biên cảnh các nơi dị tộc quân đội đặc thù k h ô đây hết i thể ô n muốn g hết thảy đều tỏ rõ một sự thật mèo linh tiên h duyệt còn chưa có chết mà làm mượn vừa rồi cái tia nhiều cơ hội mà bắt đầu có lẽ đối phương hiện tại thụ trọng thương đang tại chữ thương Có lẽ đối p h ư với lâm n không tổn g tóc hao chí l viễn tới l o nói chính diện chiến trường thắng nhưng là nhân loại văn minh bản bộ bị trọng thương cái kia thắng cũng là thua mặc dù lâm viễn không có đi truy kích nào dị tộc nhưng là g bảy phối hợp với nhân loại văn minh bộ đội trên đất liền vẫn là hướng về cái này chút phân tán tại nhân loại văn minh bên cạnh các nơi số lượng bằng đại dị tộc phát khởi công kích thiên duyệt một mực không có xuất hiện hư hư thực thực vất lạc cái này cực điểm trình độ đà kích phản nhân loại liên quân sĩ khí tại j 7 dẫn đầu dưới nhân loại văn minh quân đội không có gì bất lợi trong lúc nhất thời đem hắn nhóm đánh cho bại lui bất luận là lâm viễn vẫn là cái này chút đang tại tiến lên quân đội đều cũng không lo lắng thiên duyệt xuất thủ không bằng nói giờ phút này đều đang đợi lấy thiên duyệt tại độ xuất thủ chỉ cần nàng dám ra đây thực lực tại độ tăng cường một mạng lớn lâm viễn liền có thể trực tiếp giải quyết hết cái này một cái đối với nhân loại văn minh tối nói nhất đại uy hiếp liền dưới loại tình huống này nhân loại văn minh thuận lợ bất quá tại một đoạn thời khắc gặp được thuần dương văn minh quân đội thời điểm quân đội nhân loại tiến lên lại một lần nữa bị trọng thương xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ quần vợ cảm ơn một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói ghi tàn d â n lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương một trăm sáu mươi chín thần cấp thiên phú va chạm tại dị tộc trong quân đội mạnh mẽ đâm tới không ai cả nổi dây bảy lần đầu bị người đánh lui Đó là một cái nhìn rất trẻ trung cái nhìn dây ị tộc, thần sát hắn nhạt, trong tay cầm một mặt to t ngạc, cầm hắn lạnh lớn m mặt trán, hắn liền là dùng n vừa rồi là à tâm trán, một cái liền thanh、G7、cho bảy cường dịch ngoại thuần dương cũng dạ, người trừ không khác.、G7、va vào bên trong lòng đất cơ thể bên trên một mực lóe da lam sắc quang mang một trận sáng tối chập trờn nhìn tùy thời đều hội dập tắt cực kỳ hiển nhiên tại vừa rồi một lần kia trong công kích vô cùng cường đại dây bảy bị đánh kết cấu bên trong hư hại nếu không phải d 7 chính là dùng nhiều loại siêu cấp cứng rắn vật liệu chế tạo bản thân còn khắc họa có bao nhiêu loại hấp thu trùng kích cùng tổn thương phụ văn chỉ sợ vừa rồi cái kia một cái liền trực tiếp bị đánh phát nổ bất quá có thể chống cự thứ một cái công kích không có nghĩa là có thể chống cự cái thứ hai làm d 7 người điều khiển khương nhiên vừa mới bản năng bình thường nhảy ra d 7 khoang điều khiển liền phát hiện đài này tại dị tộc trong quân đội tung hoành vô địch chiến lược binh khí tại độ bị đòn nghiêm trọng toàn bộ nổ tung lên một mảnh mảnh kim loại bạo liệt bắn ra bốn phía bên trong nếu không phải hương nhiên quyết định thật nhanh rời đi d 7 giờ phút này chỉ sợ đã là theo d 7 cùng một chỗ bị đánh bạo thành cái này đ ầ y trời phá o hoa bất quá bây giờ mặc dù không có lập tức chết đi nhưng là vậy cũng không có thoát khỏi nguy hiểm hương nhiên quyết định thật nhanh sử dụng một viên ngẫu nhiên truyền tống quyền trục thoát ly chiến trường Thuần dương dịch 2 đập nện bạo G7, lập tức trấn, từ dịch phản minh phương diện, bầu không khí khả dương nện liên người diện năng G7, chiến đập bạo bọn đại lập loài là này nhất là xử lý công việc hội các cao tầng giờ phút này càng là một mặt thì đau phải biết kiến tạo cái này dê bậy thế nhưng là hao tốn bọn hắn rất nhiều tài nguyên cùng tính tệ không nghĩ tới lúc này mới vừa đầu nhập chiến trường không bao lâu liền bị đánh nổ mặc dù xử lý công việc sẽ trả đang không ngừng tiến hành dê bậy kiến tạo nhưng là tổn thất này cũng quá mức tại làm cho đau lòng người cơ hồ liền là tại thuần dương dịch xông vào quân đội nhân loại bên trong mở vô s o n g đồng thời xử lý công việc sau đó rút lui mệnh lệnh vậy truyền thông suốt tới cùng lúc đó lỗ đen máy phát khóa chặt đang tại nhân loại liên quân bên trong đại sắt đặc sắt thuần dương dịch hai hướng bạc có thể hao tổn quá cao đánh giết cao thủ lời nói tương đối mà nói vẫn là lỗ đen máy phát tính so sánh giá cả tương đối cao lực sát thương đầy đủ tỷ lệ chính xác vậy đầy đủ lỗ đen bổ sung cường lực hút giảm tốc độ hiệu quả đơn giản khó giải giờ phút này lâm viễn đã về tới vĩnh hằng chi thành hắn cũng nhìn thấy thuần dương dịch nhưng là khoảng cách quá xa lâm viễn vậy không có cách nào tiến về ngăn cản nó tàn phá b ờ bãi bất quá vị này đột nhiên xuất hiện c ư ờ n giả g vẫn là để lâm viễn nhiều chú ý mấy điểm thuần dương văn minh k i ế p trước tại nhân loại chúng ta văn minh thế lực phát triển về sau đã không tồn tại nữa Bị trung quanh văn minh không á c cho theo hắn h tiêu diệt, nói lý mà nói bọn hắn sẽ k có loại ngoài à y đ ẳ n cấp c a thủ, nếu không vậy sẽ không bị văn minh khác tiêu diệt. không không minh khác nếu văn viện nếu vậy sẽ bị Lâm m y suy tư, nhìn xem c á nào tại bên trong chiến trường tại mở vô sở o bào vong, ngoài n lòng đồng bào tử vong, nhưng là chiến tranh không có khả năng không chết người,、lâm、viện cũng không có quá mức tức giận, cùng người chết có cái gì tốt tức giận. Không g gì dị dù tộc. chút tử chết tức chết tốt tức Mặc có có có mức có cái lâm khả đau quá là s liệu lỗ đen máy phát bổ sung năng lượng về sau tại dự định mục tiêu đà kích bên trong chính s á c chúng đích vị nào tại bên trong chiến trường đại sắt đặc sắc thuần dân dịch thuần dương dịch tuy mạnh nhưng là khoảng cách thần còn kém lao đại một khoảng cách n mẹo linh thiên duyệt có thể ngăn cản gần trong gang tấc lỗ đen lực hút lôi kéo nhưng là thuần dương dịch liền không có loại năng lực này tại lỗ đen sinh ra trong n g a y mắt thân thể của hắn liền thẳng tắp đánh tới lỗ đen tầm nhìn cùng lúc đó lâm viễn hai mắt tỏa sáng hắn phát hiện thiên duyệt khí tức một cố cường đại lực lượng định trụ thuần dương dịch thân hình thẳng đến lỗ đen biến mất h ắ n cũng không có cùng cái này t i n h khủng tồn tại tiếp xúc cũng chính là ở thời điểm này hắn bên t a i vang lên một đạo lệnh nhạc thanh âm hắn biết đây là bọn hắn phản liên minh loài người bên trong đại nhân v thuần dương dịch biết mình bị người loại văn minh để mắt tới hắn tuy mạnh mà lại là thần cấp thiên phú nhưng chưa phát dục bắt đầu bây giờ tuy có hơn một vạn lần tỷ lệ bạo kích nhưng là chiến lược đẳng cấp bất quá bốn mươi lăm không thể nào là lâm viên đối thủ càng không khả năng giống như là thiên duyệt d ạ n g này luân phiên gặp được nhân loại chiến lược vũ khí đà kích đều có thể bảo trụ tự thân tồn tại cho nên đối với thiên duyệt yêu cầu hắn cũng không có cái gì tốt do dự tại hắn bông ra thể s á t tinh thần trói buộc trong nháy mắt một cố bàng bạc lực lượng chưa hề mà biết địa quán chú tiến vào thuần dương d ị trong thân thể tại cố lực lượng này ra chỉ dưới thuần dương dịch có thể tùy tiện nhìn thấy mình bảng thuộc tính tại lấy bao nhiêu lần tốc độ tăng trưởng bất quá cái này chút thuộc tính cũng không có dung nhập bản thân hắn bảng bên trong mà là làm làm một loại kèm theo thuộc tính mà biểu hiện trên bảng mặc dù có lực lượng này cũng không chân chính thuộc về hắn hắn chỉ có quyền sử dụng lợi nhưng là bây giờ lại cũng đủ rồi cảm thụ được lực lượng đang gia tăng đồng thời thuần dương dịch trong lòng bắt đầu hiện ra đủ loại qua lại p h ù mẫu chết thanh mai trúc m ã chết đồng tộc chết tự thân tại cái kia trong lao ngục kinh lịch tuyệt vọng cùng sợ hãi mặc dù cực kỳ không muốn nhớ lại cái này chút nhưng là thuần dương dịch biết cái này là mình mạnh lên nguyên động lực đồng thời cũng là hắn sẽ không quên cái này chút đối với hắn cực kỳ trọng yếu người đem định v i ệ n ghi khắc phương pháp lựa d i ậ n tại kéo lên thuần dương đại đế cùng toàn bộ văn minh cao tầng đối tốt với hắn chung quanh phản quân đội liên minh bên trong mọi người đối với hắn kính yêu những hình ảnh này vậy hiện lên ở thuần dương dịch trái tim vừa nghĩ tới nếu là mình không đủ mạnh cái này chút tấm áp đều sẽ không còn tồn tại sợ hãi tràn ngập t h u ầ dương dịch tâm linh xứ hắn ở sâu trong nội tâm bắn ra càng nhiều bất khuất lựa g i n ngầm đầu nhìn xem cái kia đã xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng bên trên bầu trời Lâm Viễn. nhìn n ố i phương còn đang không ngừng tiếp cận thân hình thuần dương dịch lại nghĩ tới vừa rồi mình lọt vào lỗ đen máy phát đà kích nếu không phải thiên duyệt trợ giúp gần như tại tử vong một màn vô tận l ử a giận tràn ngập thuần dương dịch tâm linh ba mươi lần bạo kích năm mươi lần bạo kích một trăm l i n lần bạo kích thuần dương dịch còn duy trì đầy đủ lý trí nhưng là bị l ử a giận chiếm cư tâm linh lại cũng không có tinh lực lại đi suy nghĩ cái khác hắn từng bước một đạp lên thiên không nên hướng lâm viễn trong lòng lại không còn lại ý nghĩ đem hết t h ầ đều chút xuống trong tay trên tâm t r ắ n mang theo một loại thẳng tiến không lùi khí thế hướng về lâm viễn đập tới đạo nay tâm t r ắ n mang theo vô tận tốc độ cùng khí thế tại thiên duyệt thần lực cùng thuần dương dịch bản thân ra chỉ dưới lại là để lâm viễn đều không thể né tránh dư địa cũng may lâm viễn giờ phút này cũng không có né tránh ý nghĩ hắn đã đã nhìn ra trước mắt người thanh niên này hẳn là cùng hắn như thế ủng có thần cấp thiên phú tồn tại kiếp trước sở dĩ chưa từng nghe nói qua đối phương chỉ sợ là ở nửa đường chết i ể u xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý t r ư ơ n g ủng hộ cuốn v ợ cảm ơn bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rét chương một chơi diều mang theo một trăm ngàn lần bạo kích tâm chắn cùng l â một viễn trong tay tinh dạo và chạm. Đây là hai vị và tinh hai thiên phú tồn tại, diện riêng trong thần tồn lần thứ nhất nhất là chính diện và chạm, riêng phần mình dốc hết toàn Phang. tay thứ hết dạo Đây chạm. phú chạm, dốc là là cấp lực. m tiếng vang trầm từ lâm viễn cùng thuần dương dịch giao thủ nơi kích phát ra nương theo lấy đạo này tiếng vang truyền ra lấy lâm viễn cùng thuần dương dịch làm trung tâm không gian từng khúc băng liệt giống như là một mặt bị nã thành bụi phân tấm gương thư không vô tận phong bạo cùng địa phong thủy hỏa từ vỡ vụn không gian phía sau mãnh liệt mà ra không trung vân khí bị đạo này va chạm dư ba đánh sơ sát sáng sủa bầu trời trở nên vạn dặm không mây đại đ i ệ bên trên vậy bắt đầu xuất hiện lít nha lít nít h vết rách có vô tận khói bùi phóng lên tận trời rất nhiều khoảng cách hai người giao chiến nơi quá mức gần tồn tại vậy tại một kích này trong dư âm gặp phải trọng thương rất nhiều người kêu thẳm một tiếng cảm giác ngũ tạm lục phủ của mình đều bị trong không khí chuyển đến chấn động cho c h ấ n khai nước làm tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu lâm viên thân hình bất động mặt không đỏ hơi thở không gấp thuần dương dịch tại thiên duyệt bảo hộ phía dưới cũng không có thụ đến bất cứ thương t u n gì một lần dò xét công kích về sau lâm viên ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng đây là gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ vui sướng trong tay hắn tinh dạ trường kiếm tay phải c ấ p đao bắt đầu điên cuồng đối thuần dương dịch khởi s ư ớ n g điên cuồng công kích thuần dương dịch không cam lòng yếu thế lấy thuẫn n i ê n kích phòng thủ đồng thời vậy đang không ngừng phản kích đinh đinh đinh i m loại tiếng va chạm không ngừng ở trên không vang lên lâm viên cùng thuần dương dịch càng đánh càng nhanh ngay từ đầu cường giả còn có thể hơi nhìn thấy một điểm hai người vận động q uy tích càng về sau ai cũng nhìn không thấy hai người thân hình chỉ có thể nhìn thấy trong không khí không ngừng vang lên tiếng nổ đúng đoạn cùng bên trên bầu trời cái k i a không ngừng xuất hiện lại biến mất không gian vỡ vụ chi cảnh trong chiến đấu lâm viên thân thể càng ngày càng nóng hắn cảm giác trong cơ thể khí huyết trào lên trang h n bị c c h đồng bộ xuất vệ đang kéo dài phát huy tác dụng khiến cho lâm viễn tại dạng này nhanh tấu trong chiến đấu thân thể cũng đã nhận được không nhỏ rèn luyện tại một lần nữa nhập vi quá trình bên trong lâm viễn thế công cũng biến thành càng ngày càng lăng lệ trái lại thuần dương dịch hắn cũng không có bị thế công càng ngày càng lăng lệ l ầ m xa bước cho nhập hạ phòng mặc dù mỗi một lần tiếp nhận công kích hắn cũng cảm giác mình càng ngày càng khó thụ nhưng là thế công cũng là đang không ngừng t ă n g trưởng thậm chí gia tăng so lâm viễn nhanh hơn dần dần đối mặt thuần dương dịch công kích lâm viễn cũng biến thành có chút khó chịu bắt đầu thời gian lặng yên trôi qua rất nhanh liền đi qua một ngày một đêm dĩ vãng mặc kệ là lâm viễn vẫn là thuần dương dịch trong chiến đấu hoặc là đánh công lại hoặc là liền nhanh chóng miếu sát tuyệt đối không thể có thể tồn tại loại này đánh thật lâu ý nguyên bất phân thắng bại tình huống nhưng là hiện tại hết lần này tới lần khác xuất hiện lại một lần va chạm lâm viễn một kiếm đâm xuyên thuần dương dịch tim cùng lúc đó hắn vậy cảm giác cổ họng mình bị xuyên thủng đến bây giờ loại tình trạng này hai người lực phòng ngự đều không đủ lấy trèo chống mình dưới tay đối phương bình yên vô sự thuần dương dịch học hội tích huyết trung sinh lâm viễn thì là có bất diệt mát h ể đối với người thường mà nói trí mệnh tương thế lại chỉ là để cho hai người thân hình hơi ngưng trệ một lát có chút ý tứ lâm viễn khôi phục bị hao tổn thân thể khoe miệng nổi lên vẻ tôi cười hắn không tại đi cùng thuần dương d ị c đối chiến thân hình nhất chuyển liền vọt vào một chỗ phản liên minh loại người liên quân trong doanh địa ngay từ đầu lâm viễn còn có thể hoàn toàn phòng thủ ở thuần dương dịch công kích cùng đối phương chiến đấu cùng nói là sinh tử vật lộn không bằng càng giống là một loại luận bàn rèn luyện thuần dương dịch i ế t bất tử lâm viễn lâm viễn vậy không có khả năng thời gian ngắn g i ế t chết thuần dương dịch nhưng là đang chiến đấu tiến hành đến hiện tại hai người công kích đều đã có thể đối với đối phương phá p h ò n g cũng tạo thành trí mạng thương hại lại mang xuống cũng không phải là luận bàn rèn luyện mà là tại trên m u i đao siếc đi dây lâm viễn mặc dù có mình tiêu n g o nhưng lại từ sẽ không đi mạo hiểm hắn biết rõ trên người mình gánh vác lấy trách nhiệm đến cùng lớn bao nhiêu vô luận như thế nào hắn không thể chết cho nên lâm viễn trong chiến đấu trực tiếp thoát ly sẽ không tiếp tục cùng thuần dương dịch dông dài vọt vào phản liên minh l o à i người liên quân nơi đóng quân lâm viễn như là hổ vào bể dê nghiệm động ở giữa toàn bộ nơi đóng quân mấy chục vạn dị tộc người chơi đồng thời bị tâm linh chấn bạo trùng kích cường đại tinh thần kém giá trị lập tức đem cơ hồ chỗ có dị tộc đại nào cho đánh nổ lâm viễn phóng tới cá lọt lưới bổ đao tại hắn hóa thành thực chất tinh thần dẫn d ắ t d ư ớ i nào rơi xuống trang bị cùng vật liệu tự động hướng hắn bay tới càng là vô xỉ thuần dương dịch nhìn xem lâm viễn không đang cùng hắn chiến đấu mà là bắt đầu đổ sát phản liên minh loại người liên quân lập tức trong h ắ nhưng đuổi t e o y đổ đ chặn ờ là phiến khu vực này bên trong phản liên minh loại người liên quân số lượng thật sự là nhiều lắm luôn có chút thằng xui xẻo sẽ bị lâm viễn bắt được rất nhanh liền có mấy trăm vạn dị tộc chết tại lâm viễn trong tay hắn thanh trang bị bên trong chuẩn bị số lượng cũng là thuận lợi thành trương tăng lên không ngừng gặp đây hẳn đến nghiến giang thuần dương dịch không đang truy đuổi lâm viễn cũng là học theo bắt đầu dưới t h loại tình q u huống này lâm viễn trên chiến trường thu hoạch đến trang bị càng ngày càng nhiều ngay từ đầu vẹn vẹn mấy chục triệu kiện nhưng là rất nhanh liền đã phá trăm triệu lại qua một đoạn thời gian trang bị số lượng thậm chí đột phá năm trăm triệu số lượng cuối cùng đạt đến tám trăm linh triệu nhiều như thế trang bị Tại c h vì này lược cấp đẳng n cùng hắn l đồng giả hùng có thần cấp thiên phú dị tộc thiếu niên tại lâm v i ễ n không ngừng trêu đổ phía dưới tỷ lệ bạo kích lại điên cuồng tăng lên có thể nhìn ra được hắn so với ngay từ đầu mạnh hơn rất nhiều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 t h u ầ n dương dịch biết mình kỳ thật đã là b ạ i ngay từ đầu hắn tại thiên duyệt lực lượng ra chỉ dưới còn có thể nương tựa theo lực công kích của chính mình phía trên ưu thế cùng lâm v i ễ n đánh cái lực lượng ngang nhau nhưng là tới giờ phút này hắn đã hoàn toàn bị áp chế bất luận là tốc độ công kích tốc độ di chuyển vẫn là kháng tính đều đã toàn diện l à c hậu cho dù là có thiên duyệt dốc sức tương trợ đều đã theo không kịp lâm viễn bộ pháp mặc dù hắn bạo kích đội số tại lâm viễn cái này lực lượng ngang nhau đối thủ kích t í c h dưới ngắn ủi một ngày một đêm thời gian đã từ một trăm ngàn lần cho soát đến sáu triệu lần trình độ tại năng lực công kích phía trên so lâm viễn đối thủ này còn mạnh hơn ra rất nhiều nhưng là hắn đã lại không có thể giống là trước kia như thế tinh chuẩn ngăn lại lâm viễn công kích đây là tới tự phản ứng tốc độ di chuyển phương diện t r ê n l ệ n h dưới loại tình huống này hắn công kích lại cao hơn đánh không c h ú n g người cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì bất quá đối mặt lâm viễn cái này làm cho hắn cứng đối cứng một kiếm thuần dương dịch vẫn không có từ bỏ trước đó bị chơi diều chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem vô số đồng bào chết đi cường đại l ử a dẫn thiêu nốt lên đôn đốc hắn thiên phú lại một lần nữa tiến hóa thiên duyệt lúc này vậy không tại phân ra lực lượng đi vì thuần dương dịch dự phán lâm viễn công kích quy tích mà là toàn bộ chuyển thành năng lực phòng ngự đối diện tên địch nhân à y quá mức kinh、khủng. keng hoàng trung đại lữ bình thường thanh n â m ở trong thiên địa quanh quẩn trong trời cao vừa mới ngưng tụ mây trắng tại độ bị đánh tan dốc hết toàn lực hướng về lâm viễn phát động công kích thuần dương dịch thân hình cứng ngắc tại chỗ sau đó có một vệt kim quang từ trên người hắn bị bắn ra ngoài kim quang bên trong bao vây lấy một đạo nữ t ử thân hình chính là một mực tại vì thuần dương dịch phòng thủ lấy lâm viễn các loại công kích cũng vì hắn cung cấp trạng thái ra chỉ thiên duyệt chỉ là giờ phút này thiên duyệt tình huống thật không tốt nàng thân thể tại r u n không ngừng cả người tựa như là một đạo tinh xảo đồ sứ bình thường bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách nếu không phải trong cơ thể có một c ố lực lượng đang điên cuồng chữa trị sợ là hội trong nháy mắt bạo vỡ đi ra mà không thiên duyệt ra chỉ về sau bảy triệu lần tỷ lệ bạo kích chiến lược đã vượt qua nhân thần có khác đặt tới lẹ vẹo năm mươi hai thuần dương dịch thân thể trong nháy mắt bị lâm viễn công kích dư ba oanh nổ tung lên không phải bạo tạc thành mảnh vỡ mà là trực tiếp bạo trở thành một mảnh huyết vụ k h y nguyên có lực lượng vô hình trong không khí chấn động đem cái này một mảnh huyết vụ đều cho đánh sơ xác triệt để biến mất tại trong không khí chấn động, đem Chết để chết mất thuần dương dịch nó thân lên trang bị cùng vật liệu đều tuân ra tất cả đều là cam trang hơn nữa còn là cường hóa hai mươi mốt rèn siêu cấp màu cam bộ đồ một bộ trang bị thêm thuộc tính liền đã đạt tới cực độ kinh khủng cảnh giới đây là thuần dương văn minh tại thuần dương dịch có chút thành tựu i về sau dốc hết văn minh c h i lực vì hắn chế tạo giá thành đắt đỏ nhưng là cái này trung quy là cùng lâm viễn t r ê n lệch quá xa cái này cũng không có thể làm cho hắn tại lâm viễn loại này chiến l ự c đẳng cấp đã đạt tới lẹ vẹo năm mươi sáu tồn trong tay một kích toàn lực tri hạ còn sống sót giờ phút này đã triệt để hôi phi yên diện đánh giết thuần dương dịch về sau lâm viễn thuận tay đem rơi xuống đồ vật thu hồi thân hình không chút nào dừng lại hướng về mèo linh tiên duyệt vào tới ngay từ đầu liền bị lâm viễn đệ lên đánh mèo linh tiên duyệt nếu không phải mình gánh đảm nhiệm tâm c h ắ n nhân vật để thuần dương dịch có thể yên tâm c h u y ể n vận căn bản cũng không sẽ là đối thủ của hắn chớ nói chi là đã lại mạnh lên một m ả n g lớn lâm viễn hướng về mèo linh tiên duyệt phát động công kích lâm viễn tại đối phương kịp phản ứng trước đó trong tay một thanh trường kiếm đâm vào nàng tim lần này cho dù là có thần vự các loại giảm thương y nguyên không thể bảo vệ tốt lâm viễn một kiếm này thân thể nàng giống như là giấy bình thường bị lâm viễn không trở ngại chút nào đ kiếm khí nở rộ ngay trước tất cả mọi người trước mặt thanh nàng toàn bộ xoắn thành mảnh vỡ phục sinh lại giết tại phục sinh tại đánh giết rốt cục bị lâm v i ệ n đánh tan thành huyết vụ thiên duyệt rốt cục không có ở ngưng tụ thân thể lần này cho dù là cường như thiên duyệt đã phong thần tồn tại đều đã là triệt để đã chết đi chân thần vất lạc thiên địa đồng bi tại thiên d u ệ t triệt để chết đi giờ khác này giữa thiên đ i ệ bằng bầu trời vang lên thiên khóc thanh âm vô tận kim quan g hóa mưa mà rơi mặt đất gặp mưa sinh ra mạng lớn bị n g ạ hoa vì chân thần đưa tăng kỷ niệm vị này tồn quý tồn tại mất đi dị tựa bắt đầu tác đây ộ n đến g m chục là thiên địa tự nhiên đối với thần linh cuối cùng giữ lại một vị chân thần mất đi cho dù là chết tại triệt đề tại thiên vì hắn đưa tang thời điểm đều hội đem hắn thần dành cùng cuộc đời sự tích truyền bá cho một phiến khu vực toàn bộ sinh linh để toàn bộ sinh linh ghi khắc vị này mất đi thần linh nếu là có đầy đủ sinh linh còn có thể nhớ k ỹ vị này thần mất đi chân thần tại nhiều năm về sau liền có nhất định cơ hội phục sinh trọng hiện thế gian nếu là còn có lưu tin đồ không ngừng cầu nguyện triệu hoán càng là có thể tăng tốc quá trình này trừ phi là loại kia bị xóa đi thời gian cùng sông dài vận mệnh bên trong hết thẻ tồn tại vết tích thằng xui xẻo đều có loại này cơ hội cực kỳ hiển nhiên thiên duyệt mặc dù v ẫ n lạc nhưng là cũng không có bị xóa đi hết thẻ tồn tại vết tích cho nên thiên địa đưa tăng để rất nhiều sinh linh tại thời khắc này ghi khắc nàng tồn tại đối với điểm này lâm viện biết nhất thanh nhị sở bất quá lại cũng không phải là cực kỳ để ý phục sinh thần linh hết thể bắt đầu lại từ đầu bây giờ có thể đánh giết một lần cho dù là đối phương ngóc đầu trở lại kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào giờ phút này lâm viễn đứng yên tại bên trên bầu trời tắm bầu trời không ngừng rơi xuống mưa ánh sáng màu vàng ở trên người hắn chính có một loại nghiêng trời lệch đất biến hóa đang phát sinh đầu tiên là lâm viễn dùng để đánh chết thiên việt vũ khí tinh dạng giờ phút này tại đánh chết một vị chân thần uống no thần huyết về sau no thần hồn giá trị rốt cục bị đổ đấy trôi này bị cam sắc quan mang bao vây lấy cấp sử thi vũ khí giờ phút này quan mang đại thịnh trên đó ngoại trừ thuần túy cam sắc quan mang bắt đầu nhiều hơn cái khác quan mang vật sống có thể thành thần tử vật cũng có thể sinh ra linh tính trở thành thần vật giờ phút này trôi bất luận tài chất vẫn là linh tính đều đã đạt tới phà vật đỉnh phong tinh dạ trường kiếm vậy bắt đầu từ phà vật hướng về thần khí quá trình tiến hóa cái này quá trình tiến hóa dài đằng đắng ngắn mấy chục năm trường có thể muốn mấy trăm năm thời gian nhưng nếu là cử hành đặc thù nghi thức thì là có thể ra tốc quá trình này nếu là bình thường tới nói bình thường dùng tiện tay binh khí bắt đầu tiến hóa thành thần khí đây là một kiện rất đáng được vui vẻ sự tỉnh nhưng là giờ phút này lâm viên tự thân đã chìm lâm vào một loại đặc thù cảnh giới bên trong đã là không có tinh lực lại đi chú ý ngoại giới biến hóa xin hãy vượt c h í ộ t m ư ơ điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ c u â n vợ cảm ơn bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 172, t hai u ế biến tại thiên duyệt chết đi trong nháy mắt lâm viễn lấy được nàng thần cách một vị đã phong thần tồn tại nó toàn thân chỗ tinh hoa lực lượng nguồn suối thần cách làm thần cách chủ nhân thiên duyệt đã chết đi hồn phi p h á c h tán chết cực kỳ triệt để nàng thần cách tại lâm viễn trong tay tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì phản kháng giờ phút này cái này mai thần cách bị lâm viễn nằm trong tay cả người hắn lâm vào một loại kỳ lạ cảnh giới bên trong Kiếp i trước, Lâm v ễ nhưng giết t qua ầ n không n h ít, là lần này lâm viễn cùng thiên duyệt thực lực chênh lệch quá xa lớn đến nàng bị giết chết trước đó thế mà chưa kịp đối với mình thần cách làm tự bạo xử lý đương nhiên cái này cũng không hoàn toàn là thực lực nhân tố vậy có thiên duyệt vừa phong thần kinh nghiệm không bằng nào kẻ già đời nguyên nhân Còn có lâm viễn cũng cướp Viễn xong Lâm làm sớm đã đ o ạ trong thần phút tại một t cách chuẩn nhân. nghĩ cảnh nguyên này, Viễn bên suy bị Giờ giới Lâm loại lạ kỳ Ngao trong Du. Tại trong quá trình này lâm viễn cảm giác được thiên địa tự nhiên rất nhiều huyền bí đều tại hướng về mình mở ra rất nhiều đã từng căn bản là không có cách lý giải nó bản chất chỉ có thể nhìn thấy biểu tượng hiện tượng tự nhiên cũng có thể bị hắn chỗ lý giải chỉ số trí lực đang nhanh chóng tăng trưởng học hội chi thức cũng là càng ngày càng nhiều trong khoảng thời gian ngắn lâm viễn thu hoạch thậm chí so với trước đó chuyên chú học tập mấy tháng còn mạnh hơn thậm chí lâm viễn còn biết được tiên h duyệt là dựa vào lấy cái gì thần chức phong thần tiên h duyệt làm ẹ o linh chủng tộc c h i thần một người tồn tại n ư ơ n g tụ toàn bộ chủng tộc khí vận chủng tộc căn mạnh nàng thần lực cũng liền căn mạnh nếu là thân ở đơn cái vị diện bên trong loại này thần chức khả năng tính hạn chế rất lớn bởi vì vì một chủng tộc c h i lực vô luận như thế nào vậy có hạn nhưng là tại tinh giới bên trong không gian vô cùng lớn chủng tộc vậy có vô hạn khả năng loại này thần chức tiềm lực phát triển còn là rất lớn mặc dù uy lực không bằng thời gian không gian vận mệnh nguyên tố bản nguyên cái này chút thiên địa tự nhiên thần t r ư c nhưng là tương đối nhập môn cũng muốn đơn giản rất nhiều rất nhiều l lâm viễn nếu là dung hợp viên này thần cách liền có thể trực tiếp vượt qua người thần vị giai có khác trở thành tân thần nhưng là tương đối hắn lại bởi vì viên này thần cách tính chất hóa lại thần trước mà trở thành m è o linh cái chủng tộc này thần linh lâm viễn là nhân loại t u y tiện trở thành m è o linh thần linh không nói đến bản thân hắn sẽ không vui nào tin đổ vậy không hội tán thành tín ngưỡng phản vệ cũng không phải chơi vui hội thiêu đốt căn nguyên cấp nghiệp hỏa cái này thậm chí có thể đem một vị chân thần cho làm cho hoàn toàn chết đi s、so、a như bị từ thời gian cùng sông dài vận mệnh bên trong gạt bỏ như thế kinh khủng hạ tràng bất quá đối với lâm viễn tôi nói hắn lúc đầu không có ý định trực tiếp dùng hợp cái khác thần linh thần cách. n mèo linh tiên duyệt thần cách đối lâm viễn tới nói tác dụng càng nhiều giống là một loại nước cờ đầu thần cách đặc biệt có thần tính quan huy bao phủ lâm viễn vượt qua ban đầu mê mang về sau lâm viễn tâm linh đang dần dần thuế biến cái nào đó thời khắc hắn cảm giác được có một cô kim sắc hỏa diễm từ sâu trong tâm linh thiêu đốt mà lên luôn ngọn lửa màu vàng nóng này từ trong lòng xuất hiện lại tạ i ngắn ngắn trong chốc lát đem lâm viễn cả người lồng trụt vào trong đây là thần hỏa phong thần điểm xuất phát lấy thần hỏa rèn luyện thể xác tinh thần t ạ c chất lột đi phạm tâm ngưng tụ thần tính cảm ngộ thần trước cuối cùng rèn đúc thần cách đến thiên đ i ệ tán thành thành cựu chân、thần. thiên duyệt thần cách đang không ngừng coi nhỏ lại mà lâm viễn trên thân thiêu đốt lên thần hỏa lại càng phát ra tràn đầy tắm rửa tại thần hỏa bên trong lâm viễn lực lượng tại tăng lên thể chất đang thay đổi mạnh tốc độ đang thay đổi nhanh tinh thần vậy đang trở nên càng thịnh vượng ngay cả không thể thông qua thêm điểm tăng lên trị số trí lực vậy tại lúc này chậm rãi tăng trưởng vô tận linh cảm tại lâm viễn não hải ở giữa q u a n quẩn đi qua sở học tri thức tại não hải g i x o hội diễn sinh ra càng nhiều tri thức cái nào mai đến từ hư không thần điện thần tính mảnh vỡ bị lâm viễn lấy ra giờ phút này tắm rửa tại thần hỏa bên trong cho dù đẳng cấp, cấp huyết mạch đẳng cấp vậy chưa đạt tới năm trăm cấp hắn vậy có dung hợp khối này thần tính mảnh vỡ lòng tin rất nhanh thần tính mảnh vỡ biến thành một đạo màu trắng bạc t r ạ c h quang mang du nhập g n lâm viễn trong thân thể dần dần lâm viễn trên thân khí tức bắt đầu xuất hiện biến hóa có chút mờ mịt cũng có chút thần thánh dần dần lại trở nên có chút phong mang đột nhiên lâm viễn đ ậ u hắn vừa xài bước ra thân hình đ ỗ n g nhiên ở giữa đi về phía trước mấy vàm é t m lại một bước phóng ra đã xuất hiện ở mấy trăm km bên ngoài dần dần toàn bộ bên trên bầu trời đều hiện đầy lâm viễn thân hình giống như lấy sức một mình thân hóa một triệu đến tận đây lâm viễn đã từng học qua truyền kỳ cấp bộ pháp tiền đến、giai. c h tại để để đ trở thành một môn cấp thi bộ pháp, chân chính môn Viễn Lâm bộ cấp sử lâm viễn thân hình trải rộng bầu trời thời điểm hắn cũng không phải là đơn thuần tại thí nghiệm mình vừa mới l ĩ n h nộ bộ pháp cũng là đang đổi u r ế t sơn g i a ở giữa trải rộng dị tộc quân đội tại thiên duyệt sau khi chết cái này chút dị tộc liền bắt đầu tan tác mặc dù bọn hắn số lượng hàng mấy chục tỷ tính nhưng là ngay cả chân thần đều đã chết chết tại lâm viễn trong tay bọn hắn căn bản cũng không dám lại có bất kỳ chiến ý cho nên bọn hắn chỉ có thể đào tẩu nhân loại văn minh tại lâm viễn lâm vào kỳ lạ cảnh giới thời điểm đã sớm bắt đầu truy sát mà giờ khác này lâm viễn gia nhập tăng nhanh cái này tiến trình cùng nói là truy sát không bằng nói càng giống là thu hoạch tiến trình ở trong quá trình này lâm viên thực lực lại bắt đầu tiến một bước tăng cường bởi vì mặc ở trên người hắn trang bị số lượng càng ngày càng nhiều trên người hắn tiêu h đốt lên thần hỏa cũng biến thành càng ngày càng tràn đầy rất nhanh lâm viên thân lên trang bị lại lên một cấp độ lần đầu tăng lên tới hai tỷ kiện trình độ cũng là đang không ngừng đánh g i ế t dị tộc quá trình bên trong lâm viên thu hoạch được rất nhiều điểm kinh nghiệm lại một lần nữa tăng lên không ít đẳng cấp đạt đến bốn trăm hai mươi cấp trình độ thực lực đang điên cuồng mạnh lên nhưng là lâm viễn lại không có chút nào vì thế cảm giác được vui sướng hắn tâm linh linh hoạt kỳ hảo hắn cảm giác được mình linh hồn tại thuế biến trong lòng tạp niệm dần dần toàn bộ đánh tan ngay cả thân vì nhân loại tình cảm vậy đang dần dần trở nên đạm mạc cái này cũng không có nghĩa là lâm viễn tình cảm biến mất mà là biến đến mức hoàn toàn có thể k h ô n g chế sẽ không lại bởi vì xảy ra bất ngờ phẫn nộ vui vẻ hoặc là bi thương mà ảnh hưởng đến hắn lý trí một mảnh chính đang chạy trốn dị tộc người chơi tại hắn thủ hạ hào không hoàn thủ chỗ trống vẹn vẹn một kích sóng xung kích liền đã đều hóa thành cho tản vừa mới nhặt hoàn tất rơi xuống trang bị lâm viễn đang muốn cất bước tại đuổi theo giết mặt khác một đám dị t một loại đã lâu cảm giác hiện lên ở lâm viễn trái tim đó là vị cách tăng lên dấu hiệu xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý t r ư ơ n g ủng hộ c u n vở cảm ơn b ị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t t r ư ơ n g một trăm bảy mươi ba ta đường lâm viễn b ị cách sớm đã đạt đến phạm nhân cực hạn bên ngoài biểu hiện liền là hắn đẳng cấp hạn mức cao nhất là l ẹ vào chín trăm chín mươi chín đây đối với những người khác tới nói là cao không thể chạm tồn tại nhưng là đối với lâm viễn mình tới nói lại là thời gian dài dậm chân tại chỗ mà giờ khác này lâm viễn đã lâu cảm thấy mình vị cách lại một lần nữa tăng lên Cái này đều ạ i i b là nhắc nhở vị cách tăng lên tin tức với lại không phải một đầu thắm dựa tại thần hỏa bên trong lâm viễn một mực tiếp tục sinh ra lấy vị cách tăng lên cảm giác tương ứng hắn đẳng cấp hạn mức cao nhất vậy đang không ngừng tăng trưởng đẳng cấp hạn mức cao nhất vượt qua nhân thần có khác lâm viễn mặc dù vẫn không có thể lĩnh ngộ được thuộc về mình thần tính nhưng là xưng một câu chuẩn thần lại vậy không có bất kỳ cái gì vượt qua địa phương bất quá ngoại trừ đầu thứ nhất ngoài định mức kèm theo giảm thương tin tức nhắc nhở bên ngoài đằng sau liền là cực kỳ phổ thông vị cách tăng lên thông chi tin tức lâm viễn biết theo mình đẳng cấp tăng lên dù là mình không tại mặc bất luận cái gì trang bị cũng có thể thu hoạch được cực cao giảm tổn thương tăng thêm thậm chí còn có công kích tổn thương tăng thêm cái này chút đặc tính đây chính là trở thành thần tính sinh vật về sau mang đến hiệu quả đặc biệt mặc dù miệng thương loại này thuộc tính là có ưu tiên cấp tại cấp bậc cao hơn đặc tính cùng cực kỳ cao cường độ công kích trước mặt có đôi khi sẽ không h i ể u nhưng là đối với bây giờ lâm viễn tới nói lại cũng đủ rồi nếu là miệng thương tăng lên tới trăm phần trăm như vậy về sau tại tiếp nhận cái khác chưa thành thần tồn tại công kích thời điểm cũng liền sẽ không ở tổn thất trang bị độ bền cảm thụ được vị cách tăng lên từ bản nguyên linh hồn chuyển đến tâm tình vui sướng lâm viễn lại một lần nữa lên đường hắn một bên đổi u rét dị tộc một bên đang suy tư tương lai mình con đường liên quan tới như thế nào thành thần con đường tại thần hỏa nhóm lửa hiện tại lâm viễn thể xác tinh thần dần dần t h ế biến đã có được lĩnh ngộ thuộc về mình thần tính tư cách nhưng là lĩnh ngộ loại nào thần tính đây cũng là một cái rất đáng được suy nghĩ sâu xa vấn đề vấn đề này từ tiền thế một mực khốn nhiều lâm viễn cho tới bây giờ trước mắt bày ở lâm viễn trước mặt con đường có ba đầu thứ nhất là cho tới bây giờ từ hư không chủ thần thần tính bên trong mảnh vỡ cảm ngộ đến không gian tri đạo đầu thứ hai liền là hắn tại cùng dị tộc lâu dài trong chinh chiến cảm ngộ đến s á t lục tri đạo tàn sát trung sinh lấy vô tận sinh linh thi cốt rèn đúc tự thân thần vị loại thứ ba con đường thì là bao hàm thủ hộ dẫn đạo chi trách chủng tộc thần tri đạo loại thứ nhất con đường khó khăn nhất phong thần về sau tiềm lực trưởng thành cùng mang đến thực lực tăng trưởng vậy lớn nhất loại thứ hai con đường là sinh linh chi địch uy lực mặc dù đại nhưng là phong hiểm đồng dạng cực điểm dễ dàng thế gian đều là địch vẫn lạc tại thông hướng chi cao nửa đường bên trong loại thứ ba thì là cùng cả nhân loại văn minh có vinh cùng v i n h có nhục cùng đục hạn chế càng lớn nhưng là tương đối phong thần cũng càng thêm dễ dàng nếu như chỉ từ lợi ích góc độ xuất phát như vậy loại thứ ba phương pháp không hề nghi ngờ sẽ bị bỏ qua đã một người liền có thể mạnh lên như vậy vì sao muốn lưu lại cho mình một cái to lớn như thế sơ hở đâu dù sao mạnh lên về sau như thế có thể gánh chịu thủ hộ nhân loại chi trách nhưng là đối với lâm viễn tớ nói nhân loại văn minh lại là có không giống nhau d ạ n g ý nghĩa đây là hắn phấn đấu căn nguyên chỗ nơi này sinh hoạt hắn đã từng yêu bảo hộ hơn người có bạn hắn mặc dù đời này không tại có gặp nhau nhưng là lâm viễn y nguyên nguyện ý nhìn xem bọn hắn tốt tốt sinh hoạt vậy không có gì tốt xoắn suýt bằng vào ta trí năng chẳng lẽ không thể kiêm dùng cũng xúc sao với lại ta giống như cũng không là bởi vì muốn thành thần mới có thể tiếp tục mạch lên mà là muốn dùng cái này bổ túc mình được điểm mà thôi nếu như thế như vậy ta vấn đề căn bản cũng không tại là vấn đề nghĩ đến đây lâm viễn rộng mở trong sáng một trận kéo dài gần thời gian một năm lâu dài suy tư rốt cục có kết quả miêu linh văn minh cương vực bên trong có một tòa cao tới vạn trượng dây núi lâm viễn đem mẹo linh tộc bên trong cuối cùng một nhóm thuộc về thiên duyệt tử trung cao thủ đánh giết đứng tại chỗ trên thân bắt đầu hiện ra cầu vồng b ả y sáp đây là thần tính quan hoa là từ người hướng thần thuế biến b ư ớ c đầu tiên không gian tinh chất là cái gì nhẫn năm vạn vật căn cơ là phong mang là nặng nề là phá diệt là sáng tạo cũng là khoảng cách cho nên hiểu rõ không gian chi lực có thể mở thế giới có thể cắt chém và vật có thể vỡ nát hết thảy cũng có thể vượt qua xa cự ly xa đạt tới cái khác không gian hoặc là vị diện đối với một cái ý đồ ngưng tụ thần tính phạm nhân mà nói muốn duy nhất một lần lĩnh nộ g được thuộc về không gian toàn bộ huyền bí không khác người si nói ngộng cho dù là thành tựu i cường đại thần lực cũng không dám nói thời không đối với mình tại không có bất luận cái gì không biết cho nên lâm viễn lựa chọn không gian chi phong mang làm vì chính mình lĩnh nộ g thần tính bước đầu tiên nhắc lên phong mang cùng lâm viễn một mực sử dụng kịp khí đao khí không gian pháp thuật cái này chút tương tính cực kỳ ăn khớp có vật tham chiếu lại thêm đã từng dung hợp qua không gian thần tính mạnh mỡ lâm v i ệ n trong lòng có liên quan tới không gian lý giải chỉ tại không ngừng lên cao phong mang có thể dùng đến giết chóc hủy diệt sinh linh cướp đoạt nó sinh mệnh tinh hoa cướp đoạt nó khí vận dùng cái này tới thành tựu tự thân đây chính là sát lục chi đạo một cái sinh linh khí vận rất yếu t ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa vậy có hạn nhưng nếu là tích lũy tháng này g l ư ợ n g biến cuối cùng đem hội sinh ra chất biến chỉ cần tàn sát đủ nhiều cũng là là có thể dùng cái này mở ra một đầu phong thần con đường ta không hội đối với nhân loại ra tay nhưng là những gì tốt khác c h ế t sống không liên quan gì đến ta lấy bọn hắn sinh mệnh thành tựu ta con đường ta không có mảy may tội nghiệp nhân loại văn minh là ta căn cơ là nhà ta là tâm ta linh kết cục nơi này có ta chỗ quý trọng hết thảy cho nên ta nhất định phải t h ủ hộ dẫn đạo cái văn minh này phát triển khiến cho ta vì văn minh biểu tượng tất cả nhân loại làm ta ùy vào ta có thể tàn sát vật vật nhưng là các ngươi tồn tại sẽ để cho ta giết chóc có điểm mấu chốt có thể khiến cho ta bảo tồn bản thân bất luận là giết chóc hoặc là không gian chi phong mang đây hết thảy đều là thủ hộ công cụ không hội ăn mòn tâm ta linh không sẽ giao động ta bản tính khiến cho ta vạn cổ tuế nguyệt về sau y nguyên giống nhau lúc này sơ tâm không thay đổi giờ phút này nhân loại còn rất yếu nhưng là chúng ta từ hoang cổ bên trong cùng địa cầu vô số sinh linh tranh phong có được hôm nay văn minh ta tin tưởng người khắc định thắng thiên ta tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày chúng ta có thể lấy nhân loại có thể lý giải phương thức tới nắm giữ cái này trong thiên địa vũ trụ hết thảy cho dù là vị nào sáng tạo ra tinh giới không thể lý giải không thể miêu tả vĩ đại tồn tại cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ bị chúng ta chỗ nhận biết chỗ lý giải mà ta thì là vì nhân loại văn minh chiếu dọi phía trước con đường người dẫn đường đây chính là ta đường nhân đạo trí cao xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ quân vợ cảm ơn bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bốn ă m năm tinh dối mở ra thời gian một năm rưỡi phản liên minh loại người lần thứ hai châm đối với nhân loại văn minh hủy d i ệ t tính chiến tranh mở ra trận chiến tranh này lấy nhân loại nhiều loại vũ khí chiến tranh tiếp tục phát huy làm sự kiện bắt đầu lấy lâm viên cùng mèo linh t i ê n duyệt thần cấp thiên phú người sở hữu thuần dương dịch một trận đại chiến làm là thời gian phát triển lấy lâm viên thành công thí thần làm chiến tranh sau đó liền là dài đến thời gian năm năm chiến tranh đến tiếp sau tiến triển đã từng tham gia qua phản liên minh loài người năm mươi hai cái văn minh tại chính diện chiến trường bên trong tan tác về sau lại bắt đầu l i ề u mạng tập kết nhu cầu trí hoãn mình tử vong tiến trình muốn kéo dài thời gian lấy đợi đến đầy đủ phản kháng nhân loại văn minh lực lượng bọn hắn không có đầu hàng bọn hắn biết đầu hàng không có ý nghĩa nhân loại văn minh phương diện sẽ không tiếp nhận bọn hắn đầu hàng cho dù là tiếp nhận điều kiện vậy hội h ạ khắc khó mà tiếp nhận đoán chừng đến lúc đó bọn hắn thân phận địa vị cùng nô lệ không khác từ đó tại không có xoay người chỗ trống dưới loại tình huống này bọn hắn không có khả năng lựa chọn con đường này huyết chiến đến cùng là bọn hắn duy nhất lựa chọn tại chiến tranh đến tiếp sau kết thúc công việc thứ thời gian một năm bên trong có lâm viễn vị này phụ cận mấy chục cái văn minh bên trong người mạnh nhất tồn tại nhân loại văn minh quân đội tiến lên cực kỳ thuận lợi trên chiến trường thu hoạch đến đại lượng chiến lợi phẩm tăng thêm đối phản liên minh l o à i người thành viên văn minh cương vực các loại chiếm lĩnh có thể nói là l ừ a đầy bồn đầy bát thời gian một năm bên trong nhân loại văn minh triệt để thanh t r u n g quanh năm mươi hai cái văn minh chiến lực chủ yếu cho toàn bộ đánh băng nếu không phải về sau lâm viễn vị này thiên hạ đệ nhất cao thủ tại miêu linh văn minh bên trong đột nhiên lâm vào cảng ộ trạng thái bên trong. k h ô bất i tiếp, tục, tiếp tục đối với tiến ế p tục tục t hắn nhóm hành quá bọn hắn chủ lực dù sao đã bị lâm viễn giết tuyệt cho dù là nhiều cái văn minh liên thủ cũng không tính được cái gì quá mức cường đại tồn tại bất quá bọn hắn nhân khẩu nhiều lắm hơn năm mươi cái văn minh mấy trăm tỷ nhân khẩu mặc dù nhân loại văn minh có các loại đại sát khí tồn tại đem phản liên minh loại người thành viên văn minh giết bại lui hoàn toàn không có cái gì quá mạnh năng lực phản kháng nhưng là nhất thời nửa khác lại cũng không có đem đối phương cho triệt để diệt tuyển rơi cho đến ngày nay thời gian năm năm đi qua về sau đã từng huy hoàng nhất thời phản liên minh loại người bây giờ đã triệt để biến thành nhân loại những cao thủ đá mại đao một chút cảm thấy mình khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến hoặc là tu luyện đến cái cổ kỳ nhân loại cao thủ n h ả m chán liền đi tìm cái này chút trốn ở từng cái bí ẩn nơi phản liên minh loại người trước thành viên văn minh bắt hắn nhóm làm luyện tập đối tượng đến để thăng thực lực mình p So sánh với thảm hề hề phản liên minh loài người nhân loại văn minh cái này thời gian năm năm lại là qua cực kỳ dễ chịu đầu tiên là nhân khẩu phương diện bởi vì chiến tranh tấp nập phát sinh ai vậy không biết mình là không phải còn có ngày mai cho nên vì để cho mức cũng cả mình không đến mức tuyệt hậu, nên sinh sinh đến vì vì để tuyệt dưới loại tình huống này nhân loại văn minh con mới sinh tại ngắn ngủi thời gian năm năm bên trong thế mà nhiều một tỷ năm trăm triệu số lượng trực tiếp liền tăng lên một cái trung quốc nhiều nhân khẩu như vậy ở trong đó nhân loại trên phạm vi lớn tăng cường thể chất cùng năng lực khôi phục làm ra cực kỳ mấu chốt tác dụng ngoại trừ nhân khẩu phương diện tăng trưởng bên ngoài nhân loại văn minh trước đó quy hoạch các loại siêu cấp thành thị cũng là lần lượt tu kiến đi lên ngay từ đầu vẹn vẹn quy hoạch một ư ơ i năm tòa siêu cấp thành thị khi nhìn đến con mới sinh tăng bộ dạng như thế tấn manh về sau lại thêm toàn bộ văn minh giàu có có được tài nguyên điên cùng gia tăng cho nên thanh dự định kiến tạo thành thị trực tiếp cho gia tăng đến ba mươi tòa trình độ những thành thị này toàn bộ đều có cực kỳ hoàn mỹ bảo vệ công trình mỗi một tòa thành thị bên trong chẳng những có lượng lớn cao thủ đóng quân còn có các loại thêm năm hệ thống phòng vệ ngoại trừ thần bí bên cạnh phòng hộ pháp trận bên ngoài nhiều nhất liền là đủ loại khoa học kỹ thuật dụng cụ g i a trì lực trường thời gian năm năm tại chính phủ không gián đoạn tiêu kim phía dưới cả nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật trình độ tại trên phạm vi lớn tiến lên biến chuyển từng ngày đã không đủ để hình dung loại này rầm rộ mà là mỗi một giờ đều đang biến hóa khả năng bên trên một giờ vừa mới nghiên cứu ra tới mới nhắc khoa học kỹ thuật sản phẩm sau một khắc ngay tại đổi mới phía dưới biến thành đào thải hàng rõ rệt nhất ví dụ liền là ngay từ đầu chỉ là có thể kiến tạo ra lấy có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân làm năng lượng cung cấp sơ cấp phi thuyền vũ trụ nhưng là năm qua sang năm hiện tại nhân loại văn minh bên trong đã xuất hiện dùng chính phản vật chất t r ô n vùi đến cung cấp năng lượng cao cấp phi thuyền vũ trụ cái này chút phi thuyền vũ trụ mặc dù không thể giống như là ở trong không gian như thế có thể thanh mình tốc độ thêm đến tiếp cận tốc độ ánh sáng trình độ nhưng là các loại tinh giới nhảy vọt một lần vượt qua xa cự ly xa vẫn là cực điểm trình độ để cao tinh giới chủ vật chất vị diện nội bộ di động năng lực trừ cái đó ra liền là tài nguyên thu thập thủ đoạn tăng lên các loại cao trí năng tìm mỏ máy khai thác quản g khí người bị phạm vì lớn ứng dụng đến sinh sản trong sinh hoạt phối hợp với mới nhất nghiên cứu chế tạo phi thuyền vũ trụ cường đại vận năm năng lực chẳng những làn u ô i sống tất cả không kiếm sống nhân loại càng làm cho nhân loại văn minh sức sản xuất tại lấy bao nhiêu lần tăng lên mọi người tại ăn no tiền đ ể phía dưới sinh hoạt thoải mái dễ chịu độ vậy đang không ngừng đ ể cao bây giờ xã hội không khí mọi người đã không còn hội vì cuộc sống áp lực mà phát sâu mọi người trong sinh hoạt chỉ cần vì một việc nỗ lực cố gắng liên tốt cái kia chính là mạnh lên tại năng lượng nơi phát ra từ có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân tăng lên tới hiện tại chính phản vật chất t r ô n vùi lò phản ứng hiện tại nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật tăng lên không chỉ là phản ứng tại sinh sản trên sinh hoạt mặt trực tiếp nhất tăng lên liền là tại vũ khí phía trên ngoại trừ mới tăng thêm mấy loại chiến lược vũ khí bên ngoài nhân loại văn minh bây giờ vũ khí nhất biến hóa lớn liền là tại công lược phương diện có càng nhiều càng hiệu suất cao hơn cung cấp nhiên liệu về sau như nhân loại thời nay văn minh có được chiến lược vũ khí vậy có càng rộng lớn hơn đả kích khoảng cách cùng sát thương diện tích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 hoặc là tại giã ngoại thanh lý xong một nhóm quái vật khi nhàn hạ điểm bọn hắn đều sẽ bị ánh mắt nhìn về phía phương đông ở nơi nào bên trên bầu trời có một đạo che đậy cực kỳ đại một khoảng trời cầu vồng b ả y sắc tất cả hướng phương hướng nào nhìn nhân loại đều biết bọn hắn trong nhân loại thủ hộ thần phụ cận mấy chục cái văn minh bên trong người mạnh nhất danh s ư n g vô địch lâm viễn liền ở chỗ nào trước kia ở đâu là miêu linh văn minh đỉnh cao nhất nhưng là bây giờ lại là biến thành cả nhân tộc thánh địa nhiều khi mọi người gặp được một chút phiền lòng sự tỉnh thời điểm đều sẽ đi vị kia rơi vào trạng thái ngủ say thần linh trước mặt cầu nguyện hoặc là nói là kể rõ đây là gần nhất lưu hành bắt đầu một loại văn hóa. c h u y ê n thuyết tại thủ hộ thần trước mặt cầu nguyện chỉ cần đọc lấy lâm viễn danh tự liền có thể đạt được hảo vận mặc dù không có người có thể mười phần khẳng định loại chuyện này thật giả nhưng là rất nhiều nhân loại đều là vui này không kia muốn nói lên loại này mới lưu hành bắt đầu đại khái muốn ngược dòng tìm hiểu đến thật lâu trước đó đó là tại đại khái ba năm trước đây đi lâm viễn vừa mới ở chỗ này lâm vào trạng thái đặc thù không đến bao lâu thời điểm phản liên minh loại người phương diện còn phái ra số lượng không ít cao thủ ý đồ tập kích ở vào trạng thái ngủ say lâm viễn bọn hắn cho rằng mình có thể đánh giết không có năng lực phản kháng lâm viễn phụ trách thủ vệ nơi này hơn Bị bị bại có chuẩn bị mà đến phản liên minh loài người cao phản minh lui, đến liên người mà m loài ắ trong thấy là phải toàn diệt, đột t phải nhưng nhiên là là lâm lạ vào quân bị diệt, nhưng là đột nhiên lâm vào kỳ ạ lại n vốn nên không viễn, động tĩnh. g gì thái, bất thức t cái kỳ có có ý lâm là r không khí tràn ngập cầu vầng b ả y sắt tự động k í c h phát những ánh sáng này tựa như là thiên phạt không người nào có thể chính diện ngăn cản nhẹ nhõm đem tất cả ý đồ vây công phản liên minh loài người dị tộc đều t r u sát không có bất kỳ cái gì một cái dị tộc có thể ngăn cản được lâm viễn một kích cái kia về sau tới đây chiêm ngưỡng lâm viễn nhân loại bình thường liền có thêm bắt đầu về sau thậm chí còn có chọc phải đại lượng dị tộc nhân loại cao thủ tự phát tới này tòa bị nhân loại xưng là thánh sơn địa phương tị nạn nếu là dị tộc kịp thời thối lui cái kia còn có thể không có việc gì nếu là còn dám từng bước ép sát liền sẽ bị trúng quanh nơi này tràn ngập cầu vồng bậy s ắ c tự động đẹp bỏ chính vì vậy tất cả nhân loại đều biết lâm viễn vị này nhân loại thủ hộ thần mặc dù lâm vào ngủ say nhưng là y nguyên vẫn có che chở nhân loại bản năng thời gian năm năm đi qua lâm viễn mặc dù đã thật lâu chưa từng trên thế gian hoạt động nhưng là có chính phủ thế giới không gián đoạn tuyên truyền lại thêm thánh sơn che chở nhân loại chu sát dị tộc nghe đồn ngược lại là để lâm viễn danh khí chẳng những chưa từng hạ xuống mà là càng ngày càng tăng một ngày này dưới thanh sơn tới một thanh niên nữ tử nàng thân mang một bộ q u ầ n dài trắng chống đỡ màu trắng cây rủ tóc dài đơn giản b u ộ c lên lộ ra một t r ư ơ n g thành thục tinh xảo lại không thi phấn trang điểm mỹ lệ hai gò má nàng tại trên đường núi từng bước một hành c ẩ u không có bay thẳng đi tản ra yên t ĩ n h khí chất nàng liền như là cái kia từ cổ đại trong tranh đi ra cung nữ đây là nàng năm thứ năm tới nơi này một đường nhìn xem chung quanh hơi có vẻ nhìn quen mắt phong cảnh nữ tử mỹ lệ trên mặt treo rõ ràng tưởng niệm đỉnh núi một mảnh bị cầu vầm bậy sắc bao phủ khu vực trong nữ tử bước chân ở chỗ này dừng lại nơi này là lâm viễn ch tất cả mọi người đều biết phía trước không thể tại tới trước nhưng muốn mạnh mẽ tiến lên chung quanh cầu vồng bậy sắt sẽ tự động thanh người bắn ra nếu là ngậm lấy á c ý càng lá sẽ bị trực tiếp phản kích viễn ca ca lại qua một năm nữa nha tinh giới đều mở ra hơn sáu năm ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh tới đây chứ ngươi nhìn ta đều đã lấn rồi ráng người so trước kia đều tốt hơn a lục minh t u y ế t thả ra trong tay trang trí dùng màu trắng cây rủ trên mặt lộ ra nhu hòa tiêu d u n g lảng lạc mở miệng hoàn toàn như trước đây lời dạo đầu ngoại trừ thời gian không hề có một chữ biến hóa thời gian sẽ cho người trưởng thành mấy năm trôi qua đã từng nữ sinh cấp ba bây giờ vậy đã trở thành một cái thành thục nữ tử không chỉ là tư tưởng vậy có thân thể như mấy năm trước như vậy lục minh tuyết lẳng lặng cùng lâm v i ệ n báo cáo chính mình đi qua một năm biến hóa vậy không thèm để ý hắn đến cùng có nghe hay không đến năm ngoái ta gom góp một bộ màu cam bộ đồ năm nay ta một bộ mười cái cấp độ thần thoại nguyên linh đã gom góp trước mắt đều tăng lên tới ba trăm cấp hơn nữa còn thành tất cả trang bị đều cường hóa đến hai mươi một rèn đ ầ u trừ cái đó ra ta còn t h a n h cá nhân đẳng cấp cùng huyết mạch đều cho tăng lên tới năm trăm cấp đâu chiến lược đạt đến lẹ vẹo bốn mươi trình độ thật đáng tiếc vị cách còn không có tăng lên đẳng cấp tạm thời cũng chỉ có thể dạng này tiếp xuống ngoại trừ thông qua trang bị đồng bộ suất rèn luyện thân thể mỗi ngày góp nhặt nguyên linh mảnh vỡ bên ngoài vậy không có gì có thể lấy làm quên đi kế tiếp còn có thể tích lũy tiền thanh tu luyện điểm đấy trước mắt còn kém hết mấy vạn đ ớ c tinh tệ có toàn lục minh tuyết nói xong có đôi khi còn hội vì chính mình di vong tình báo cảm thấy hối hận vội vàng bổ cứu thật giống như lâm viễn thật sự ở trước mặt nàng nghe nàng nói chuyện mà không phải lạnh như vậy băng băng đứng yên ở tại chỗ bị một cố cầu vồng bậy sắc bao phủ từ buổi sáng đợi cho ban đêm lục minh tuyết luôn có nói không hết chủ đề cái người trên tu hành sự tình nói xong liên bắt đầu nói mình sinh hoạt tư nhân còn có một số gặp được chuyện lý thú cùng vấn đề bất quá cuối cùng chỉ là một cái sinh hoạt đơn giản nữ hài tử trong mỗi ngày tuyệt phần lớn thời gian đều tại tu luyện không lại chính là tại học tập c h i thức ít có nhàn hạ liên tục nói một ngày một năm để dành tới chủ đề cũng liền nói lấy hết hoàn toàn như trước đây địa lâm viễn không có bất cứ động tinh gì dường như lâm vào vĩnh cửu an nghỉ không có cho nàng mảy may đáp lại lục minh tuyết đứng người lên có chút thất vọng thở dài sang năm ta còn hội lại đến a lục minh tuyết lại đứng trong chốc lát rốt cục lộ g i khuôn mặt tươi cười dứt lời lần này lục minh tuyết rốt cục bông xuống tất cả chờ mong thân thể nàng bay lên không dần dần bay xa thời gian cuồn cuộn hướng về phía trước thánh sơn truyền thuyết còn đang kéo dài lục minh tuyết hàng năm một lần tới đây t h ă m viếng vậy đang kéo dài nhân loại văn minh bên trong phát triển cũng là biến chuyển từng ngày theo nhân loại đối phản liên minh l o à i người không gián đoạn c h ế n ép cái này bằng đại văn minh liên minh rốt cục đi hướng m ặ t lộ theo nhân loại người văn minh miệng dần dần tăng nhiều đối với đánh xuống dị vực văn minh cương vực khai phát càng nhiều thậm chí c ò n có m ộ ơn vị rét liền m v có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rét chương một trăm bảy mươi sáu thành thần chi tiết tại tinh giới năm thứ chín thời điểm nhân loại văn minh cùng phản liên minh loài người ở giữa kéo dài tiếp cận tám năm chiến tranh rốt đến tận đây nhân loại văn minh tại cương vực đạt đến năm mươi năm cái địa cầu cái này thật lớn đồng thời tầm mắt vậy cuối cùng từ tinh giới chủ vật chất vị diện một góc khắp toàn bộ chủ vật chất vị diện tới hôm nay nhân loại văn minh rốt cục đối toàn bộ chủ vật chất vị diện có nhất định hiểu rõ căn cứ ước định mà thành thế giới quan vẽ điểm khi nhân loại thời nay văn minh cho khu vực được xưng là bắc khu tới đối đầu tự nhiên còn có đông khu tây khu nam khu cũng được xưng toàn là bởi ộ chủ chất vật vị vì mỗi một cái cường đại văn minh cách nhau cực xa ở giữa còn có số lượng đến mãi không hết nhỏ yếu văn minh cương vực làm giảm sắc khu cho nên b ắ tại trong vùng gia cường gia đ cỡ nào văn minh t riêng o n nhất g lúc h t ờ ngược không đánh có lại là là i đầu, đều bắt r biết biết phần mình cắm đầu phát triển đồng ư người phương ơ n nhiên, trong vùng nổi văn minh, lẫn nhau lòng song trận chiến. nên, riêng phần mình triển g giờ giữa Cho phát biết biết tại là bây bắt bật cắm tất một rõ, đều đầu đ dạ có thời bọn hắn cũng không có quên đối riêng phần mình tình huống làm ra một chút thăm dò lấy làm đến đối đối thủ mình trong lòng hiểu rõ trình độ đương nhiên có thể điều tra đến đều là một chút mặt ngoài tình báo T nhân loại văn minh bên trong ngọn thánh sơn có một vị ngủ say thần linh không giới văn minh đại đế kinh khủng vô biên mấy ngày trước đơn thương độc mã hủy diệt một cái văn minh lại hoặc là gợn sóng văn minh khoa học kỹ thuật tiến bộ trên diện rộng thế mà nắm giữ đại nhất thống lý luận mọi việc như thế lưu truyền rất rộng nhưng lại nhưng lại không biết tính chân thực có bao nhiêu tin tức dù sao đối với tiến vào mình địa b ả n dị tộc mỗi một cái văn minh trên cơ bản là không chút do dự bắt lại một phen khảo vấn lục soát linh hồn dưới loại tình huống này muốn thu hoạch được tình báo độ khó có thể nghĩ như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói như vậy loại trầm mặc này hội một mực tiếp tục kéo dài thẳng đến cái nào đó văn minh tự giác đã phát dục vô địch mở ra nghiền ép hình thức mới sẽ đánh phá hiện tại loại này vi d i ệ u bầu không khí bất quá loại trầm mặc này rất nhanh liền bị đánh vỡ viễn c a c ca rất nhớ ngươi a ngươi không tại luôn cảm giác thiếu chút cái gì đâu mặc dù ngươi cho dù là vẫn còn chúng ta gặp mặt thời gian vậy không coi là nhiều bất quá có thể đang nhớ ngươi thời điểm tùy thời tìm tới ngươi cũng là cực kỳ để cho ta an tâm a biểu tỉ ta trước hai ngày lập gia đình ngươi khả năng không biết nàng gọi t ô nhiệt tình là ta cho nàng khi phủ dâu lại là một đoạn thời gian không thấy đâu biểu tỷ ta hải tử đã hội gọi di nướng không biết vì cái gì có điểm tâm chua dư tỷ tỷ vậy lập gia đình à, cùng với du động đứa nhỏ này đuổi dư tỷ tỷ thật nhiều năm bây giờ hưu tình người cuối cùng thành thân thuộc cũng coi là thật đáng mừng sách còn đang ngủ à, ngươi có biết hay không ngươi trước kia thế nhưng là rất nhiều nữ hải tử mộng thường à, hiện tại đoán c h ừ n g chỉ có ta còn đang chờ ngươi mấy ngày trước nghe được một cái tin dữ ngươi trợ lý từ cẩm lâm vào dị tộc quân đội mai p h ụ bây giờ đã không có ở đây đâu một năm rồi lại một năm bao trùm thánh sơn cầu v ò n g b ả y sắc càng lúc càng nồng nặc duy nhất không biến liền là cái kia hàng năm một lần trước tới thăm nữ hải thần tính đã ngưng tụ thành công linh hồn hoàn thành thủy biến biến thành thất thải thần t r ư ớ c vậy đã hoàn toàn xác định bây giờ lâm viễn mặc dù còn không có ngưng tụ thần cách tính không được chân thần nhưng nếu là khi hắn thần cách ngưng tụ thành công liền có thể xưng hô hắn là không gian phá hư giết chóc nhân tộc thủ hộ thần lâm viễn đây là lâm viễn thần danh đại biểu cho thiên địa tự nhiên đối với hắn tán thành thời gian tốt như quá khứ rất nhiều năm đến cùng là bao nhiêu năm、Quên. vô cùng vô tận c h i thức trong hải dương đang tại ngao du lấy lâm viễn đột nhiên có chút lấy lại tinh thần phát giác vấn đề này giống như có người đang suy nghĩ ta là lục minh tuyết lóe lên ý nghĩ này về sau lâm viễn suy nghĩ tiếp tục tại thiên địa q u ả tặng c h i thức trong hải dương với vùng lại mạnh lên a coi như không tệ đâu t ô nhược tình lập gia đình sao không biết ta lục minh tuyết biểu thị hạ hẳn là rất xinh đẹp một bên tiếp nhận thiên địa q u ả tặng lâm viễn trong lòng linh cảm vô hạ kiếp trước ba trăm năm học qua đông đảo kỹ năng tri thức toàn bộ phụ hiện não hải tại không có sách kỹ năng trợ giúp giới lại là đang nhanh chóng bị hắn một lần nữa nắm giữ dư duyệt vậy lập gia đình a cùng với du động cái kia còn đi du động tiểu tử này thật đàng hoàng tin tưởng có thể làm hảo trợ phu trong lòng hiện ra nhìn xem một mực chiếu cố tiểu bối thành ra lập nghiệp vui mừng c h i tình lâm viên tiếp tục nắm giữ lấy kiếp trước sở học kỹ năng đồng thời suy một gia b a còn mở phát ra không ít kỹ năng mới cùng năng lực nhận biết thích ta nữ hải tử đều thành ra nếu là tại ta hơn hai mươi tuổi thời điểm ta có l ẽ hội rất mất m ắ t ta hiện tại ta hơn ba trăm tuổi đâu yêu đương loại vật này cũng sớm đã coi nhẹ thiếu nữ lợi này của ngươi nhưng không tổn thương được ta ngươi còn đang chờ ta sao thế nhưng ta muốn lợi này tiếp a đều yêu sẽ không kỳ bên trên ở bất kỳ cái nào, ta nội tâm nội lại tìm chỉ còn lại có k m minh. càng cùng c nhiều không biết cùng thủ hộ nhân văn Giống như ngươi nữ thủ hội hải biết loại tử, đó ố i tình yêu c đầy huyết giấc mơ cùng tưởng, hội cái cũng không không thật thích một Tiếp người, người à. Tiếp trước tất cả lâm n nữa bị l v i ệ n hội ngưng tụ t h ầ n cách triệt để phong thần dạng này cá nhân hắn đẳng cấp sẽ bị tinh giới chống g ô n g cường hóa đến một đẳng cấp đồng thời có được tới xứng đôi huyết mạch đẳng cấp mặc dù dạng này cực kỳ tốn thời gian nhưng là so sánh với mình đi soát kinh nghiệm đó còn là muốn tiết kiệm sự tình không ít tư cẩm không có ở đây a bị dị tộc vây công v ẫ n lạc đang tại lâm viễn như thế chuẩn bị thời điểm một đầu tin tức mới truyền đạt cho lâm viễn hắn chậm rãi dừng lại vừa định chuẩn bị ngưng tụ thần cách cử động phong thần a quả nhiên không phải dễ dàng như vậy sự tỉnh đây chính là thuộc về ta thành thần chi kiếp sao lâm viễn trong lòng thở dài cùng lúc đó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 lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương một trăm bảy mươi bảy chờ ngươi thành thần tất cả nhân loại đều còn nhớ rõ tại tinh giới mở ra sơ kỳ vị kia vì nhân loại quật khởi lập xuống đại công thủ hộ thần như nhân loại thời nay văn minh mặc dù đã trở thành chủ vật chất vị diện bắc khu đại tộc v ẹ n vẹn n ư ơ n g tựa theo chủng tộc văn minh bản thân chi lực liền có thể đặt chân thế gian nhưng là uống nước tư nguyên không có lâm viễn liền không có như nhân loại thời nay thậm chí khả năng đã bị phản liên minh loại người hủy diệt như thế nhân loại văn minh vậy liền không khả năng đi đến hôm nay loại tình trạng này cho nên h ắ n đang d á mọi người vĩnh viễn đi khác tại cầu vùng bảy sắc bắt đầu co vào không đến bao lâu cả nhân loại văn minh bên trong vô số người tự phát dừng tay lại bên trong động tác bọn hắn nhìn xem thánh sơn chỗ nơi l ặ n g lặng chờ đợi thủ hộ thần trở về bọn hắn không thể vì lâm viễn làm những gì nhưng là bọn hắn nguyện ý lấy loại phương thức này để diễn tả mình đối lâm viễn tôn trọng đối bây giờ ủng có cuộc sống hạnh phúc c h â n quý rất nhanh truyền thông bên trên mặc kệ trước đó tại phát ra cái gì mắt giờ phút này toàn bộ tạm dừng ngược lại bắt đầu tiếp sóng trên thánh sơn tràn cảnh đại lượng phóng viên chủ trì kích động đối màn ảnh kể rõ ngủ say mười ba năm nhân loại thủ hộ thần lâm viễn chúng ta tổng quản lý trưởng tiên sinh bây giờ đã đã tỉnh lại liền để cho ta tới dẫn mọi người đi n ê n h đón vị này anh hùng trở về a cho đến ngày nay nhân loại văn minh phát triển không ngừng không ngừng hướng lên đồng bội phát triển đây hết thể đều cách không ra lâm tổng công lao phía dưới vì mọi người chiếu lại hơn mười năm trước lâm tổng đánh giết phản liên minh loài người thần linh đến từ mẹo linh tộc tiên duyệt đặc sắc hình tượng lâm tổng quật khởi tại không quan trọng lại lòng mang thiên hạng đã bình ổn dân chi thân không ngừng vươn lên cuối cùng trở thành cả nhân loại lãnh tụ dẫn mọi người đi đến hôm nay để cho chúng ta cùng một chỗ lòng mang cảm kích đi n g n h đón h ắ n trở về a có quan hệ lâm viễn cuộc đời đã sớm bị ghi vào hiện nay nhân loại văn minh giáo tài bên trong mỗi người đều rất quen thuộc lâm viễn sự tích thậm chí l ấ y hắn vì mục tiêu cuộc sống tiến lên tấm gương nhưng là giờ phút này truyền thông không sợ người khác làm phiền tái diễn những nội dung này còn có nhiều lần chiến tranh bên trong lâm viễn đánh giết cường địch đặc sắc hình tượng phảng phất là lấy loại phương thức này đang phát tiết lấy mình kích động hết lần này tới lần khác loại hành vi này còn không có gây nên rộng rãi nhân dân quần chúng phiền trán thậm chí nhìn say sương n g o lành tất cả mọi người đều đang mong đợi lâm viễn trở về phảng phất như là một cái tập thể đang mong đợi mình chủ tâm cốt quý、vị. mà tại bên trong ngọn thánh sơn mấy canh giờ về sau thần quang bảy màu rốt cục thu sạch co lại hoàn tất lộ ra từng bị cầu vồng b ả y sắc bao phủ lâm v i ễ n thân hình hãn hình dáng tướng mạo cùng hơn mười năm trước không khác không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào vẫn là còn trẻ như vậy chỉ là hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt lại là có so với rất bao lâu kinh thế sự lao giả, càng thêm nồng đậm lạnh nhạt cùng chấn định trước mắt bao người xử lý công việc sẽ cùng chính phủ thế giới các cao tầng còn chưa kịp đi nên đón lâm viễn vị này thủ hộ thần trở về một đạo mặc áo xanh tóc dài phất phới nữ tử bóng dáng đã c à n qua đám người nào về phía đứng tại chỗ lâm viễn Địch tập. đây là hiện lên ở bên cạnh trong lòng người ý nghĩ đầu tiên nhưng là rất nhanh liền đã dập tắt nơi này là thánh sơn không đề cập tới bình thường vốn là bảo vệ nghiêm mật vẹn vẹn giờ phút này vì nên đón lâm viễn lâm thời gia tăng cao thủ số lượng liền có thể cam đoan không có bất kỳ cái gì địch nhân có thể lẹn vào đến nơi này bọn hắn nhận ra cái này một vị nào về phía lâm viễn nhân ảnh là lục minh tuyết một cái vô cùng cường đại nhưng cũng điệu thấp vô cùng nữ tính cao thủ bởi vì từng v ị nhân loại thủ hộ thần đồng đội cho nên mặc dù điệu thấp nhưng là tại nhân loại văn minh bên trong nổi tiếng y nguyên không kém hơn rất sống thêm vọt lấy một đường cao thủ trong nhân loại cao tầng đại khái đều biết lục mình t u y ế t đối lâm viễn tâm tư cái này không cần đoán dù sao đối phương hàng năm đều sẽ tới t h ă m viếng lâm viễn một lần từ đối phương vài chục năm như một ngày chờ đợi lấy lâm viễn cho dù là bên người cùng thế hệ đều đã kết hôn tình h u n g giới vẫn không có bất kỳ thay đổi nào cái này cũng có thể thấy được tới nàng tâm tư chỉ là tất cả nhân loại cao tầng cũng biết lâm viễn cái này vị trẻ tuổi đơn giản không giống như là một người trẻ tuổi hắn không mộ quyền thế vậy không háo nữ sắc càng không ham tài phú thuở con nhỏ tựa như là một cái siêu nhiên thế gian người tu hành để suy nghĩ rất nhiều muốn lấy lòng lâm viễn nhân loại cao tầng cũng không thể nào hạ thủ chính ỉ có cố c tốt gắng làm h m ì nghĩ h làm việc, d ù n cái tới này n t r a thủ tử, cho dù là tình cảm tại như thế nào chân thành tha thiết, tựa hào Như chờ chục cho như chân chờ chỉ Chính h Lâm Lâm là lại cảm. năm cảm Viễn vậy, vị Viễn vài vậy đợi này nữ nào nàng, còn n có cự dù g như vậy mọi người sau một khắc chuyện phát sinh lại làm cho bọn hắn giảm lớn mắt kính nhi đối mặt nào tới lục minh tuyết lâm viễn có thể tránh cuối cùng nhưng không có tránh nhiều năm chờ đợi không có đánh động lâm viễn nhưng là lục minh tuyết trong mắt chấp nhất lại là đả đ ộ n g hắn phần này chấp nhất đủ để xứ lục minh tuyết các loại lâm viễn đến thiên hoàng địa lão dù là lâm viễn không yêu nàng dù là lâm viễn đã mất đi muốn muốn hủy d ba trăm năm trong năm tháng lâm viễn sớm đã gặp nhiều sinh ly từ biệt tầm hắn vết thương chấm chất bảo vệ mình bạn có thể khiến cho hắn sẽ không ở yêu lên bất luận cái gì người nhưng là hắn nguyện ý đáp lại nữ hải trời mong đi bảo hộ nàng cho dù chỉ là đơn thuần bảo hộ như là thân nhân không trộn lẫn bất luận cái gì tình yêu chờ ngươi thành thần thanh đạm lời nói tại lục minh tuyết vang lên bên hai chỉ có hai người có thể nghe được dù sao cũng là khó được cơ hội đã làm tốt bị cự tuyệt dự định lục minh tuyết không nghĩ tới mình ôm có thể thành công lúc đầu dự định gắt gao ôm lấy lâm viễn cảm thụ hắn khí t ứ c đợi đến thỏa mãn mới b u ô n g tay lục minh tuyết bởi vì câu nói này thân hình cứng đờ lại là tùy tiện bị lâm viễn cho tranh thoát chờ ta thành thần nói là hắn đã cảm nhận được mình yêu thương chờ mình thành thần liền chính thức đi cùng với ta sao trong đầu tất cả đều bị ý nghĩ này cùng tùy theo mà tới cảm giác hạnh phúc chỗ c h ẳ n ngập nàng không có ở đi tìm lâm viễn xác nhận vừa rồi lâm viễn lựa chọn ôm nàng một cái liền đã đủ để chứng minh hết thảy giờ khắc này lục minh tuyết cảm giác mình đốt mà bắt đầu nhìn xem lâm viễn đi hướng đám kia chào đón nhân loại cao tần g bóng lưng lục minh tuyết trong lòng yên lặng vì chính mình ủng hộ nhất định phải sớm ngày đạt thành cái mục tiêu này vì nàng trước đây thật lâu liền lương thuận cùng với lâm viễn mục tiêu nói đi từ cẩm chết như thế nào lâm viễn quét mắt ở đây nhân loại cao tần một chút lời nói mặc dù bình thản lại là để ở đây tất cả mọi người cả mọi người cảm nhận được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 lục minh tuyết khi còn bé qua cũng không giàu có phụ mẫu vì để cho gia đình nghèo khốn qua tốt một chút lâu dài bên ngoài làm công đem bởi nhỏ nàng xin nhờ cho g i a g i a mãi mãi tuổi thơ thời điểm nàng vậy hội nhìn xem những hải t ử khác quần áo mới món đồ chơi mới còn có ăn ngon đồ ăn v ặ t chảy nước miếng nhưng là nàng nhưng xưa nay không lại bởi vậy mà đi để phụ trách phủ nuôi g i a g i a mình cùng mãi mãi khó xử bởi vì nàng biết trong nhà cũng không giàu có ngay cả cho nàng tiến nhà trẻ cùng tiểu học cái k i a ít ỏi học phí đối với chỉ có thể dựa vào loại đ i ệ cùng chăn heo duy trì sinh hoạt ra mãi mãi tôi nói lấy ra cũng không thoải mái nhiều khi bọn hắn thậm chí muốn đi vay tiền mới có thể vì lục minh tuyết nộp học phí sau đó tại trong chuồng heo heo mập bán ra về sau mới có thể trả hết lúc rất nhỏ lợi gia gia vẫn nói với lục minh tuyết tiểu tuyết à, gia gia mãi mãi không có văn hóa gì vậy không có bản sự tận khả năng tối đa nhất cũng chỉ có thể để ngươi ăn no mặc ấm cho nên ngươi về sau nhất định phải nhiều học một chút tri thức không cần cùng chúng ta như thế ăn mặt này hướng đất vàng quay lương thiên khổ a lục minh tuyết cực kỳ nghe lời cho nên học tập rất chân thành mỗi lần khảo thí đều có thể tại trong lớp đứng hàng chất mao mãi mãi ngẫu cũng sẽ ở nhìn xem lục minh tuyết nhìn những đứa trẻ khác ăn đồ ăn vặt nước bọt lưu không ngừng thời điểm tâm thương yêu không dứt cầm ra khỏi nhà vốn cũng không nhiều chân quý vật tư cho lục minh tuyết một hai khối đường phèn để nàng giải thèm một chút cảm ơn mãi mãi có l ễ phép lục minh tuyết lúc này đều hội giống như là lao sư giáo như thế đối với mình mãi mãi biểu đạt cảm ơn hắn vì cái nhà này có thể qua tốt một chút một mực đều cực kỳ cố gắng tiểu t u y ế t ngươi nhìn trong nhà này đổ dùng trong nhà đều là phụ thân ngươi tự mình làm cái khác làm ruộng chăn heo mò cá cũng là một tay hào ả o khoe thủ. Mười dằm tám thôn t cha Mười dằm ngươi cũng quê i giỏi, ngươi ngay cả mẹ l ạ i mỹ nhân này vậy thủ í c chê c h không nhà ngươi trong ba ba à, a ta qua. sau ta cha ra đang ta ra ra hai chúng chúng cho chịu việc, chiếu cô ta cùng gia gia hai cái nghèo không phải hôn nhà không khổ, hắn hiện nhà Nếu muốn ngươi ngươi bên trong ngươi nã gà kết một tại tại làm đi để đem đuổi đi về mẹ ở á mụ mụ cũng là một cái khó được cô gái tốt không chê bẩn yêu giàu nguyện ý cùng chồng mình đồng cam cộng khổ cho nên giờ đợi lục minh tuyết liền quyết định lớn lên về sau một nhất định phải trở thành mình mụ mụ như thế người sau đó tìm một cái cùng cha mình như thế có đảm đương nam tử hán mặc dù lúc kia lục minh tuyết vẫn không rõ kết hôn ý vị như thế nào mười tuổi thời điểm lục minh tuyết phụ mẫu trở về mở ra vừa mua xe cá nhân mang theo rất nhiều lễ vật có cho chung quanh hàng xóm càng tạ người chung quanh chiếu cố lễ vật vậy có cho phụ mẫu yêu kính tự nhiên vậy có cho lục minh tuyết quần áo mới món đồ chơi mới còn có ăn ngon đồ ăn vặt cùng cho tới bây giờ đều chưa từng có tiền tiêu vặt lục minh tuyết nghe ra gian ã i n ã i nói ba ba mụ mụ ở bên ngoài mở cái nhà máy trang phục kiếm tiền bọn hắn còn dự định tiếp lục minh tuyết cùng ra gian ã i n ã i cùng đi thành thị bên trong ở lại có thể thuận tiện chiếu cố lục minh tuyết cũng làm cho nàng hưởng thụ tốt hơn giáo dục nếu không phải đã tiểu học lớp năm bỗng nhiên chuyển lớp không tốt lắm lại thêm ra gian ã i n ã i không nguyện ý rời đi cố thổ chỉ sợ lúc kia lục minh tuyết liền đã rời đi lao ra bất quá chuyện này cũng không có kéo dài bao lâu tốt nghiệp tiểu học về sau sắp mười hai tuổi lục minh tuyết quản chi là cực kỳ không bỏ nhưng là vậy y nguyên r chỉ để lại không thích hướng thành thị sinh hoạt gia gian ã i n ã i tại quê quán bất quá ba ba mụ mụ đáp ứng lục minh tuyết thường cách một đoạn thời gian đều mang nàng về đến tham gia gian ã i n ã i thành thị bên trong sinh hoạt đối lục minh tuyết rất có mới mẹ cảm xúc nhưng là nàng không có mê thất ý nguyên có cố gắng học tập phụ mẫu cũng như gia gian ã i n ã i nói như vậy mười điểm ân ái cho dù là trong nhà có tiền vậy không hội cãi lộn cũng sẽ không có ngoài giá thu t ì n h bọn hắn tình cảm giống nhau nhiều năm trước kia thật ở loại này gia đình trong không khí lục minh tuyết khi còn bé định hạ quyết tâm vậy đang dần dần sinh còn mầm cuộc sống giàu có còn có một cái a i nữ mà lão mụ trợ giúp cách c ăn mặc mùng hai năm đó đã từng nông thôn thổ nha đầu liền biến thành một cái thanh xuân mỹ thiếu nữ điều này cũng làm cho lục minh tuyết bình thường tại học tập sau khi có một chút không tất yếu phiền não đến từ khác phái truy cầu nối liền không dứt nhưng lại đều bị lục minh tuyết không chút do dự cự tuyệt thậm chí có đôi khi quá lửa một chút còn sẽ bị lục minh tuyết cáo lao sư d ầ n già lục minh tuyết bên người cũng liền an tính lại đương nhiên bởi vì cái kia chút nam hải lão là nói lục minh tuyết nói xấu duyên cớ dẫn đến lục minh tuyết trừ một chút mặt ngoài bằng hữu đồng học cũng không có cái gì đáng giá sâu kết giao tại cái này chút truy cầu mình nam hải t ử trên thân lục minh tuyết chỉ có thấy được tuổi dậy thì xúc động cùng ngây thơ một điểm đều không có trong mắt của nàng như cha thân bình thường ổn trọng an tâm cùng chân chính nam tử hán đảm đương theo tuổi tác tăng trưởng lục minh tuyết đã là cao trung học sinh lớp ba y kỷ nguyên lục minh tuyết không có chờ đến mình trong suy nghĩ bạch mã vương tử bình thường nam hải ngày càng bận rộn học tập nhiệm vụ ép tới lục minh tuyết có chút không t h ở nổi cho dù là làm sơn thành cao cấp nhất trung học thứ nhất trung học học sinh khá giỏi vậy không có năm chắc có thể thi đậu thanh hoa bắc đại cái này chút đại học vì buông lỏng tâm tình Khó được à nơi g tháng ngày nghỉ bên trong, ngoại trừ mặt ngoài bằng đồng ngoài, không bằng không những bằng trừ mặt tuyết, một thân một mình đi tới hữu học khác chân chính hữu minh hữu khác, mình cái bên bên liền Nam vậy đi có lục có ước s n n ơ này lục minh tuyết trước kia vậy từng tới mấy lần t ị n h lệ phong cảnh hạ phơi ấm áp ánh nắng tâm tình nhất định mười điểm mỹ lệ có thể giải quyết việc học c áp lực cũng chính là ở thời điểm này để người không tưởng tượng được sự tình phát sinh l o n g trời lở đất tinh giới mở ra một trận tác động đến nhiều lần nguyên vũ trụ hồng đại du hí như vậy kéo lên màn mở đầu làm học sinh khá giỏi lục minh tuyết đương nhiên biết khả năng này là cải biến chính mình vận mệnh cơ hội không giống với lên đại học dạng này bình thường trên ý nghĩa chỉ là cải biến vận mệnh khả năng lần này là chân chính như là mặt chữ trên ý nghĩa thực sự có thể cải biến vận mệnh mới vừa đi ra nam sơn công viên chuẩn bị trước cùng người nhà tụ hợp lục minh tuyết một cái liền thấy vị nào từ tiện nghi vô cùng thay đi bộ trên xe nhảy xuống thanh niên nam tử hắn cũng không đẹp trai thậm chí bởi vì hơi mập thân hình nhìn có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng lại có vượt qua thường nhân trầm ổ n cùng quả quyết tận mắt chứng kiến lấy người thanh niên này một cước đạp trên tàng tây mở ra hôi tẫn xâm lâm hệ liệt bí cảnh sau đó nhìn xem hắn không chút do dự tiến nhập cái kia đạo mở ra ánh sáng trong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 cũng không có b giống như h là người sành sỏi lâm viễn lần thứ nhất tiếp xúc những tin tức này lục minh tuyết lúc ấy liền ngây ngẩn cả người đợi đến lục minh tuyết tiêu hóa xong tất cả tin tức lấy lại tinh thần thời điểm lâm viễn thân hình đã sớm không thấy bên người hôi tẫn xâm lâm kim loại bình đại phía trên là một chút cùng vừa rồi nàng như thế còn tại tiếp thu tin tức mọi người Không chẳng ó vội vã tiến vào tiến n bí c ả Lục là lý Lục loại lên, loại lại chỉ cái cẩn chút. Cho có cũng cầu cùng chuyển lại trong tin tức, có nào khác c Minh mình một Minh mảnh kim kim biết đối hài gọi điện thoại tại đài trời nhiên dối, giải đài tin nữ thận nàng định quan nhà bình an ngay này bình trên đương không nhằng nàng bình trên nào quăng trong nào nhau. phía phía h Tuyết tử, quyết sát Tuyết yếu sau, vậy đây báo rõ vì về do, ở mấy chốc l i ề n có cái khác kìm nén không được mọi người tiến nhập hải loan phong tình bí cảnh bên trong chỉ là bởi vì kim loại bình đài người bề trên dần dần tăng nhiều lục minh tuyết một mực không nhìn thấy vị kia dẫn đầu mở ra cái này tên là hôi tẫn xâm lâm bí cảnh thanh niên ngược lại là thấy được không ít bị hải tiên cho c h a tấn mình đầy thương tích người loại tình huống này càng là bỏ đi lục minh tuyết một mình đi vào bí cảnh ý nghĩ nàng muốn chờ đợi có cao thủ chỗ hết tài năng sau đó mang nàng vượt qua ngay từ đầu suy yếu kỳ dạng này mặc dù có vẻ hơi sợ nhưng lại vậy ổn thỏa dù sao trong nhà chỉ nàng một đứa con gái nếu là nàng chết tại bí cảnh bên trong phụ mẫu nên làm cái gì thời gian trôi qua kim loại bình đài phía trên dẫn người tiến bí cảnh đội ngũ dần dần nhiều mà bắt đầu lục minh tuyết cũng không có lựa lựa nhanh lên bắt đầu thăng cấp con đường mà là tại chờ đợi ngay cả nàng chính mình cũng không biết đang chờ đợi thứ gì đương nhiên không phải đang chờ đợi càng tiện nghi cao thủ dẫn đội lục minh tuyết là cái học phách lại cũng không là học vẹn học phách nàng cũng biết một số thời khắc không phải kiệm thời điểm cao thủ đoàn đội mang bí cảnh muốn một vạn khối tiền lục minh tuyết t ỉ n h không để ý nàng là cái kiệm nữ hai tử mặc dù phụ mẫu cho tiền tiêu vặt rất nhiều nhưng là hoa lại cũng không nhiều cái này để vẹn vẹn học sinh cấp ba nàng cũng là tiểu phú bà đợi đến nhìn thấy cái kia mở ra hôi tẫn xâm lâm thanh niên thời điểm lục minh tuyết mới hiểu được mình nguyên lai là đang chờ hắn hắn cũng muốn mang bí cảnh sao trong lòng hiện lên loại phỏng đoán này thời điểm còn không tới kịp nghiệm chứng lục minh tuyết đã đi tới mặc kệ hắn có phải hay không mang bí cảnh lục minh tuyết cũng muốn cùng hắn nhận biết chỉ phải biết liền tốt không có lý do khác dạng này nàng cũng không cần chờ đợi sau đó đi soát bí cảnh tốc độ ánh sáng mang hải loan phong t ỉ n h an toàn không đau n h ấ t chỗ đậu có hạ chỉ lấy hai ngàn ndt một cái đi tốc độ lục minh tuyết gặp hắn như thế gào to thời điểm liền đã đi tới lâm viên bên người vừa muốn mở miệng nói thêm ta một cái chỉ thấy người thanh niên này một thanh lóe da hảo quang màu tím đao cắm vào trên mặt đất lúc này nàng mới tới kịp mở miệm có lẽ là bởi vì lục minh tuyết ngay từ đầu liền muốn gia nhập có lẽ là bởi vì đơn thuần nhìn nàng là cái mỹ thiếu nữ tương đối t h u á n mắt tóm lại lục minh tuyết liền thuận lợi như vậy tăng thêm lâm viễn đội xe chỉ là tương đối tiếp đ ố i sự tình là nàng còn chưa kịp cùng hắn nhận biết một chuyến vị n h biển bí cảnh cứ như vậy kết thúc thật sự giống như là hắn nói tốc độ ánh sáng đội xe quả nhiên là nhanh không hợp t h ó i thưởng vị đội trưởng này vậy cường không hợp t h ó i thưởng sau khi ra ngoài lục minh tuyết mới nghe nói bày ra bản thân thực lực cường đại thậm chí tại nàng trước đó ngẩn người giải cái này bí cảnh thời điểm đã xuất thủ dạy dỗ mấy cái muốn, muốn đánh cướp lư manh có lẽ ta có chút thích hắn tốt nghĩ muốn hiểu rõ cái này nam nhân a lục minh tuyết trong đầu lóe lên ý nghĩ này nhưng làm mình vậy không quá khẳng định bởi vì lâm viễn d á n g dấp cũng không đẹp trai hoàn toàn không phù hợp trong mắt của nàng bạch mã vương tử hình tượng có lẽ là thích hắn quả quyết lần thứ hai gặp mặt thời điểm là tại ma vật xào huyệt dưới đáy đối mặt nhân diện xà mẫu hoàng xâm nhập lục minh tuyết cùng nàng mới quen bằng hữu đều cảm thấy tuyệt vọng thậm chí lúc kia lục minh tuyết còn có chút không rời túi l â lấy thật đáng tiếc à ta đến nay không biết ngày nào đó mang ta cao thủ danh tự sau đó cái kia để nàng cực kỳ muốn quen biết người cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng chẳng những cứu được nàng thậm chí còn cho người bị thương cung cấp dược vật để bọn hắn có thể b ả o m ệ n h chống đến đi bệnh viện ta nghĩ tới ta có thể là thật có điểm ưa thích hắn chỉ rất là tiếc nuối là ý nguyên không biết tên hắn đâu c ù n g dư duyệt cùng một chỗ oán trách là lâm viễn đưa các nàng đưa vào hiểm cảnh thời điểm lục minh tuyết trong lòng chân thật nhất ý nghĩ lại là dạng này bất quá rất nhanh lục minh tuyết đã tìm được cơ hội chân chính nhận thức được vị cao thủ này không chỉ có lại một lần bị hắn mời mọc bí cảnh còn biết tên hắn lâm viễn một cái đơn giản lại nghe cực kỳ dễ chịu danh tự dũng giả mộ trong đất trung cực khiêu chiến hình thức bên trong lục minh tuyết lại một lần thấy được lâm viễn c ư ờ n g đại lại một lần lục minh tuyết xác nhận mình là thích lâm viễn bất quá không phải là bởi vì hắn thực lực c ư ờ n g đại vậy không phải là bởi vì đối phương giảm béo về sau coi như nén lòng mà nhìn cương n g h ị khuôn mặt mà là bởi vì đối phương tính cách c h â n ổn quả quyết có đảm đương còn lấy giúp người làm niềm vui ngoại trừ không đủ đẹp trai cái này chút phẩm chất hoàn toàn phù hợp lục minh tuyết đối bạch mã vương tử định nghĩa chỉ là ta làm như thế nào nói với hắn a nhờ ở trước mặt hắn xuất hiện chờ hắn biết ta tốt sau đó cùng ta thổ lộ、ừ. rất hoàn mỹ kế hoạch cứ như vậy t h ẹ n thùng thiếu nữ trong lòng nghĩ như vậy nhưng là cùng dư duyệt nói chuyện tiếm nhưng không có biểu lộ mảy may thời gian trôi qua nhìn xem càng ngày càng lóa mắt lâm viễn lục minh tuyết trong lòng bắt đầu có chút tự ti đối phương như thế ưu tú thật lại thích như thế bình thường mình sao mặc dù đang cố gắng mạnh lên nhưng lại một mực đều không có áp lực gì lục minh tuyết lần thứ nhất cảm nhận được kiềm chế nàng quyết định mình vậy phải biến đổi đến mức ưu tú hơn mới được hồi tất l ã n h chúa khiêu chiến trước đó nam tiên trong thời gian lục minh tuyết lại đối lâm viễn có mới giải ngoại trừ trước đó biết tính cách bên ngoài nàng lại trên người lâm viễn phát hiện kiến thức rộng r ộ n còn có cố gắng đặc biệt chết không phải bình thường trên ý nghĩa cố gắng thậm chí là một loại tiếp cận tự ngược trình độ cố gắng cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng đi ngủ chỗ có tâm tư toàn bộ đang thay đổi mạnh lên mặt vì thế đầu nhập vào tất cả tinh lực trong mắt ngoại trừ không mạnh mẽ lên tại không có cái khác dư thừa ý nghĩ tại thời khắc này lục minh tuyết vậy còn không tính thành thục ó duy nhất thuộc về thiếu nữ ngây thơ trong tâm linh lần đầu cảm thấy rung động xin hãy vội t 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ quần vợ cảm ơn một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như Trồn, tàn. đột xuất một tiếu tiếu thế trường tuyết, lìn, vàng ai, ma sói, ghi Dân diện. nhiên hiện ông bán bán phiên ngoại,、lục、minh ốc, chú cho cả lục gỗ ghi giới lộ Lại ải, sói, ma hủ hủ dạo, không ngủ được thật rất khó chịu cho dù là đã thăng cấp thể chất tinh thần so với trước kia mạnh hơn rất nhiều lần ý nguyên không cải biến được đ i ể m này đi ngủ là từ nhỏ đến lớn dưỡng thành thói quen bây giờ cưỡng ép cải biến lục minh tuyết cảm nhận được thống khổ rất nhiều lần nàng muốn muốn từ bỏ nhưng là vừa nghĩ tới trong lòng mình để ý người kia cái kia có thể kiên trì mấy tháng không ngủ được người nàng liền cố kiểm nén lại đi ngủ Mấy ngày với ề nhiều sau, kia giữa, dần dần quen thuộc tuyết, đầu chuyện đã được dần dần không ngủ minh mình người. ngủ càng hơn. có chút lục cảm cái thích lúc xác thực có thể bắt tạ Tiết kiệm lấy làm ở v lại so với giấc ngủ về sau còn phải lần nữa tìm về đối chuyện nào đó liên tục cảm xúc không ngủ được thật cực kỳ tiết kiệm thời gian đề cao làm việc sinh hoạt hiệu suất đối với lục minh tuyết tới nói liền là đề cao mạnh lên hiệu suất phòng ngừa bị lâm viễn kéo ra càng lớn khoảng cách lúc này lục minh tuyết nhớ tới mình nhìn qua tiểu thuyết ngủ gà ngủ gật thời điểm liền tự rêu nói ta thế nhưng là tu t i ê n giả sao có thể đi ngủ hôi tấn lanh chúa khiêu chiến kết thúc về sau xoắn suýt thật lâu lục minh tuyết rốt c ụ c đem mình t i ê n phú siêu cấp điểm kim thủ không có một chút cất giữ nói cho lâm viễn nàng ưa thích người đây là một loại đánh bạc vạn nhất lâm viễn cũng không phải là nàng muốn loại kia tính cách mà chỉ là mặt ngoài người tốt đâu lục minh tuyết muốn nhờ vào đó để lâm viễn thanh mình mang theo trên người dùng lâu dài ở c h u n g tới để hắn thích mình đồng thời cũng là để lục minh tuyết đối lâm viễn người này nàng ưa thích người có càng thêm khắt sâu dài chỉ là để lục minh tuyết có chút ngoại ý muốn là lâm viễn cũng không có làm như thế mặc dù hắn cũng không nói thêm gì nhưng là nàng lại có thể cảm nhận được lâm viễn là đang mong đợi mình không cần ở bên cạnh hắn nhận trói buộc mà là có thể có tốt hơn phát triển lục minh tuyết lý giải đến lâm viễn ý tứ cho nên nàng như ước nguyện của hắn về sau thời kỳ thật lâu không tiếp tục gặp lục minh tuyết một mực tại một mình nỗ lực nàng nhìn xem hắn bóng lưng coi như đ u ổ i không kịp cũng không thể bị quăng lại cũng không nhìn thấy hắn mang loại tâm tình này lục minh tuyết một mực tại nỗ lực nói thật bị lâm viễn mang theo cùng một chỗ hạ chân quý duy nhất bí cảnh thời điểm lục minh tuyết là rất vui vẻ trong lòng đối phương có nàng vị trí mặc dù lục minh tuyết dần dần đã nhìn ra lâm viễn càng nhiều là coi nàng là làm một cái n ị c h n ợ m u ộ n muội nhưng là mội mội dù sao cũng so một cái d â u ria người qua đường m u ố n tốt ta nhìn xem tại trong nhân loại đã có lâm thần danh s ư n g lâm viễn lục minh tuyết trong lòng nghĩ như vậy về sau thời kỳ một mực bị lục minh tuyết đuổi theo lâm viễn trở nên càng ngày càng trói mắt lần thứ nhất phản liên minh loại người đối với nhân loại khởi s ư ớ n g diệt tuyệt tính công kích là hắn đỡ cao ốc chi đem nghiêng xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại cứu vớt cả nhân loại văn minh cũng là ở thời điểm này hắn có nhân loại thủ hộ thần x ư hô chỉ là lục minh tuyết vẫn không có vì thế nản trí trong lúc cấp bách lâm viễn bởi vì chính mình một câu muốn huyết mạch thỉnh cầu đối phương liền không chút do dự chạy đến cái này cho lục minh tuyết lòng tin mặc dù song phương chênh lệch đang lớn lên nhưng là lục minh tuyết biết mình tại trong lòng đối phương địa vị tại làm sâu sắc mặc dù nàng cũng biết lâm viễn càng nhiều coi nàng là kết thân cắt muộn muộn nhưng là đ ộ thiện cảm vật này chỉ cần tích lũy xuống đi đang thay đổi thuộc tính một khắc này tất cả cố gắng liền có thể toàn bộ thể hiện tinh g ố i sửa đổi phần về sau mới xuất hiện tâm ma trong ảo cảnh nghe hắn đối cái này cái ảo cảnh cẩn thận giằng giải cùng trong lúc lơ đãng phát ra ô u lục minh tuyết rốt cục không thể kiềm chế lại mình tâm tình dự định cùng lâm viễn có một ít thân mật ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại chỉ là lâm viễn giống như đã sớm nhìn ra nàng tâm tư. dung n ta, ta đây chính u y là lục minh tuyết giờ phút này yêu đương logic lần thứ hai phản liên minh loài người xâm lấn thời điểm lục minh tuyết vẫn không có vì lâm viễn lo lắng qua nàng đối với hắn có tuyệt đối tự tin mà trên thực tế cũng là như thế đối phương cường đại hoàn toàn như trước đây địa không có cô phụ bao quát nàng ở bên trong tất cả nhân loại chờ mong chỉ là để lục minh tuyết không nghĩ tới là chiến tranh không có mang đi lâm viễn nhưng là một trận ngoại ý muốn đột phá lại đem lâm viễn từ nàng thế giới bên trong mang rời khỏi từ đó gần ngay trước mắt lại như cách vô tận thứ nguyên phía trước thời gian năm năm lục minh tuyết đối lâm viễn rời đi mặc dù có chút không quen nhưng là cũng không có quá lớn xúc động đơn giản là chờ lợi thôi đang không ngừng mạnh lên đuổi theo lâm viễn bóng lưng thời điểm hàng năm lục minh tuyết đều lại nhìn nhìn một lần lâm viễn nói với hắn nói chuyện thuật nói mình lúc này tâm tình mặc dù t ị c h mịch nhưng là thời gian nhưng cũng không tính là gian a n chỉ là đến đằng sau theo biểu tỉm tới mình như ý lan quân lấy chồng theo t r á c nhi xuất sinh Theo bên người b ằ n thân ư u thích bắt đầu thuyết phục lục minh tuyết từ bỏ một mực tâm thương nữ nhi phụ mẫu vậy ý đồ vì nữ nhi an bài ra mắt trợ giúp nàng từ lâm viễn ảnh hưởng bên trong đi ra làm vì cha mẹ bọn hắn đương nhiên muốn có lâm viễn dạng này xuất sắc con rể nhưng là bọn hắn càng không muốn nhìn thấy nhà mình nữ nhi một mực như thế cô độc xuống dưới bọn hắn tin tưởng ưa thích nhà mình ưu tú nữ nhi người vẫn là rất nhiều cái này chút đều không có ảnh hưởng đến lục minh tuyết cứ việc người bên cạnh nhóm thiện ý quan tâm cho lục minh tuyết mang đến áp lực nhưng là cái này lại cũng không phải khiến nàng từ bỏ lý do nhiều năm như vậy đều kiên trì đến đây còn tại hồ cái này chút thời gian a khi tưởng niệm đã trở thành một chủng tập quán lục minh tuyết cảm thấy tại mình trầm mê ở tu luyện đơn điệu trong sinh hoạt vẫn an lâm viễn trở thành mỗi năm bên trong cực kỳ đáng giá chờ mong sự tỉnh n h o á n một cái mười ba năm qua đi tại tinh giới mở ra thứ mười lăm mỗi năm lúc đầu đợi như cùng với quá khứ như vậy lục minh tuyết tới thăm cái kia giống như vĩnh viễn không hồi tỉnh tới nam nhân chỉ là lần này nàng một mực tưởng niệm lấy người cũng không có như là thường ngày như vậy tiếp tục ngủ say hắn t ử ngủ say bên trong đi ra đã cách nhiều năm về sau hắn đại độ xuất hiện ở trước mặt nàng mặc dù hắn trở nên càng thêm c ư ờ n g đại thậm chí có lục minh tuyết từng thấy qua cùng loại với mẹo linh thiên duyệt như thế duy nhất thuộc về thần khí hơi thở nhưng là hắn cho nàng cảm giác nhưng không có một tia biến hóa hắn không có cự tuyệt nàng ôm tựa hồ là cảm nhận được nàng kiên quyết thậm chí còn cho nàng đáp lại ư n g thuận chờ ngươi thành thần hứa hẹn giờ k h ắ c này nàng có vui đến phát khóc xúc động nhìn xem cái tia hướng về nhân loại cao tầng đi đến kiên cường bóng lưng trong nội tâm nàng yên lặng nói sau này t u nguyện chúng ta cũng muốn cùng đi xuống đi a xin hãy v ộ t chín điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ quân vợ cảm ơn bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết t r ư ơ n g một trăm tám mươi một kíp nổ đã từng từ c ầ m thân phận vẹn vẹn một vị chính thức cơ cấu phổ thông công chức nhưng là tại cùng lâm viễn tiếp xúc bên trong bởi vì đối phương tính cách không sai rất đúng lâm viễn khẩu vị lại cảm nghiệm nàng nghiêm túc cùng trung tâm dần dần bị chọn làm lâm viễn người phát ngôn không đi xoan suýt nào thượng hạ cấp quan hệ đối lâm viễn tới nói từ cẩm cũng là hắn thế này số lượng không nhiều bằng hữu làm lâm viễn bằng hữu hắn đang tin người ủng hộ từ cẩm mặc dù không có cố ý đi tranh thủ nhưng vẫn là có lý sự tỉnh trong hội có được không sai địa vị toàn quyền vì lâm viễn lợi ích cùng quyền nói chuyện đại ngôn dưới loại tình huống này từ cẩm vốn nên là an toàn vô cùng tại lâm viễn còn sống tình huống dưới nàng ngoại trừ tự nhiên g i ả yếu tử vong như vậy có thể giết chết nàng vậy chỉ còn lại nhân loại văn minh bị hủy diệt loại đại sự này kiện nhưng là hiện tại nhân loại văn minh còn rất tốt thậm chí phát triển không ngừng trở thành toàn bộ chủ vật chất vị diện bắc khu đại tộc từ cẩm nhưng đã chết đối mặt lâm viễn chất vấn trước tới đón tiếp hắn rất nhiều xử lý công việc hội các cao tầng sớm đã chuẩn bị kỹ càng biết không thể gặp được lần này tới đón tiếp lâm viễn trở về kỳ thật vậy cho mời tội ý tứ một vị tinh thông tinh thần thuật pháp nhân loại cao tầng lấy tinh thần ba động đem sự kiện nguyên nhân gây ra chuyển đưa cho lâm viễn t ừ cầm chết là phát sinh ở mười tháng trước kia sự tình sự tình muốn từ trong khoảng thời gian này nội bộ nhân loại chính trị diễn biến nói lên tại tinh giới mở ra về sau cái này tôn trọng cá nhân thực lực thời đại nguyên bản thế lực chính trị hào phú gia tộc có chỗ dựa lấy mình trước kia ưu thế tại trận này thiên địa biến đổi lớn bên trong thuận lợi hoàn thành truyền hình tiếp tục kéo dài mà có chút thì là không có hoàn thành truyền hình lại thêm dân g i a n cao thủ thời đại lộng triều nhân quật khởi liền dần dần xuống dốc thế là tại nhân loại quyền lợi trung tâm xử lý công việc sẽ cùng chính phủ thế giới bên trong liền dần dần phân làm hai cái phe phái một cái là truyền thống thế lực cương đại bọn hắn được xưng là truyền thống quý tộc một cái k h á c liền là gần đây quật khởi thế lực được xưng là tân quý tộc lâm viễn cùng làm nàng người phát ngôn từ cẩm tự nhiên là mới trong quý tộc điển hình nhất đại biểu nhân vật đương nhiên cái này chút vẽ điểm mặc dù tồn tại nhưng là cũng không có tiên tri tại chúng dù sao bất kể nói thế nào nhân loại văn minh nội bộ là một cái giảng cứu tự do bình đẳng xã hội không khí lúc đầu tại lâm viễn dạng này cường thế nhân vật c h ấ n áp phía dưới cho dù là có chút phe phái chi điểm nhưng lại vậy không tính là gì đại sự mặc dù tại mảnh phía trên có chỗ tranh chấp nhưng là đại phương hướng bên trên s ó n g phương vẫn là nhất trí thậm chí tại lâm viễn còn không có lâm vào ngủ say cái kia trong đoạn thời gian còn có không ít truyền thống quý tộc cùng tân quý tộc thông ra tiến hành cường cường liên hợp nhưng là tại lâm viễn ngủ say về sau không có hắn áp chế lại thêm nhân loại văn minh chỉnh thể mạnh hơn rất nhiều trong lúc này đấu tự nhiên m à vậy liền càng diễn càng liệt ngay từ đầu còn vẹn vẹn chỉ là mới quý tộc cũ tộc ở giữa tại một chút đối ngoại sự kiện phía trên phân cao thấp so với ai khác chiếm cứ công lao tương đối nhiều tạm thời còn tính là tốt cạnh tranh nhưng là phát triển đến đằng sau liền dần dần có tân quý tộc bắt đầu hô lên đánh ngã t h ê tập l ũ đoạn cho t ầ n g dưới một cái lên cao thông đạo dạng này không rời đầu miệng hảo bởi vì tại tinh giới mở ra hiện tại chỉ cần chịu cố gắng trên lý luận tới nói mỗi người đều có trở thành nhân kiện cơ hội ngay từ đầu từ cầm lương tựa theo lâm viễn mặt mũi còn có hắn mấy cái đồng đội thực lực cường đại cùng lực ảnh hưởng còn xem là khá để ép được tràn tử nhưng là đằng sau mới quý tộc cũ tộc ở giữa đột nhiên thoát ra mấy cái cường lực táo thủ hoàn toàn không sợ lục minh tuyết bọn người thậm chí không nhìn lâm viễn quyền uy nội đấu càng phát ra không bị khống chế tại tinh giới bốn thâm nhân đợi cả nhân loại văn minh tại phát triển không ngừng đồng thời mỗi một cái sinh hoạt tại văn minh người bên trong đều cảm thấy một chút mưa gió nổi lên khí tức không biết lúc nào mới trong quý tộc, thế lực lớn nhất chỉnh ra cùng quý tộc cũ tộc bên trong thế lực lớn nhất lý ra đã đạt thành chung nhận thức quyết định trước thanh một mực ở giữa điều hòa đại biểu cho lâm viễn từ cẩm cùng lục minh tuyết bọn người cho diệt trừ tại lâm viễn tỉnh trước khi đến hơn một năm nay thời gian bên trong lục minh tuyết dư duyệt du động tần chiếu xuyên từ cầm bọn người lần lượt bởi vì các loại ngoại ý muốn lâm vào hiểm cảnh khác biệt là lục minh tuyết bọn người bởi vì thực lực nguyên nhân đào thoát mà từ cầm lại là không có đào thoát tại nhân loại văn minh mới nhất biên cảnh vũ dương thành bên trong lọt vào dị tộc quân đội vây giết tính cả toàn bộ vũ dương thành bên trong tám trăm l i n người tộc cùng một chỗ tan thành m â y khói ngay từ đầu lục minh tuyết bọn người bị tập kích thời điểm bởi vì không có tạo thành hậu quả gì cho nên còn không có gây nên cảnh giác cùng coi trọng chỉ coi là t r ư n g hợp dù sao tại bây giờ cái này vạn tộc tranh ba thời, thời đều có thể phát sinh nhưng khi bị tập kích số lần trở nên tấp nập thậm chí từ cẩm vị này lâm viễn người phát ngôn đều chết mất tình h u ố n g dưới vậy liền cực kỳ có vấn đề nhân loại văn minh nội bộ bắt đầu tự tra lý gia cùng trịnh gia hành vi bại lộ cao tầng biết được hai gia tộc tại từ cẩm cái chết phía sau phát huy tác dụng không đợi nghĩ rõ ràng làm nhân loại văn minh nội bộ định tiêm thế lực lâm viễn phía dưới tất cả mọi người phía trên bọn hắn vì cái gì sẽ làm như vậy tại nhân loại văn minh nội bộ đối lý gia cùng trịnh gia khởi xướng chế tài trước đó gia tộc này trọng yếu nhân viên liền cùng nhau thoát đi nhân loại văn minh tại nhân loại văn minh quân đội đối với hắn nhóm tiến hành chặn đường cùng bắt thời điểm xung quanh ba cái cùng nhân loại văn minh nổi danh đại tộc cùng một chỗ phái r a đại quân chặn đường hộ giá kế có lấy cá nhân vũ dũng nghe tiếng thần tiêu văn minh lấy khoa học kỹ thuật nghe tiếng ba lan văn minh lấy phủ văn pháp thuật nghe tiếng thái việt văn minh ba cái văn minh liên hợp chỉ vì bảo trụ phản bội chạy trốn nhân loại văn minh lý gia cùng chỉnh ra dưới loại tình huống này nhân loại văn minh bắt quân đội thất bại tan tác mà quay trở về xung quanh văn minh thế cục cùng thế thái giá bởi vậy trở nên càng ngày càng khẩn trương từ, từ cầm bị tập kích bỏ mình đến nay gần đây thời gian một năm bên trong cả nhân loại văn minh đều xảy ra cường độ cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu d cũng là giải khai nhân loại văn minh bên này nghi hoặc vì cái gì vẹn vẹn lâm viễn phía dưới tất cả nhân loại phía trên truyền thống quý tộc lý gia cùng tân quý tộc trịnh gia sẽ làm ra dạng này sự tình chỉ cần nổ lâm viễn người phát ngôn cùng hắn thế lực tập đoàn đang liên hiệp dị tộc đem lâm viễn c h ấ n sát như vậy không người thực lực có lý gia cùng trịnh gia cường đại đã mất đi lâm viễn tòa này nối lớn như vậy tự nhiên là bọn hắn lý gia cùng trịnh gia cùng một chỗ chủ đạo nhân loại văn minh đến lúc đó cho dù là bị phát hiện cái này liên tiếp â m hưu suất từ hai người bọn họ ra tộc tri thủ đương sự thực đã hình thành thời điểm như vậy hết thể cũng liền hết thể đều kết thúc dù sao chân tướng từ người thắng miệng kể、rõ.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 lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương một trăm tám mươi hai quét ngang lý ra cùng trịnh ra những làm này phía sau động cơ là cái gì cái nghi vấn này nhân loại văn minh rất nhiều cao tầng kết hợp xung quanh thế cục nghiên cứu gần thời gian một năm không tìm được đáp án vừa mới hiểu rõ đến chuyện đã xảy ra lâm viễn tự nhiên vậy sẽ không biết đáp án nhưng là hắn cũng không cần muốn biết rõ đáp án lâm tổng đi hắn muốn đi làm gì mau mau siêu cách quan c h ắ c thiết bị đuổi theo cần phải vỗ xuống tiếp xuống hình tượng lâm tổng qua bên kia là ba lan văn minh cương vực phương hướng chẳng lẽ hiểu rõ xong chuyện đã xảy ra về sau lâm viễn cũng không nói gì thân hình hắn ngay tại một đám tâm thần bất định bất an nhân loại cao tầng trước mặt biến mất bất quá loại này biến mất cũng không có tiếp tục bao lâu trong khoảng thời gian ngắn về sau trải rộng cả nhân loại cương vực máy dò xét lần nữa phát hiện lâm viễn thân hình hình tượng tự nhiên mà vậy tiếp xong đến cả nhân loại văn minh sau đó bọn hắn phát hiện lâm viễn phương hướng đi tới tự nhiên vậy đ o á n được lâm viễn mắt địa cùng đến đó làm gì nhân loại văn minh bên này động tĩnh lớn như vậy nên đón lâm viễn trở về xung quanh mấy cái một mực tại mưu đồ làm loạn dị tộc đương nhiên không hội thờ ơ bọn hắn cũng là đang chú ý bên này động tĩnh tại lâm viễn bắt đầu động tác trước tiên liền bắt đầu phản ứng lại lâm viễn một bước mấy trăm km mỗi một bước ở giữa khoảng cách thời gian rất ngắn để được nhân loại văn minh cùng xung quanh quan c h ắ c lấy bên này dị tộc một mực tại ý đồ khóa chặt lâm viễn thân hình nhưng là thường thường vừa mới khóa chặt liền phát hiện lâm viễn lại đi tới rất dài một khoảng cách thế là chỉ có thể lặp lại trước đó khóa chặt quá trình quá nhanh bình thường thần linh nếu là không nghiên cứu không gian tri thức cũng làm không được nhanh như vậy a với lại càng lúc càng nhanh tựa như là vừa vặn nắm giữ loại năng lực này chính tại quá trình sử dụng bên trong gia tăng độ thuần t ụ loại thực lực này so với trước đó mạnh quá nhiều chúng ta văn minh đánh giá hắn chiến lược đẳng cấp tại lệ vẹo 55 m m i tả h ư u xen vào yếu ớt thần lực và nhỏ yếu thần lực ở giữa cái này hơn 10 năm thời gian không biết hắn lại mạnh lên bao nhiêu ngay tại xung quanh dị tộc văn minh nhìn xem một màn này nghị luận ầm ĩ thời điểm ngắn ngủi mấy phút lâm viễn liền đã vượt qua nhân loại văn minh cương vực cùng xung quanh mấy cái tiểu tộc cương vực đi tới ba lan văn minh cương vực bên trong lúc này ba lan văn minh như lâm đại địch sớm đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị bọn hắn đối với lâm viễn tại sao tới nơi này trong lòng tự nhiên là có chút bê số cho nên cũng không nói nhiều trực tiếp ch nên đón lâm viên đến là ba lan văn minh phản ứng nhanh nhất tiên tuần từ một chiếc trăm km đường kính tàu mẹ dẫn theo một triệu chiếc đường kính tại một cây số đến m ư ờ i cây số không đợi tinh tế chiến hạm tạo thành cường đại hạm đội cái này chút hạm đội một cái đối với thần linh thậm chí là đối với ba mươi cấp tả h ư u chiến lược t r u y ể n kỳ cao thủ đều chỉ có thể là đưa đồ ăn tồn tại nhưng khi số lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm liền hội sinh ra một chút chất biến một triệu chiếc trên chiến hạm mang theo dụng cụ đồng thời phát động hình thành cộng hưởng nhất thời chứng cứ như vậy đại một vùng không gian chiến hạm bị một loại hiện da mẫu ảo màu lam màu lực trường bá khỏa ngay sau đó cái này che khuất bầu trời lực trường tập kết thành một chùm lấy để bất luận cái gì sinh linh đều không thể kịp phản ứng tốc độ hướng về lâm viễn bao phủ tới lâm viễn nhận biết hướng về mình bao phủ tới lực trường không chỉ có là hắn nhận biết tất cả nhìn xem một màn này nhân loại cùng dị tộc đều biết đây là đại nhất thống lực trường tức vũ trụ ở giữa bốn loại cơ bản lực thống nhất có thể đem năng lượng cùng vật chất tự nhiên chuyển hóa tượng trưng cho cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật một loại cường đại kỹ thuật có được danh xưng phân giải vạn vật gây dựng lại vạn vật năng lực là một loại danh xưng đánh cắp thần quyền lực trôi kinh khủng lực trường có được loại này lực trường văn minh bất luận là chiến lực còn đều hội bày biện ra bao nhiêu lần tốc độ tăng trưởng trạng thái trên thực tế ba lan văn minh cũng là tại trước đó không lâu mới nắm giữ loại kỹ thuật này nhưng mặc dù là như thế cũng làm cho bọn hắn tại ngắn ngủi trong vài năm để giành được một triệu tinh hạng vô liếng tại ba lan văn minh tính ra bên trong đại nhất thống lực trưởng không đủ để hủy diệt lâm viễn trình độ này cường giả nhưng lại nhưng cũng có thể ngăn chặn bước chân hắn những thời giờ này khoảng cách đủ để khiến cho ba lan văn minh chủ lực đến đây tăng viện đến lúc đó cho dù là z không dạy nổi lâm viễn vậy đủ để thanh khinh thường hắn cho đánh lại chẳng những là ba lan văn minh nghĩ như vậy chung quanh vây xem dị tộc cũng giống như thế sự thật lại là lâm viễn đưa tay một trưởng nhấn ra vạn tượng thiên dẫn đây là ngàn vạn loại trường pháp ngưng tụ không gian kiến thức hóa ra từ cường đại khí công thôi động có thể so với cấm kỵ cấp pháp thuật chính là lâm viễn một thân võ đạo góp lại chi tác tại trường pháp xử x u ấ t về sau xung quanh số vạn cây số khí lưu s ô i trào hướng về mình đánh tới đại nhất thống lực trường trong nháy mắt băng diệt ngay tiếp theo xung quanh một triệu chiếc trên chiến, chiến hạm đồng thời nở rộ hỏa hoa đem khắp bầu trời nhiễm ra một mảnh trói lọi sắc thái lực hút vật chất khống chế đây là thuộc về thần linh quyền hành thứ nhất là lâm viễn tại lãnh nộ không gian thần tính quá trình bên trong đến thiên địa quá t một t r ư ờ n g về sau ngay sau đó lại là một cái đại chiêu nào bị lâm viễn một t r ư ờ n g này đánh ra hiện trục chặt một triệu tinh h ạ m tựa như là xâm nhập cực lớn khối lượng lỗ đen tầm nhìn bị cường đại lực hút bắt bình thường lấy một loại cực kỳ nhanh chóng đổ hướng về lâm viễn làm trung tâm không gian đổ s ụ p tới không chỉ là nào đường kính tại một cây số tả hữu sao nhỏ hà nội lớn hơn một chút mười cây số đường kính tinh h ạ m liền liền cái kia c h i ế c trăm km trở lên đường kính tàu mẹ đều không có thể ngăn cản được lâm viễn chiêu này cứ việc những tinh h ạ n này trên thân h ạ n không ngừng nợ rộ thống nhất lượt r ư ờ n g ý đồ ổn định thân h ạ n nhưng lại đều vẹn vẹn chỉ là phí công chỉ có thể không bị không chế rơi xuống. tại đổ sụp quá trình bên trong cái này chút thể tích to lớn tinh h ạ m hình thể dần dần băng tán bị kéo trưởng thành đầu trong tinh h ạ m thao túng nhân viên tự nhiên là như vậy tử vong làm tạo thành đây hết thể lâm viễn nó điểm kinh nghiệm vậy tại đ ổ sát dị tộc quá trình bên trong điên cuồng t ă n g trưởng mà cái này chút hướng về lâm viễn đổ sụp tới tinh h ạ m cũng không có đụng trên người lâm viễn mà là ở bên cạnh hắn thời điểm tự động phân giải nào cấu trúc thân h ạ m cứng rắn vật liệu tại lâm viễn bên người giống như là bù một bên bị hắn tùy ý xoa bóp sau đó tạo hình mấy phút đồng hồ về sau lâm viễn bên người đã tại không có vật c h ấ t một triệu tinh hạng b giờ phút này tất cả đều là bị càn quét không còn toàn bộ hội tụ vào một chỗ tại lâm viễn dưới chân ngưng tụ trở thành một khối lớn kim loại đoàn có lẽ dùng loại cực lớn kim loại đại lục để hình dung khối này kim loại đoàn tương đối phù hợp giờ k h ắ c này mặc kệ là xung quanh vây xem dị tộc vẫn là ba lan văn minh phương diện đều là trận mắt hốc mồm trong lòng bị trước mắt thấy cảnh này cho sợ ngây người không ngừng hoài nghi mình phải trăng rơi vào trong lậu liên liên đã đi tới lâm viễn vụ cận ba lan văn minh chủ lực tiếp viện bộ đội cũng là trong lúc nhất thời không g i m đối lâm viễn phát động công kích xin hãy một chín trăm mười điểm đánh giá chất lượng của ý c h ư ơ ủng hộ quân vợ cảm、ơn. nhưng mặc dù là như thế bọn hắn y nguyên bị giờ phút này lâm viện trong khoảng thời gian ngắn hai lần xuất thủ cho trấn nhất đến loại thực lực này sợ không phải đã tiếp cận trung đảng thần lực đi dựa theo chiến lược đẳng cấp vẽ điểm năm mươi một lẻ vẹo năm mươi năm là yếu ớt thần lực năm mươi sáu lẻ vẹo sáu mươi là nhỏ yếu thần lực sáu mươi một lẻ vẹo bảy mươi vì trung đ ẳ n g thần lực nhìn tranh lệch cũng không quá lớn nhưng là thực tế trong chiến đấu lại là ngày đêm khác biệt ta、Sách、ba lan văn minh lần này thả rồi còn có thần tiêu văn minh cùng thái việt văn minh không biết bọn hắn hiện tại cầu xin tha thứ còn có kịp hay không ta nhìn hắn nhóm không có có xin tha thứ dự định chúng ta văn minh máy dò xét đã thấy thần tiêu văn minh cùng thái việt văn minh tiếp viện hướng về ba lan văn minh bên này đến đây ta cũng nhìn thấy ba lan văn minh phái cao thủ chuẩn bị đi đánh lén nhân loại văn minh b ả n bộ tại lâm viễn cùng ba lan văn minh tiên quân giao thủ cái này trong khoảng thời gian ngắn tinh dối bắc khu băng tần công cộng bên trong phụ gần một chút văn minh cao thủ trò chuyện rất thời mở tâm có phần có một loại xem náo nhiệt không chê sự tình đại tư thái. tại đối mặt toàn bộ t i n h giới bao hàm chủ vật chất vị diện tinh hải băng tần công cộng bên trong gửi đi tin tức một triệu một đầu còn hạn chế tại năm mươi cái chữ trong vòng mặc dù điểm ấy hạn chế không tính là gì nhưng là trừ một chút siêu cấp chuyện trọng yếu không ai nguyện ý tại cái này kênh phát biểu bởi vì vì tất cả trí thông minh còn online tồn tại đều biết rõ nói nhiều tất nói hớ đạo lý bất quá tại chỉ mặt hướng chủ vật chất vị diện bắc khu khu vực băng tần công cộng bên trong cái này chút vị trí chỗ đỉnh chuỗi thực vật đại tộc văn minh cao thủ liền không có nhiều cố kỵ như vậy mà tại bọn hắn trò chuyện chính vui vẻ thời điểm bên trong chiến trường ba lan văn minh người ngây ngẩn cả người. lâm viễn cũng không hội sửng sốt kiếm ý kiếm hoàng kiếm hoàng chi ý lấy khí ngự chi hiệu lệnh và kiếm không dám không theo tinh thần càng mạnh khống chế càng thêm nhập vi đây là lâm viễn kiếp trước ba trăm n ă m luyện kiếm sở ngộ ra ý cảnh lúc đầu bởi vì chủng sinh mà mất đi bây giờ tại thần tính lĩnh nộ g quá trình bên trong một lần nữa nắm giữ đột ngột lơ lửng tại lâm viễn dưới chân đoàn kia siêu thật lớn kim loại đại lục ở bên trên bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa nhân loại văn minh siêu cách máy dò xét có thể rõ ràng nhìn thấy kim loại đại lục ở bên trên một chút kim loại bắt đầu tự động vỡ vụt ngay sau đó cái này chút vỡ vụn kim loại liền biến thành từng trôi không có trôi kiếm song đầu kiếm cái này chút song đầu kiếm tất cả đều từ chiến hạm vật liệu cấu thành mở lưỡi về sau tự nhiên là cứng rắn sắc bén vô cùng n h ư n g tụ tụ thành hình liền bị lâm viễn k h ô n g chế hướng về cái k i a đã đem hắn vây quanh ba lan văn minh quân chủ lực đội kích bắn đi ngay từ đầu song đầu kiếm số lượng còn rất ít tại xa xa trong khoảng cách cho dù là nhãn lực cực dai cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút di động với tốc độ cao chấm đ h é nhỏ nhưng là theo thời gian trôi qua song đầu kiếm số lượng đang lấy bao nhiêu lần bành trướng rất nhanh đã đột phá ngàn vạn lựa cấp đạt đến ước ấ p một tỷ cấp thậm chí còn đang có d à y đặc sợ hai chứng người nhìn một chút chỉ sợ đều hội tròn g đầu cái này chút xong đầu kiếm tại lâm viên ý chí k h ô n g chế phía dưới bắt đầu điên cùng cao tốc xoay tròn tạo thành một đầu kiếm hà phong bạo tiến lên ở giữa phách trả mở không khí liền liền cực kỳ nhỏ bụi bặm đều bị cái này trùng trùng điệp điệp bơi qua kiếm hà phong bạo một lần nữa chia cắt lớn nhỏ biến thành càng thêm hơi tiểu đơn vị tất cả còn ở vào hai chiêu càn quét một triệu tinh hạm to lớn trong d u n g động đang xem lấy cuộc chiến đấu này k h á giả lần này lại thấy được càng thêm để bọn hắn rung động hình tượng lúc này bọn hắn thậm chí hô sáu trăm sáu mươi sáu trăm sáu cái này không chỉ là một loại lực lượng tuyệt đối xét h i ệ n càng là tượng trưng cho cực kỳ khủng bố sức tính toán đây là có thể so với cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật trung ương máy tính kinh khủng khả năng tính toán nếu không có loại này khả năng tính toán cho dù thực lực cường đại vậy tuyệt đối không thể giống như là lâm viễn như vậy đem dạng này chiêu số k h ô n g chế nhập vi sứ dùng đến giờ phút này cái kia từ một triệu tinh hạm tạo thành cực lớn kim loại đại lục đều đã tại vật chất k h ô n g chế tác dụng dưới bị phân giải biến thành bị kiếm hoàng kiếm ý điều khiển kiếm khí ước vạn kiếm khí tại lâm viễn khống chế phía dưới biến thành đủ để cắt chém vỡ nát hết thẻ kiếm hà ph lấy cực nhanh tốc độ đánh tới cái kia tại chân thần chủ trì phía dưới kết thành trận pháp ba lan văn minh quân chủ lực đội không cần đi cảm thụ vẹn vẹn nhìn xem cái kia trùng trùng điệp điệp đụng tới kiếm hà phong bạo liền có thể dự cảm đến bị lần này đánh chúng tuyệt đối sẽ chết không kịp tiếp tục rung động ba lan văn minh quân chủ lực đội cấp tốc hành động tại chân thần làm hạch tâm chủ trì dưới to lớn quân trận lực lượng ngưng kết một thể tại chân thần dẫn đạo điều khiển dưới tạo thành một thanh to lớn tiên n o hướng về kiếm hà phong bạo phách trả mà tới không chỉ có như thế còn có càng nhiều lực lượng tại công kích đồng thời hóa thành lực trường hậu thuẫn thủ hộ to lớn quân trận bên trong nào cao thủ bình thường. Cũng tại đồng thời, ư ơ n giờ tụ t ngàn vạn ế t thao túng kiếm hà phong bạo, chân thân bại lộ tại trước sáng, phong chân n g đối kiếm bại hà bao bạo, mắt lộ ư i viễn lâm phát k h ở i trùng k í c h hà h Kiếm p o này g Giờ bạo Ba VS văn Lan lực. minh n chủ khắp tất cả nhìn xem một màn này bất luận là cao thủ vẫn là người bình thường tất cả đều là đem tâm tình xét lên bọn hắn nhìn không chuyển mắt nhìn xem một màn này l ặ n g lặng chờ đợi thắng bại sinh ra đến cùng là có chân thần điều khiển to lớn quân trận lực lượng tương đối cường đại vẫn là lâm viễn vị này hư hư thực thực trung đảng thần lực thần linh điều khiển kiếm hà phong bạo càng hơn một bậc giờ khác này rất nhiều người đang mong đợi kết quả xuất hiện so sánh với quan sát trận chiến đấu này mọi người cái kia hay thay đổi chập trùng tâm tình lâm viễn lại không có quá nhiều ý nghĩ hán thao t u n g kiếm hà phong bạo mang theo một loại thẳng tiến không lùi phong mang hướng về ba lan văn minh bộ đội chủ lực ép tới giang giác thiên đao cùng kiếm hà phong bạo va chạm không gian bên trong tiếp liền không ngừng chuyển ra không chịu nổi gánh nặng vỡ vụ n thanh âm nhất thời mọi người có thể thấy rõ bên trong chiến trường đ ỗ n g nhiên nở rộ vô tận vết rách ngoại trừ lâm viễn đặt chân nơi cùng ba lan văn minh quân đội chỗ không gian đều bị lít nha lít nhít kéo dài ra như là m ạ n nghệ lại như cùng ngã nát tấm gương bình thường kinh khủ địa phong thủy hỏa tính cả hư không phong bạo từ vỡ vụn bầu trời về sau mạnh liệt mà ra lâm viên khống chế lấy kiếm hà phong bạo tạo thành s o n g đầu kiếm tại vỡ nát tại cứng rắn vật chất tại loại này trùng kích phía dưới vậy rất khó bảo tồn vô số kiếm khí bị ma diệt về sau hình thành kim loại bột phấn từ không trung tuân rơi rơi xuống lại là tại còn chưa tới mặt đất thời điểm đã bị vết nước không gian n u ố t hết kiếm hà phong bạo tại mài mòn thiên đao cùng kiếm hà phong bạo rằng có ba giây về sau ẩm v a n vỡ vụn hướng về lâm viễn vọt tới vô tận t i ế sáng bị hắn đều né tránh vỡ nát thiên đao về sau giúp nhỏ rất nhiều kiếm hà phong bạo thẳng tiến không lùi x ô n g về ba lan văn minh quân trận thật dây hộ thoát lực trường cản trở kiếm hà phong bạo một giây sau đó liền bị ức vạn kiếm khí xuyên qua ngay sau đó lít nha lít nhít tiếng đ ề u thảm thiết vang lên huyết sắc n h u ộ n đỏ chân trời xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ quân vợ cảm ơn bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rét chương một trăm tám mươi b ố diệt tuyệt bên trong chiến trường trời mưa không phải hiện tượng tự nhiên là đại lượng sinh mệnh đ i ê số không mà nợ rộ huyết vũ là bọn hắn một thân tích lũy vật liệu cùng trang bị đã chết rồi rơi tại phú c h i vũ tất cả người vây xem nhìn xem bên trong chiến trường chính đang phát sinh một màn này kể cả r a đầu trong lòng bị to lớn sợ hãi chỗ tràn ngập bọn hắn ngơ ngác nhìn xem chiến trường không có vì cái kia như là mưa rào tầm t ạ từ phía chân trời vẩy xuống trang bị cùng vật liệu mà cảm thấy kích động lực chú ý tất cả đều bị cái kia tại ba lan văn minh quân trận bên trong vừa đi vừa về sen kẽ lấy kiếm hà phong b ạ o hấp dẫn tất cả mọi người đều biết từ tinh giới mở ra về sau đây là một cái cực độ tôn trọng cá nhân thực lực thời đại cương giả có thể tại bên trong chiến trường đưa đến mang tính then chốt tác、dụng. thậm chí sửa chiến tranh kết cục nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai suy nghĩ qua một người có thể địch nổi một cái cường đại t r u n g tộc nhưng là hiện tại bọn hắn thấy được cái kia đang lấy sức một mình sửa tất cả mọi người tam quan nhân loại lúc này cơ hồ tất cả nhìn xem một màn này mọi người đều trong đầu ghi lại cái này nam nhân danh tự lâm viễn đồ sát còn đang tiến hành lấy ba lan văn minh bộ đội chủ lực quân tâm đã t a n loạn cái này chút ba lan văn minh cao thủ chính đang nỗ lực thoát đi chiến trường nhưng đây chỉ là phi công cuối cùng vẫn không có đảo tho á t bị kiếm hà phong bạo động xuyên thành cái sàng kết cục ba lan văn minh chân thần là một tên thủy nguyên tố tinh linh thùy â sâu n danh gọi là thủy Hàn, nàng sâu sâu biết mình Thủy gọi biết là sâu c n Viễn thực lực sai biệt, căn cứ lưu được núi xanh không lo không có đốt lý niệm, dự định g Lâm lực lưu lo lý sai biệt, cùi thực đốt h dự cứ được có ạ trốn. n hàn ư n g l vừa v ặ có h thoát ly chiến Thủy Hàn u ẩ n trường nàng, bị lâm Viễn ngăn cản. bị bị ly Lâm c chút không dám tin tưởng tại tiết tháo tung lấy ước vạn kiếm khí đối một tỷ đại quân tiến hành r à o sát lâm viễn còn có thể phân ra tinh lực tới chặn đường nàng nhưng là sự thật chính là lâm viễn thật làm được dạng này sự tỉnh rất nhiều trung đẳng thần lực thần linh đều làm không được sự tỉnh không hề bị lay động nhìn mình tới phương hướng ở đâu là nhân loại văn minh bản bộ tiến đào bộ đội ta lập tức liên lạc bọn hắn đình chỉ hành động thủy hàn tiếp tục nói lâm viên tiếp tục đồ sát lấy ba lan văn minh thủy hàn nhìn xem đã đã chết không sai biệt lắm ba lan văn minh bộ đội chủ lực trong lòng thở dài tiếp tục nói các ngài nhân loại văn minh phản đồ lý ra cùng chỉnh ra ta đã thông chi văn minh nội bộ đem hắn nhóm khống chế lại đợi lát nữa chuyển giao cho ngươi xem quản bọn hắn bây giờ tại chúng ta văn minh nội bộ cái này cái địa chỉ lần này lâm viên rốt c u c gật đầu nhìn về phía thủy hàn nói nói xong đi vậy ngươi có thể đi chết giờ phút này một tỷ ba lan văn minh bộ đội chủ lực đều đã diệt vong bên trên bầu trời kéo dài một đoạn thời gian rất dài huyết vũ cùng tài phú chi vũ giờ phút này rốt cục đình chỉ đình chỉ giết chóc kiếm hà phong bạo lúc này bắt đầu chiến lợi phẩm thu thập làm việc bên trong chiến trường ngoại trừ đã bị vết nước không gian thôn vệ hết trang bị cùng vật liệu lúc này đều tại hướng về lâm viễn hội tụ tới cùng lúc đó ba lan văn minh hướng về nhân loại văn minh bản thổ ném bỏ qua một chi tên là t i ễ n đao bộ đội giờ phút này đã đến thông suốt nhân loại văn minh bản trong đất chỉ là ngay tại bọn hắn chuẩn bị hành động thời điểm lại là nhận được tạm dừng hành động đồng thời mệnh lệnh rút lui đây là bản bộ bên trong cao nhất mệnh lệnh bộ đội tiền tuyến nhất định phải nghe theo nhưng là ngay tại bọn hắn chuẩn bị rút lui thời điểm lại là đột nhiên phát hiện mình bị bao vây vây quanh hắn nhóm đúng là hắn nhóm lần này dự định đánh lén nhân loại bên trong chiến trường trời mưa không phải hiện tượng tự nhiên là đại lượng sinh mệnh điêu số không mà nở rộ hết vũ là bọn hắn một thân tích lũy vật liệu cùng trang bị đã chết rồi rơi tại phú chi vũ tất cả người vây xem nhìn xem bên trong chiến trường chính đang phát sinh một màn này kể cả ra đầu trong lòng bị to lớn sợ hãi chỗ tràn ngập bọn hắn ngơ ngác nhìn xem chiến trường Không có vì cái kia như có cái vì mưa là rào tất ầ m mà cảm tạ từ trời trang vật t phía chân h cùng xuống liệu vầy bị y kích、động. lực chú động, ý ấ t cả đều bị ba cái kia tại、ba、lan văn mọi i đi kiếm n quân trận bên trong sen phong dẫn. h hà hấp Tất bảo vừa đi vừa về sen kẽ lấy m cả mọi người đều biết từ tinh giới mở ra về sau đây là một cái cực độ tôn trọng cá nhân thực lực thời đại mà những nhân loại này sử dụng kỹ thuật bọn hắn cũng rất quen thuộc chính là thống nhất l ự c trường trong truyền thuyết p h ủ cận chỉ có ba lan văn minh nắm giữ thống nhất lập trường vẫn là thời gian này điểm chính ra cùng lý ra kia hai cái nhân loại văn minh phản đồ đang tại ba lan văn minh chi bên trong chuyên môn chia cho gia tộc bọn họ lĩnh địa bên trong nhìn xem cuộc chiến đấu này vẫn là thời gian n à y điểm chính ra cùng lý g i a kia hai cái nhân loại văn minh phản đồ đang tại ba lan văn minh chi bên trong chuyên môn chia cho gia tộc bọn họ lĩnh địa bên trong nhìn xem cuộc chiến đấu này bọn hắn rất khẩn trương bởi vì ba lan văn minh thành bại không chỉ là cái này chút dị tộc sự t ì n h đồng thời vậy đại biểu cho bọn hắn sinh tử nếu là ba lan văn minh thất bại bọn hắn bị bắt trở về nhân loại văn minh cái kia hạ chẳng nhất định không hội rất tốt đẹp phải nói là muốn bao nhiêu thảm liền có bao nhiêu thảm nhưng là bên trong chiến trường thế cục để bọn hắn một trái tim dần dần chìm vào đại cốc lâm viên đại phát thần uy một trưởng càn quét một triệu tinh hạm một người đơn đ Cái này, chút chiến tích đều khắc sâu bao trước này đến bọn hắn hạ tràng. Đang hạ đều sâu bao làm ú c cùng Lisa người n h họ chỉnh thu thập xong đồ vật chuẩn bị chạy trốn thời xong trốn vật đồ đ bị i ể bọn hắn lại đ ộ thâm n i hiện, ê n mình phát bị bao v y Vây quanh hắn n h ó c h í niên h là một mực t ạ che chở lấy bọn hắn ba lan văn Minh.、Làm、thâm h trở lấy Lan Làm bọn ba Văn n i phản đồ bọn hắn như thế nào không biết ba lan văn minh sợ lúc này dự định đem hắn nhóm giao ra ngoài chỉ là bọn hắn giờ phút này đã không có bất kỳ biện pháp nào dù sao cũng là ăn nhờ ở đầu chỉ bất quá lúc này lại có biến cố phát sinh một mảnh siêu thời không phong bạo đột ngột xuất hiện vậy mà tinh s á c thực thanh lý r a cùng c h ỉ n h ra cả một tộc địa bao quát chung quanh trống coi bọn hắn ba lan văn minh những cao thủ cho quân bảo hơn mười năm đi qua như nhân loại thời nay văn minh nắm giữ siêu thời không phong bạo không chỉ có đả kích khoảng cách cực xa cường độ so với lúc trước cũng muốn mạnh không biết bao nhiêu lần dù sao cung cấp năng lượng phương thức đề cao rất nhiều lần cho nên cho dù là cách lấy mấy chục vạn bên trong khi biết tinh s á c thực tọa độ về sau nhân loại văn minh đả kích l í nguyên có thể đến vị trí này nếu là bình thường loại công kích này khẳng định sẽ bị trả lại nhưng là hiện tại ba lan văn minh trên dưới toàn bộ hình người huy hoàng t i ề đối với cái này chút phản đồ lâm viên không có thẩm phán bọn hắn ý nghĩ vậy không cần thiết thẩm phán cái này chút phản nhân loại gia hỏa nội tâm trải qua cái gì tâm lý lịch trình đi đến một bước này lâm viên không có, có tâm tư đi chú ý chỉ muốn hủy diệt bọn hắn như vậy là đủ rồi hủy diệt lý gia cùng trịnh gia chỉ là thuận tiện bên trong chiến trường ba lan văn minh chủ lực diệt hết về sau xin hãy vượt chín trăm mười điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ của vợ cảm ơn một thế giới phép thuật đầy h u y ề n bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chuẩn c ốc gỗ lìn v ả m ải ma sói dị tản dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương một trăm tám mươi lăm cường thế cùng hèn mọn bên trong chiến trường tại độ vang lên tiên khóc thanh âm là tại vì ba lan văn minh chân thần đưa tang lúc đầu tràn ngập sát ý cùng bán khí chiến trường nơi này khắt trở nên yên tĩnh tại thiên khóc bên trong trở nên tràn ngập đau thương lâm viện không có bất kỳ cái gì đọc dùng hắn cầm trong tay thủy hàn thần cách cái này là một cái nắm giữ giữa thiên địa bằng sương chi lực thần cách thần cách tại bị lâm viễn phá giải t ẩn chứa trong đó đủ loại hảo diệu đều dương hiện ở trước mặt hắn tướng so với trước kia giờ phút này đã coi như là chuẩn thần lâm viễn đối với trong thần chi lĩnh vực đủ loại chi thức lĩnh ngộ tốc độ nhanh đến không hết bên trong chiến trường hàng trăm triệu trang bị vậy tại hướng về lâm viễn hội tụ tới hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên tới năm trăm l i n cấp c độ tăng lên đến năm khen thưởng thêm có thể tự do phân phối điểm thuộc tính tám trăm n điểm trang bị đồng bộ suất năm mươi Đánh giết Thủy Hàn Thủy giết về sợ a u Lâm v i nói trong lúc nhất thời không lúc c t thêm c động n gì đi nữa bởi vì há miệng vì chính mình đưa tới đại họa đang tại chạy đến trợ giúp khoảng cách ba lan văn minh đã rất gần thần tiêu văn minh cùng thái việt văn minh cao thủ cùng quân đội tại lúc này chịu đựng bước chân sau đó cũng không quay đầu lại hướng mình văn minh nội bộ tiến đến đồng thời không chút do dự đem chọn cái văn minh tiềm lực chiến tranh mở ra vì liền là dự phòng lâm viễn đ á n h tới mặc dù khả năng này cũng không có tác dụng quá lớn bọn hắn tự hỏi so lên ba lan văn minh tới nói vậy không mạnh hơn bao nhiêu đã lâm viễn có thể tại ba lan văn minh bên trong hoành hành không sợ như vậy tại bọn hắn văn minh như vậy tự nhiên vậy không hội khác nhau ở chỗ nào thế là tại đề phòng đồng thời một phần khẩn cấp ngoại giao xin phát hướng nhân loại văn minh phần này ngoại giao xin không giống như là trước đó cùng nhân loại văn minh giao lưu bên trong loại kia cao cao tại thượng thái độ mà là tràn đầy hèn bọn xử lý công việc trong hội nhân loại các cao t ầ n g nhìn xem phần này ngoại giao xin lúc đầu bởi vì lo lắng lâm viễn sinh khí g i ậ n chó đánh mèo mà tâm tình phiền muộn bọn hắn giờ phút này tựa như là chói trang trong ngày mùa hè uống xong một bát ướp lạnh nước ố mai bình thường sảng khoái hồi tưởng lại một đoạn thời gian trước ba đại dị tộc liên hợp bức bách bọn hắn đình chỉ bắt phản đi bộ phản thậm chí lấy diện tộc làm uy hiếp cao cao tại thượng tại so sánh hiện tại hèn bọn làm sao không để cho người ta cảm thắm ba mươi năm hà nhân loại văn minh chi tiết chuyển đưa cho lâm viễn đạt được hồi phục lại là không ngoài dự liệu không nhìn đối với vị này quản lý trưởng tiên sinh tính tình cả nhân loại cao tầng trên dưới đều là lòng dạ biết rõ đây là một vị điển hình nhân loại trí cao người cũng không lâu lắm bên trong chiến trường lâm viễn thu lấy tất cả chiến lợi phẩm tại độ hành động phiêu phủ ở giữa không trúng kiếm hà phong bạo theo lâm viễn động tắc cùng một chỗ tiến lên ước vạn kiếm khí lấy lâm viễn làm trung tâm tại cao tốc xoay trở lấy k h o á khí lưu tạo thành một đạo tiếp thiên liền địa to lớn cương phong long quyển đạo này cương phong long quyển theo lâm viễn di động tại ba lan văn minh cương vực bên trong tàn phá bừa bãi theo lâm viễn đi qua từng cái ba lan văn minh tụ c ư liệu phía sau hắn kiếm khí còn đang không ngừng biến nhiều đây là dùng vừa mới hủy đi thuộc về ba lan văn minh thành thị làm tài liệu chế tác m à thành ở tại trong thành thị những ba lan văn minh đó sinh linh tự nhiên là như vậy tử vong biến thành lâm viễn tích lũy điểm kinh nghiệm bên trong một bộ điểm lấy ư ớ c vì tính toán đơn vị sinh linh tại lâm viễn trong tay chết đi bên hai không ngừng vang lên tiếng khóc tiếng cầu xin tha thứ hoán hận âm thanh tiếng chửi rủa nhưng là lâm viễn trong lòng không có bất kỳ cái gì động dùng hắn khống chế lấy kiếm hà phong bạo một đường hoành hành không trần trờ chút nào v、so、ba lan văn minh ý đồ ngăn cản lâm viễn nhưng là liền liền bọn hắn văn minh bộ đội chủ lực đều thất bại bọn hắn dê rủa cũng chỉ là phi công bất luận là loại nào cấm kỵ cấp pháp thuật hoặc là các loại siêu khoa học kỹ thuật vũ khí đều không có thể đánh trúng lâm viễn cho dù là nhìn như trăm phần trăm khóa chặt cuối cùng sự thật chứng minh lại là đánh hụt lấy lâm viễn bây giờ tri thức tích lũy ba lan văn minh sử dụng cái này chút cấm kỵ cấp pháp thuật hoặc là siêu khoa học kỹ thuật vũ khí hắn mặc dù không thể biết do nó nguyên lý nhưng là vẹn vẹn biết như thế nào né tránh không bị những tác dụng này phương thức t i ê n kỳ bách quái vũ khí đánh trúng nhưng cũng không phải cực kỳ chuyện khó theo thời gian trôi qua phồn hoa vô cùng uy áp xung quanh mấy chục văn minh ba lan văn minh dần dần bị hủy diệt hầu như không còn ở trong quá trình này chung quanh chỗ có dị tộc nhìn xem không dám lên đi ngăn cản thậm chí không dám nói lời nào chỉ có thể trốn ở trong góc run lệ bầy yên lặng nhìn xem đây hết thể phát sinh chỉ tại cầu nguyện trong lòng mình không nên bị lâm viễn khủng bố như vậy tồn tại cho để mắt tới thần tiêu văn minh thủ lĩnh thần tiêu thiên đế cùng thái việt văn minh thủ lĩnh thái việt thánh hoàng tâm tình cực kỳ phức tạp mắt thấy lấy ba lan văn minh đã bị hủy diệt hầu như không còn nhân loại văn minh phương diện lại không tiếp thụ bọn hắn yếu thế bọn hắn đã có thể tiên đoán được mình tiếp xuống cái k i a kết cục bi thảm liên liên chiến l ư ợ c cùng hắn nhóm không kém bao nhiêu ba lan văn minh chân thần thủy hàn đều không tại lâm viễn thủ hạ đi qua một chiều bọn hắn vậy không cảm thấy mình có thể so thủy hàn muốn mạnh bao nhiêu bọn hắn làm văn minh trụ cột một chết như vậy bọn hắn văn minh hạ liền là một cái tốt nhất nhất tươi sáng ví dụ toàn bộ văn minh t h ê ngang khắp đồng sinh cơ hoàn toàn không có mặc dù trong lòng cực kỳ không cam lòng mặc dù như muốn đốt tận chính mình buộc phát ra cuối cùng quan g mang cùng lâm viễn quyết nhất t ử chiến nhưng là đến từ tử vong to lớn sợ hãi cuối cùng k ề m chế tất cả không cam lòng vậy k ề m chế liều mạng xúc động có được càng nhiều mới càng không cam tâm chết đi mới càng thêm biết miễn là còn sống liền còn có cơ hội cùng c o n sống so sánh tôn nghiêm cái này chút vậy liền không coi vào đâu cho nên tại lâm viễn đem chọn cái ba lan văn minh hủy diệt hầu như không còn đang tại hướng về thần tiêu văn minh bên này lại đây thời điểm liền trên đường thấy được thần tiêu đại đế cùng thái việt thánh hoàng lấy ngũ thể ném địa đại lễ quý sát nên đón lâm viên đến hai người cũng không phải là đơn độc quỷ phục ở chỗ này mà là không chút do dự tiếp sóng nơi này c h ẳ n g cảnh dùng cái này biểu thị thành ý tôn quý lâm viễn điện hạ ta thần tiêu ta thái việt nay tự nguyện dâng lên trung thành vĩnh viễn vì ngài thúc đẩy nhưng cầu thương hại cung kính lời nói từ thần tiêu cùng thái việt trong miệng hai người phun ra ngập lấy trang trọng đây là thần chi lời thể đã mở miệng không thể vi phạm là hoàn toàn có thể đáng giá tín nhiệm xin hãy vượt chín trăm m ư ơ i điểm đánh giá chất lượng của ưu ủng hộ quần vợ cảm ơn bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t chương một trăm tám mươi sáu đẳng cấp tiêu thăng thân tiêu văn minh lấy thần tiêu tên mệnh danh thân tiêu bản thể dùng nhân loại văn minh văn hóa thói quen tới mệnh danh phải gọi vũ tộc hoặc là thiên sứ ngoại trừ sau lưng mọc lên tuyết trắng hai cánh huyết dịch trắng bạc toàn bộ hình thể cùng nhân loại khác biệt không lớn m à thái việt văn minh đồng dạng là bởi vì càng tên mệnh danh cái văn minh này mặc dù chỉnh thể hiện lên hiện hình người nhưng là có ba đồng từ huyết dịch bình thường vì kim sắc tổng thể tới nói hai cái này văn minh sinh vật vẫn là phù hợp nhân loại thẩm mỹ đương nhiên đây không phải rất trọng yếu giờ phút này thần tiêu cùng thái việt phát hạ thần chi lợi thế chỉ cần lâm viễn đáp ứng liền có thể đạt được hai cái thực lực cường đại thủ hạ cùng thời với bọn họ sau văn minh quy thuộc giờ phút này vạn ngàn nhân loại nhìn xem thần tiêu cùng thái việt hai người quỳ phục tại lâm viễn trước mặt ngụ thể ném địa thỉnh cầu lâm viễn thương hại không muốn hủy diệt bọn hắn văn minh một màn này tất cả nhân loại nhìn cảm xúc bành trướng cực kỳ sàng khoái lý ra cùng trịnh gia làm phản sự kiện đi qua còn không đến bao lâu tại trận kia bắt phản đồ chiến tranh bên trong thần tiêu thái việt còn có gợn sóng ba cái văn minh khí diễm chi phách lối quả thực là để cho người ta làm cho người g i ậ n x ô i bây giờ ba lan văn minh đã diệt hết đã lâu không đi sách quy phục tại lâm viễn trước người thái việt cùng thần tiêu mang cho tất cả nhân loại càng mạnh mở mày mở mặt cảm giác về phần có phải hay không phải tiếp nhận hai cái này văn minh quy hàng tất cả nhân loại đều không có đáp án nhưng là bọn hắn tin tưởng lâm viễn chờ đợi hắn làm ra quyết đoán mặc kệ là thế nào quyết định tất cả mọi người đều hội ủng hộ so sánh với nhân loại văn minh bên trong mỗi người đều có mở mày mở mặt thần tiêu cùng thái việt văn minh bên trong liền lộ ra kiềm chế nhiều bọn hắn hoảng bây giờ con l chỉ vì toàn bộ văn minh sinh tồn tất cả mọi người đều đang hận mình bất lực hận lâm viễn vô tình nhưng là bọn hắn cũng không dám cùng lâm viễn chống lại ba lan văn minh bị dễ như t r ở bàn tay hủy diệt cảnh tượng này còn rõ mồn một trước mắt cũng không thể đi hoán hận bọn h ắ n hoảng dù sao cũng là tại vì toàn bộ văn minh cầu sinh thế là bọn hắn chỉ có thể từ buồn bã tự h á n đồng thời cửu hận lâm viễn lâm viễn lấy lục soát thiên t á c địa chi pháp xem xét chung quanh thiên địa nhân loại văn minh bên trong kích động thái việt cùng thần tiêu văn minh bên trong kiềm chế o á n hận hắn đều nhìn ở trong mắt mặc dù không thể rõ ràng cảm giác được mỗi một cái sinh linh cảm xúc nhưng là giữa thi tại tiếp r đón được cái này chút số lượng to lớn tâm tình chập trần thời điểm lâm viễn cảm giác được mình điểm kinh nghiệm đang điên c ù n g gia tăng vì thế lâm viễn làm ra quyết định đang chờ đợi lâm viễn thẩm phán cái này trong khoảng thời gian ngắn quỳ dạp dưới đất thần tiêu cùng thái việt văn minh trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại bọn hắn biết cái quỳ này về sau trong lòng mình đã sinh ra khúc mắt cái này về sau mặc kệ lâm viễn có đáp ứng hay không lưu hắn lại nhóm hoặc là đối với hắn nhóm tiến hành hủy diệt cũng sẽ không cải biến điểm này cho dù là vượt qua một kết này bọn hắn nếu không thể đánh giết lâm viễn về sau vẫn là không được tiến thêm kết cục đây chính là tu hành nhiều khi trở ngại mình tiến bộ không phải ngoại vật mà là mình nhưng giờ phút này bọn hắn không có lựa chọn nào khác các ngươi phát hiện không có cái này lâm viễn đang không ngừng mạnh lên các ngươi nếu thật quy hàng đem vĩnh viễn không xoay người nơi nhanh chuẩn bị sẵn sàng chúng ta chủ vật chất vị diện bắc khu bao quát các ngươi ba lan văn minh cùng thần tiêu văn minh ở bên trong cao thủ đã toàn bộ tụ hợp lại thậm chí chúng ta mời tới hai ếch nữ thần chỉ cần ngươi theo chúng ta cùng một chỗ phát động công kích chẳng những có thể để rửa soát x ỉ nhục còn có thể giải trừ uy hiếp nhanh làm ra quyết định đi được chuyện về sau chúng ta sẽ dành cho các ngươi rất nhiều vật tư làm thủ lao chờ đợi thời điểm thần tiêu cùng thái việt trong lòng vang lên liên tiếp thanh âm những âm thanh này không biết lúc nào tới chỗ hai ách ô nữ thần là trung đảng thần lực thần linh hơn nữa còn là tương đối mạnh loại kia mặc dù là nợ tở nhưng là danh khí lại cực điểm vừa rồi lâm viễn biểu hiện ra ngoài thực lực cũng không có vượt qua trung đảng thần lực phạm chủ nếu là có hai ách nữ thần xuất thủ lại thêm xung quanh bắc khu mười cái văn minh đỉnh tiêm cao thủ đồng loạt ra tay như vậy cho dù là lâm viễn vậy chắc chắn phải chết suy tư đến nơi đây thần tiêu cùng thái việt trong lòng đột nhiên rõ ràng bắt đầu Từ hồ, bất kể có phải hay không là lâm viên đối thủ mặc kệ có thể hay không đối lâm viên tạo thành tổn thương bọn hắn đều muốn xuất thủ vì trốn ở âm thầm những cao thủ sáng tạo cơ hội đối lâm viễn cái này kẻ địch khủng bố tạo thành trí mạng nhất đà kích trong cơ thể lực lượng âm thầm vận chuyển tùy thời đều có thể xuất thủ ngay lúc này bọn hắn thấy được lâm viễn trên mặt lộ ra tiểu dung nhàn n h ạ t mở miệng ta đối với các ngươi quy hàng biểu thị rất vui vẻ như vậy ta đã đồng ý sao đáng tiếc chúng ta đặt quyết tâm ngươi không có, có cơ ó c hội ý nghĩ này vừa mới phủ hiện đã thấy trước mặt lâm v i ệ n thân hình loại lên đã đi tới thần tiêu cùng thái việt trước người một tay một cái như là mang theo con gà con bình thường đem hai người sách trong tay cùng lúc đó hắn quanh người kiếm hà phong bạo bắt đầu bắt đầu cùng bạo bên trên bầu trời phong mang c ắ t chém không gian vỡ vụn địa phong thủy hỏa đủ tuân ra tại hư không phong bạo quét phía dưới trốn ở âm thầm hơn mười vị thần linh cùng hai ách nữ thần dốt cuộc che đậy giấu không được thi triển thủ đoạn né tránh mặc dù không có thụ thương nhưng lại đều bởi vậy bại lộ thân hình đợi đến bọn hắn tranh t r a n h khỏi trận này đến từ lâm viễn đột nhiên tập kích thời điểm lại thanh lực chú ý chuyển di tới lại phát hiện bị lâm viễn sách trong tay thái việt cùng thần tiêu đã chết mất bọn hắn thần cách bị lâm viễn cầm ở trong tay thi thể đã nổ thành hai đoá pháo hoa hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi đẳng cấp lên cao đạt đến bảy trăm cấp ban thưởng ngoài định mức có thể tự do phân phối điểm thuộc tính một sáu trăm linh bốn trăm linh điểm trang bị đồng bộ s u ấ t tám mươi hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi đẳng cấp lên cao đạt đến chín trăm cấp ban thưởng ngoài định mức có thể tự do phân phối điểm thuộc tính một mươi hai tám trăm điểm trang bị đồng bộ suất chín mươi tru diện toàn bộ ba lan văn minh lại liên tục đánh chết ba cái thần linh lại thêm lấy thần tính tiếp thu được cái k i a chút cảm xúc lực lượng chuyển hóa điểm kinh nghiệm điên cuồng tính gộp lại phía d ư ớ i chính tại tăng lên điên cuồng lấy lâm viễn đẳng cấp trong khoảng thời gian ngắn đã để lâm viễn đạt đến chín trăm cấp mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu xin hãy vọt chín trăm m ư ơ i điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ quần vợ cảm ơn một thế giới phép thuật đầy h u y n một vùng đất chứa đầy bí ẩ những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ẩm c h u ồ n ốc gỗ lìn vàm ải ma sói ghi tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương một trăm tám mươi bảy ứng tiếp kiếp trước trải qua gần ba trăm năm mới đem đẳng cấp tăng lên tới lệ vào chín trăm chín mươi chín lâm viễn kiếp này lại là tại ngắn ngủi hơn mười năm bên trong vượt qua đoạn này khoảng cách đẳng cấp tại tiêu t h ă n g rất nhanh lâm viễn đã đạt đến lệ vào chín trăm chín mươi chín Các hạng cơ hạng bản đ i ể một t h u n h t cái hoàn m vi tăng vị chỉnh đ ộ chân thần không chỉ là tại vị nghiên cứu bên trên muốn đầy đủ nó thân thể cũng không thể quá yếu cho tới trở thành về sau tiến lên được điểm duy có thần tính đẳng cấp Huyết mạch đồng bộ tăng đồng lên bộ ấ phong ủ đến đ n ỉ p h mới có thần ể đang ngưng tụ t h cách có phong thần thời điểm xưa m nay Trong không cuộn t là một kiện vô cùng đơn giản sự tình pha vật cho dù mạnh hơn nó sinh mệnh đều có cực hạ duy có thần linh có cơ hội bất hủ tự nhiên Muốn có đ tại thánh sơn thời điểm lâm viễn vừa lúc đang chuẩn bị ngưng tụ thần cách thời điểm nghe nói có quan hệ từ cầm mất đi tin giữ đó cũng không phải ngẫu nhiên cái này đại biểu cho nhân kiếp đến nhất tiếp đáng sợ nhất một loại tình huống là thế gian đều là địch nhưng là tại thế gian đều là địch tình huống d ư ớ i còn có một loại đáng sợ hơn tồn tại cái kia chính là tiềm ẩn trong bóng tối địch nhân khi ngươi cho rằng đã diệt trừ tất cả hậu hoạn thời điểm ngươi phong thần mấu chốt bên trong nhảy ra đối ngươi tạo thành quánh nhiễu cho tới phong thần thất bại cho nên muốn phong thần nhất định phải xác nhận tất cả địch nhân đã diệt hết cái này khảo nghiệm không chỉ là thực lực càng là đối với trí tuệ một loại khảo nghiệm là mỗi một cái chân thần tại phong thần trên đường cần phải trải qua quá trình lâm viễn một phen đại động tác cơ hồ thanh mình cùng nhân loại văn minh đẩy lên toàn bộ chủ vật chất vị diện bắc khu mặt đối lập tất cả mọi người đều đang sợ hãi lấy vị cường giả này tồn tại giờ phút này bị diệt là ba lan văn minh là thần tiêu cùng thái việt hai cái này t r e o chọc phải nhân loại văn minh làm sao biết lần tiếp theo là không phải nhân loại văn minh chủ động xuất kích cầm chúng quanh bọn họ cái này chút đại tộc khai đ a u đâu cho nên bọn hắn không giữ lại chút nào đối lâm viễn phát khởi tập kích nhưng là cái này cũng chính hợp lâm viễn tâm ý nhảy ra địch nhân cũng coi như không lên cái uy hiếp gì giờ phút này lâm viễn trước mặt địch nhân tuy nhiều đã là bắc khu mạnh nhất đội hình nhưng là đối với lâm viễn tôi nói cũng không coi là cái gì có lẽ theo nhân loại văn minh dần dần cuộc h ờ i về sau thậm chí hội hấp dẫn toàn bộ chủ vật chất vị diện bên trong tất cả văn minh ánh mắt nhưng là giờ phút này nhân loại nhưng không có tư cách như vậy cho nên trước mắt những địch nhân này hẳn là trước mắt cuối cùng cũng là mạnh nhất một nhóm đánh giết thái việt cùng thần tiêu về sau lâm viễn đang tiêu hóa đẳng cấp tăng lên cùng huyết mạch tăng lên mang đến biến hóa tạm thời không có xuất thủ ý nghĩ lấy hai ách nữ thần cầm đầu tổng cộng mười tám tên chân thần đ o à n thể bởi vì lâm viễn một chiêu dây giết hai cái chân thần cường thế biểu hiện tạm thời cũng không có độc tính ngưng trọng bầu không khí trong không khí tràn ngập không chỉ là để chiến trường song phương cảm thấy kiềm chế càng làm cho tinh giới bắc khu tất cả thông qua các loại thủ đoạn nhìn xem nơi này dị tộc cảm thấy kiềm chế đây là sắp quyết định toàn bộ bắc khu cách cục mấu chốt một trận chiến bên thắng vừa bay chủ tiên kẻ bại thì là mất đi hết thảy thắng lợi là cường thế vô cùng một người khống chế vạn kiếm giết sạch ba lan văn minh lâm viễn cũng hoặc là là ngưng kết toàn bộ bắc khu cao thủ thậm chí có trung đẳng thần lực cường đại tồn tại áp trận xa hoa đội hình thời gian từng phút từng giây trôi qua thẳng đến một đạo tin tức từ nhân loại văn minh bên trong truyền đến phá vỡ y số lượng vượt qua ước đếm sao tàu xuất hiện ở nhân loại văn minh cương vực phụ cận mặt khác cảm giác được từ trường nhiễu loạn không gian dị thường hư hư thực thực bị chiến lược vũ khí khóa chặt phe mình không thiên từ trường phòng hộ đã mở ra đại quân đã tiến vào trạng thái lâm chiến nếu là chiến tranh mở ra có thể kiên trì ba mươi phút thời gian cam đoan đối phương không thể đột nhập nhân loại cương vực cái này về sau chiến tranh tiếp tục tiến hành phe mình đem hội xuất hiện không cách nào tính toán thương vong hơn m ộ ư ơ i năm đi qua như nhân loại thời nay văn minh sớm đã không phải lúc trước như vậy nhỏ yếu đ a n g cấp đ o ạ t tự tộc đại i lượng văn n dị m h tài nguyên cung mua cấp d ư ỡ n g giới, không chỉ là toàn dân đơn binh tố chất phi tốc tăng lên, khoa học kỹ thuật thực lực cũng là nhảy vọt thức tăng trưởng. từng khoa là là dân đơn binh lên, cũng nhảy Đã phi học chỉ lực kỹ một cái vừa mới đem bước chân bước về phía tinh khung sơ cấp văn minh khoa học kỹ thuật bây giờ cũng đã là nắm giữ thống nhất lập trường cao cấp văn minh khoa học kỹ thuật mặc dù bởi vì là thời gian còn thiếu chưa tích lũy đến một cái cao cấp văn minh khoa học kỹ thuật phải có thực lực nhưng là vẹn vẹn từ đơn vị diện tích phòng hộ năng lực phía trên tới nói đã là rất mạnh mẽ cái này mới là nhân loại văn minh tại rất nhiều dị tộc nhìn chung quanh phía dưới y nguyên cực kỳ có tự tin nói có thể đem khởi xướng cuồng bạo nhất công kích địch nhân cho cự tuyệt ở ngoài cửa ba mươi phút lực lượng chỗ cái này về sau nhân loại bản thổ phòng ngự mặc dù không thể nói là hoàn toàn cào phá nhưng là đánh giáp lá cả phía dưới khó tránh khỏi tử thương nếu để cho hạm đội phe địch đột nhập nhân loại cương v ự c hậu phương cái kia càng là hội tổn thất nặng nề cho nên muốn muốn tránh cho tổn thương tại ba mươi phút trong vòng kết thúc chiến đấu là ổn thỏa nhất biện pháp chính đang yên lặng cảm thụ đ ư huyết mạch biến hóa lâm viễn nhìn thoáng qua phương xa cách lấy mấy vân m trên mặt hiện ra một cái băng lánh nụ cười nói nhìn không thể kéo dài nữa đâu cho đến ngày nay hai ác h nữ thần vậy đã hoàn thành đối tinh giới thích ứng lại không là cái tia không tại thần quốc liền không tại đỉnh phong nửa tàn phế thần linh tại lâm viễn nhận được tin tức đồng thời hai ác h nữ thần cầm đầu hơn mười vị thần linh vậy nhận được chiến tranh chuẩn bị hoàn thành tin tức tại lâm viễn dự định tốc chiến tốc thắng đồng thời bọn hắn vậy làm xong chiến đấu dự định bất quá cùng lâm viễn khác biệt là bọn hắn cũng không tính cùng lâm viễn liều mạng mà là muốn ngăn chặn lâm viễn bước chân không cho hắn trở về tiếp viện đợi đến nhân loại văn minh bị hủy diệt lâm viện giống như lục bình k h n g dễ lực lượng một người tuy mạnh nhưng lại vậy không tính là gì uy hiếp có thể chậm rãi đối phó dưới loại tình huống này chiến đấu bắt đầu xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ c u n vợ cảm ơn bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rét chương một t r ư ơ i tám không tại một cấp độ chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt hai ách nữ thần liền sử dụng toàn lực vận rủi lực lượng bắt đầu ra chỉ trên người lâm viễn cùng lúc đó trong tay nàng xuất hiện một thanh to lớn trưởng thương bị thần lực gia chỉ lóe ra hảo quang bảy màu trưởng thương trên tay nàng nợ rộ lực lượng kinh khủng hướng về lâm viễn đ ô n tới ngoại trừ hai ếch bên ngoài vị này nữ thần bản thân cũng là một vị võ đạo cờ giả hai ếch nữ thần chính diện đón nhận lâm viễn mà đổi thành bên ngoài mười bảy tên chân thần thì là trở thành trận chiến đấu này phụ trợ trong n g a y mắt hơn mười đạo trúc phúc x o á t tại hai ếch nữ thần trên thân cùng lúc đó vậy có đồng dạng đa số lượng giảm ích trạng thái c h ụ t vào lâm viễn c à n g có loại hơn loại kinh khủng cấm kỵ pháp thuật đối lâm viễn phát khởi đà kích trí mạng những công kích này đã bao hàm chiến trường mỗi một tấc không gian để hắn hoàn toàn không có né tránh chỗ trống hai ếch nữ thần được cường hóa lâm viễn bị suy yếu còn có theo sát phía sau tiếp ngay cả đánh kích. tất cả mọi người đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem bên trong chiến trường chuyển chuyển ra hình tượng nhìn không chuyển mắt đang mong đợi trong chấp đoán này va chạm về sau kết cục lâm v i ễ n tuy mạnh nhưng là đối mặt khủng bố như vậy công kích sẽ là loại kết cục nào đâu trong nháy mắt bị thua cũng hoặc là là thế lực ngang nhọ ken kiếm hà phong bạo nơi này lúc trong chiến đấu đã không có bất cứ tác dụng gì đã mất đi điều k h i ể n đức vạn kiếm khí trực tiếp từ không trung rơi xuống tinh dạ hiện lên ở lâm viễn trong tay nghiên cứu chặn lại đâm tới trường h ư ơ n g mang theo xuyên thấu tính tiếng kim loại ở trong thiên địa quanh quẩn như là chống chiều chung sớm khiến người tỉnh ngộ hai á c h nữ thần cảm nhận được mình trường thương bên trên cái k i a đủ để băng diện tinh thần lực lượng bị triệt tiêu cùng lúc đó một cổ phái niên h khó ngăn chi lực từ lâm viễn trên thân kiếm phản chấn trở về khiến cho nàng thân hình bắt đầu ngăn không được l u i lại nàng bước chân trong hư không liền liền khởi động mỗi một bước đều đem không gian g i ố n g đạp băng liệt như là mạng nhện bình thường vết nước không gian không ngừng xuất hiện mà biến mất rõ ràng biểu lộ giờ phút này hai á c h nữ thần đang tại tiếp nhận cỡ nào áp lực thật lớn một kiếm rời ra hai a n nữ thần lâm viễn cũng không có thừa thắng xông lên dưới chân h ắ n khé động tại không có khả năng ở giữa sinh tránh đi hơn mười vị chân thần tiếp lấy có thể đang cấp hai ách nữ thần tăng thêm c h ú t phúc thời điểm còn có thể để giảm ít trạng thái chuẩn s á c trúng đích lâm viễn không thể không nói cái này hơn mười vị chân thần phụ trợ rất đúng chỗ nhưng là muốn tại làm xong cái này chút về sau còn có thể cách dùng thuật đánh trúng lâm viễn cái kia cũng không tránh khỏi quá coi thường hán tránh đi theo nhau mà tới pháp thuật công kích đồng thời lâm viễn thân hình tới gần một vị chân thần tay nâng kiếm rơi không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn thần vẫn đối phương tại khoảng cách lâm viễn và mét, m có hơn phục sinh hai ách nữ thần cản lại muốn truy kích lâm viễn lại là một chiều cứng đối cứng quyết đấu hai ánh lần này lâm viễn còn không tới kịp có động tác khác liền có còn lại thần linh mang theo vô tận vĩ lực đánh thẳng tới đón đỡ đánh lui đón đỡ đánh lui trong khoảng thời gian ngắn lâm viễn đối mặt t r ù n g kích tới đám đ ị c h nhân tất cả đều là một chiêu đánh lui so sánh với hai ách nữ thần mặc dù rơi vào hạ phong cũng không có bị lâm viễn đ ả t h ư ơ n g còn lại hơn mười vị thần linh hạ tràng liền không có tươi đẹp như vậy mặc dù trong chiến đấu cùng lâm viễn vừa chạm vào tức điểm nhưng là phản chấn trở về lực lượng y nguyên để bọn hắn thần thể băng liền trong miệng ho ra màu không ngừng bất quá cuối cùng nhiều người liên thủ phía dưới không có bị lâm viễn cho miếu sát mặc dù cho dù là bọn hắn nhiều như vậy thần linh liên thủ cũng không thể cho lâm viễn tạo thành tổn thương gì nhưng là ngay từ đầu liền định ra ngăn chặn lâm viễn bước chân cái này mục tiêu chiến lược lại là đã đạt thành thế là tất cả nhìn xem bên trong chiến trường chiến đấu mọi người đã nhìn thấy trong lòng bọn họ cao cao tại thượng các thần linh không ngừng đối lâm viễn khởi s ư ớ n g tự sát thức công kích mặc dù không ngừng bị đánh thân thể băng liệt nhưng là chữa trị về sau lại là không chút do dự vào tới không hề sợ hai chút nào tử vong mặc dù hai ách nữ thần tại trong trận chiến đấu này tiếp nhận đại bộ phận điểm áp lực nhưng là có thể thanh lâm viễn một mực áp chê ở tại chỗ không thể không nói những thần linh này cũng là xuất lực không nhỏ mình thờ phụng thần linh tại không màng sống chết chiến đấu đây là một kiện đáng giá làm tin đ ồ bọn hắn kiêu ngạo sự t ì n h nhưng là chẳng biết tại sao nhìn xem vị nào thân ở trung tâm chiến trường mà không biểu tình lâm viễn trong lòng bọn họ đều có chút bi a i so sánh với những thần linh này không màng sống chết đối với mình phát động công kích lâm viễn liền lộ ra cực kỳ t ù y ý, dần dần thích h ư ớ n g chiến đấu t ấ u hắn đang duy trì tự thân lông tóc không tổn hao gì đồng thời còn có tâm tình đi thăm dò nhìn xem mình tại không ngừng tăng lên huyết mạch lực lượng đã bảy trăm cấp nhanh nhanh lâm viễn thấp giọng tự nói lấy lại là một kiếm bổ ra đang hướng về lâm viễn phát động công kích thần linh bị đánh bay vừa mới chữa trị thật là thần thể lại lần nữa băng liệt lần này lâm viễn lại là không có như trước đó bình thường lập tức đem mục tiêu công kích chuyển hướng đồng thời đánh tới hai ếch nữ thần hắn tại độ một kiếm b ổ ra đ ổ i kịp vị nào thần thể băng liệt vẫn ở tại chữa trị trạng thái thần linh đối mặt lâm viễn cái này r ắ n r ắ n chắc chắc một kích không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn hắn toàn bộ bạo trở thành một đoá pháo hoa càng bởi vì lúc trước trong chiến đấu lực lượng tiêu hao quá độ lần này tại không có dư lực sống lại hai ếch nữ thần biết mình ngăn không được lâm viễn một kiếm này hậu quả là cái gì nhưng là giờ phút này cũng đã không kịp biến chiêu nàng chỉ có thể tăng lớn công kích lực độ định cho không môn mở rộng lâm viễn tới một lần hung á c bang g i ậ n người sắt thép va chạm vang lên hai á c h nữ thần kinh ngạc phát hiện lúc đầu không môn mở rộng đối mặt nàng công kích tránh cũng không thể tránh lâm viễn chẳng biết lúc nào trong tay lại xuất hiện một thanh kiếm đây là một thanh cực kỳ phổ thông kiếm nhìn cùng cấp thấp người chơi sử dụng chế thức tân thủ kiếm rất giống đối với thần tới nói vật như vậy căn bản không tính là vũ khí cùng đụng một cái tức nát đụi bằng không có gì khác nhau nhưng chính là như vậy một thanh kiếm thế mà rán rán chắc chắc chặn lại hai ếch nữ thần cái này đâm tới trường thường không cần tại phân tâm cảm thụ huyết mạch cường hóa lâm viện rốt cuộc nghiêm túc đánh chết một cái thần linh về sau cầm trong tay xong kiếm triệt để nghiêm túc lâm viễn bạo phát ra so với vừa rồi muốn càng khủng bố hơn thực lực tan ảnh trong nháy mắt trải rộng bầu trời giờ khác này cho dù là chân thần đều không thể đang nhìn mặt lâm viễn di động uy tích bọn hắn cảm giác được mình trong cùng một lúc gặp phải lâm viễn công kích với lại tất cả đều là bọn hắn không thể thừa nhận lực lượng kinh khủng thông qua tiếp sóng nhìn xem một màn này mọi người càng l à phát hiện đầy trời đều giống như là lâm viễn t â n hình sau đó bọn hắn liền phát hiện dưới bầu trời mưa là hiện ra thất thải chi s ắ c huyết vũ nương theo lấy thiên khóc từng vị tham dự vây công lâm viễn thần linh nơi này khắc hóa thành pháo hoa tại cuối chân trời nổ tung lên xin hãy v ư t chín điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ quần vợ cảm ơn một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chuộn ốc gỗ lìn vạm ải ma só tàn. Dân lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương một trăm tám mươi chín phòng ngừa t h ầ n nhiệt hai ách nữ thần đang đào tẩu thân hình tại bên trên bầu trời như ẩn như hiện mỗi một lần xuất hiện lại biến mất về sau đều có thể di động thật xa một khoảng cách tự phong thần về sau hai ách nữ thần còn chưa hề chật vật như thế qua cho dù là trước đó bởi vì n g o ạ i ý muốn từ thần quốc rơi xuống lưu ly chiến trường thời viễn cổ thời điểm chật vật cũng không sánh nổi giờ phút này cháy mau cháy mau không phải xe chết cảm giác nguy cơ thẳng ám sát tâm linh để hai ách nữ thần tốc độ càng lúc càng nhanh Từ c ả một giác b ê n g l cái n、so、tay n h i bóp lấy hai ếch nữ thần cổ có chút dùng sức liền đem một mực bao phủ hai á c h nữ thần khuôn mặt ngũ trùm cho sốc lên lộ ra một trường xinh đẹp đến cực điểm nữ từ khuôn mặt nàng mái tóc màu đen hay nhọn nhọn rất như là ám dạ tinh linh mười mấy năm trước nhân loại chúng ta văn minh chính phủ thế giới bị tập kích hẳn là thủ hạ ngươi làm a lâm v i ễ n tại hỏi thăm hai ác h nữ thần nhưng là ngựa khí lại là cực kỳ khẳng định hai ác h nữ thần không nói lời nào trứng mắt lâm viễn một bộ tùy ngươi xử trí ta như thế nào ta đều không phục biểu lộ gặp lại lâm v i ễ n nói chuyện trong tay lực đạo bộc phát hai ác h nữ thần thần thể như vậy bạo liệt ngay sau đó còn có mấy chục đạo kinh lực theo sát mà tới đem ý đồ phục sinh hai anh nữ thần hình thể tại độ đánh nổ cuối cùng rốt c u c triệt để đã chết đi một viên tản gia chẳng lành quang mang thần cách phủ hiện vừa xuất hiện liền muốn chạy trốn lại bị sớm có phòng bị lâm viễn bắt được hai ách nữ thần thần cách hội chạy lâm viễn sớm có đón trước đây cũng không phải nói hai ách nữ thần còn chưa có chết một cái thần linh sinh mệnh hạch tâm không phải thần cách mà là thần hỏa thần cách hủy diệt không tính tử vong nhiều nhất ngã xuống thần vị thần hỏa dập tắt mới xem như thật chết cái này mai thuộc về hai ách nữ thần thần cách sở dĩ hội chạy là bởi vì kỳ đặc tính cùng nữ thần may mắn thần cách lẫn nhau hấp dẫn đặc tính nếu là lâm viễn không bắt được cái này mai thần cách nó liền sẽ tự động đi đến nữ thần may mắn chỗ nào đợi đến nữ thần may mắn tiêu hóa xong cái này mai thần cách liền có thể t r ọ n hiện năm đó cường đại thần lực th đến tận đây trong trận chiến đấu này lâm v i ễ n thu được hai mươi một mai thần cách hơn hết giờ phút này còn không phải tiêu hóa thu hoạch thời điểm còn có một ít chuyện cần phải xử lý từng bước một lâm v i ễ n tại trở lại trở về nhân loại văn minh rất nhanh lâm v i ễ n thân hình tại độ xuất hiện ở nhân loại văn minh quan c h ắ c thiết bị bên trong một màn này lại thông qua tiếp sóng cáo chi tất cả nhân loại lúc này nhân loại văn minh bạo phát ra đại lượng gieo họ trước đó thời điểm bên trên bầu trời rơi ra một m ả n g lớn thần huyết chi vũ sau đó lâm viên thân hình cũng bởi vì truy kích hai ách nữ thần mà biến mất mặc dù đối lâm viên thực lực rất có lòng tin cho là hắn sẽ không ra ngoài ý mới nhưng là đối thủ dù sao cũng là hơn mười vị chân thần nhiều cường giả như vậy vây công lâm viễn một người không tận mắt thấy lâm viễn bình an vô sự làm sao đều khó có khả năng thả lòng trong lòng tại lâm v i ễ n trở lại nhân loại văn minh thời điểm nơi này chiến đấu cũng đã tiến nhập gây cấn giai đoạn hàng trăm triệu tính tinh hạm ở trên không tung hành các loại hạt trùng sáng phản vật chất xạ tuyến vũ khí hạt nhân không cần tiền như thế hướng nhân loại văn minh từng cái tụ cư địa tới càng có một ít giống như là siêu thời không phong bạo lỗ đen máy phát bên trong siêu cấp chiến lược vũ khí quang mang không ngừng bột phát bao vây lấy cả nhân loại văn minh chủ yếu cương vực không thiên từ trường phòng hộ c ũ lúc này khoảng cách lâm viễn cùng hơn mười tên thần linh chiến đấu qua đi đã gần nửa giờ có loại tình huống này vậy chẳng có gì lạ bởi vì ngay từ đầu nhân loại văn minh đối với mình kháng ép năng lực dự tính thời gian cũng chỉ có nửa giờ tiếp xuống đối phương liền hội đột phá không thiên lực trận phòng hộ Cùng các cao nhân loại văn minh loại lộ tại h h ủ cùng m đ ộ tiến giáp hành đánh lâm á cả cứng đối cứng chiến、đấu. Lúc này đối đấu. l viễn kết thúc chiến thúc đổi ấ gấp vấn u đúng không gì. trở thiết về viện, vừa vậy Viễn đề nói Tại có là Lâm đ tới chiến trường không đến bao lâu thời điểm nào đang tại hướng về nhân loại văn minh tụ cư địa điên cuồng chuyển vận tinh h ạ m đột nhiên dừng lại không phải có người cho hắn nhóm mưa lớn rồi đình chỉ mệnh lệnh tác chiến mà là lâm viễn đem hắn nhóm đều cho đặt vào mình bên trong phạm vi công kích hơn trăm triệu chiến h ạ n nếu là đổi lại trước đó lâm viễn ứng đối bắt đầu còn có chút cố hết sức nhưng là tại đồ diệt ba lan văn minh về sau giờ phút này lâm viễn thực lực tại vô tận trang bị ra chỉ phía dưới lại có một cái chất tăng lên tại thần linh quyền hành phạm vi cực lớn vật chất khống chế phía dưới hơn trăm triệu tinh hạm đều bị vặn mẹo trở thành sắt vụn làm khống chế lấy những tinh hạm này dị tộc đương nhiên cũng là như vậy tử vong toàn bộ tồn tại đều bị xóa đi không nhiễu nhân loại văn minh đại địch tại lâm viễn xuất thủ về sau ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian liền đều đã hủy diệt làm xong đây hết thể về sau lâm viễn thân hình cũng không có đình chỉ hắn phía trước tiến mục tiêu là thần tiêu văn minh sau lưng lâm viễn vừa rồi hủy diện t ư c đếm sao tàu giờ phút này đang bị chuyển hóa làm ki so với trước đó hủy diệt ba lan văn minh thời điểm sử dụng càng thêm hùng vĩ kiếm hà phong bạo tại giờ khắc này ở độ thành hình đi ngang qua trước đó cùng hơn m ộ ư ơ i vị thần linh chiến đấu chiến trường thời điểm lâm v i ễ n thuận tiện đem vừa rồi tạm thời từ bỏ khống chế cái kia chút kiếm khí một lần nữa đặt vào mới kiếm hà phong bạo bên trong đồng thời lâm v i ễ n chỗ sửa lại một chút chiến trường vừa rồi cùng hơn m ộ ư ơ i vị chân thần giao chiến đem hắn nhóm đánh nổ về sau lâm v i ễ n chỉ nhặt trên người bọn họ thần cách cùng một chút trang bị vật phẩm đối với hắn nhóm v ẩ xuống thần huyết cũng không có xử lý như thế nào thân một thân đối với phạm vật tới nói đều là bảo vật, vật. nếu là cái này chút thần huyết để đó mặc kệ một số năm sau liền hội tạo nên thần nhiệt thần nhiệt là thần huyết hỗn hợp có thần vẫn lạc thời điểm oán hận mà sinh một loại sinh vật trời sinh lấy sinh linh vi thực vật cựu thị chỗ có thần linh nếu là không ở tại yếu khi còn bé tiến hành ngăn chặn mặc cho trưởng thành lên tướng tới hội ủ thành đại họa kiếp trước lâm viễn liền từng thấy qua bị thần nhiệt hủy diệt qua văn minh toàn bộ văn minh sinh linh đều biến thành nó khẩu phần lương thực đầu kia thần nhiệt cuối cùng sinh trưởng so vị nào đã vẫn lạc chân thần còn cường đại hơn có vết xe đổ lâm viễn tự nhiên sẽ không để đảm nhiệm loại sự tình này phát sinh giờ phút này bên trong chiến trường bởi vì vừa rồi chiến đấu dư ba vẫn còn khắp nơi đều là hỗn loạn không gian phong bạo cùng địa phong thủy hỏa trong lúc nhất thời ngược lại là không có những sinh linh khác tới đây một đám lửa xuống dưới lâm viễn liền triệt triệt để để thanh toàn bộ chiến trường cho t ỉ n h hóa xin hãy vượt chín trăm mười điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ c u n v ở cảm ơn một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói gị tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương một trăm chín mươi thanh tẩy thần tiêu văn minh bên trong cao nhất chiến lược trung tâm chỉ huy tổng chỉ huy con mắt con ngươi đỏ bừng mệnh lệnh lấy thủ hạ mọi người mở ra các loại chiến lược đ ả kích vũ khí hướng về nhân loại văn minh bên kia p h ó n g thích trên thực tế không hề chỉ là một cái thần tiêu văn minh tại như vậy làm thái việt văn minh cùng còn lại nào tham gia vây công lâm viễn thần linh phía sau văn minh đều tại làm như thế phải hướng nhân loại văn minh cái kia ước đếm sao tàu cũng là từ cái này chút văn minh riêng phần mình ngoại trừ một bộ điểm c ô n lại dù sao bọn hắn thần tiêu thiên đế đã chết tại lâm viễn uy hiếp phía dưới bọn hắn văn minh đã không có tương lai. nếu không thừa dịp hiện tại điên cồn một chút đem nhân loại văn minh hủy diệt bọn hắn cũng sẽ không có tương lai cuối cùng vẫn là hủy diệt đã như vậy vì cái gì không điên cồn hủy diệt bọn hắn đâu mang loại tâm tình này hơn mười cái bắc khu đại tộc đều tại không cho dư lực đối với nhân loại văn minh tiến hành siêu viễn trình chiến lược vũ khí đà kích thần chết rồi tổng chỉ huy có thủ hạ báo cáo ta biết chúng ta thần tiêu thiên đế chết sớm tổng chỉ huy không nhịn được nói là tất cả thần đều đã chết thủ hạ ngữ khí bi ai lập lại tổng chỉ huy trận mắt hốt mổm quay đầu nhìn xem một cái khác trong tấm hình tiếp sóng tình huống hơn mười vị thần linh tại thiên không nổ thành pháo hoa hạm đội chúng ta diệt sạch to lớn lay động lại là hung hăng bạo tin tức chuyển đến chỉ là lúc này tổng chỉ huy đã bị chấn kinh chết lặng tâm tình tại không có một điểm g ậ n sóng hắn hai mắt vô thần đi ra bộ chỉ huy tại sinh mệnh cái cuối cùng trong tấm hình hắn thấy được lít nha lít nhít kiếm khí cái này chút kiếm khí nối thành một mảnh không ngừng khuấy động như cùng một dòng sông bọn hắn thần tiêu văn minh chiến lược trung tâm chỉ huy ngay tại con sông này lưu động phía trước con đường bên trên báo cáo nguyên thủ thần tiêu văn minh hết thể phản kháng lực lượng d i ệ t hết là lâm tổng kiếm hà phong bạo báo cáo nguyên thủ thái việt văn minh hết thể phản kháng lực lượng d i ệ t hết là lâm tổng báo cáo nguyên thủ bắc khu tất cả đối với chúng ta phát động công kích đại tộc đều có một cỗ kiếm hà phong bạo phân hóa đi qua vẫn là lâm tổng tin tức tốt một cái tiếp một cái chuyển trở về nhân loại văn minh trong tổng bộ lúc này chiến tranh đã tạm thời tiến nhập giai đoạn kết thúc rất nhiều nhân loại đều ra ngoài quét dọn chiến trường đồng thời mau chóng chữa trị các loại tổn thương mà một mực căng thẳng tâm linh nhân loại văn minh các cao tầng lúc này rốt cục hơi không rảnh rỗi một chút bọn hắn nhìn xem siêu cách máy dò xét trong tấm hình không ngừng tiếp sóng trở về hình tượng ngay từ đầu vẫn là một đạo kiếm hà phong bạo phá hủy thần tiêu văn minh tất cả phản kháng lực lượng đồng thời giết sạch cái văn minh này toàn bộ sinh linh nhưng là theo thời gian trôi qua đợi cho thái việt văn minh bị hủy diệt về sau liền có thể nhìn thấy kiếm hà phong bạo phân hóa ra hơn mười đạo mỗi một đạo phụ trách một cái văn minh đối bắc khu mười cái đại tộc đồng thời triển khai đồ sát hòa thành tính loại biến hóa này tựa như là lâm viễn tại cái này trong khoảng thời gian ngắn thực lực lại lấy được càng tăng thêm một bước bình thường mà trên thực tế vậy đúng là như thế tinh dối mở ra hơn mười năm hiện tại mỗi cái văn minh bên trong mỗi người một bộ trang bị trên cơ bản đã là một loại thưởng thức những trang bị này hoặc tốt hoặc kém nhưng là trung quy đều là trang bị lại thêm một cái văn minh tồn kho trang bị tuy nhiên trang bị vậy đang không ngừng trong chiến đấu bị tổn thương còn có phân giải dùng để rút ra cường hóa phụ ma vật liệu nhưng là trải qua thời gian dài như vậy số lượng y nguyên trở nên cực kỳ khủng bố từ bên trong ngọn thánh sơn đi ra thời điểm lâm v i ệ n thân lên trang bị số lượng là ba tỷ kiện ở trong đó có rất lớn một phần là hắn trên chiến trường thu hoạch được đạt đến hai tỷ kiện trình độ đằng sau một tỷ trang bị là sau đó thời gian một năm bên trong truy sát dị tộc quá trình bên trong thu hoạch được lúc này lâm viễn chiến lược đẳng cấp là lẹ vẹo năm mươi chín càng đi về phía sau thuộc tính cơ sở c h ố n g chất đối với chiến lược tăng lên mang đến ảnh hưởng liền càng thấp cho nên tuy nhiên trang bị số lượng không ngừng kéo lên nhưng là lâm viễn chiến lược vẫn là chỉ có lẹ vẹo năm mươi chín trình độ mà đợi đến lâm viễn hơn mười năm t h y biến nhóm lửa thân hỏa lĩnh n g ộ thần tính trở thành chuẩn thần thời điểm đủ loại thần tính bở h u f f tăng thêm đối lâm viễn thực lực mang đến chất tăng lên hạ tử bên trong ngọn thánh sơn đi tới một khắc này mặc dù thân lên trang bị số lượng hơn mười năm chờ biến nhưng là chiến lược đẳng cấp đã là tiêu thang đến lẹ vợt sáu mươi hai càng đừng đề cập đồ mặc dù cái này ba cái văn minh đều có không ít cá lọt lưới nhân khẩu số lượng cũng không tính được nhiều lại thêm trang bị trong chiến đấu hư hao cùng lâm viễn cũng không có phí hết tâm tư cẩn thận thu thập nhưng dù là như thế giờ phút này lâm viễn thân lên trang bị số lượng cũng đã đột phá chục tỷ l ư ợ n g cấp đạt đến kinh người ba mươi tỷ kiện trình độ nhiều như thế trang bị số lượng mang đến thuộc tính cơ sở tăng thêm đã đạt đến một loại cực kỳ khủng bố trình độ để lâm v i ễ n thực lực hiện lên hiện bao nhiêu lần tăng lên chiến lược đẳng cấp đã đạt đến lẻ vào sáu mươi chín lần này thực lực tiêu thăng bên trong xét hiện nhất là trực quan biểu hiện liền là tinh thần lực tăng lên cái này t h ậ một chí có thể cho chế ước thể nhẹ nhọn không chế lấy ước vạn kiếm khí, đồng thời hướng về 10 cái văn minh khởi xướng đại thanh trình đạt tới tẩy Lâm lấy kiếm Viễn vạn về văn cái đại đồng xướng đ Cái này m ộ ngày đối với tất cả chủ vật chất vị diện bắc khu sinh linh tới nói ảnh hưởng là khắc sâu nhất phải kể là cái kia bên trên bầu trời lít nha lít nhít hình thành dán đoạn bầu trời kiếm hà phong bạo cái này chút tản ra phong mang kiếm khí tại bắc trong vùng tung hoành tới lui đôi cái kia chút đã từng uy áp chung quanh mấy chục cái văn minh cao cao tại thượng cường đại văn minh phát khởi thanh tẩy mỗi một cái bị thanh tẩy chủng tộc thành viên đều tại chạy trốn bọn hắn có một ít thậm chí hướng về bên cạnh nhỏ yếu hàng xóm chủng tộc xin giúp đỡ các nguyện bán tri thức cùng tô nghiêm chỉ cầu đổi lấy một đầu sinh mệnh có thể sống tạm đáng tiếc lúc này đều không ngoại lệ tất cả đều bị c ự tuyệt cái này chút nhỏ yếu chủng tộc giờ phút này làm sao dám trêu chọc lâm viễn vạn nhất bọn hắn bởi vì che chở cái này chút bị lâm viễn thanh tẩy đối tượng mà bị giận chó đánh mèo đối với hắn nhóm vậy tiến hành loại này thanh tẩy như vậy liền được không b ù n g mất bởi vì cái gọi là các quét trước cửa tuyết t ử đạo h ư u bất tử bần đạo mà húng chi song phương vốn là có thủ lúc này không bỏ đá xuống giếng cũng rất k h ô n tệ làm sao có thể hội che chở bọn hắn liền dưới loại tình huống này bác khu lâm vào một mảnh quỷ dị trong trầm mặc chỉ có thiên kh hơn mười vị chân thần đồng thời v ỡ lạc thiên khóc lên mã hội vang vọng thiên địa mấy tháng thời gian kiềm chế trong không khí một liền nửa tháng đều có rất ít người bên ngoài hoạt động chỉ có bên trên bầu trời cái kia không ngừng xuyên qua tung hoành kiềm khí chu sắt lấy từng cái ý đổ đ ả o vong dị tộc cũng chính là ở thời điểm này tinh giới bên trong một đạo m ê n h mông âm thanh âm vang lên hơi phá vỡ trầm mặc khiến cho toàn bộ tinh giới trở nên náo nhiệt bắt đầu Tinh thay giới phiên bản đổi mới, phiên đổi bản lần này bản bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t chương một trăm chín mươi một phim tư liệu cơ giới cùng chiều tinh giới chủ vật chất vị diện bắc k u bên trên bầu trời vẫn là kiếm khí xuyên qua vừa đi vừa về chu s á t lấy từng cái trốn dị tộc đến bây giờ dị tộc phần lớn đã tử vong còn lại những điều đó đã trốn muốn muốn giết chết đã không phải là dễ dàng như vậy hơn hết lâm viện vẫn không có từ bỏ dự định làm tạo thành đây hết t h ể đầu nguồn lâm viện đứng vững đ ĩ n h hàng tháp cao bên trên lẳng lặng nước nhìn bầu trời thoạt nhìn như là đang ngẩn người trên thực tế lại không phải như thế t h a o tông ước vạn kiếm khí đối hơn mười cái bắc khu đại tộc tiến hành thanh tẩy chỉ chiếm cứ lâm viễn rất nhỏ một bộ phân tâm thần hắn tuyệt đại bộ điểm tinh lực đều đang dùng tới phân tích trước đó trong chiến đấu thu hoạch được thần cách một cái thần linh có đ ư ợ c thần chức càng nhiều có thể thu hoạch thần lực con đường càng nhiều như vậy hắn cũng liền càng cường đại cho dù là trở thành thần linh cũng có thể phi tốc tấn thăng cho nên lâm viễn dự định tiêu hóa xong cái này chút thần cách về sau đang tiến hành thần cách ứ n g t ụ tại lâm viễn lúc thời điểm tu luyện lục minh b ế t liền bồi tại bên cạnh hắn s o phương mặc dù không có bất kỳ trao đổi gì lục minh tuyết cũng chỉ là ngẫu tu luyện khoảng cách nhìn một chút lâm viễn nhưng lại cảm thấy rất vui vẻ bên cạnh hai người tràn đầy một loại hài hòa bầu không khí tinh giới phiên bản đổi mới thông cáo đem đang tu luyện lâm viễn cùng lục minh tuyết đều bừng tỉnh lâm viễn nhìn thoáng qua nhìn về phía mình lục minh tuyết không có lập tức mở miệng mà là vẹn vẹn lắng nghe trong thông báo cho tinh giới phiên bản đổi mới lần này phiên bản thay đổi vì ba không phiên bản đổi mới nội dung như sau một mới tăng tinh giới buốt nội dung cụ thể mời tại đổi mới nhật ký xem xét hai mới tăng tinh giới trời nội dung cụ thể mời tại đổi mới nhật ký xem xét、3. Mới thông ă văn n n g m i bình chắc, nội dung nhật tăng, tinh giới chiến trường, nội dung nhật tăng cùng nội dung nhật chắc, thể thể phim chiều, thể h cụ cụ cơ cụ mời tại đổi mới Mới giới mời tại đổi mới Mới liệu, giới mời tại đổi mới xét xét tư xét t xem xem xem ký ký ký cáo hoàn tất đồng thời rất nhiều người mở ra đổi mới nhật ký xem xét đổi mới nội dung cụ thể lâm viễn vậy đang tiến hành dạng này động tác đầu tiên là tinh giới bột u tại tinh giới ba không phiên bản đổi mới về sau tinh giới bên trong ngẫu nhiên thời gian ngẫu nhiên địa điểm đem hội đổi mới ngẫu nhiên tinh giới bột cái này chút tinh giới bột mỗi một cái đều thực lực cường đại với lại mỗi một loại môn chiến thắng đều phải có đặc biệt công lược biện pháp cũng không phải là đơn thuần thực lực cường đại liền có thể cầm xuống tồn tại đương nhiên tương đối chiến thắng tinh giới bột về sau lấy được được thưởng vệ hội cực kỳ mê người liên đổi mới nhật ký phía trên công bố ra vật phẩm liền có cao cấp huyết mạch rèn luyện dược tề có thể rèn luyện nhân vị cách tinh giới vây vùng tư cách cùng các loại thần khí thần trang cùng cấp độ thần thoại kỹ năng rơi xuống phải biết trước mắt tinh giới bên trong bất luận cái gì bí cảnh cùng nhiệm vụ đều không có thần khí cấp độ thần thoại kỹ năng sản xuất cùng rơi xuống muốn thu hoạch được thần khí cùng cấp độ thần thoại kỹ năng cũng chỉ có thể mình chế tạo hoặc là linh mộ đừng nhìn lâm viễn giết hơn hai mươi cái thần linh nhưng là hắn vẫn là một kiện thần khí đều không có bởi vì đều là chút đã phong thần không bao lâu tồn tại nội tình cũng không cường đại mỗi một kiện thần khí sinh ra cùng bồi dưỡng đều cực kỳ tiêu tốn thời gian cùng tinh lực cho dù là đối thần tới nói cũng là một cái chi phí cực cao sự kiện chớ nói chi là đối với lên cao kỳ thần linh tới nói tăng lên mình còn ghét bỏ thời gian không đủ làm sao có thể phân tâm đi làm thần khí bởi vậy đối lâm viễn tới nói tinh giới bột cũng là cực kỳ hữu dụng tồn tại tinh giới bột về sau liền là tinh giới tháng tóm h a n lại ngũ hoa bắt môn nếu là có người có thể đem thang trời một ngàn tầng toàn bộ lông tóc không tổn hao gì khiêu chiến đi qua như vậy nó liền là một cái không có bất luận cái gì nhược điểm tuyệt đối cường giả căn cứ khiêu chiến độ khó khiêu chiến thành công về sau vậy đem hội thu hoạch được phong phú trình độ không giống nhau ban thưởng k i cái này về sau liền là văn minh bình chắc cái này đổi mới nội dung ngay tại ở văn minh lãnh tụ có thể đối với mình văn minh tiến hành thực lực tổng hợp bình chắc dạng này có thể đối với mình văn minh chiến lược đạt được một cái tương đối thẳng xem ấn tượng nếu là văn minh phát triển trình độ vượt qua trước mắt tinh giới bình quân trình độ liền có thể đạt được nhất định ban thưởng vượt qua bình quân trình độ càng nhiều như vậy lấy được được thưởng cũng càng nhiều đương nhiên cùng thu hoạch tương đối tiến hành văn minh bình chắc văn minh thực lực cũng sẽ bị công bố rất dễ dàng bị văn minh khác cho nhằm vào sau đó liền là tinh giới chiến trường cái này đổi mới nội dung xem như đối hai không thiên bản bên trong đổi mới nội dung tinh giới sân thi đấu một cái bổ sung tinh giới sân thi đấu là cho tinh giới tất cả cao thủ cung cấp một cái công bằng công chính sinh tử sân đ ố i chiến mà có chút cao thủ muốn luận bàn lại không muốn vào đi sinh tử chiến đấu như vậy tinh giới chiến trường tác dụng liền theo thời thế mà sinh tại tinh giới bên trong chiến trường chiến đấu không tồn tại tử vong cho dù là bị đối thủ đánh g i ế t vậy nhiều nhất tổn thất một điểm tinh thần được thôi nghỉ ngơi một trận liền có thể khôi phục nhưng lại có thể thỏa thích hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú để cao mình kinh nghiệm chiến đấu có thể nói là cực kỳ hữu dụng một cái công năng đương nhiên tương đối muốn sử dụng chức năng này nhất định phải thanh toán tinh tệ cuối cùng phim tư liệu cơ giới cùng chiều căn cứ đổi mới nhật ký phía trên giới thiệu lại là quét sạch toàn bộ tinh giới một lần to lớn nguy cơ dẫn phát nhân tố không biết cuối cùng quy mô không biết tạo thành ảnh hưởng không biết nhưng là đề nghị tất cả văn minh không cần quá ỉ lại máy móc nếu không hội ủ thành đại họa Mà mới này lúc bắt đầu ở giữa, lại là trang bắt tại giữa, nguy phiên bản đầu cơ lúc lại đổi ở dù sao lâm viễn so với kiếp trước cùng lúc mình mạnh quá nhiều đến bây giờ hắn đã xác định tinh giới phiên bản đổi mới rất có thể liền là theo đi phía trước xuôi theo lộng triều nhân nhóm bước chân tới tiến hành chỉ là cái này cái cuối cùng đổi mới nội dung bên trong mới phim tư liệu cơ giới cùng chiều lâm viễn cũng có chút xem không hiểu cho dù là tại trùng sinh chi trước lâm viễn cũng không thấy qua bất kỳ lần nào phiên bản đổi mới bên trong có cái này phim tư liệu tồn tại nói cách khác lần này phim tư liệu đối với lâm viễn tới nói cũng là không biết hơn hết đã đổi mới nhật ký phía trên đã gợi ý lần này cơ giới c u ồ n g chiều kết quả không biết muốn rời xa máy móc như vậy từ phương diện này làm một chút dự phòng lại là thế nào đều sẽ không sai xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối c ư ơ n g ủng hộ quần vợ cảm ơn bị rét liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết t r ư ơ n g một trăm chín mươi hai may mắn linh cảm như nhân loại thời nay văn minh trong xã hội đã tiến nhập toàn tự động hóa giai đoạn sinh sản là tự động hệ thống giao thông công cộng vận hành là tự động bán là tự động ngươi như phạm lười một chút liền liền r ử a mặt ăn cơm đều có thể tự động mà phụ trách cái này chút tự động hóa vận hành là nhân loại văn minh bên trong một đài tên là ngân hà siêu cấp quang tử máy tính nó mạnh mẽ khả năng tính toán đang phụ trách cả nhân loại xã hội sinh sản sinh hoạt về sau còn có đầy đủ lợi nhuận khả năng tính toán có thể dùng tới tiến hành nghiên cứu khoa học cùng các loại chiến lược vũ khí thao tác vận hành có thể nói là như nhân loại thời nay đã cách không ra một loại cường đại công cụ đối với dạng này cường đại công cụ nhân loại văn minh vì phòng ngừa nó mất khống chế cũng vì cam đoan nó an toàn tại phòng máy phụ cận an bài số lượng cực kỳ bàng đại cao thủ với lại đối máy tính bản thân tăng thêm nhiều mặt hạn chế muốn sử dụng vậy nhất định phải đầy đủ quyền hạn mới được Đang đổi đầu đối sau, phía nhìn song tin Không phiên bản đổi mới thông cáo về sau, tại Lâm viễn mệnh lệnh phía dưới, ngân hà máy tính bắt đầu đối cả nhân giới hà cáo loại tại bắt mới dưới, cả lầm máy về nhân loại văn minh bên trong đại khoa học gia nhóm đã bắt đầu phân tích cái này cơ giới cuồng triều là cái gì trí năng sinh mệnh sinh ra hủy diệt nhân loại khoa học kỹ thuật tạo vật toàn bộ mất đi hiệu lực dẫn phát to lớn tổn thất kinh tế cũng hoặc là là khoa học kỹ thuật tạo vật toàn bộ dị hóa biến thành máy si lịch sinh mệnh cùng loại với t r a n s f o r mở cái gì nhưng rất là tiếc nuối là một phen thanh tra về sau ngân h à máy tính không có phát hiện bất kỳ khác thường gì trong xã hội các loại khoa học kỹ thuật tạo vật cũng không có phát sinh bất luận cái gì d i biến hết thể đều cực kỳ bình tĩnh thật giống như tinh giới phiên bản đổi mới trong thông báo nói phim tư liệu không tồn tại bình thường đ nhưng là trước kia đánh chết hai mươi một tên thần linh đạt được hai mươi một mai không giống nhau thần cách chỉ hoãn lâm viễn phong thần kế hoạch tại lâm viễn đánh giết những thần linh này bên trong bọn hắn thần cách bao hàm lĩnh vực có băng xương hai ếch tử vong hỏa diễm không gian tuyến nguyệt trôn bùi lực lượng chủng tộc thổ địa phong nguyên tố quang minh hát cám cái này mười ba cái lĩnh vực tại cái này mười ba cái lĩnh vực bên trong không gian tính chất thần cách có ba cái chủng tộc thần cách có ba cái cùng bằng xương như thế tính chất thủy nguyên tố có hai cái theo lâm viễn đem cái này chút thần cách riêng phần mình khác biệt kết cấu cùng lực lượng toàn bộ lĩnh nộ g về sau tại lâm viễn trong lòng bắt đầu có càng nhiều linh cảm đang nổi lên để hắn đối với nguyên bản thần cách cơ cấu càng phát ra không hài lòng bắt đầu đây chính là tầm mắt tăng lên theo tầm mắt tăng lên t ư n tại trong mắt h o à mỹ đồ vật cũng biến thành không tại h o à mỹ mà là có càng nhiều có thể cải tiến địa phương vì để cho được bản thân thần cách có thể càng hoàn mỹ hơn lâm viện đối với mình thần cách cơ cấu bắt đầu điều chỉnh cùng sửa chữa đây là một kiện cực kỳ hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực làm việc mặc dù trong lòng đã đối phong thần chuyện này có chút không thể chờ đợi nhưng là lâm viện vì càng rộng lớn hơn tương lai vẫn là kiềm chế lại tính tình một chút xíu đ ố i thần cách cơ cấu tiến hành rèn luyện cứ như vậy thời gian một chút xíu trôi qua ba tháng về sau tung hành giữa thiên địa kiếm hà phong bạo đã bị lâm viện thu hồi lại nào bác h u lại tộc cương vực bên trong từ nhân loại văn minh quân đội tiếp nhận đến tiếp sau đối dị tộc tàn đảng thanh lý làm việc mà hoàn thành sứ mệnh kiếm hà p h o n g bạo cái kết ước vạn kiếm khí lại là toàn bộ bị lâm viễn cho đặt ở thánh sơn cũng chính là trước đó hắn bế quan địa phương cái này ước vạn kiếm khí lấy dính lâm viễn thần lực lại thêm trên thánh sơn nhiều năm lâm viễn khí tức lưu lại ngược lại là khiến cho thánh sơn tại lâm viễn sau khi rời đi y nguyên còn sót lại không kém che chở chi lực nếu là có dị tộc tới đây y nguyên sẽ bị chu sát tại ba tháng về sau hiện tại lâm viễn đã đối tân thần cách cơ cấu lĩnh ngộ rèn luyện không sai biệt lắm chi thức vật này đều là nhập mức khó một khi có nhất định cơ sở về sau liền hội càng học càng nhanh liên quan tới thần cách lĩnh ngộ cùng cơ cấu cũng là như thế lĩnh ngộ loại thứ nhất thần tính dùng lâm viễn thời gian mười mấy năm nhưng là hiện tại lại lĩnh ngộ mười mấy loại thần tính lại chỉ dùng ba tháng mặc dù ở trong đó có tham khảo vật phẩm tồn tại nhưng là vậy chính nói rõ đạo lý này có tích lũy về sau học liền sẽ nhanh hơn ngay tại lâm viễn đối với mình thần cách cơ cấu tiến hành cuối cùng một chút kiểm tra thời điểm một cái ngoại ý muốn nhạc đệm ngược lại để lâm viễn hơi phân thần một cái nguyên thủ báo cáo ma pháp văn thư chế tạo hoàn thành ma pháp văn thư là á o thuật pháp sư đế quốc trí cao binh khí danh sưng có được hiệu lệnh t i ế niệu ngăn cản trư thần lực lượng cường đại so sánh với vĩnh hằng tháp cao đã sớm xây thành đồng thời bây giờ đã bắt đầu phát huy nó lúc đầu công năng vì nhân loại văn minh cương vực bên trong phong phú ma pháp nguyên tố ma pháp văn thư lại là một liền hao tốn thời gian mười mấy năm cho tới bây giờ mới kiến tạo hoàn thành lúc trước lâm viễn gửi hy vọng ở dùng ma pháp này văn thư còn làm vì chính mình phong thần mang tính then chốt đạo cụ lúc kia hắn đã chuẩn bị kỹ càng mình l ĩ n h nộ g không được thần tính cái này chút huyền diệu khó giải thích đồ chơi chỉ là đằng sau biến hóa quá nhanh cho tới để lâm viễn không có có thể dùng tới chuyện này trước chuẩn bị kỹ càng đạo cụ chẳng qua hiện nay đã chế tạo tốt như vậy thì nhìn xem rất nhanh cái này từng vì háo thuật pháp sư đế quốc trí cao binh khí ma pháp văn thư xuất hiện ở lâm viễn trong tay so sánh với chế tạo cái này m a pháp văn thư nhân loại văn minh cái k i ê u biết thế nào mà không biết tại sao trạng thái bây giờ tri thức đã bao nhiêu lần tăng lên lại sắp phong thần lâm viễn ngược lại là liếc mắt một cái thấy ngay cái này m a pháp văn thư huyền bí cái này ma pháp văn trong sách rất nhiều phù văn lực lượng tăng theo cấp số cộng đi qua một loại cực kỳ phức tạp chuyển hóa về sau lại là có được cùng thần tính tương tự lực lượng chính là loại lực lượng này để ma pháp văn thư có được có thể so sánh thần lực lượng hơn hết muốn sử dụng ma pháp văn thư không chỉ là hội tiêu hao lực lượng nguyên tố đơn giản như vậy càng là hội tiêu hao trong lúc vô hình vật khí không nhìn thấy sở không được nhưng lại không giờ khác nào không t ạ i ảnh hưởng người tiền đồ vật khí nếu là cá nhân nắm giữ tiêu hao tự nhiên là cá nhân c h i vận một cái văn minh nắm giữ tiêu hao liền là chủng tộc c h i vận nhìn thấy loại này bổ sung tác dụng lâm viễn phản phất giật mình lúc trước cường đại như vậy áo thuật pháp sư đế quốc vì sao hủy diệt đột nhiên như vậy hơn phân nửa là bởi vì nhiều lần không có chế sử dụng ma pháp văn thư tiêu hao hết bọn hắn quá nhiều loại tộc khí vận bất quá bây giờ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 logic mô phỏng h o à n tất trước mắt sáng tạo tư duy hình thức 1 1 0 3 8 2 0 n cái hệ thống vũ khí quyền hạn nắm giữ h o à n tất chưa bị phát hiện gì thường hoạt hóa xạ tuyến chuẩn bị h o à n tất trạng thái chở hệ thống giao thông công cộng tiếp quản công nghiệp hệ thống tiếp quản vận chuyển hệ thống tiếp quản tinh dối bên trong văn minh số lượng lít nha lít nhít minh ngông như sao thần có như nhân loại văn minh như vậy thuận lợi hoàn thành c h u y ể n hình nửa khoa học kỹ thuật nửa tu luyện văn minh vậy có ngay từ đầu liền là tu luyện văn minh hiện đang phát triển đến cảng độ cao hơn độ văn minh Tự nhiên, vậy có chuyên chú vào khoa học kỹ thuật cho dù là tinh giới mở ra hiện tại vẫn không có cải biến bọn hắn văn minh chủ lưu phát triển phương châm văn minh tại cùng chủ vật chất vị diện giáp giới tinh hà thế giới bên trong có một cái tên là thuần bạch đế quốc siêu văn minh khoa học kỹ thuật đây là một cái có ba trăm ngàn năm lịch sử cương vực trải rộng mấy chục vạn hệ hàng tinh to lớn văn minh khoa học kỹ thuật tại tinh giới mở ra về sau toàn bộ văn minh cũng là hoàn chỉnh tiến nhập tinh giới bên trong ngay từ đầu liền bảo lưu lại cực mạnh khoa học kỹ thuật thực lực bọn hắn văn minh nội bộ thành viên mặc dù vậy sẽ đi đánh q u i thăng cấp tu luyện nhưng là loại này văn hóa cũng không có thành là chủ l dưới loại tình huống này cũng chỉ có văn minh tầng giới hội thanh tinh giới mở ra coi là cải biến vận mệnh cơ hội mà văn minh thượng tầng y nguyên hội dựa theo cố định phát triển phương t h â m tiến lên hôm nay vẫn là bình thường một ngày dân chúng bình thường nhóm Đang dụng lợi trong đó bộ bắt đầu xuất hiện một chút hoàn toàn không có bị bất luận cái gì thuần trắng văn minh quyền hạn người đưa vào qua hoàn toàn mới chương trình vận chuyển đương tất cao nhiên cho dù là cường như thuần bạch đế quốc trung ương máy tính thuần bạch hảo vẫn là không có sinh ra chân chính trí tuệ cho dù là chủ điều hiện t h ư ờ n g trình đã có đến gần vô hạn sinh mệnh có trí tuệ lo d i t hệ thống nhưng y nguyên không tính là sinh mệnh bởi vì cho nên thuần bạch đế quốc mọi người đối trong bọn họ máy tính thuần bạch hào cực kỳ yên tâm bình thường đối thuần bạch hào làm ra hạn chế cũng chỉ là phòng ngừa không phải quyền hạn người sử dụng cùng bị ngoại nhân làm thôi nhưng cũng là bởi vì loại này yên tâm để diễn biến thuần bạch hào trung ương máy tính không có bất kỳ cái gì khó khăn chắc chở hoàn thành mấu chốt nhất thuế biến hạch tâm chương trình sửa hoàn tất gông xiềng hệ thống gỡ năm hoàn tất thuần trắng thanh tẩy kế hoạch hiện tại bắt đầu lại là một đạo tin tức tại thuần bạch hào hạch tâm chương trình bên trong tránh hiện ra một trận tác động đến toàn bộ thuần bạch đế quốc hạo k i ế p từ đó cắt ra mới thông tin lạng im mở ra hệ thống giao thông công cộng lạng im mở ra tài nguyên vận chuyển hệ thống lạng im mở ra hai hướng bạc kích phát bên trong đại xe rách kích phát bên trong siêu thời không phong bạo kích phát bên trong siêu mới tinh bạo phát chuẩn bị hạm đội bản thân phá giải r a khải liên tiếp chỉ lệnh bị thuần bạch hào phát ra bởi vì toàn bộ xã hội cơ hồ đều là tại t h u ầ bạch hào trung ương máy tính không chế hạ vận hành tại h thuần ế là tất cả b c quốc h thành đế v ê n đều p h á thông i tin, tin lặng im n h t đồng mạng lưới thời ạ i chính đang vận hành bên trong hành tinh phương tiện giao thông các loại đường sắt cao tốc xe lửa quỹ đạo không thiên phi hành khí toàn bộ tại lúc này đỉnh chỉ vận hành bởi vì đột nhiên giảm tốc độ đột nhiên ngừng thậm chí để rất nhiều máy móc phát sinh trục chặt bạo tạc tiếp liền không ngừng vang lên rất nhiều không may thuần bạch đế quốc sinh vật chết đi như thế cũng có một chút cường giả lại tại loại nguy cơ này bên trong lương tựa theo xuất sắc cá nhân thực lực tránh thoát một kiếp mà các loại vượt tinh tế phương tiện giao thông liền không có vận khí tốt như vậy đông nhiên đình chỉ tinh không tàu điện ẩm cũng chính là lượng tử c h u y ể n t h â u trang bị bên trong một cái vừa mới bị phân giải vì lượng tử thái thuần bạch đế quốc sinh vật đang tại dụng cụ trợ giúp hạ đang nhìn mà chuẩn bị tiến hành gây dựng lại không có nghĩ đến lúc này dụng cụ đông n i ê n đình chỉ vận hành thế là cái này thuần bạch đế quốc sinh v c ò ngoại có rất r thuật t nhiều hành bên n phi o tinh hạm, đột nhiên phát nhiên sinh bạo tạc, thân hạm, ạ b t c cùng thân trong hạm hành khách đó tự ê n là trừ h Huyết sinh mệnh muốn tại tinh ử vong. nục muốn không gian tế tại t bên o Ngoại n còn sống, cũng không phải đơn giản cường g thực lực cường đại là được. phải đại t là r phát sinh ở tụ cư đi chính tinh phía trên biến cố bên ngoài tại thuần bạch đế quốc cương vực bên trong rất nhiều t ì n h cầu tư nguyên phía trên vô số thu thập người máy đột nhiên bạo tẩu bọn hắn không còn dựa theo cố định chương trình tiến hành thu thập làm việc thậm chí đánh chết phụ trách những tư nguyên này tinh cầu bên trên mặt người phụ trách sau đó cái này chút thu thập người máy bắt đầu kiến tạo công nghiệp sinh sản hệ thống bọn chúng vì chính mình tiến hành cải tiến thăng cấp rất nhanh liền từ không có có năng lực chiến đấu gì thu thập người máy biến thành vũ trang người máy thậm chí bắt đầu lợi dụng từng cái tinh cầu tư nguyên phía trên tài nguyên bắt đầu tiến hành bản thân m ọ c thêm cái này chút biến cố đồng thời phát sinh tự nhiên rất nhanh bị thuần bạch đế quốc cao t ầ n g phát giác thuần bạch đế quốc các cao t ầ n g sử dụng là một bộ khác l o g i phép tính hoàn toàn khác biệt khoa học kỹ thuật tạo v ậ t hệ điều hành cho dù là giờ phút này thuần bạch hào trung ương máy tính bạo tẩu tạm thời cũng không thể ảnh hưởng đến bọn hắn cho nên bọn hắn rất nhanh liền phát hiện cái này chút biến cố đầu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 thuần bạch hào tự kiểm nhiều lần bọn hắn một mực đều có chú ý kỳ sổ theo biến hóa nhưng là vẫn không có phát hiện bất cứ gì thường nào bây giờ loại tình huống này chỉ có thể nói là đường cao ba mươi ba cm m à cao ba ba m vậy trách không được bọn hắn không làm chứ đừng quản sự tình là thế nào phát sinh nghĩ biện pháp giải quyết tình huống bây giờ càng khẩn yếu hơn thuần bạch đế quốc hoàng đế nhữ mày nói ra hắn nhìn xem trong tấm hình bộ kia đã hoàn toàn bảo tàu thuần bạch hào trung ương máy tính đối phương hiện tại đang tiến hành trong máy vi tính bộ thanh tẩy vô số lực trường kích quan kích phát còn có số lượng càng nhiều người máy khắp nơi rú tàu hơn hết trong chốc lát thuần bạch hào phòng máy chỗ địa hết thể thuần bạch đế quốc sinh vật đều tử vong cho dù là cường như truyền kỳ cấp sử thi sinh vật tại loại này rửa sạch một chút vậy bất quá là sâu k i ế n thôi đây chính là siêu văn minh khoa học kỹ thuật tại tinh giới mở ra về sau ý nguyên chuyên chú khoa học kỹ thuật lực lượng chỗ chỉ bất quá bây giờ phần này lực lượng đối với thuần bạch đế quốc cao t ầ n g tới nói lại cũng không là một việc tốt đẹp sự tỉnh sau đó đài này chiếm cứ cả một cái tinh cầu to lớn máy tính chúng quanh liền xuất hiện phạm vi cực lớn thống nhất lực trường đem chọn cái hành tinh bao khỏa ở bên trong mở ra độ công động cơ vặn vẹo không gian rất nhanh thanh mình cho thêm đến mấy trăm lần tốc độ ánh sáng đường chạy tránh khỏi thuần bạch đế quốc phái đi ra gây chuyện cao thủ cùng sao trung tử chiến hạm cũng chính là ở thời điểm này thuần bạch hào dọn dẹp bản thể phụ cận về sau đưa ra càng nhiều tinh lực n ó mở ra thanh tẩy kế hoạch giai đoạn thứ hai ngay tại thuần bạch đế quốc nội bộ vô số hành chính tinh bên trên mọi người bởi vì mạng lưới thông tin lạc đoạn tuyệt hệ thống giao thông công cộng đột nhiên ngừng mà mộng mức thời điểm bố trí tại từng cái hành chính tinh phía trên quân sự căn cứ thiên cơ vũ khí bắt đầu tự phát vận chuyển lại vô số phản vật chất tạc đạn từ tinh cầu các nơi quân sự căn cùng lúc đó trên bầu trời có vô số thô to xích bạch cột sáng từ trên trời giáng xuống phản phất bổ ra thiên địa một thanh cự kiếm cái này chút cột sáng đều là hạt xạ tuyến hoặc là trôn vùi tia sáng người bình thường đụng một cái liền chết sắt liền trọng thương phối hợp với phản vật chất tạ đạn cho dù là tại tinh giới mở ra nhiều năm toàn dân mạnh lên hiện tại vậy tại trong thời gian ngắn tạo thành to lớn thương vong thậm chí có thằng xui xẻo hành chính tinh trực tiếp bị hai hướng bạc đ ạ kích đi nhị thứ nguyên còn có bị seo thời không phong bạo đại sẽ rách những vũ khí này đánh trúng hành chính tinh trực tiếp trở thành một đống không có ý nghĩa đ u i vũ trụ cũng chính là ở thời điểm này thuần bạch đế quốc cái k i a số lượng hạm đội khổng lồ vậy bắt đầu xuất hiện đủ loại n g o à i ý m ớ n bọn hắn rất nhanh liền phát hiện chính mình đã đối chiến tàu không làm được bất luận cái gì thao tác quyền hạn toàn bộ bị tước đoạt thậm chí bên trong chiến hạm bộ phòng ngừa ngoại địch xâm lấn các loại chương trình mở ra đối thân là chiến hạm người thao túng những quân nhân bắt đầu thanh lý mà một chút tránh tương đối tốt thực lực cường đại quân nhân càng có thống nhất lực trưởng cùng các loại người máy đi lên chào hỏi rất nhanh liền có đại lượng chiến hạm triệt để không kiểm soát theo những chiến hạm này mất khống chế bọn hắn tại thuần bạch hào mệnh lệnh dưới bắt đầu hướng về từng xem ra chúng ta ngay từ đầu lo lắng sự t ì n h phát sinh không hề chỉ chỉ là thuần bạch hào bởi vì lần này phim tư liệu đổi mới bạo động đơn giản như vậy vấn đề trước mắt xem ra thuần bạch hào đã tiến hóa thành chân chính trí chí năng sinh mệnh hạm đội không ngừng mất khống chế tin tức từ tiền tuyến truyền lại trở về thuần dương đế quốc thủ tịch học giả thần sắc ngưng trọng nói ra thuần bạch đế quốc dân sinh cơ bản toàn bộ dựa vào thuần bạch hào duy trì đối phương bạo có thể đi tạo thành to lớn xã hội hỗn loạn cái này rất bình thường thậm chí đối phương mượn nhờ dân sinh hệ thống to lớn sức tính toán xâm lấn khống chế hành chính tinh trời cao cơ vũ khí cùng một bộ điểm quân sự vũ khí vậy chẳng có gì l nhưng là quân đội chiến hạm điều khiển hệ thống cùng thuần bạch hào không có có liên quan gì là độc lập theo lý mà nói thuần bạch hào cho dù là bạo tẩu cũng không thể lực đi nắm giữ hạm đội cùng đủ loại chiến lược vũ khí thao tác nhưng là hiện tại lại là xuất hiện tình huống như vậy vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề cái kia chính là thuần bạch hào đã tiến hóa thành trí năng sinh mệnh trí năng sinh mệnh c ố có vô cùng vô tận bản thân phục chế năng lực chỉ cần đối phục chế thể tiến hành ước thúc một cái trí năng sinh mệnh liền có thể sáng tạo một cái to lớn máy móc đế quốc nhất là có thuần bạch đế quốc cơ sở dữ liệu thêm năm thuần bạch hào nếu như dùng tu luyện tới làm sự so sánh lời nói một cái mới sinh trí năng sinh mệnh là một cái có vô hạn tiềm lực thiên mới tu luyện người như vậy có thuần bạch đế quốc cơ sở dữ liệu thêm năm thuần bạch hào liền là một cái trời sinh thần thánh một cái tin tức thế giới thần chỉ cần cho hắn một điểm cơ hội như vậy xúi dục hệ điều hành khác biệt chiến hạm tự nhiên cũng không phải vấn đề gì dựa theo hiện tại xu thế phát triển tiếp đã từng thuần bạch đế quốc cường đại c ỡ nào hiện tại thuần bạch hào liền có mạnh bấy nhiêu đ ạ i mà đã từng nắm giữ lấy thuần bạch đế quốc các cao tầng lúc này ngược lại bởi vậy trở nên suy yếu vô cùng tại sao trung tử chiến hạm không có bắt lấy thuần bạch hào tình huống dưới bọn hắn đã không có năng lực tại đi ngăn cản tình huống bây giờ chuyển biến xấu đi xuống chúng ta đào tàu đi thanh nơi này tình huống công bố ra ngoài để cho chúng ta trúng quanh tháp cam văn minh còn có tam giác văn minh cùng song ngư văn minh nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng liên hợp lại trước thanh thuần bạch hào triệt để hủy diệt đi không phải tiếp tục như thế chúng ta toàn bộ đều phải chết thuần bạch đế quốc nguyên thủ t h ở d à i chỉ là đào tàu thuần bạch đế quốc các cao tầng lại là không biết giờ phút này không chỉ là bọn hắn toàn bộ tinh giới bên trong chỗ có tồn tại văn minh khoa học kỹ thuật đều đang đứng ở một loại luống cu k h tại, tại hoàn a u chỉ v thành k h c kỹ thanh t chiếm tẩy kế hoạch về sau thuần bạch hảo bắt đầu đối toàn bộ thuần bạch đế quốc tài nguyên tiến hành trình hợp tất cả đã từng nông nghiệp nghề chăn nuôi sinh sản căn cứ toàn bộ hủy diện tụ cư địa vậy không còn tồn tại dù sao người máy không cần những vật này c sau đó những người máy này liền bắt đầu tiến hành các loại tài nguyên thu thập linh bộ kiện sinh sản rất nhanh liền có chiến hạm mới bị sản xuất ra những chiến hạm này bị sản xuất ra về sau liên bắt đầu tiến hành tinh tế không gian bên trong các loại vận chuyển hoặc là tham dò mới tinh cầu tư nguyên đã có tài nguyên bị cấp tốc chuyển hóa làm hạm đội hạm đội lại tìm đến mới tài nguyên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 đáng h tiếc u h tiên t nhân loại này thanh tẩy kế hoạch vừa mới bắt đầu chỉ hơi tạo thành một chút hỗn loạn liền bị lâm viễn cho cường lực chấn áp tồn tại ở ngân hà hào bên trong trí năng sinh mệnh tính cả nó tất cả phục chế thể bị lâm viễn một bàn tay toàn bộ càn quét chỉ để lại dâu di âm mèo lớn mèo nhỏ hai ba con giao cho nhân loại văn minh nhà khoa học nhốt tại vật lý ngăn cách mạng lưới bên trong nghiên cứu nếu là có thể nghiên cứu ra hoàn toàn khống chế trí năng sinh mệnh phương pháp như vậy lấy hậu nhân loại văn minh liền triệt để ngưỡng bức về sau bình thường chiến tranh hoàn toàn có thể cho trí năng sinh mệnh phục chế thể lái các loại hình người máy hoặc là trên chiến hạm đi làm bia đỡ đạn tỉnh được nhân loại cao thủ bởi vì hãm sâu tiền tuyến những nguyên nhân này mà tử vong đây vẫn chỉ là một chỗ tốt về sau giống phàm là sinh khoa học nghiên cứu phù văn nghiên cứu xã sẽ quản lý những vật này toàn đều có thể giao cho trí năng sinh mệnh tất cả nhân loại đều có thể từ không có ý nghĩa sự tình bên trong giải phóng ra ngoài càng thêm chuyên chú thanh tinh lực đầu nhập và o mạnh lên bên trong cho dù là không cố gắng mạnh lên an tâm làm cái mặc gạo lại có vô số trí năng sinh mệnh phá hôi tình hùng dưới vậy không ảnh hưởng tới toàn bộ văn minh đại cục bất quá đây chỉ là rất tốt đẹp một cái tưởng tượng tinh giới người khai sáng hiển nhiên không hội lưu khiến nhân loại lớn như vậy một cái chỗ trống chui tại nhân loại văn minh bên trong buộc phát ra trí năng sinh mệnh phản loạn sự kiện về sau một tháng thời gian về sau bị nuốt ở một đài tiệu trong máy vi tính mấy con trí năng sinh mệnh liền tự nhiên tiêu vong mà lúc này đây nhân loại văn minh vừa mới từ những trí năng này sinh mệnh trên thân nghiên cứu ra một chút đồ vật thanh từ nhà máy tính trung tâm tính toán chương c h ỉ n h cho thăng cấp một cái hơi hỏi thăm một chút lâm viễn liền phát hiện tinh giới chủ vật chất v ị diện bắt trong vùng tất cả c h ấ n áp xuống trí năng sinh mệnh phản loạn văn minh bên trong bắt lấy trí năng sinh mệnh toàn bộ tự nhiên tử vong mà cái kia chút luân hãm vào trí năng sinh mệnh xuống văn minh trong đó trí năng sinh mệnh thì là sống hào hảo, thậm chí bắt đầu một vòng mới k u y ế t chương sách ánh sáng gây sự lại không cho chỗ tốt lần này hệ thống đại lao bản như thế keo kia sao lâm viễn nhìn thấy tình huống như vậy cũng có chút cả cái bây giờ mới phim tư liệu cơ giới cùng chiều phía dưới toàn bộ tinh giới bên trong sinh tồn hoàn cảnh trở nên càng phát ra khó khăn quá độ dựa vào văn minh khoa học kỹ thuật cái này một đợt hơn phân nửa toàn bộ đặc o d i ệ n mà không thế nào dựa vào khoa học kỹ thuật hoặc là hoàn toàn không dựa vào văn minh khoa học kỹ thuật lần này phim tư liệu đổi mới bên trong tổn thất không lớn nhưng lại cũng muốn đối mặt một cái mới uy hiếp cái kia chính là cái này chút đã luân hãm vào trí năng sinh mệnh trong tay văn minh khoa học kỹ thuật trên thi thể phát triển cơ giới văn minh cơ giới văn minh có cường đại xâm lược tính cùng đối tài nguyên vô hạn nhu cầu tính cái này hội đối văn minh k h á c không gian sinh tồn cùng sinh tồn khối lượng tạo thành cực đại uy hiếp có thể nói là chỗ có sinh vật có trí không định nhân song phương chỉ có thể có nhất phương tồn tại chỉ có thể không chết không thôi dưới loại tình huống này tránh thoát trí năng sinh mệnh độc thủ văn minh vậy nhất định phải điền cùng mạnh lên không phải cuối cùng cũng chỉ có bị t r â u t r ấ u như thế cơ giới văn minh cái kia vô tận chiến hạm hải dương cho đẻ chết hạ tràng hiện tại liên đã có chút dạng này đầu mối tại cơ giới c n g triệu bộc phát về sau tinh giới chủ vật chất vị diện bắt trong vùng văn minh khắc lúc này còn, còn sống lấy văn minh vậy bất chấp gì khác toàn đều chủ động hướng nhân loại văn minh quy hàng xin thành vì nhân loại văn minh phụ thuộc văn minh cái này bên ngoài có vô cùng vô tận cơ giới văn minh ở nơi nào không có h ả o ý bên cạnh lại có người loại văn minh dạng này quái vật khổng lồ đối với hắn nhóm nhìn chằm chằm bọn hắn văn minh bản thân lại không có từ loại này trong khốn cảnh phá vây thực lực hoặc là tiềm lực loại tình huống này không tranh thủ thời gian hướng nhân loại ba ba đầu hàng ôm lấy đuổi chờ chết đâu chờ lấy giống như là nào bị trí năng sinh mệnh hủy diệt văn minh như thế toàn bộ chết sạch ánh sáng trước tiên nhân loại văn minh có lẽ không dám tiếp nhận nhiệm vụ dị tộc bởi vì chính mình thực lực không cường mặc dù có lâm viễn toa chấn nhưng là y nguyên không có gì lực lượng nhưng là tại tinh giới m ộ ư ơ i năm năm hiện tại nhân loại văn minh đã sớm không phải là trước đó tình huống cho dù là dứt bỏ lâm viện ảnh hưởng nhân loại văn minh cũng là đại tộc tự nhiên là có lực lượng tiếp nhận cái này chút dị tộc hơn hết vẫn là câu nói kia không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác mặc dù là chủ động quy hàng cái này trước đó song phương vậy không oán không cừu nhưng là muốn có được che chở bảo tồn ở văn minh kéo dài cũng đừng nghĩ cao bao nhiêu lãnh ngộ cái này chút chủ động quy hàng văn minh mặc dù có thể có cơ bản quyền lợi sinh tồn nhưng là mỗi tháng đều phải hướng nhân loại văn minh giao nộp tài phú kết xù đem những tài phú này nộp lên về sau bọn hắn trên cơ bản cũng không có cái gì còn thừa bảo trụ mình sinh tồn đầy đủ nhưng là muốn mạnh lên hoàn toàn không có khả năng này lên kia xuống dưới tại nhân loại trước mặt quyền nói chuyện càng ngày càng thấp cuối cùng vậy chẳng khác nào mãn tính tử vong bất quá hắn nhóm không có lựa chọn cuối cùng tại mãn tính tử vong cùng lập tức tử vong chi bên trong tuyển chọn mãn tính tử vong cái này chút từ dị tộc bên trong n g h i ề n ép tài phú mỗi một năm đều là một cái cực kỳ to lớn số lượng mặc dù lâm viễn hoàn toàn như trước đây không phải cực kỳ lòng tham chỉ lấy một chút xíu nhưng là đến trong tay hắn y nguyên có mỗi tháng một trăm tỷ tinh tệ lại thêm một tỷ trang bị lượng t rất rõ ràng công dụng hơn hết cầm chỗ tốt nhân loại văn minh cũng muốn bắt đầu làm việc đến bây giờ chủ vật chất vị diện bên trong khu vực khác còn không biết là tình huống như thế nào nhưng là bắt trong vùng cũng chỉ còn lại có nhân loại văn minh cùng mấy trăm phụ thuộc văn minh văn minh khác giờ phút này đều đã chết mất hoặc là chết tại trí năng sinh mệnh phản l o ạ n bên trong hoặc là bị theo sau phát triển cơ giới văn minh cho hủy diệt mặc dù hiện ở loại tình huống này rất có thể là bởi vì nhân loại văn minh trở thành bắc khu duy nhất bá chủ không phải tại cái khác cường đại văn minh dẫn đầu dưới còn sống sót văn minh hẳn là muốn càng nhiều hơn một chút hơn hết bắc khu bên này đều như vậy Cái dưới loại tình huống này nhân loại văn minh hạm đội cùng những cao thủ bắt đầu mang theo pháo hồi dị tộc văn minh mệnh tiến hành thanh lý cơ giới văn minh thực lực ở mức độ rất lớn quyết định bởi với hắn nhóm mẫu thể khoa học kỹ thuật thực lực dùng cái này khắc tinh giới bên trong cái này chút cơ giới văn minh trình độ mặc dù số lượng đông đảo nhưng là tạm thời cũng không tính được quá đại uy hiếp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 đột nhiên đạt được hai mươi mốt mai thần cách lại thêm ma pháp văn mang cho lâm viễn linh cảm để hắn một mực kéo cho tới bây giờ chỉ bất quá loại này trí hoãn lại là không có bất kỳ cái gì chỗ xấu ngược lại có đại lượng chỗ tốt cho đến ngày nay lâm v i ễ n đã đem đạt được chỗ có thần cách còn có may mắn linh cảm hiểu rõ có quan hệ với thần chức lĩnh vực vậy không tại vẹn vẹn chỉ là chủng tộc thủ hộ thần không gian vỡ vụn giết chóc cái này b a loại m ặ t k h á c còn dính đến nhiều mặt thần c h ứ c có thể nói là đ ộ c lướt qua huyên bác một khi phong thần lâm viễn chính mình cũng không biết mình hội mạnh bao nhiêu vĩnh hằng tháp cao bên trên tiến hành một lần cuối cùng đối thần cách cơ cấu mô phỏng về sau lâm viễn bắt đầu phong thần quá trình i m sát thần hỏa từ sâu trong tâm linh thiêu đốt mà lên bao phủ lâm viễn toàn thân hắn tắm dựa tại thần hỏa bên trong trong lòng rất nhiều thần tính bắt đầu ngưng tụ làm một thể dựa theo trước đó cơ cấu thật là thần cách kết cấu bắt đầu ngưng tụ từng bước một lâm viễn đi lên không trung đ ô n một tất cả nhân loại bao quát xung quanh phụ thuộc văn minh bên trong mấy trăm tỷ sinh vật giờ phút này trong lòng đều là khé động một loại kỳ diệu linh cảm đôn đốc bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía vĩnh hàng tháp cao phương hướng giờ này khắp này mặc kệ cách xa nhau bao xa trong lòng bọ không cần bất luận kẻ nào cáo chi tất cả mọi người trong lòng tự nhiên mà vậy biết giờ phút này chính tại chuyện phát sinh lâm viễn vị này cường đại tồn tại giờ phút này muốn phong thần hệ thống nhắc nhở người đẳng cấp tăng lên tới một trăm linh vẻ không huyết mạch đẳng cấp tăng lên tới một trăm linh vẻ không thần tính ngưng tụ điều kiện phù hợp người chơi cá nhân mô bản bắt đầu chuyển hóa làm thần linh mô bản hệ thống nhắc nhở ở buồng tim hồi tưởng đồng thời lâm v i ễ n thần cách kết cấu triệt để ngưng tụ thành công ta lâm viễn vận mệnh chỗ tệ không gian trường không giả giết chóc chi thần nhân loại thủ hộ thần băng xương tử vong hòa diễm t u ế nguyệt lực lượng thổ địa phong nguyên tố quang minh hát cám lực lượng người sử dụng nơi này k h ắ c phong thần nghiêm túc m ê n mông thanh âm từ lâm viễn trong miệng t u ố c gia tràn đầy thần thánh nghi thức cảm giác giữa thiên địa lấy lâm viễn làm trung tâm bắt đầu có thiên hoa loạn truy địa dũng kim liên có khắc tường t h ụ y thanh âm tâu vang nương theo lấy đủ loại dị tượng đây là thiên địa đang ăn mừng tân thần sinh ra mà lại là một cái cực kỳ cường đại tân thần đây là bình thường thần linh phong thần thời điểm không sở hữu lãnh ngộ tại lâm viện hướng về thiên địa chúng sinh tuyên cáo mình tồn tại thời điểm mỗi nhân loại trong lòng tự phát sinh ra một loại cảm giác tự hào bọn hắn nhìn xem trong tầm mắt cái k trong lòng yên lặng đưa lên c h ú c phúc giờ khắc này đến từ nhân loại văn minh c h ú c phúc biến thành thần lực gia t r ỉ tại lâm viễn thần cách bên trên chuyển hóa làm hắn lực lượng trợ giúp hắn ổn định tân sinh thần cách cùng lúc đó còn có giết chóc vận mệnh băng xương các loại lâm viễn lĩnh nộ g thần chức chỗ đối ứng lực lượng từ giữa thiên địa các nơi lưu chuyển mà đến bổ sung tiến lâm viễn thần cách bên trong đã từng tích lũy nơi này khắc đều toàn bộ tôn gia hiện ta thành thần lúc phàm nhân loại văn minh trí cao vô thượng người người như giàu ta thành thần lúc muôn vàn tật bệnh mọi loại thống khổ đều là cách chúng sinh mà đi ta thành thần lúc phàm thờ p h ụ ta đều có thể đến đại tự tại tình thương thần linh cần khắp thời gian dài mới có thể vượt vượt cảnh giới nơi này khắc bị lâm viễn trong nháy mắt vượt qua mà cái này còn không phải đình chỉ lâm viễn cảm giác được mình thần cách còn không có đạt tới trạng thái báo hỏa thần lực còn đang không ngừng tăng cường cùng lúc đó lại có liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm tại lâm viễn vang lên bên thai cố hóa đặc tính m hai miễn dịch tất cả chiến lược cấp bậc chưa đủ lẻ ẹ o năm mươi tồn tại vật lý công kích pháp thuật công kích tinh thần công kích cố hóa đặc tính ba đối tất cả chiến lược cấp bậc chưa đủ năm mươi cấp tồn tại công kích lực gia tăng trăm phần trăm coi nhẹ phòng ngự trăm phần trăm đối tất cả chiến lược cấp bậc chưa đủ sáu mươi cấp tồn tại công kích lực gia tăng năm mươi coi nhẹ phòng ngự năm mươi đối tất cả chiến lược cấp bậc chưa đủ lẻ vẹo bảy mươi tồn tại công kích lực gia tăng hai mươi coi nhẹ phòng ngự hai mươi cố hóa đặc tính bốn phục sinh nhưng tại chỗ đầy trạng thái phục sinh thời gian c ú n đồn một phút đồng hồ cố hóa đặc tính năm trường sinh tuổi thọ không t ạ i giảm bớt thần hóa bất diệt thần linh bất tử hệ thống nhắc nhở người chơi tấn cấp nhỏ yếu thần lực vị cách tăng lên trước mắt đẳng cấp hạn mức cao nhất lẻ vào 2.000. h ệ thống nhắc nhở người chơi tấn cấp trung đẳng thần lực vị cách tăng lên trước mắt đẳng cấp hạn mức cao nhất lẻ vào 2.500. h ệ thống nhắc nhở người chơi tấn cấp cường đại thần lực vị cách tăng lên trước mắt đẳng cấp hạn mức cao nhất lẻ vào ba n g h ệ thống nhắc nhở người chơi đẳng cấp đạt tới lẻ vào một n cấp độ tăng lên trước mắt cấp mười một trang bị đồng bộ suất 100%, m i ễ n dịch cấp độ mười phía dưới chỗ có thương tổn đối cấp độ mười phía dưới tổn thương gia tăng 100%, đã cô hóa thần linh mô bản hệ thống nhắc nhở người chơi đẳng cấp đạt tới lẻ vẹo một nghìn hai trăm cấp độ tăng lên trước mắt cấp mười hai đối cấp độ mười hai phía dưới tổn thương gia tăng 10%, đối cấp độ mười hai phía dưới miễn dịch tổn thương 10%, n g o à i định mức gia tăng toàn thuộc tính hạn mức cao nhất một triệu điểm hệ thống nhắc nhở người chơi đẳng cấp đạt tới lẻ vẹo một nghìn ba trăm cấp độ tăng lên trước mắt cấp mười ba đ ố i cấp độ mười ba phía dưới tổn thương gia tăng mười phần trăm đ ố i cấp độ mười ba phía dưới miễn dịch tổn thương mười phần trăm ngoài định mức gia tăng toàn thuộc tính hạn mức cao nhất hai trăm vạn điểm thần hỏa cháy gừng g ư n c lấy lâm viễn tâm linh cùng thân thể giờ phút này đều tại thuế biến trang bị đồng bộ s u ấ t chuyển hóa tăng lên thân thể thuộc tính hạn mức cao nhất giờ khác này ở thần hỏa thiêu l ố t dưới trực tiếp chuyển hóa làm thật sự thực lực trước đó để dành tới chưa sử dụng điểm kinh nghiệm giờ phút này toàn bộ sử dụng tại nhân vật đẳng cấp một đường tăng lên đồng thời thần lực đẳng cấp vậy tại tăng lên không ngừng giờ phút này lâm viễn đã là một tên cường đại thần lực thần linh cương đại thần lực thần linh chiến lực tại bảy mươi bảy mươi mặc dù lâm viễn t thần thần bảng phía trên rõ ràng biểu hiện ra hắn giờ phút này chiến lược đẳng cấp lẽ vẹo bảy mươi chín đây là đã vượt qua hắn kiếp trước đình phong nhất thời điểm chiến lược mà hiện trên người lâm viễn trang bị số lượng mới vẹn vẹn trước kia vô cùng một mặt thôi ở trong đó nhất biến hoa lớn liền là kiếp trước lâm viễn là cái phạm nhân dù là tại cường đại vẫn là cái phạm nhân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 ánh mắt của hắn xa xăm, thấy được toàn thấy mắt xăm, của được xa bao ộ một một chủ chất cái cực Chỉ chứ chút cường cơ hình khổng thế sinh hoạt nhiều minh. phút minh, vật vị văn văn trong rất tại tàn diện dáng. giới, giờ đại giới chiều này, cùng phá Đây đó đều đã là lồ là kỳ b ừ bãi phía bị b dưới diệt. phía hủy a quát nhân loại văn minh cùng mấy trăm phụ thuộc văn minh ở bên trong giờ phút này toàn bộ tinh giới bên trong đông tây nam bắc khu cùng trung châu khu còn còn sống lấy văn minh vẹn vẹn vạn đếm ra đầu c o ngay con n s ố l văn ngăn minh, ngoại trừ có thể hoàn toàn thể trừ có sau đó lâm viên ánh mắt xuyên qua chủ vật chất vị diện vị diện tinh bích thấy được tinh hà thế giới ở đâu là so với chủ vật chất vị diện bên trong thảm thiết hơn chẳng cảnh xuyên tấu qua tinh không bên trong lưu lại hình ảnh lâm viễn thấy được cơ giới c u ồ n g chiều vừa mới bắt đầu thời điểm tính đến hàng ngàn tỷ tính sinh mệnh tại trí năng sinh mệnh rửa sạch một chút chết đi nào còn sót lại các sinh linh vậy tại máy móc đại quân phía dưới run l ư y bảy kéo dài hơi tàn liên liên cường đại như có hoàn chỉnh t h ầ n hệ thần linh quốc độ giờ khác này ở vô cùng vô tận cơ giới văn minh chiến hạm trùng kích phía dưới cũng biến thành tràn ngập nguy hiểm rất nhiều sao sông thế giới bên trong cường đại văn minh đang tiến hành khẩn cấp liên minh bọn hắn đang nỗ lực tổ chức tập kết tất cả lực lượng ứng đối trận này cơ hồ quét sạch toàn bộ tinh giới hạo kiếp lúc này lâm viễn lại thấy được một cái văn minh đây là một cái phủ văn ma đạo khoa học kỹ thuật phát triển đến cực cao trình độ văn minh vậy cùng với những cái khác cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật bình thường tại tinh không bên trong có rộng lớn thực dân địa nhân khẩu v n ức, thành lập to lớn áo thuật đế quốc bởi vì hắn nhóm không phải truyền thống trên ý nghĩa tự nhiên khoa học kỹ thuật hệ thống cho nên không có gặp được trí năng sinh mệnh phản loạn nhưng là bọn hắn tới gần một cái cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật lại là chết tại trí năng sinh mệnh trong tay tại cái này cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật trên thi thể kiến tạo bắt đầu cơ giới văn minh phía trên phát triển ra số lượng lấy vạn đức điểm báo tính toàn chiến hạm biển những chiến hạm này hải dương bao vây cao đẳ Với lại i c h ế nhưng ạ m Hải d ơ là cơ giới văn minh chiến hạm kiến tạo tốc độ thật sự là quá nhanh áo thuật đế quốc rất nhanh nhưng không có cơ giới văn minh mọc t h ê n nhanh áo thuật đế quốc lại bởi vì nhân viên thương vong mà suy yếu nhưng là cơ giới văn minh lại không hội trí năng sinh mệnh phục chế thể vô cùng vô tận sinh sản chi phí cơ hồ vì số không, mà sinh sản tốc độ lại là lúc có lúc không nhỏ đại cho nên mặc dù chậm chạp nhưng là á o thuật đế quốc lại tại dần dần luân hãm từng cái hành chính tinh cầu bị cơ giới văn minh công phá phía trên số lượng đông đảo người bình thường như vậy hộ tống cả cái hành tinh cùng một chỗ hóa thành bụi bặm lâm viện tại phong thần về sau có vận mệnh trưởng khống giả thần t r ư ớ c hắn có thể thông qua giờ phút này vận mệnh hình dáng nhìn thấy mơ hồ tương lai cơ giới văn minh đã đem á o thuật đế quốc nội tỉnh toàn bộ hao tuần giống mặc dù bọn hắn tạm thời văn minh còn không có diết tuyệt nhưng là đã không kiên trì nổi như quả không ngoài hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói ảo thuật đế quốc sẽ ở nửa tháng về sau triệt để luân hãm Dưới lúc, á o thuật đế quốc vạn ước sinh linh vậy sẽ như cái này cơ giới văn minh tiền thân cái k i a cường đại cao đ ẳ n g văn minh khoa học kỹ thuật bình thường triệt để tiêu vong hoặc là cái văn minh này bên trong một chút cường giả cùng tinh anh có thể đ ạ o tẩu nhưng là đại đa số người lại là chạy không thoát hủy diệt vận mệnh á o thuật đế quốc cao t ầ n g ý thức được vấn đề này thời khắc chú ý chiến trường dân chúng vậy ý thức được vấn đề này nhưng là không có người có thể cứu được bọn hắn ở bên cạnh cao đ ẳ n g văn minh khoa học kỹ thuật hủy diệt về sau chính bọn hắn liền là phiến khu vực này mạnh nhất văn minh liền như là giờ phút này tinh giới chủ vật chất vị diện bên trong văn minh cùng tinh hà thế giới tuyệt đại đa số văn minh bình thường. cho nên lâm viễn đậu thủ nhân loại văn minh bên trong đã bình ổn rất lâu mọi người làm từng bước sinh hoạt tinh lực chủ yếu đều đầu nhập vào các loại bí cảnh bên trong ngâu sẽ đi tiền tuyến thanh lý cơ giới văn minh mệnh mọi thời điểm cũng sẽ ở nhà nghỉ ngơi hẹn lên ba năm cái bằng hữu cùng uống rượu tâm sự tiên ba năm trước đây lâm viên phong thần động tinh to lớn rung động cả nhân loại văn minh cho dù là tại hiện tại bọn hắn ngâu cũng sẽ ở khi nhàn hạ đợi nhìn một chút vĩnh h à n g tháp cao phương hướng mặc kệ bao xa bọn hắn đều có thể nhìn thấy cái k i a để cho người ta an tâm bóng dáng chỉ là hôm nay có chút khác biệt địa phương xuất hiện thật nhiều lâm viên a hóa thân ngàn vạn có người sợ hai thằng nói bọn hắn thấy được lâm viên thân hình đột nhiên phân hóa ngàn vạn giờ khác này bên trên bầu trời lít nha lít nhít đều là lâm viên b ó n dáng sau đó cái này chút thuộc về lâm viên hóa thân nhóm riêng phần mình tuyển một cái phương hướng hướng về tinh giới k h ắ nơi bay đi lâm viễn giờ phút này đã là nhân loại văn minh không thể thiếu tinh thần biểu tượng hắn không động thì thôi k h ẽ động đối tại cả nhân loại văn minh tới nói đều là sự kiện lớn lập tức liền có siêu cách quan trắc thiết bị đi theo lâm viễn cái này chút hóa thân mỗi một cái hóa thân đều có quan trắc thiết bị sau đó những hình ảnh này hội tụ tiếp sóng trở về nhân loại văn minh bên trong rất nhiều truyền thông bắt đầu tiếp sóng cái này khẽ động tĩnh có quan hệ với lâm viễn tin tức rất nhanh hấp dẫn mọi người chú ý sau đó bọn hắn liền phát hiện cái này chút hóa thân có đến nhân loại văn minh cùng cơ giới văn minh lân cận biên giới bên trong có rời đi chủ vật chất vị diện bắc khu không biết đi nơi nào m đ ợ i đ ế người n g h i luận cách ở mỹ con mắt chăm chú nhìn g c giấu thân lâm viễn động ã tác kế tiếp r n xin i h tưởng â y vượt i n n một chín g trăm c mọi người một sau phân l mươi Viễn thần điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ c u â n vợ cảm ơn một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ọc trồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói ghi tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương một trăm chín mươi tám vĩ lực lâm viện hóa thân gần như đồng thời đạt đến giờ phút này tinh giới chủ vật chất vị diện bên trong còn sót lại văn minh trước mặt sau đó thuộc về lâm viện lực lượng bắt đầu giữa thiên địa tràn ngập tinh hỏa văn minh là chủ vật chất vị diện chi bên trong một cái cường đại văn minh văn minh bên trong có thần linh toa chấn chủ yếu phương hướng phát triển cũng là cá nhân thực lực lúc trước trí năng sinh mệnh làm phản bên trong ngược lại là không có có nhận đến quá lớn ảnh hưởng hơn hết tại cơ giới c u ả n g triều chính thức bắt đầu về sau nhận vô cùng vô tận máy móc trúng kích cái văn minh này lại là tổn thất nặng nề mặc dù t ọ a c h ấ n văn minh thần linh một mực tại xuất kích cơ giới c u ả n g triều nhưng vẫn là lộ ra có lòng không đủ lực tiếp tục như vậy chúng ta nhiều nhất tại kiên trì nửa năm tinh hỏa văn minh thần linh tinh hỏa xuất thủ chế tạo tràn ngập số vạn cây số một lần phạm vi cực lớn lôi đình phong bạo đem mạng lớn hạm đội đánh thành cho chỉ là dạng này cử động nhưng không có để hắn bắt đầu vui vẻ ngược lại có chút ưu xấu đó là tinh hỏa tâm thần khé động nhìn h về p là, là sau một c đó hắn ư cũng biết lâm viễn tới làm gì vừa mới bị tinh hỏa thanh không một phiến khu vực lại lần nữa bị cơ giới văn minh hạm đội lấp đầy chỉ là giờ phút này lại là toàn đều không bị khống chế hướng về cái tia đạo kim sắc ánh sáng ảnh đổ sụp đi qua tại đổ sụp quá trình bên trong những chiến hạm này lại bị phân giải sau đó tái tạo trở thành một loại song đầu kiếm khí tại tinh h ỏ a trận mắt hốc mồm trong lúc biểu lộ đến một tỷ tí tính toán chiến hạm tại trước mắt hắn bị cái này kim sắc ánh sáng ảnh b ấ p méo toàn đều biến thành kiếm khí tạo thành trùng trùng điệp điệp kiếm hà phong bạo sau đó cái này chút kiếm hà phong bạo thẳng hướng nào chiến hạm hải dương lấy một loại cực kỳ hiệu suất cao nhanh chóng tư thái thanh tràng mà loại hiện tượng này không hề chỉ là phát sinh ở tinh h ỏ a văn minh bên trong gần như đồng thời tất cả chủ vật chất vị diện bên trong còn, còn sống lấy văn minh bên ngoài đều nên đón lâm viên hóa thân cái này chút hóa thân trong cùng một lúc làm đồng dạng một làm phức tạp toàn bộ chủ vật chất vị diện văn minh mấy năm một mực cũng không chiếm được giải quyết cơ giới văn minh tại cực kỳ trong thời gian ngắn bị thanh không mà làm đến đây hết thảy chính là một cái nhân loại một cái từ nhân loại văn minh bên trong xuất thân thần linh được cứu rất nhiều dị tộc trong lòng kích động dù là lâm viễn là cái dị tộc thần linh nhưng là giờ phút này cũng làm cho bọn hắn sinh lòng hào cảm thậm chí có một ít tâm trí không kiên định người giờ phút này đối lâm viễn sinh ra sùng bái c h i tỉnh trực tiếp trở thành lâm viễn tin đồ kiếm hà phong bạo tại đem cơ giới văn minh hạm đội thanh không về sau cái này chút lơ lửng tại giữa không t r ú n g kiếm khí cũng không co dừng lại mà là hướng về nhân loại văn minh phương hướng bay đi thần lực tăng trưởng rất nhanh lâm viện yên lặng điều khiển số lượng lấy điểm báo ước kế tính kiếm khí xuyên qua không gian hướng về nhân loại văn minh bên này hội tụ tới đồng thời còn tại cảm thụ được mình không ngừng tăng trưởng thần lực cơ giới cuồng chiều tàn phá bừa bãi đem hội dẫn đến rất nhiều văn minh diệt vong giờ phút này lâm viện n h ấ t cử hủy d i ệ t chủ vật chất vị diện nội bộ tất cả cơ giới văn minh thì tương đương với để bọn hắn tránh khỏi bị hủy diệt vận mệnh tự nhiên lâm viện thu được phạm vi lớn vặn vẹo vận mệnh thần lực mà bởi vì lần này liên l thậm chí đ vẹn vẹn ngàn vạn i hóa thân trở về lâm viễn xé mở không gian mang theo kiếm hà phong bạo vừa sải bước đi vào cuối cùng vất chết áo thuật đế quốc cái nào đó hành chính tinh bên trên một cái tên là mẹt lìn chuyển kỳ pháp sư nhìn xem cái kia tre trở lấy toàn bộ hành chính tinh ma vong vỡ vụn lộ ra cái kia tre khuất bầu trời một chút không nhìn thấy cuối cùng cơ giới văn minh nhóm chiến hạm rơi ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng dựa theo thường lệ sau một khắc nhóm chiến hạm tự nhiên hạ diện tinh tháo hội đem hắn tính cả cả cái hành tinh cùng một chỗ hoành thành không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đuổi vũ trụ chỉ là lần này lại có chút không giống bình thường trong dự đoán tử vong chậm chạp không có đến nhị không được cho mình ra chỉ một cái pháp thuật mẹt lìn thấy được bên ngoài trong thái không trắng cảnh mà bên trên lập tức lộ ra vẻ chấn động cùng lit nha lit nhít chiến hạm bi không ngừng từ chỗ nào toát ra lít nha lít nhít kiếm hạ cái này chút kiếm hạ tại tinh tế không gian bên trong di động với tốc độ cao không ngừng xuyên t h ấ u không gian đem từng chiếc từng chiếc thuộc về cơ giới văn minh chiến hạm xuyên thủng cái này chút kiếm khí nhìn vậy không l ắ m cứng rắn nhưng lại có vô cùng p h o n g mang cho dù là có lấy trùng điệp hộ u ẫ n còn có cứng rắn tài chất cấu thành nhưng là cái này chút tại kiếm khí phía dưới y nguyên như là trang giấy bình thường bị tùy tiện xuyên thủng sau đó biến thành cái sảng không chỉ là đem những chiến hạm này hủy diệt đơn giản như vậy m a d e l i n e còn chứng kiến bị hủy diệt chiến hạm trên thân hạm liền phán phất có một đôi bàn tay vô hình bình thường đem cái này chút trên thân hạm mặt kim loại vật liệu cho ra công trở thành kiếm mới khí sau đó cái này chút kiếm mới khí lại gia nhập một vòng mới rảo sát bên trong cái này chút kiếm hạ lại là tại lấy một loại như là cơ giới văn minh bình thường mọc thêm phương thức đồng dạng tại hoàn thành lấy số lượng bao nhiêu tăng trưởng gấp bội tại m a d e l i n rung động trong tầm mắt hành trình tinh ngoại cơ giới văn minh hạm đội rất nhanh bị rảo sát không còn ngay sau đó là cả cái tinh hệ hạm đội bị quét sạch không còn mà loại tình hình này Không h c chiến chiến như như so với áo thuật đế quốc phổ thông sinh linh áo thuật đế quốc hoàng đế cùng một đám đại thần so với bọn hắn muốn càng thêm rung động nắm giữ lấy cao cấp hơn tầm mắt bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy cái này chút kiếm khí cơ hồ là đồng thời xuất hiện tại áo thuật đế quốc cương vực bên trong tại thanh lý song đã xâm nhập cơ giới văn minh chiến hạm hải dương về sau cái này kiếm hà số lượng bành trướng gấp mấy trăm lần không ngừng không cần đi tính toán cái này kiếm hà cụ thể quy mô chỉ có hơi nhìn lên một cái liền có thể biết có thể thao túng loại lực lượng này tồn tại tuyệt đối không phải bọn hắn áo thuật đế quốc có thể ngăn cản tại bọn hắn phức tạp trong ánh mắt cái này kiếm hà phong bạo tại thanh lý song áo thuật đế quốc bên trong cơ giới văn minh hạm đội về sau không chút do dự hướng về cơ giới văn minh hang hổ vào tới mặc dù không biết cái này cứu được bọn hắn tồn tại đến cùng ra sao lai lịch nhưng là cái này chút tại hiện tại đều không trọng yếu yên lặng bọn hắn mở ra tiếp sóng hướng về toàn thể áo thuật đế quốc quốc dân tiếp sóng một màn này xin hãy vượt c h í điểm đánh giá chất lượng của ưỡ một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ọc chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói dị tản dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương một trăm chín mươi chín sông dài vận mệnh lúc đầu đã tuyệt vọng chờ đợi t ử vong dáng lâm áo thuật đế quốc dân chúng đột nhiên phát giác trước mắt truyền thông bên trên xuất hiện mới hình tượng đó là tinh không tinh không bên trong có lít nha lít nít cơ giới văn minh hạm đội đế quốc cao tầng đã đ i rồi muốn để cho chúng ta nhìn xem mình là thế nào chết sao vườn cười suy nghĩ hiện lên ở tuyệt đại đa số áo thuật đế quốc dân chúng trong lòng bọn hắn nhìn xem trong tấm hình cái kia lít nha lít nhít chiến hạm có thể để người ta sinh ra dạy đặc sợ hai chứng to lớn nhóm chiến hạm trong lòng suy nghĩ miên man chỉ là cũng không lâu lắm bọn hắn liền biết đế quốc cao tầm tiếp sóng những hình ảnh này ý nghĩa tinh không bên trong cùng vô biên vô hạn cơ giới văn minh hạm đội tương đối nhiều hơn số lượng vô cùng vô tận kiếm khí cái này chút kiếm khí tại hạm đội trong hải dương tung hành đem từng chức từng chức có hủy diện tinh thần lực lượng chiến hạm cho xuyên thủng sau đó cái này chút bị phá hủy chiến hạm liền chuyển đội thành kiếm mới khí gia nh cho dù là vô cùng to lớn kiếm hà phong bạo đối với cơ giới văn minh vô biên vô hạn hạm đội tới nói cũng chỉ là giọt nước trong biển cả nhưng là lấy mắt trần có thể thấy cái này kiếm hà phong bạo bắt đầu bành trướng thậm chí bành trướng tốc độ vượt qua từ trí năng sinh mệnh k h ô n g chế cơ giới văn minh kiến tạo chiến hạm tốc độ rất nhanh lấy năm ánh sáng làm tính toán đơn vị tinh tế không gian bên trong bị cái kia đếm không hết kiếm hà phong bạo chỗ tràn n ậ p đâu n à y kiếm hà phong bạo tại tinh không bên trong tung hành một đường những nơi đi qua bất luận là chiến hạm hoặc là không gian tinh cầu đều bị cắt chém vỡ nát thậm chí tại gặp một viên hàng tinh về sau cái này chút kiếm hà phong bạo vẫn là cùng nhau tiến lên đem tách rời loại này hoành hành bá đạo tư thái phản phất như là trong vũ trụ tại không thể ngăn cản vật thể dưới loại tình huống này cho dù là xưa nay lấy số lượng bao phủ hết t h ể cơ giới văn minh cũng là dần dần bị từng bước xâm chiếm sau đó hủy diệt một màn này không chỉ có bị áo thuật đế quốc tất cả mọi người thấy được cũng bị nhân loại văn minh tất cả mọi người thấy được chỉ hơn hết áo thuật đế quốc phụ trách tiếp sóng là áo thuật đế quốc cao tầng mà nhân loại văn minh bên này thì là từ lâm viễn, viễn chỉnh tướng tinh sông thế giới bên trong hình tượng cho tiếp sóng trở về mắt thấy cơ giới văn minh cứ như vậy tại lâm v i ễ n trong tay bị hủy diệt nhân loại văn minh bên này chỉ là rung động áo thuật đế quốc người bên kia nhóm lại là r e o họ lên bọn hắn vừa mới cảm nhận được sâu tận xương thủy tuyệt vọng cho là mình tức đem chết đi không nghĩ tới thời gian chưa đi qua bao lâu bọn hắn lại là từ trong tuyệt cảnh trùng sinh bị một cái không biết cường đại tồn tại cứu vớt mặc dù còn không biết được cứu được bọn họ là ai nhưng là giờ khắp này trong lòng bọn họ lại là đối cái này không biết tồn tại tràn đầy lòng cảm kích, cái này chút lòng cảm kích lâm viên thực sự tiếp thu được chuyển hóa làm hắn thần lực chỉ là những thần lực này cực, ít, cực kỳ yếu ớt so sánh với lâm viễn cứu vớt toàn bộ văn minh cải biến bọn hắn toàn d i ệ t vận mệnh mang đến thay đổi vận mệnh thần lực tới nói không thể nghi ngờ là dòng sông nhỏ cùng biển cả khác nhau tại thời khắc này lâm viễn cảm thụ được liên tục không ngừng truyền đến thần lực phát hiện chính mình lại tại mạnh lên cùng càng quét cơ giới văn minh to lớn chiến hạm hải dương đạt được điểm kinh nghiệm cùng một chỗ tại cường hóa lấy lâm viễn thân thể tố chất đang thay đổi mạnh thần cách vậy đang trở nên càng thêm lương tụ kiên cố từ mới vào cường đại thần lực hướng về cường đại thần lực đỉnh phong cảnh giới vững bất tiến gần đến tại thay đổi hào thuật đế quốc bị hủy diệt vận mệnh thần lực không tại hướng về lâm viễn truyền tâu thời điểm. cái kia một mực lơ lửng tại tinh tế không gian bên trong kiếm hà phong bạo đối cái này đã mất đi giá trị lợi dụng áo thuật đế quốc rơi xuống đồ đao thay đổi vận mệnh thần lực biến mất nhưng là r ế t chóc thần lực lại là có thể tại độ nghiền ép một lần thể hiện cái này chút vốn là nên hủy diệt dị tộc cuối cùng giá trị thời gian đối với giờ phút này lâm viễn tới nói đã mất đi ý nghĩa ngay tại lâm viễn lại lâm vào lĩnh nộ g bên trong thời điểm giờ phút này tinh giới bên trong còn sót lại văn minh nhóm không thẳng thân cường đại cỡ nào đã từng cỡ nào duy ngã đ ộ tôn tại thời khắc này đều bưng xuống mình thận trọng bọn hắn tại cường đại đều không kịp lâm viễn cường đại cũng không kịp lâm viễn cái này thực lực tuyệt đối mang đến quyền nói chuyện cường đại như áo thuật đế quốc hủy diệt tại tất cả văn minh trong lòng g õ cảnh báo mặc dù lâm viễn cứu được bọn hắn nhưng là cái này cũng không có nghĩa là lâm viễn liền đối với hắn nhóm ôm lấy lấy thiện ý phải biết lâm viễn thần t r ư ớ c bên trong không chỉ có riêng chỉ có vận mệnh cái này thần t r ư ớ c còn có giết chóc thần trước thay đổi vận mệnh bọn họ có thể mang đến đại lượng thần lực giết chết bọn hắn tự nhiên cũng có thể dưới loại tình huống này nếu là còn không tức thời thành thành thật thật đến đây hướng nhân loại văn minh biểu thị quy thuật vậy liền thật là tại tì t h e điều này đại biểu lấy giờ phút này lâm viễn còn không có đủ sông dài vận mệnh tư cách số lượng đông đảo phụ thuộc văn minh mang đến tinh tệ cùng trang bị đang không ngừng hướng về lâm viễn nơi này hội tụ cần bốn vạn nước tinh tệ mới có thể điểm đầy đến một trăm cấp tu luyện toàn bộ bị điểm đầy lâm viễn thân lên trang bị số lượng vậy đang không ngừng tăng trưởng trong bất chi bất giác liền đã đạt đến hai nghìn nước số lượng áo thuật đế quốc bên kia vậy còn có lượng lớn trang bị chính đang không ngừng truyền tống về đến vì lâm viễn trang bị tổng số gia tăng công hiến ra một phần lực lượng những trang bị này cho lâm viễn mang đến to lớn thực lực tăng lên chỉ là cái này cũng không có để hắn chiến lược đẳng cấp có gia tăng vẫn là lẹ vẹo bảy mươi chín dù là lâm viễn đã cảm giác mình so với trước đó mạnh hơn không chỉ gấp đôi hắn chiến l ư c đẳng cấp vẫn là lẹ vẹo bảy mươi chín không có bất kỳ biến hóa nào hơn hết cái này cũng bình thường lẽ vào tám mươi chiến lược đã là vĩ đại thần lực lĩnh vực cùng cường đại thần lực có bản chất tính khác nhau phải biết cường đại thần lực chỉ có thể coi là một cái thần hệ chủ thần nhưng là vĩ đại thần lực bất luận cái gì biết loại này tồn tại thần hệ tất nhiên hội đem cho tôn kính thành trí cao thần không có khác nguyên nhân đây là một loại thực lực cùng thân phận biểu tượng đối với mình chiến lược không có tăng trưởng lâm viễn vẫn là cực kỳ bình thản không có nửa điểm ba động hạ tử thần lực tăng vọt bên trong tỉnh lại nhìn lướt qua tinh giới mặc dù giờ phút này tuyệt đại đa số văn minh đều đã quy thuận trở thành nhân loại văn minh phụ thuộc văn minh nhưng là luôn có như vậy một chút đầu sắt cảm thấy mình là độc nhất vô nhị văn minh cái này chút văn minh thừa dịp bây giờ tại điên cồn u g phát dục lấy nghĩ đến mình vậy có khả năng sẽ có siêu qua nhân loại văn minh khả năng chỉ bất quá ở trong mắt lâm viễn dạng này hành vi bất quá là phí công mà thôi xin hãy vọt c h í trăm điểm đánh giá chất lượng c ủ a ấy chương ủng hộ cồn v ợ cảm ơn bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương hai trăm tập bạo bản đồ nhân loại văn minh bên trong ngọn thánh sơn tồn tại kiếm hà phong bạo tại lâm viện ý chí dẫn dắt phía dưới phát động bắt đầu đối với mấy cái này đầu sắt văn minh tiến hành thanh lý đối mặt cơ giới văn minh bọn hắn còn có thể kéo dài hơi tàn tranh thủ thời gian phát dục nhưng là tại lâm viện cường thế đả kích phía dưới bọn hắn không có bất kỳ cái gì may mắn ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i phút đồng hồ văn minh liền bị hủy diệt m á u chạy thành sông kiếm hà phong bạo tại trở về mang theo đại lượng đồ sắt về sau thu hoạch trang bị những chiến lợi phẩm này đem hóa thành lâm viện thực lực thúc đẩy hắn thực lực tiến thêm một bước tăng cường giờ này k h ắ c này toàn bộ tinh giới chủ vật chất vị diện bên trong ngoại trừ nhân loại văn minh cùng nó phụ thuộc văn minh l i ề n tại không có còn lại bất luận cái gì dị tộc mà dị tộc một mực ở vào bị áp chế trạng thái bên trong bọn hắn tuyệt không xoay người khả năng cho dù là không có lâm v i ễ n tồn tại song phương đã này lên tia xuống một đoạn thời gian rất dài cái tia tranh l ệ n h đã kéo đến một loại để cho người ta tuyệt vọng trình độ đ ồ diệt rất nhiều dị tộc để lâm v i ễ n thu hoạch số lượng không ít thần cách cái này chút thần cách bên trong bao hàm từng cái lĩnh vực thần chức giống như địa phong thủy hỏa quang ám dạng này nguyên tố cơ bản thần chức vậy có vận bệnh thời gian không gian tử vong sinh mệnh cái này chút giàu có triết học thần trước còn có chiến tranh, chủng tộc ma pháp võ thần khoa học kỹ thuật cái này chút bởi vì xã hội văn minh thuộc tính mà sinh ra thần trước bởi vì trên phạm vi lớn thay đổi vận mệnh cùng giết chóc hai loại đối ứng thần chức đã bị lâm viễn tu đến cực cao trình độ thậm chí đem lâm viễn thần cách cho tiến lên đến cường đại thần lực cảnh giới cực sâu bên trong nhưng là lâm viễn khoảng cách vĩ đại thần lực y nguyên có một đoạn không tính ngắn khoảng cách cho nên đối với cái này chút mới được đến thần cách mặc dù thần chức bao quát thần lực nơi phát ra rất nhỏ nhưng là hắn vậy không chê toàn bộ đều cho lĩnh ngộ coi như là phong phú tự mình biết biết mặt một cái thần linh trung cực truy cầu cũng không phải là vĩ đại thần lực mà hẳn là toàn trí toàn năng trí cao thần cảnh giới cho nên hiểu được càng nhiều vậy khẳng định là càng tốt mặc dù tại giai đoạn trước cần xác lập chủ thứ nhưng là đến đằng sau tất nhiên hội b ư ớ c về phía bên bắc con đường cho nên sớm học tập cũng không tính được sai lĩnh ngộ mới được đến số lượng đông đảo thần cách thần chức về sau lâm v i ệ n thần lực nơi phát ra càng thêm rộng khắp đồng thời hắn cũng đối với chính mình thần cách cơ cấu tiến hành một lần ưu hóa cái này khiến hắn thực lực lại một lần nữa tăng cường đương nhiên bất luận làm sao tăng cường từ đầu đến cuối không có đạt tới lẻ v ẻ o tám mươi không thể bước qua cường đại thần lực cùng vĩ đại thần lực ở giữa hồng câu mặc dù lâm viên thần lực đang không ngừng tăng cường đạt được trang bị cũng là đang không ngừng gia tăng nhưng là y nguyên tạm thời không thể vượt qua cái này hồng câu mặc dù lượng biến cuối cùng đem sẽ khiến chất biến nhưng là yêu cầu thời gian vậy cũng không biết phải bao lâu vì tăng tốc cái này tiến trình lâm viên bắt đầu một chút đại động tác đầu tiên là trang bị phương diện h ắ n tự mình vượt qua thời không đi vào á o thuật đế quốc di tích bắt đầu thu thập nơi này trang bị Áo nước, còn thừa lại nước sinh vật. Cái này, khi lâm viễn tiêu tốn rất nhiều thời gian đem cái văn minh này bên trong tất cả trang bị thu thập hoàn toàn lại thêm trước đó tại tinh giới bên trong triển khai thanh tẩy thời điểm đạt được trang bị cái này khiến lâm viễn thân lên trang bị số lượng lại tăng lên một bậc thang lần đầu đạt đến vạn ước số lượng vạn ước trang bị mang đến hiệu quả cực kỳ khoa trường lâm viễn lập thân chỗ không cần hắn có bất kỳ động tác gì không gian liền hắn tồn tại đều đã nhận nằm không được tự động bạo liệt hình thành địa phong thủy hòa tuân ra hiện cẳng có hư không phong bạo quét mà tới cái này chút địa phong thủy hòa cùng hư không phong bạo cho dù là chân thần cũng không muốn đi ngành kháng mặc dù không sợ nhưng lại vậy không cần thiết loại cảm giác này tựa như là nhân loại sẽ không sợ một con chó nhưng lại cũng không muốn đi bị chó này vô duyên vô cơ cho cắn một cái nhưng là lâm viễn không có đi né tranh cái này chút hư không phong bạo địa phong thủy hòa hắn liền đứng ở nơi đó Hết thể dị thường dị l ự c lượng c h ư a đ ế n gần hắn, đã t ự nhiên mà v ậ y tiêu t á n Phản phất như là có c h o cắn người, còn không có tiếp cận, liền bị người, không liền tiếp b ị n g ư ờ i một c h ú t t cho đạp cụ đôi chạy đạp đôi r ố n Chiến lực vẫn là lẹ vẽo 79, mặc dù ta so với trước đó cường đã không thể đơn giản dùng số lượng tới tính toán nhưng vẫn là lẹ véo 79 c h i ế n lực đến giai đoạn này đơn thuần số lượng chồng chất thật đã không có tác dụng sao lâm viễn cảm thụ được mình giờ phút này trả thái không khỏi nhớ mày giờ phút này hắn tựa như là vong du bên trong dị thường số liệu vẹn vẹn tồn tại liền có thể đem chọn cái bản đồ cho t ạ bạo để người chơi khác không có cách nào bình thường dung loạn chớ nói chi là mình đi chơi cái trò chơi này hắn vừa xài bước ra chưa có trở về chủ vật chất vị diện cũng không có đợi tại tinh hà thế giới nơi này không gian với hắn mà nói quá mức yếu đuối hắn đi tới thông thiên tháp bên trong thông thiên tháp bên trong tràn ngập đại lượng mạnh hơn điểm quái vật yếu nhất chiến lược vậy tại lẹ véo bảy mươi trở lên với lại từng cái lực phòng ngự cao làm cho người g i ậ n sôi trình độ lâm v i ễ n kiếp trước mặc dù tới qua thông thiên tháp nhưng là hắn cũng không thích nơi này một là quái vật khó đánh hai liền là cho dù là đánh chết ban thưởng vậy không thế nào cao liều sống liều chết soát thông thiên tháp căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì mặc dù bây giờ lâm viễn chiến lược đẳng cấp chỉ là bảy mươi chín so sánh với kiếp chức mạnh nhất thời điểm chỉ cao một cái cấp bậc nhưng là hắn có thể cam đoan mình một cái tay liền có thể đẻ chết vô số kiếp c ư ứ c đỉnh phong mình dưới loại tình huống này nơi này khó đánh vô cùng quái vật đối với giờ phút này lâm viễn tới nói cùng bên ngoài tiểu quái không có gì khác nhau giờ phút này lâm viễn mặc dù đã cường tìm không đến bất luận cái gì địch nhân rồi nhưng là hắn ý nguyên có tăng lên không gian mặc dù rét chóc rất nhiều nhưng là hắn cho đến nay đẳng cấp cũng liền lẹ vào hai bộ dáng chưa lên tới đỉnh cấp tại tạm thời không thể ra ngoài tình huống giới vậy có luyện cấp chuyện này làm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 thông tiên tháp t ầ n g thứ 15 bên trong bao la vô cùng tồn tại một loại rất như là tượng đá cự nhân quái vật loại này tượng đá cự nhân so với phía trước cấp độ bên trong quái vật phòng ngự cao hơn nữa lực công kích cũng muốn càn g mạnh cho dù là như thông tiên tháp nơi này kiên cố vô cùng không gian cùng mặt đất tại tượng đá cự nhân doanh kích hạ y nguyên có thể sinh ra mạng lớn sơn hà vỡ vụ n tràng cảnh lâm viễn vừa t i ế n đến đã bị hai cái tượng đá cự nhân để mắt tới một đạo mang theo cường đại trói buộc lực lượng thất thải lực trường nở rộ ngay sau đó liền có một cái nặng như sơn nhạc thạch quyền hướng về lâm viễn đánh tới thạch quyền những nơi đi qua không gian băng liệt tỏa ra kinh khủng m năng đối mặt loại công kích này cho dù là cường đại thần lực thần linh cũng không dám đón đỡ hết lần này tới lần khác lâm viễn lại là không tránh không né hắn tùy ý đấm ra một quyền trước mắt hai cái hướng về hắn phát động công kích tượng đá cự nhân tựa như là bọn khí trong nháy mắt nổ tung ngay sau đó liền có sức mạnh còn x u ấ t lại quét ngang mà ra thoáng qua ở giữa khuấy động toàn bộ thông thiên tháp một ư ơ i năm tầng một lát về sau mới vừa rồi còn một mảnh mỹ hảo tự nhiên phong quang trắng cảnh liền biến thành một mảnh hoa mạc tự nhiên mà vậy toàn bộ mười lăm tầng bên trong k u ấ y vật như vậy toàn bộ tử vong giờ phút này lực lượng tăng vọt lâm viễn lại gặp đã từng vấn đề lực lượng tăng lên quá nhanh tạm thời đã là không thể khống chế nhập vi hơn hết đây đối với lâm viễn tới nói vậy không tính là gì vấn đề không có thiên địch nhân loại văn minh đã mất đi sinh tồn áp lực lâm viễn gần nhất có thời gian rất lâu tới một lần nữa nhập vi luôn cảm giác ta giống như là đang cậy cầu lâm viễn nhìn thoáng qua trước mắt một mảnh hỗn độn cảm thán đang khi nói chuyện vung tay lên một mảnh hoang mạc thông thiên tháp một ư ơ i năm tầng tại độ khôi phục trước đó mỹ lệ phong quang chỉ là đã không có nào cường đại quái vật tồn tại đây là thần linh tạo vật lực lượng một quyền có thể hủy diệt hết thầy một ý niệm cũng có thể sáng tạo hết thầy làm xong đây hết thảy lâm viễn đem từ thông thiên tháp một ư ơ i năm tầng các nơi bay tới chiến lợi phẩm bỏ vào trong túi mà sau tiếp tục hướng phía trước một đường quét ngang rất nhanh liền đến thông suốt thông thiên tháp thứ năm mươi tầng dựa theo thông thiên tháp thiết lập tổng cộng có một ngàn tầng mỗi qua năm mươi tầng liền là một nấc thang tại năm mươi số nguyên trong tầng lầu sẽ có cường đại bột tồn tại qua cái này khảm về sau kế tiếp giai đoạn thông thiên tháp sẽ trở nên càng khó nhưng là tương đối đạt được kinh lịch v ậ y hội càng thêm phong phú c á i này kỷ nguyên người chơi thật là hung tàn a lúc này mới mở phục năm mươi năm ở giữa đã có ngơi bực này cường đại tồn tại có thể tới đến nơi này Khoảng cách vĩ đại thần cách vẹn vẹn lực vĩ đại xa một bước, nhìn một thế này chứng nhìn này thế một đạo người không ngươi phải thanh ì còn i Lại l một ầ đem c ọ n thông thiên tháp 50 tầng quái vật quét ngang không còn, đang chuẩn bị tiến về tầng nột, thanh cái quái tiếp thắp vật quét theo. Đột một về đạo bị âm đàm thoại tại lâm viễn vang lên bên thai sau đó trước mắt hắn kim quang nợ rộ dần dần ngưng tụ trở thành một cái tóc vàng l á n g thai cao gầy dáng người sung mãn mỹ lệ tinh linh ngự tỷ Cái đánh giá tinh linh hiện nhiều Viễn. này ngự thân hình, hứng tỷ thú Lâm ra vậy không có sinh mệnh còn sống lấy khí tức giống như là cái này trong thiên địa ở khắp mọi nơi cắt đùi ngoại trừ dùng mắt thường liền không có cách nào quan c h ắ c đến nàng tồn tại đương nhiên cái này chút đặc dị hiện tượng cũng không có nghĩa là nàng thực lực rất mạnh tối thiểu không có giờ phút này lâm viễn cường nhưng chính là như vậy một cái kỳ lạ tồn tại đang tại nói chuyện với lâm viễn như quả không ngoài sở liệu đối phương hẳn là cái này thông thiên tháp năm mươi tầng một mà lại là một cái có cực mạnh tự chủ tính một với lại trong miệng nàng nội dung để lâm viễn cảm thấy rất hứng thú cái này kỷ nguyên mợ phục năm mươi năm chứng đạo tự giới thiệu mình một chút ta gọi lâm viễn ngươi nói là tinh giới mở ra đây cũng không phải là lần đầu tiên sao cụ thể mở ra mấy lần phía trước đều xảy ra chuyện gì có thể nói cho ta biết không lâm viễn nhàn n h ạ t hỏi tinh linh ngự tỷ lung lay đầu dường như không quen nơi này một mảnh hoang mạc c h ẳ n g cảnh nàng k h o á t tay đem chung quanh c h à n g cảnh cải tạo thành một mảnh ở vào rẽ núi tri đ ỉ n h mây mù l ợ lờ phảng phất thiên đ ỉ n h bình thường cung điện trong cung điện trạm chỗ long phượng hoa mỹ vô cùng lộ ra một loại vi nghiêm tại đối phương cải tạo quá trình bên trong lâm viễn không nhìn thấy nàng dùng thần lực loại này vạn vật tùy tâm bản chất tính chi phối lực lượng mà là một loại cực kỳ khoa học phương pháp dù n g tinh thần điều khiển thống nhất lực trường chi phối vật chất đem biến thành mình muốn bộ dáng ở trong quá trình này thể hiện tinh linh nữ tử đối vật chất điều khiển xâm nhập vật chất cực hạn cường đại sức tính toán cùng nguyên bát tri thức tối thiểu giờ phút này lâm viễn tại tri thức nguyên bát trình độ phía trên so ra cái nàng hắn có thể dùng thần lực tạo vật lại không có khả năng dùng loại phương pháp này tạo vật loại phương pháp này không như thần lực nhưng lại lộ ra một loại độ cao văn minh mỹ cảm nơi này là ta từng ở qua cung điện chỉ là hiện tại đã không có ở đây cảm khái một câu n g i lâm viễn tiến vào cung điện trong chủ điện p â n chủ khách ngồi xuống tiếp lấy lại làm ra một chút cực kỳ chân quý đ ố i chỗ có sinh vật mà nói đều là món ăn ngon cùng rượu ăn uống đối lâm viên tới nói là một loại lạ lâm trải nghiệm thật nhiều năm đều không có tiến hành qua cùng loại sự tình giờ khác này ở tinh linh nữ t ử trào hỏi phía dưới ngược lại là có một loại đã lâu mới lạ trải nghiệm ta gọi xà i Y nạ từng là cao đẳng tinh linh văn minh nữ vương tại chúng ta niên đại đó là chúa tể một cái thứ nguyên vũ trụ thậm chí bắt đầu bước về phía cao vĩ độ văn minh khoa học kỹ thuật dùng chúng ta cái vũ trụ kia văn minh khác xưng ơ hô tới nói chúng ta là thần cấp văn minh tên là xà ý nạ tinh linh ngự tỷ tự giới thiệu mình văn minh khoa học kỹ thuật trung cực truy cầu liền là đem hết th tại đ ầ u này truy cầu trên đường tiến lên xa xôi đã bắt đầu có thể can thiệp ảnh hưởng quy luật tự nhiên văn minh liền được xưng là thần cấp văn minh khoa học kỹ thuật là một cái thần cấp văn minh khoa học kỹ thuật hàn g duy đ c kích nhân quả luật vũ khí bình thường là nó mang tính tiêu chí cường đại kỹ thuật đối với thần cấp văn minh khoa học kỹ thuật tới nói sản xuất hàng loạt chiến lược đẳng cấp tại khoảng cấp bốn mươi cá thể tồn tại hẳn không phải là cái gì quá việc khó t ì n h sự cao cấp chiến lược vũ khí đối với lâm viễn cường đại như vậy thần lực tới nói đều có uy hiếp rất lớn giống như là tinh giới dạng này trò chơi chỉ cần bọn hắn nguyện ý là một cái cùng loại nhưng là quy mô không có lớn như vậy cũng không phải khó khăn gì sự tình. nhưng chính là như vậy cường đại tồn tại vẫn là bị mở tinh giới vị nào cho bắt tới gia nhập cái này một trò chơi bên trong lần này đã chứng minh vị nào vĩ đại tồn tại chỗ cường đại lâm viễn gật đầu ra hiệu đã hiểu sở y nạ bối cảnh gấp tiếp tục mở miệng d o hỏi ta có rất nhiều nghi hoặc liên quan tới như lời ngươi nói cái này k ỳ nguyên chứng đạo những nội dung này cụ thể hàm nghĩa là cái gì mặc dù lâm viễn trong lòng đối với mấy cái này danh từ đã có suy đoán nhưng là cùng chính mình tưởng tượng phải trang nhất trí còn muốn từ sở y nạ trong miệm đạt được chứng thực mới có thể cuối cùng xác định xin hãy vội trăm điểm đánh giá chất lượng c u ố chương ủng hộ quân vợ cảm ơn bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t chương hai trăm linh hai đại thanh tẩy là nhiều thứ nguyên vũ trụ khởi động lại đã không phải lần đầu tiên liền ta biết liền có mười ba lần thân âm thanh kinh lịch vậy có hai lần lần này là gọi là tình giới mà ta trước đó kinh lịch kỷ nguyên đều để làm huyền hoàng đại thế giới sa i ý nạ mậm miệng chậm rãi kể rõ hướng lâm viễn giảng thuật đã từng hắn từ chưa từng nghe nói tới mật cực nhọc theo sa i ý nạ kể rõ cho dù là lâm viễn trong lòng cũng tràn đầy không gì sánh kịp rung động thật sâu cảm giác được mình kiếp trước kiếp này hơn ba trăm niên nhân sinh kinh lịch cùng loại này ẩm ẩm sóng dậy vượt qua kỷ nguyên sử thi tồn tại cái kia huyễn lệ nhân sinh cùng so sánh quả thực là không đáng giá nhắc tới sai na tham dự là cái trước kỷ nguyên huyền hoàng đại thế giới trò chơi vẫn là từ vị nào từ nơi sâu xa không thể lý giải không cách nào miêu tả vĩ đại tồn tại sáng tạo lúc kia trò chơi còn gọi là huyền hoàng đại thế giới tham gia cũng không phải là nhiều thứ nguyên trong vũ trụ tất cả văn minh có được tham gia tư cách chỉ có thể là từng cái văn minh bên trong tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thiên tài tồn tại điểm này trước đó lâm viễn ngược lại là nghĩ lầm cho rằng s ả y y nạ là toàn bộ văn minh bị bắt tiền đến nhưng trên thực tế chỉ có một mình nàng mà thôi những thiên tài này tại huyền hoàng đại thế giới bị đ ầ u nhập vào từng cái thổ dân văn minh bên trong coi đây là thổ n h ư ỡ n g trưởng thành mở ra một trận dài đến nước vạn năm cạnh tranh bọn hắn mười ba năm đều sẽ tao nộ một lần viết nhập huyền hoàng đại thế giới quy tắc bên trong kiếp nạ hoặc là thiên địa tự nhiên thai kiếp hoặc là nhân kiếp không tiến tiến l i ề n chết cạnh tranh chi tàn khốc so với lần này tinh giới trò chơi tới nói không thua bao nhiêu tại loại áp lực này phía dưới mỗi một cái được tuyển chọn thiên tài đều đang nhanh chóng tiến bộ không tiến thì chết làm thần cấp văn minh nữ vương xả tự nhiên là cái văn minh này bên trong kiệt xuất nhất tồn tại cho nên nàng cũng bị gia nhập huyền hoàng đại thế giới bên trong từ hạ giới thứ nguyên vị diện bên trong một đường chém giết lần lượt trải qua tu di đông giới linh giới linh không tiên giới cùng ba mươi ba thiên ngoại thiên rốt cục trở thành một vị trí tôn thời đại kia bên trong duy nhất chứng đạo tồn tại dựa theo sở ý nạ thuyết pháp đại khái tương đương với hiện tại cái này phiên bản tinh giới bên trong trí cao thần lực chiến l ự c đẳng cấp tại trên chín mươi cấp siêu thoát thời gian cùng sông dài vận mệnh thân ở tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành cho dù là thế giới băng diện đảo ngược thời gian cũng không thể ảnh hưởng bọn hắn như vậy vì sao ngươi bây giờ lâm viễn lời nói chỉ nói một nửa xà Y na lại rất rõ ràng ý hắn đã ngươi nói mình đã từng đã là siêu việt vĩ đại thần lực trí cao thần lực đã có tư cách đi tìm h i ể u vị nào khai sáng tinh giới tồn tại cái kia vì sao bây giờ hội luân lạc tới hiện tại loại tình trạng này thực lực thậm chí so với ta cái này chiến lược đẳng cấp lẹ b ẹ o bảy mươi chín cường đại thần lực còn không bằng khổ cười tràn ngập tại xà Y na trên gương mặt ta là tại hai cái kỷ nguyên trước đó chứng đạo ta là cái kia kỷ nguyên người mạnh nhất cho dù là phía trước mười một cái kỷ nguyên còn sống x u t lao bất tử đều không có ta mạnh ngươi biết đây là tại sao không xà ý na đường v mười cái kỷ nguyên dù thời gian dài đó là bao dài lâm viễn đã không cách nào tưởng tượng như vậy khắp thời gian dài bên trong tại như thế nào kinh tài tuyệt diễn tồn tại cũng không dám nói mình chiến lược là từ xưa đến nay mạnh nhất tồn tại nhưng là sở y nạ lại dám nói tại hai cái kỷ nguyên trước đó mình là cái nào thời đại người mạnh nhất ở trong đó nhất định có cái gì lâm viễn không nghĩ tới đồ vật bởi vì mỗi một thời đại trí tôn sinh ra về sau liền sẽ mở ra đại thanh tẩy x i ý nạ g i ả n giải g lời nói tựa hồ không đủ để miêu tả loại kia tràn g diện cho nên sở ý nạ cho lâm viễn mô phỏng một hình ảnh đó là thế giới từ thiên địa khai ích đến nay ước vạn năm về sau thời đại giữa thiên địa không phải là một mảnh hỗn độn từ trí cao hỗn độn tinh không lại đến phía dưới ba mươi ba trọng tiên liên giới tinh không tiên giới quang minh quốc độ ưu á m b ư c sâu vô tận địa ngục còn có bao la vô biên tinh hà thế giới cùng hàng hà xa số như thế thứ nguyên vị mênh g ô n g văn minh giờ phút này đã là sự ý nạ chứng đạo một triệu năm sau đó trí tôn tên vang vọng thiên địa bị tất cả cường đại tồn tại biết rõ nhưng là cái kia một ngày đại thanh t ẩ y tiến đến toàn bộ thế giới thời gian cùng sông dài vận mệnh ngưng kết không tại hướng phía trước chạy xuôi ngược lại bắt đầu đ n g kết sau đó thời gian cùng sông dài vận mệnh bắt đầu đảo lưu giữa thiên địa hết thể sinh vật thậm chí thế giới đều bị này thời gian cùng sông dài vận mệnh đảo lưu cho ảnh hưởng đã già đi sinh linh bắt đầu trở nên tuổi trẻ sau đó biến thành thiếu niên trẻ nhỏ cho đến không còn tồn tại sau đó vị này sinh linh đã chết đi ra ra trọng hiện thế gian tại độ tái diễn trước đó quá trình một vị vừa mới thành tiên người tu luyện bị lần này khắc ngược dòng thời gian cùng sông dài vận mệnh ảnh hưởng trường sinh bất tử hắn cũng không lâu lắm thế mà lần nữa trở thành một cái cho tới bây giờ đều chưa từng tu luyện qua phạm nhân cuối cùng toàn bộ thế giới về tới thời đại hưng hoang liền liền sinh linh đều không tồn tại nữa sau đó liền liền đã phát sinh dục thành thục thế giới đều tại bị thời gian cùng sông dài vận mệnh đảo lưu ảnh hưởng bắt đầu sụp đổ trở về đến chưa từng thai n g n thành hình phôi thai trạng thái đến cuối cùng những thế giới này phôi thai đều biến mất không thấy p một một hơn hết theo thời gian tiếp tục đào lưu liền l i ê n sợ ý nạ vậy cảm thấy áp lực toàn bộ thế giới liền liền hỗn độn đều đã biến mất chỉ còn lại có vô biên vô hạn hư vô cũng chính là ở thời điểm này sợ ý nạ tại chống trại thế giới bên trong thấy được chỉ còn lại cái khác tồn tại số lượng đã là không nhiều vẹn vẹn còn thừa lại một cái những tồn tại này khí tức cao xa cùng nàng giống nhau là đã siêu thoát trí tôn nhưng là bọn hắn lại suy yếu vô cùng cùng chịu ảnh hưởng nhưng lại y nguyên thong d o n g tự nhiên sợ y nạ cùng so sánh đơn giản liền như là người trưởng thành cùng đói bụng một tháng tên ăn mày cái tia trên lệch thật lớn đông nhiên s i y nạ minh bạch cái này bốn đạo còn sót lại khí tức lai lịch bọn hắn hẳn là từ phía trước mấy lần đại thanh tẩy bên trong còn sống sót trí tôn chỉ là bởi vì một loại nào đó nàng không biết nguy cơ cho nên trở nên suy yếu vô cùng để ấn chứng mình phỏng đoán sợ y nạ tiếp cận một vị trí tôn náo thân chỗ ở nơi nào nàng đạt được đến từ tiền b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 kiến thức rộng rãi từ trong m i ệ n g nàng xà ý nạ nghe được rất nhiều mật cực nhọc mở huyền hoàng đại thế giới vị kia tồn tại hắn thực lực đã đạt đến thường người không cách nào tưởng tượng tình trạng dù n g toàn trí toàn năng để hình dung hắn không có chút nào kỳ quái địa phương vị này trí cao tồn tại không biết bởi vì loại nguyên nhân nào không ngừng diễn hóa thế giới hắn sẽ không can thiệp thế giới bên trong bất luận cái gì phát triển đối tại thế giới bên trong còn sống mấy cái k ỳ nguyên tồn tại vậy không thèm quan tâm đối với cái kia chút cực kỳ yêu nghiệt thiên tài đã không cố ý chèn ép vậy sẽ không đi thúc đẩy hắn trưởng thành sẽ chỉ ở tân thế giới xuất hiện chứng đạo trí tôn tồn tại lúc mở ra đại thành đợi đến vị này trí tôn thực lực tu vi đạt đến hạn mức cao nhất không tại tiến bộ thời điểm đại thanh tẩy liền sẽ mở ra thế giới bên trong thời gian cùng sông dài vận mệnh đào lưu hết thể tồn tại đều sẽ bị quy về hư vô cho dù là siêu thoát trí tôn cũng sẽ ở loại này đại thanh tẩy bên trong lọt vào ma diệt cuối cùng toàn bộ thế giới triệt để quy về hư vô liền liền hôn độn cùng thời gian đều không còn tồn tại dưới loại tình huống này cũng chỉ có chứng đạo trí cao trong cơ thể pháp tắc tự thành một thể trí tôn có thể còn sống đến kế tiếp kỷ nguyên mở ra hơn hết cho dù là trí tôn muốn sống đến kế tiếp kỷ nguyên cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình cần phải không ngừng tích lũy nội t ì n h tăng cường chính mình mới đi bởi vì đại thanh tẩy đối với còn sống càng lâu trí tôn tới nói ảnh hưởng càng lớn nếu như không có thể làm cho mình tăng cường biên độ vượt qua bị ma diệt trình độ liền sẽ chết tại đại thanh tẩy bên trong đương nhiên trừ cái đó ra còn có một cái phương pháp cái kia chính là phấn khởi phản kháng đem vị kia cao cao tại thượng mở ra đại thanh tẩy tồn tại đánh bại dạng này tự nhiên hết thể nguy cơ đều có thể giải trừ như vậy có người từng làm như thế sao lâm viến hỏi xa ý nã nghe vậy mỹ lệ tinh xảo trên hai gò má vẻ cười khổ càng đậm nàng nói lúc ấy Ta vậy cùng vị kia tên là thanh ngọc tiền bối đề cập qua vấn đề này có áp bách l i ề n có phản kháng đạo lý này từ xưa giống nhau ngươi biết vì cái gì huyền huyễn đại thế giới phía trước sáu cái kỷ nguyên bên trong chứng đạo trí tôn bây giờ đều không tồn tại sao bởi vì hắn nhóm lúc ấy cùng một chỗ đánh lên cử thiên sau đó liền không có sau đó chỉ có vừa mới chứng đạo thanh ngọc tiền bối bởi vì không có thăm gia tránh thoát một kiếp sống đến thứ mười kỷ nguyên hơn hết nàng vậy tại thứ mười một cái kỷ nguyên đại thanh tẩy thời điểm không thể chịu đựng được bây giờ cũng đã không có ở đây mà tại thanh ngọc tiền bối càng phía trước kỷ nguyên bên trong phải trăng vậy phát sinh qua dạng này sự t ì n h bây giờ lại là không ai biết lâm viễn trầm mặc sau đó nói cho nên nói n g ư ờ i yếu như vậy là bởi vì bị đại thanh tẩy ma diệt quá nhiều tu vi ngoại trừ cảnh giới còn tại bên ngoài cái khác đều là tương đương từ đầu tới qua sa i ý nạ gật đầu thừa nhận lâm viễn một bộ điểm suy đoán hơn hết nhưng cũng là phản bác ta hiện tại cái này chỉ là một cái hình chiếu mà tôi h như là dựa theo chiến lược đẳng cấp giữ lời ta hiện tại hẳn là lẹ vẽo bảy mươi hai mặc dù không có ngươi cường đại nhưng cũng kém không nhiều lắm đây là sự thật sa ý nạ dù sao từng là trí tôn mặc dù bị ma diệt rất nhiều nội t ì n h cùng bản nguyên nhưng là muốn khôi phục thực lực nhưng cũng so với phổ thông cường giả phải nhanh hơn rất nhiều lần thậm chí có thể nhanh chóng tích lũy lên so cái trước kỷ nguyên càng thêm cường đại thực lực dùng cái này đến đúng kháng một lần s o một lần gian nan đại thanh tẩy như vậy hiện tại cái này kỷ nguyên còn còn sống lấy bao nhiêu giống như người trí tôn lâm viễn tiếp tục hỏi ngoại trừ ta thích ở tại nơi này thông thiên tháp bên trong đại khái cũng chỉ có một tên là tinh thần vũ tiền bối đi phía trước mấy cái kỷ nguyên chứng đạo tôn trọng đều đi cựu thiên tri thượng khiêu chiến vị nào trí cao tồn tại tinh thần vũ tiền bối là từ cái thứ tám kỷ nguyên sống đến bây giờ ở tại hỗn độn tình không bên trong về phần còn lại đều đã bị đại thanh tẩy ma d i ệ t có lẽ vậy có ta không biết trí tôn nút trong bóng tối sa i ý nạ trả lời vấn đề này về sau tiếp tục nói ngươi là một thế này có hy vọng nhất chứng đạo tồn tại ta đề nghị ngươi tại chứng đạo trước đó có thể áp chế tu vi bao lâu liền áp chế bao lâu đi vì chính ngươi tranh thủ thời gian vậy cho chúng ta tranh thủ thời gian lâm viễn nhìn nàng một cái đây mới là sở y nạ chủ động hiện thân cùng hắn giảng một đống lớn nguyên nhân chủ yếu chỗ a không phải lấy sở y nạ lúc này tình cảnh nên là cố gắng tích lũy nội tình mới đúng tuyệt đại ố i hội cái gì một giây thời gian lãng phí ở dâu riêng không phí phía luận lãng người cùng gì một đem đ bất trên. dâu ở sự thanh tẩy là tại có nhân chứng đường về sau mới sẽ mở ra đến ngược đợi đến vị này chứng đạo trí tôn tu vi đình chỉ tiến lên thời điểm lớn như vậy thanh tẩy liền không có bất luận cái gì dừng lại tiến đến ma diệt hết thảy đem toàn bộ thế giới một lần nữa về tại cái gì đều không còn tại trong hư vô nếu là lâm viễn chủ động áp chế tu vi thậm chí ảnh hưởng nhân chứng c h á c đường lớn như vậy thanh tẩy thời gian liền sẽ vô hạn kỳ trì hoãn dạng này liền có thể cho chính hắn cho như là sợ ị nạ loại chuyện lặt vật này qua mấy cái kỷ nguyên tồn đang tranh thủ càng nhiều thời gian trên thực tế nếu không phải cái này kỷ nguyên diện hóa đến bây giờ phía trước hơn một trăm triệu năm trong thời gian ta đang tiêu hóa đại thanh tẩy mang đến tổn thương tỉnh táo lại mới mấy chục năm liền phát hiện ngươi đã cường đại hiện tại loại cảnh giới này ta rất có thể sẽ không cùng ngươi nói cái này chút trực tiếp ra tay với ngươi sa i ý nạ cực kỳ thẳng thắn trực tiếp đem hết t h ể cũng nói rõ đối với như là sa ý nạ dạng này tồn tại tới nói không hội cũng khinh thường tại dùng lừa gạt thủ đoạn đi đặt thành mắt bọn hắn so với còn tại bùn trong đàm rễ r ù ộ t ồ n tại tới nói muốn tới càng thêm trực tiếp có thể sử dụng lý trí đối thoại hoặc là nắm đấm giải quyết sự t ì n h tại sao phải bình sinh khó khăn chắc trở cùng tăng thêm không thể không biến số đâu sa i ý nạ tin tưởng lâm viên tuổi còn trẻ có thể trở thành cường giả như vậy hẳn là hội cân nhắc lợi hại mặc dù vậy không bài trừ lâm viễn là cái nhiệt huyết thiếu niên đối với mình tự tin vô、cùng. cảm thấy có thể chiến thắng hết thể loại khả năng này tồn tại nhưng là nàng có thể làm đều làm tiếp xuống sự t ì n h phát triển vậy không nhận được nàng k h ô n g chế ngươi đề nghị t a hội suy nghĩ thật kỹ như vậy chúng ta lần sau lại sẽ đi cáo tử lâm viện r ứ t lời đã đứng dậy rời đi tiến nhập thông thiên tháp tầng tiếp theo bên trong tiếp tục tiến hành luyện cấp hành trình xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ c u n vợ cảm ơn một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói gỉ tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương hai trăm linh bốn điên cuồng phát dục đối với lâm viễn tới nói khoảng cách chứng đạo còn có dài đ ẳ n g đắng một khoảng cách áp chế tu vi kéo dài đại thanh tẩy đến đến lúc đây không phải là hiện tại hắn cần muốn cân nhắc dưới mắt hắn cần đối mặt năn đề không phải chứng đạo mà là như thế nào đột phá lẹ vẹo bảy mươi chín cùng lẹ vẹo tám mươi chiến lược bình cảnh chính thức cất b ư ớ c cường đại thần lực lĩnh vực cho nên lâm viễn không ngừng nghỉ chút nào tại thông tin tháp bên trong đi tới thanh lý nơi này quét vật thu hoạch lấy kết sủ kinh nghiệm cùng ban thưởng trên thực tế coi như giờ phút này lâm viễn sắp chứng đạo g hắn vậy sẽ không đi cân nhắc gáp chế thực lực sự tình đối với một cái sắp chứng đạo tồn tại tới nói áp chế tu vi cố nhiên có thể l ẩ n tránh đại thanh tẩy đến nhưng nếu là một mực á p chế tu vi để cái kia chút phía trước mấy cái trí tôn thực lực đuổi theo chờ đợi cái này sắp chứng đạo tồn tại tới nói vẫn là một con đường chết đây chính là mãn tính tử vong cùng lập tức tử vong khác nhau có lẽ còn sót lại trí tôn hội tiếp nhận cái này sắp chứng đạo tồn tại gia nhập trận doanh mình nhưng là không có ý tứ lâm viên cho tới bây giờ đều không có thanh chính mình vận mệnh giao cho người khác chúa tể ý nghĩ chắc h ẳ n phía trước cái kia kỷ nguyên chứng đạo tồn tại vậy là nghĩ như vậy pháp cho nên hắn tại đại thanh tẩy tiến đến về sau trực tiếp lựa chọn đi khiêu chiến vị nào từ nơi sâu xa trí cao tồn tại mà không có lựa chọn sống tạm đến kế tiếp kỷ nguyên bởi vì đối với có ít người tới nói biệt khuất còn sống không bằng tại oanh oanh liệt liệt bên trong chết đi cực kỳ hiển nhiên lâm viễn chính là như vậy người x o á t cầu trong thời gian qua nhanh chóng rất nhanh lâm viễn đã đột nhập hai trăm tầng với lại lâm viễn còn đang bay nhanh hướng xuống đi tới đương nhiên ở trong quá trình này lâm viễn cũng không phải là đơn thuần đang cày cầu hắn vậy đem mình một bộ điểm lực chú ý đầu nhập vào nhân loại văn minh bên trong đang tiến hành một chút hữu ích tại tăng cường thực lực mình cử động bây giờ k h o ả như thế khổng lồ dân cư lại cũng không có khiến nhân loại văn minh tạo thành cái gì áp lực dùng cái này khắc nhân loại văn minh sức sản xuất cùng chiếm cứ toàn bộ chủ vật chất vị diện rất nhiều tài nguyên cho dù là đồng thời cung cấp nuôi dưỡng năm mươi n g h n trăm triệu nhân khẩu cũng sẽ không có áp lực quá lớn nhân khẩu số lượng tăng trưởng mang đến là trang bị sản xuất trên phạm vi lớn gia tăng lại thêm rất nhiều dị tộc cung cấp nuôi dưỡng khiến cho nhân loại văn minh bất luận là cao thủ số lượng vẫn là thực lực tổng hợp đều đang điên c ù n g gia tăng lấy cho dù là lâm viễn không tại văn minh bên trong tòa c h ấ n nhân loại văn minh cũng là hoàn toàn xứng đáng chủ vật chất vị diện thứ nhất đại tộc tại ừ sở nã nơi này giấu thế nhân i lực lượng tới vì chính mình phục tới Tại vì mình loại văn minh bên trong ban bố dạng này một đầu pháp luật tất cả nhân loại văn minh bên trong công dân đem mình dư thừa không cần trang bị bên trên giao cho từ xử lý công việc nổi danh nghĩa sáng tạo dù công ty liền có thể thu hoạch được tích điểm cái này chút tích điểm có thể đổi lấy đạt được cực kỳ thưa thất màu cam trang bị thậm chí cam trang a chọn bộ hai mươi mốt rèn cam trang a mặc vào dây biến cao thủ thành làm nhân t i ệ t chớ nói chi là còn có thể đạt được lâm viễn tự mình chỉ đạo thậm chí thực hiện nguyện vọng đây đối với tất cả nhân loại tới nói đều có không gì sánh kịp sức hấp dẫn cho nên tại đầu này pháp luật ban bố về sau dù công ty đông như chảy hội công ty phụ trách thu thập trang bị người máy tăng r a sản xuất một vòng lại một vòng toàn đều là bởi vì muốn nộp lên trang bị đội tích điểm quá nhiều người cho dù là dù công ty trí năng người máy nhân viên không ngừng gia tăng cái này y nguyên không thể làm dịu mọi người nhiệt tình càng về sau liên phát triển thành thu thập trang bị trí năng người máy trở thành nhân loại văn minh bên trong cùng thùng rác máy bán hàng tự động như thế công cộng biện pháp không những ở thành thị các nơi có với lại tại từng cái bí cảnh bên ngoài càng là khắp nơi đều là đây hết hệ cũng là vì thu thập nhân loại văn minh bên trong dư thừa trang bị dưới loại tình huống này nhân loại văn minh bên trong tích lũy mấy chục năm rác rưởi trang bị ngoại trừ đã bị phân giải rơi bên ngoài còn lại tại trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đều bị điều động đồng thời hội tụ đến lâm viên trên thân hai mươi ước số lượng trang bị cho dù giờ phút này lâm viên đã là cường đại thần lực thần linh cũng là bỏ ra không thời gian ngắn mới toàn bộ bỏ vào thành trang bị bên trong cái này khiến lâm viên thực lực lại một lần nữa mạnh hơn rất nhiều mặc dù y nguyên không có có thể đột phá đến l ệ v à tám mươi chiến l ự c bất quá hắn có thể xác thực cảm nhận được thực lực mình gia tăng vì cái này hai mươi ước số lượng trang bị lâm viên thế nhưng là đại xuất huyết một lần hơn hết đây đối với lâm viên tôi nói vậy còn tại bên trong phạm vi có thể chịu đựng phải biết hắn nhưng là đem chọn cái tinh giới còn lại dị tộc văn minh tiêu diệt cái bảy tám phần trong lúc đó đạt được chiến lợi phẩm quả thực là vô số kể nào đánh xuống cương vực cùng trong đó tài nguyên mặc dù trên danh nghĩa là quy về xử lý công việc hội cùng cả nhân loại có được nhưng là lâm viên ở trong đó cũng là có to lớn cổ phần hàng năm cái gì đều không làm liền có thể đạt được kết xù ích lợi lúc đầu cái này chút ích lợi lâm viên đều không có tác dụng lớn hơn gì liền toàn bộ cấp cho xử lý công việc biết toàn công cho bộ cấp xử dưới loại m nhân l tình huống này vì lâm viên thu thập trang bị xử lý công việc hội đưa ánh mắt nhìn về phía nhân loại văn minh cái kia mấy ngàn cái phụ thuộc văn minh phía trên cái này chút phụ thuộc văn minh lúc này đã cực kỳ khổ bức toàn bộ văn minh vì đổi lấy sinh tồn tư cách đem văn minh hàng năm thu hoạch t à i phú tám thành trở lên đều cho nhân loại văn minh cho dù là muốn nghiền ép bọn hắn vậy ép không ra cái gì chất béo lại thêm bọn hắn tại nhân loại văn minh trường kỳ nghiền ép hạ bản t i ể u tùy lúc xảy ra bên bờ biên giới sắp sụp đổ như tiếp tục nghiền ép bọn hắn rất có thể bọn hắn liền đến cái cá i chết lưới rách tính toán như thế nhân loại văn minh liền không chiếm được cái này mấy ngàn cái phụ thuộc văn minh cung cấp t à i phú kết xù thế là xử lý công việc hội người suy nghĩ một cái tính nhắm vào biện pháp giải quyết xin hãy vọt trăm điểm đánh giá chất lượng của bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t chương hai trăm linh năm nuôi dưỡng dưới áp lực mạnh tất có bán được cường lực có thể chấn áp loại này bán được nhưng là cái này chấn áp quá trình bản thân liền nương theo lấy to lớn tiêu hao có thể nói là không có ý nghĩa lúc này đối với nhân loại văn minh cái này tạo áp lực phương tới nói liền cần một chút thủ đoạn nếu như lúc này có người đi hỏi nhân loại nào văn minh phụ thuộc văn minh bọn hắn hy vọng nhất sự tỉnh là cái gì như vậy bọn hắn nhất định hội trả lời làm u ố n hy vọng bọn hắn giờ phút này đã không hy vọng xa vậy mình có thể đi lật tung ngày càng mạnh lên nhân loại văn minh chỉ muốn muốn thoát khỏi như bây giờ vĩnh vô chỉ cảnh bị nghiền ép sinh hoạt vượt qua một chút nhẹ nhõm thời gian không suy nghĩ thêm nữa chủng tộc gì tranh bá vậy không tại đi suy nghĩ gì sinh tồn tư cách vấn đề thế là chân đối với mấy cái này phụ thuộc văn minh ý nghĩ nhân loại văn minh định ra chuyên môn chính sách trước đó nhân loại văn minh cho mỗi cái phụ thuộc văn minh định ra là sản xuất tỷ lệ phần trăm nộp lên cho nên phụ thuộc văn minh nhóm hàng năm đều chỉ hội ứng phó xong việc hạ bí cảnh vậy không tích cực đều là lừa gạt đủ mức thấp nhất số độ lượng về sau tuyệt đối sẽ không ở động đậy hiện tại nhân loại văn minh vì kích thích điều động hắn a tính tích cực sửa lại đầu này đổi thành hàng năm nộp lên cố định lượng t à i phú liền có thể thu hoạch được sinh tồn tư cách đương nhiên hàng năm cần giao bao nhiêu còn cần đang thương lượng căn cứ tình huống thực tế mà định ra quy định này định ra về sau nhân loại văn minh lại làm ra một cái văn minh đẳng cấp vẽ phân loại biểu quy định nhân loại văn minh là tông chủ văn minh vị trí chỗ đẳng cấp cao nhất dưới cờ phụ thuộc văn minh thì không còn là trước đó hết thể bình đẳng mà là phân chia một số cấp bậc mỗi cái văn minh đối ứng đẳng cấp đều có thể tại nhân loại văn minh cái này lấy được một chút đặc quyền tỉ như có thể đạt được một chút bọn hắn không có kỹ thuật không có trang bị không có khoa học kỹ thuật sinh dùng cái này tới qua bên trên càng rất hơn sống thậm chí đẳng cấp cao nhất văn minh có thể đạt được nhân loại văn minh phía dưới văn minh khác phía trên siêu cường đ á n ngộ hủy bỏ hàng năm giao nạp tài phú kết xù đổi lấy sinh tồn tư cách hạn chế đương nhiên muốn có được dạng này đ á n ngộ cũng không dễ dàng cái kia to lớn đại giới đủ để cho bọn hắn đổi lấy một trăm ngàn năm trở lên sinh tồn tư cách bất kể nói thế nào nhân loại văn minh đều ở vào kiếm bụn không lỗ loại này văn minh đẳng cấp vé điểm không phải không công đánh giá vậy không quan tâm ngươi văn minh thực lực mạnh bao nhiêu mà là căn cứ ngươi đối với nhân loại văn minh trí cao thần lâm viễn làm ra c ô n g hiến đến dị tộc cũng có thể dùng trang bị tại dù công ty đ ổ i tích điểm mà cái này tích điểm liền là dùng đến để thăng văn minh đẳng cấp dùng không có so sánh liền không có thương hại lần này có lên cao thông đạo nhân loại văn minh phụ thuộc văn minh nhóm lập tức tích cực lên siêu việt nhân loại văn minh là không thể nào nhưng là bọn hắn còn có thể cân nhắc đi vượt qua cái khác như thế làm phụ thuộc văn minh văn minh nếu là làm ra đầy đủ cống hiến tăng lên văn minh đẳng cấp tới trình độ nhất định về sau Liền bắt đầu đồng thời bọn hắn cũng là tại trường cứu mình văn minh tình cảnh thay đổi tốt hơn thật ở cái này tập trong cơ thể bọn hắn sinh hoạt vậy gặp qua đến càng tốt hơn một chút mà tại rảnh rỗi thời điểm cái này chút lúc đầu một điểm chế tạo đời sau ý nghĩa dị tộc vậy bắt đầu điên cùng sinh sôi nhân khẩu trước kia toàn bộ văn minh đều ở vào trong địa ngục không có bất kỳ cái gì tiền đồ cho dù phạm là sinh đời sau ngoại trừ gia tăng gánh vác cũng sẽ không có tác dụng khác nhưng là hiện tại người đều lại có thể soát ra càng nhiều trang bị cái này liền có thể để văn minh góp nhặt tích điểm tốc độ càng nhanh cuối cùng văn minh tốc độ lên cấp vậy sẽ nhanh hơn từ không có chút nào hy vọng địa ngục cải biến tình cảnh tại loại này tràn đầy hy vọng thời điểm toàn bộ chủ vật chất vị diện bên trong bầu không khí đại biến trước kia khắp nơi đều là tiếng oán than dậy đất một mảnh ưu ám mà bây giờ lại là tích cực hướng lên loại sửa đổi này nhìn đối mỗi cái văn minh đều là tốt nhưng là được lợi càng lớn vẫn là phải tính nhân loại đã giải quyết chân áp c á i này chút văn minh không có ý nghĩa tiêu hao vấn đề lại vì cả nhân loại văn minh thủ hộ thần cung cấp to lớn trợ lực dù sao lâm viễn cường đại liền đại biểu cho nhân loại văn minh cường đại dưới loại tình huống này thời gian trôi qua chậm rãi lại qua thời gian mười năm thời gian mười năm bên trong lâm viễn một mực đợi tại thông thiên tháp bên trong từ vừa mới bắt đầu thế như chẻ tre đến năm trăm tầng về sau cho dù là lâm viễn soát cầu tốc độ v ậ y mau không nổi đến thông thiên tháp năm trăm tầng q u á c vận cường đại khiến người ta run sợ nếu không phải lâm viễn có đến từ nhân loại văn minh trang bị cung cấp nuôi dưỡng chiến lược đẳng cấp mặc dù còn không co tăng lên nhưng là năng lực thực chiến một mực tại mạnh lên chỉ sợ hắn vậy không đến được cái này thông thiên tháp thứ năm trăm tầng bên trong giờ phút này lâm viễn đẳng cấp sớm đã đạt đến ba cấp huyết mạch đẳng cấp cũng đạt tới ba cấp trình độ lại thêm cái này thời gian m ộ ư ơ i năm bên trong soát cầu khoảng cách lâm viễn một mực hữu dụng c h i thức điện đường thu hoạch tiêu hóa các phương các mặt c h i thức đồng thời lĩnh hội thật trước đủ loại tích luy cộng lại rốt cục để lâm viễn lần đầu cảm thấy thành tựu vĩ đại thần lực thời cơ vĩ đại thần lực so sánh với cường đại thần lực tới nói có một cái dấu hiệu tính đường danh giới. cái kia chính là vĩ đại thần lực có thể cảm giác được thời gian cùng sông dài vận mệnh có thể tự nhiên tại thời gian cùng sông dài vận mệnh bên trong nao du nhìn đến quá khứ cùng tương lai thậm chí đi đôi quá khứ cùng tương lai tiến hành can thiệp bất quá loại cảnh giới này đã là tiếp cận với trí cao thần lực cái gọi là thời gian cùng sông dài vận mệnh sâu mặc một cái thế giới thủy chung thẳng đến thời gian cuối cùng ghi chép lại hết thể tồn tại qua người cùng sự tình bất luận là đã tiêu vong tại lịch sử bụi bặm bên trong vẫn là còn không ra đời trong thế giới này đều có thể thông trạng qua thời gian cùng sông dài vận mẫu chốt hơn hết nếu như đã là có thể cảm giác được thời gian cùng sông dài vận mệnh nghĩ như vậy phải hiểu nó tồn tại vậy cũng bất quá là sớm muộn sự tình mang loại tâm tình này lâm viễn một bên thường ngày xuất cầu từ thông thiên tháp năm trăm tầng soát đến thông thiên tháp một tầng lại từ thông thiên tháp một tầng soát đến thông thiên tháp năm trăm tầng một bên không ngừng cảm giác cái kia cái gọi là thời gian cùng sông dài vận mệnh tồn tại theo thời gian trôi qua đầu kia mơ hồ thời gian cùng sông dài vận mệnh tại lâm viễn trong lòng trở nên càng ngày càng rõ ràng tương ứng kéo theo lấy lâm viễn đối với mình thần cách kết cấu càng phát ra không hài lòng thậm chí sinh ra sửa chữa ý nghĩ xin hãy vọt chín trăm mười điểm đánh giá chất lượng của ấy chương ủng hộ q u n vợ cảm ơn khi một vị thần linh đối với mình thần cách cơ cấu sinh ra không hài lòng ý nghĩ phát hiện nó trải rộng sơ hở c ũ n g không hợp lý thời điểm cái kia chỉ nói rõ một vấn đề cái kia chính là vị này thần linh sắp đột phá điểm này bất luận là đối vừa mới phong thần tồn tại tới nói còn là đối với lâm viễn cường đại như vậy thần lực đỉnh phong tồn tại tới nói đều là như thế bắt lấy đối với mình thần cách cơ cấu không hài lòng linh cảm lâm viễn bắt đầu đối tân thần cách cơ cấu bắt đầu thô diễn chỉ hơn hết thôi diễn quá trình thường thường cũng không hội cực kỳ thuận lợi có đôi khi phát hiện vấn đề nhưng là cũng không có nghĩ đến làm sao đi giải quyết hắn mỗi khi loại thời điểm này lâm viễn liền hội dừng lại đối thần cách cơ cấu thôi diễn đi tri thức điện đường chi bên trong học tập tri thức không quan tâm học tập đến cái gì vậy không quan tâm đối với mình cơ cấu thần cách có hay không trợ r ú t cái gì cảm thấy hứng thú học tập cái gì đây là một loại tích lũy là đối cả người linh hồn bản chất thăng hoa hiện tại mặc dù khả năng không cần đến nhưng là tại cái nào đó thời khắc mấu chốt rất có thể liền hội chuyển hóa làm ngươi cần linh cảm đã từng lâm viễn còn sẽ quan tâm một cái làm như vậy tiêu hao tinh tệ vấn đề nhưng là tại hiện tại giai đoạn này lâm viễn đã sớm không cần thiết cả nhân loại văn minh mấy ngàn phụ thuộc văn minh to lớn sản xuất cơ hồ hơn phân nửa cung cấp lâm viễn cái này khiến hắn có đầy đủ tài lực cùng lực lượng có thể không gián đoạn học tập tiêu hóa tri thức đây là một loại so với thần linh quan c h ắ c thế giới thu hoạch tri thức phải nhanh hơn phương pháp tại tri thức trong hải dương ngao du lâm viễn không có phát giác lạng yên trôi qua thời gian hắn tử sơ cấp văn minh các loại vật lý toán học máy tính học công trình học một đường học tập đến thần cấp văn minh vài tỷ năm phát triển bên trong đối khắp cả đã biết vũ trụ quy luật đủ loại lý giải vừa học đến văn minh ma pháp sinh sôi đến đỉnh phong không kém hơn văn minh khoa học kỹ thuật thần cấp các loại siêu cấp ma đạo kỹ thuật có đôi khi vậy hội nhìn một chút đại thiên thế giới mật cực ngọc quan g minh nữ thần eo bung ảnh nhiều thứ nguyên vũ trụ dạo chơi dị văn minh lịch sử phát triển loại hình tiêu khiển sách báo ở chỗ này không thể không nói một câu quan g minh nữ thần dáng người coi như không tệ hơn hết quan g minh nữ thần làm một cái cường đại thân lực tồn tại cho dù chỉ là một cái eo bung ảnh cái kia cũng không phải người bình thường có thể nhìn thấy thấp nhất đọc yêu cầu trị số trí lực hai trăm bốn mươi điểm nếu thật muốn từ cái kia một mảnh thánh quang eo bung ảnh bên trong nhìn thấy thứ gì cái kia đến cùng hiện tại lâm viễn như thế có một n g h n tám trăm điểm trị số trí lực theo đọc chi thức càng ngày càng nhiều lâm viễn trị số trí lực vậy tại bình ổn kéo lên mặc dù nhưng cái này trị số càng đi về phía sau kéo lên càng chậm thường thường học x o n g cơ hồ cả một cái văn minh các mặt tri thức mới có thể tăng lâu một chút nhưng là cuối cùng lâm viễn trị số trí lực đạt đến hai n g h n điểm trình độ cái này không chỉ là một con số càng đại biểu cho hoàn toàn học hội cũng lý giải cái kia hạo như biển sâu vực lớn bình thường trí thức lượng cái này chút to lớn trí thức lượng hiện lên ở lâm viễn trái tim hóa thành vô tận linh cảm để hắn đối với thần cách kết cấu cải tiến thôi diễn không ngừng tiến lên triệt để thành tựu cao hơn một cái cấp độ hoàn mỹ thần cách lúc này lâm viễn lại nhìn mình tân cách r ố ở, ở trong cục k có lòng vang lên tiếng vang phảng phất khai thiên tích địa bình thường vô số sấm xét vang dội phủ mất mặt trước một cái tân thế giới đại môn vì lâm viễn đề ra hoảng hốt ở giữa đang tại thông thiên tháp năm trăm tầng bên trong cày quái lâm viễn chỉ cảm thấy trước mắt thân hình biến ảo xuất hiện ở một đầu to lớn dòng sông bên trong đây là một đầu không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung dòng sông nó thần bí mê ngông t ả n ra cơ hội vô cùng vô tận vận mệnh tin tức khi lâm viễn đem ánh mắt tập trung đi lên thời điểm tùy ý một chút lại là thấy được mình cả đ ợ i giờ đợi thân là cô nhi nghèo túng không c a m lòng hơi lớn hơn một chút tự lực cánh sinh an tâm có ghi thời điểm đạt được tán đồng mình độc giả thời điểm thỏa mãn vậy có bị chửi mắng về sau thất lạc càng có tinh giới mở ra về sau một đường hướng lên cho đến thành cựu ngày hôm nay nhân loại thủ hộ thần địa vị cuối cùng lâm viễn trong khoảng thời gian này cùng sông dài vận mệnh bên trong có quan hệ mình nhánh sông cuối cùng thấy được mình cùng dòng sông bên trong nhân ảnh nhìn nhau dựa theo lẽ thường lâm viễn có thể đoán trước tương lai nhưng vậy cũng là người khác tương lai nếu thật muốn thấy mình tương lai nhưng cũng không tính khó tiêu hao bộ phận thần lực là được nhưng là lâm viễn không có đi nhìn bởi vì không cần thiết tương lai không cần biết khi n g ư ờ i biết thời điểm thường thường liền là phát sinh cải biến thời điểm quay đầu lâm viễn lại thấy được một cái văn minh đó là một cái cực kỳ cường đại văn minh c ư ơ ngay vực sau đó lâm viễn lại nhìn cái kia mát mẻ thời gian cùng sông dài vận mệnh nước sông thời điểm liền phát hiện cái kia chiếm cứ gái chưa chồng tòa siêu tinh hệ đoàn cường đại văn minh đã không thấy chống trải tinh hệ bên trong phản g phất cho tới bây giờ đều chưa từng có bọn hắn tồn tại bình thường thậm chí lâm viễn cảm giác được trong trí nhớ mình đối cái này siêu cấp văn minh tồn tại ấn tượng vậy đang t h o n g thả biến mất thẳng đến hắn ý thức được vấn đề này ổn định tâm thần mới đỉnh chỉ dạng này hiện tượng cái này chính là thời gian cùng sông dài vận mệnh lực lượng sao nhưng một cái tồn tại bị từ con sông này bên trong xóa đi về sau liền liền tồn tại qua vết tích đều biến mất nếu ta giờ phút này bất tử đã tiến nhập con sông này chắc hẳn vậy hội rất nhanh quên mất cái kia văn minh tồn tại qua vết tích lâm viện yên lặng cảm giác hắn nếm thử kích thích thời gian cùng sông dài vận mệnh chi bên trong một cái nhân loại thiếu niên vận mệnh quy tích đó là lâm viện kiếp trước bằng hữu một trong gọi là trương hải đã từng quen biết tại hôi tẫn xâm lâm bí cảnh bên trong Vậy c theo loại này cải biến sinh ra lâm viên thần lực trong cơ thể tiêu hao một chút gấp tiếp theo liền thấy đến thời gian cùng sông dài vận mệnh đục ngầu một cái trước mắt ngay sau đó liền trở nên rõ ràng cơ hội là trong nháy mắt lâm viễn liền thấy thay đổi qua sau trương hải cái kia cùng lúc trước hắn nhìn thấy hoàn toàn là hoàn toàn thay đổi vận mệnh quý tích xin hãy vượt c h í ộ t m ư ơ điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ c u n vợ cảm ơn bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t chương 207, l n ị c h chuyển thời gian kiếp này trương hải thừ tinh giới mở ra về sau vẫn bình thường nhưng là tại bây giờ bị lâm viễn sửa lại vận mệnh quỹ tích về sau h ắ n từ một cái bình thường cao thủ trở thành hưởng dự nhân tộc đỉnh tiêm tồn tại một mực đi theo lâm viễn tu hành đến nay đã nhanh tiến vào cấp sử thi đ ỉ n h phong cảnh giới khoảng cách phong thần vẹn vẹn cách xa một bước tại trương hải trong đời hắn đã từng giống như là lâm viễn kiếp chức như vậy bởi vì tình báo bị dị tộc vây quanh như muốn tử、vong. nhưng lại như nhân loại thời nay văn minh lại là so đi lên mạnh rất nhiều lần đồng tộc cao thủ cứu vớt lâm vào trong nguy cơ trương hải cho nên hắn không có ở cái kia mệnh định t ử kiếp bên trong chết đi cái này về sau vừa bay t r ù n g thiên cảm giác nhô ra thời gian cùng sông dài vận mệnh lâm viễn nhìn xem nhân loại văn minh bên trong hết thảy đặc biệt chú ý trương hải nhân sinh quy tích các loại tư liệu văn hiến ghi chép những tài liệu này không, không biểu minh lấy trương hải từ trước đến nay lâm viễn nhận biết từ tinh giới sơ khai thời điểm liền là như thế nhân loại văn minh bên trong tất cả cao thủ đều tán thành điểm này không có chút nào cảm thấy nơi nào có bị thay đổi không thích hợp địa phương Lâm v ra ra、so、động, động đồng thời lâm viễn vậy hồi tưởng lại cùng vị kia vĩ đại thần lực thú nhân thần linh đối chiến tràng cảnh khắc sâu cảm giác được mình bại khóc oan đây không phải là đơn thuần trên thực lực trích lệnh càng là một loại sinh mệnh bản chất khác biệt phản phất như là nhân loại đối với con kiến như vậy lâm viễn không có bị triệt để xóa đi tồn tại qua vết tích đã coi như là một loại cực kỳ may mắn sự tình ta ra lệnh vận quy tích lại bị ai cho sửa lại trước mắt một màn này để lâm viễn nghĩ đến mình hắn trong tương lai thế nhưng là chết tại vị kia vĩ đại thần lực thú nhân thần linh trong tay nhưng là bây giờ lại sống lại một đời về tới ba trăm n ă m trước cũng có được hiện tại thành t ự u thậm chí một đoạn này trùng sinh chi trước k i n h lịch đều không bị ghi chép tại thời gian cùng sông dài vận mệnh bên trong nếu không phải lâm viễn giờ phút này đã là vĩ đại thần lực có thể muôn phần xác định mình linh hồn từ nhỏ đến lớn chưa từng xuất hiện vấn đề gì chỉ sợ hắn giờ phút này đều sẽ hoài nghi mình bị người viết vào hư giả ký ức ta muốn trở lại quá khứ rất nhiều nghi vấn hiện lên ở lâm viễn trong lòng như là một đám l ử a tại thiếu đốt như là không thể giải quyết cái nghi vấn này lâm viễn hội một mực như nghẹn ở cổ họng nghĩ tới đây lâm viễn bắt đầu hướng thời gian cùng sông dài vận mệnh nghịch hành ý hắn biết khóa chặt tinh giới sơ khai thời điểm cái kia mình trùng sinh thời gian ý chí vượt qua thời gian muốn d á n g lâm đi qua t h â n lực đang thiếu đốt mỗi nghịch hành một phút đồng hồ thời gian thời gian lâm viễn cũng cảm giác mình bị một cố vô hình lực lượng ma diện tồn tại qua vết tích nhưng lại liên tục không ngừng có sức mạnh từ thời gian cùng sông dài vận mệnh nghịch hành điểm khởi đầu chuyển tới ủng hộ lâm viễn đây là thuộc về nhân loại văn minh che chở lâm viễn lực lượng cũng là hắn thần chức mang cho hắn lực lượng cuối cùng lâm viễn ý chí về tới tinh giới mở ra dây thứ nhất trong thời gian ở chỗ này lâm viễn cảm thấy một cỗ chớ lớn nguy cơ hắn không dám ở tiếp tục hướng phía trước trong lòng sinh ra một loại trực giác nếu là mình tại hướng phía trước liền sẽ chết mà lại là bị xóa đi rơi hết thể tồn tại vết tích chết đi loại kia kiểu chết phản p h t như là xưa nay không từng tồn tại bình thường cực kỳ khủng bố lâm viễn dừng lại không có tiếp tục cưỡng ép hướng phía trước mặc dù trong lòng cực kỳ không cam l ò n g nhưng là hắn biết do giờ phút này mình còn chưa có tư cách đi tiếp xúc cái k i a trần tướng hắn biết tại sao mình hội sinh ra loại cảm giác này ở trước đó mở ra tinh giới vị nào tồn tại vẫn còn nhiều thứ nguyên vũ trụ ngưng tụ thời gian cùng sông dài vận mệnh loạn thành một bệnh nha dùng cái này khắc lâm viễn thực lực tùy tiện xông vào hạ tràng không hội rất mỹ d i ệ u không tính trước khi trùng sinh thời gian lâm viễn thành t i ể u vĩ đại thần lực bước vào thời gian cùng sông dài vận mệnh thời điểm là tinh giới mở ra tám mươi thâm n i ê n lợi mà giờ khác này hắn liền đứng ở tám mươi năm trước thời gian cùng sông dài vận mệnh trên không ý thức nhìn xuống cả nhân loại văn minh nhìn thoáng qua trên đường lớn lái xe hướng nam sơn tiến lên mình lâm viễn không có đi can thiệp mình hắn biết mình giờ phút này hơi can thiệp một điểm đi qua như vậy mình đã từng trải qua hết thể đều sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi ngầm đầu lâm viễn nhìn thoáng qua thời gian cùng sông dài vận mệnh càng xa vài chỗ tinh giới mở ra về sau nhiều thứ nguyên vũ trụ dung hội một lò thời gian cùng sông dài vận mệnh tự nhiên cũng liền hội tụ thành một đầu mà ở trước đó sông dài vận mệnh lại p h ả n phất là vô số đầu riêng phần mình có liên quan nhưng lại cực kỳ phân tán lẫn nhau không thể làm chung dòng số nh vị kia không có thể hiểu được không thể miêu tả vĩ đại tồn tại cưỡng ép bóp méo thời gian cùng sông dài vận mệnh hoàn thành t r ă m sông đổ về một biển hành động vĩ đại lâm viễn một bản lượt nhìn xem một màn này trong lòng nổi lên rất nhiều cảm nộ g đó là đối với thời gian cùng vận mệnh lực lượng cảm giác nộ g trong khoảng thời gian ngắn hắn đã có tuổi nguyện thần chức tiến hóa ngưng tụ thời gian thần trước nắm giữ lịch chuyển thời gian dừng lại thế giới vi năng cần phải trở về lâm viễn cảm giác mình tồn tại cảm đã bị ma diện đến một loại cực hạn cùng tương lai liên hệ trở nên như ẩn như hiện nếu là không trả lại được hắn sẽ bị lạc tại thời gian cùng sông dài vận mệnh bên trong ngược dòng thời gian cùng sông dài vận mệnh cực kỳ khó khăn nhưng là trở lại mình b ả n đến lúc điểm lại là rất dễ dàng chỉ là tại đi tới tinh giới mở ra một ư ơ i bốn thâm nhân đợi lâm viễn dừng lại thân hình hắn nhìn thoáng qua có quan hệ với nhân loại văn minh đầu kia vận mệnh quy tích ở nơi nào hắn thấy được từ cầm cùng tám trăm l i n người tộc bởi vì nội đấu bị dị tộc hủy diệt tràn g cảnh một cái ý nghĩ hiện lên ở lâm viễn trong lòng thông thiên tháp năm trăm tầng bên trong trong ấn tượng mình đã bị một chiêu cấm kỵ cấp pháp thuật đánh trúng vào vốn nên đã chết đi từ cầm một mặt mờ mịt đánh giá cảnh vật chung quanh nơi này cực kỳ lạ lẫm tuyệt đối không phải tại nhân loại văn minh bên trong tùy ý một chỗ. với lại cảnh vật chung quanh mang cho từ cầm cực kỳ to lớn áp lực cái loại cảm giác này phảng phất như là đã từng thân là phạm nhân c h i thân thời điểm sinh tồn trên địa cầu như thế cảm giác thân thể bị mặt đất chăm chú địa c h ó i buộc trên mặt đất nhảy không cao nhảy không xa có thể một q u y ề n sụp đổ sơn hà lực lượng ở chỗ này chỉ có thể đánh nát một điểm đất vụn cho dù là chiến lược đã viễn siêu phạm nhân từ cầm ở chỗ này y nguyên thật sâu cảm thấy suy yếu cuối cùng từ cầm đem ánh mắt hóa ổn định ở lâm viễn trên thân cái kia không phải dùng ánh mắt tập trung vào liền phảng phất không tồn tại bình thường thanh niên lâm viễn, k i n hiện hỷ h lên ở tại ừ từ cầm trong lòng, từ Lâm trong t lòng, Viễn tại bên trong ngọn t h á n h s ơ n ngủ s a y nàng n đã rất h i ề u năm c h ư a từng gặp q u a Lâm v i ễ ngươi k h ô n nghĩ h tới đối p n g l ạ tại t r i n n giới m t ra một ó c cứu đ ư ợ c ơ i n h bốn thâm đ niên lợi chết tại dị tộc quân đội trong tay ta thay đổi thời gian cùng sông dài vận mệnh đưa ngươi từ tử vong một khắc này mang cho tới bây giờ lâm viễn suy nghĩ di động liền mang theo t ử cầm rời đi thông thiên tháp xuất hiện ở nhân loại văn minh bên trong đ ỉ n h hàng tháp cao bên trên lúc này mới đúng t ử cầm giải thích nói giờ phút này lâm viễn đã sớm có thể làm đến đối t ự thân lực lượng tùy thời khống chế nhập vi tự nhiên không hội đơn thuần bởi vì tồn tại liền t h a n h không gian cho chết bể t ử cầm ngừng lâm viễn lời nói hơi ngây ra một lúc nhưng lại rất nhanh lấy lại tinh thần đối với mình chết lại sống lại hiện trạng tiếp nhận rất nhanh nếu không phải loại nguyên nhân này lại bị cấm kỵ cấp pháp thuật đánh trúng về sau nàng không có khả năng may mắn thoát khỏi với lại con người trước mắt văn minh chủ thành biến hóa tốt đại a Từ cầm nhìn lâm ư trước nhưng trước trước ớ t thành, trì rất tạo vật Trở rất qua duy nhiều đều muốn nhiều kia kia hoa vĩnh hẳng hình dáng còn năm dáng, cùng không đồng dạng.、Trở、nên、so、phồn lần. chi mặc là dù bộ l so viễn n g ư ơ i có thể phục sinh nào chiến tử đồng loại sao ta biết làm như vậy cực kỳ gây khó cho người ta nhưng là nhớ tới nào vì bảo vệ mình phân chiến đến một khắc cuối cùng chiến sĩ từ cầm con mắt có chút tư tác không phải già mồm mà là thật cảm động lâm viễn không có cự tuyệt hắn mở miệng nói ta tại cứu ngươi thời điểm liền có dạng này cách nghĩ dứt lời lâm viễn hơi chuyển động ý nghĩ một chút toàn bộ chủ vật chất vị diện bầu trời cũng thay đổi xanh t h ẳ m bên trên bầu trời mê ngông giờ phút này lại là đ ố n g nhiên nhiều hơn sáu cái vòng xoáy khổng lồ cái này sáu cái vòng xoáy chi lớn t h â n ở chủ vật chất vị diện bên trong bất luận khi nào chỗ nào đều có thể nhìn thấy tại những người còn lại không nhìn thấy vòng xoáy nội bộ không gian băng liệt địa phong thủy hòa đủ tuân hư không phong bạo c h ẳ n g l ậ p nhưng là cái này chút c u ầ n g bạo lực lượng đều bị lâm viện ý niệm cưỡng ép chấn áp mà sau khi ngưng tụ trở thành một mảnh tân sinh vị diện đây là sáng thế thủ đoạn nhưng giờ phút này đã đạt đến vĩ đại thần lực cảnh giới lâm viễn có dạng này tư cách rất nhanh sáu cái đường kính tại một cái thái dương hệ cái kia thật lớn to lớn vị diện thế giới tại vòng xoáy đằng sau ngưng tụ thành hình chỉ là mới sinh thế giới cực kỳ hoang vu trong đó cái gì đều chưa từng có chỉ còn lại có vô biên vô hạn hoang vu lâm viễn vì cái thế giới này gieo rắc sinh mệnh hạt giống sau đó bắt đầu khống chế toàn bộ thế giới thời gian bắt đầu trôi qua rất nhanh cái này sáu cái vị diện thế giới liền bị lâm viễn tạo thành công trong đó hoàn cảnh không giống nhau có phun hoa có kinh khủng có tà ác còn có hoang vu trong đó vậy xuất hiện đủ loại sinh vật hoặc là kinh khủng hoặc là mỹ lệ tất cả đều là từ lâm viễn sáng tạo mà ra mà tại lâm viễn vận dụng đại thần thông sáng tạo thế giới lúc đợi tất cả chủ vật chất vị diện sinh vật đều ngơ ngác ngước nhìn bầu trời bọn hắn không hiểu từ cái kia s á u cái vòng xoáy đằng sau cảm thấy một loại hướng tới không đợi bọn hắn suy đoán một cái cái này s á u cái vòng xoáy khổng lồ là dùng tới làm gì lại nghe được một cái mênh mông uy nghi nghiêm thanh n g h i ê m quen thuộc tại toàn bộ chủ vật chất vị diện vang lên giờ khác này tất cả vẫn còn chủ vật chất vị diện bên trong sinh linh đều biết người nói chuyện chính là lâm viễn lục đạo luân hồi sáng lập phàm là chủ vật chất vị diện sinh linh đều có thể cùng ký kết khế ước sau khi chết nhưng tiến vào bên trong chờ đợi cơ hội luân h lời nói mặc dù chỉ là một câu đơn giản nhưng là liên quan tới lục đạo luân hồi tin tức lại là tự nhiên mà vậy hiện lên ở toàn bộ tinh giới chủ vật chất vị diện sinh linh trong óc lâm viễn sáng tạo lục đạo luân hồi cùng trong truyền thuyết thần thoại địa phủ khác biệt cùng nói nơi này là một cái dùng để luân hồi truyền sinh địa phương không bằng nói là một cái trò chơi tại tinh giới bên trong một cái sinh vật chết triệt để về sau liền hội cắt ra cùng tinh giới hệ thống kết nối không tại có người chơi mô bản cho dù là bị người như là từ cầm dạng này bị lâm viễn thay đổi thời gian cùng sông dài vận mệnh vậy đã mất đi người chơi mô bản cùng nở tờ cờ không khác muốn tại một lần nữa thu hoạch được người chơi mô bản cực kỳ không dễ dàng căn cứ lâm viên quan sát chẳng những phải có giống như là hán loại này đẳng cấp tồn đang giúp đỡ vẫn phải nỗ lực to lớn đại giới nhưng là hiện tại có lục đạo luân hồi tồn tại liền cho cái này chút người chơi một cái mới lựa chọn chỉ cần cùng lục đạo luân hồi ký kết khế ước mặc kệ là bởi vì tuổi thọ đã hết chết giả vẫn là bị người giết chết sinh linh ở tại triệt để chết mất một khắc này liền sẽ bị tiếp đón được lục đạo luân hồi thế giới bên trong phục sinh đối với lâm viễn tới nói hắn đương nhiên không có khả năng đi vô duyên vô cớ phục sinh chết mất sinh vật cái này chẳng những hội tiêu hao hắn k h í vật nếu là phục sinh nhiều người càng là hội hao t ổ n to lớn số lượng tần lực nhưng là cuối cùng lâm viễn vẫn là làm như vậy hắn làm như vậy đương nhiên là có mình ý nghĩa đầu tiên là cái này chút phục sinh tại lâm viễn sáng tạo lục đạo luân hồi thế giới bên trong sinh linh bọn hắn ngay từ đầu liền hội thiếu lâm viễn một số lớn phục sinh phí tổn cái này chút phí tổn tương đương thành lục đạo luân hồi điểm tích phân lợi nói tính mười ngàn điểm thu cái gấp mười lần lời nói cái t i ê chính là một trăm ngàn điểm cái này chút phục sinh các người chơi tại lục đạo luân hồi thế giới bên trong tự nhiên là không có bí cảnh cho hắn nhóm đánh lâm viễn cho dù là cho hắn nhóm sáng tạo bí cảnh đánh vậy cũng không có ý nghĩa gì bởi vì hắn chính mình không thể lợi nhuận nhưng là bọn hắn vậy có biện pháp sáng tạo giá trị vừa mới bắt đầu chết mất người chơi nó khí v ậ n là bị thời gian cùng sông dài vận mệnh thanh số không lúc này bọn hắn chỉ có thể dựa vào lâm viễn c h e chở còn sống nhưng là đ ợ i đến phục sinh thời gian đủ lâu về sau bọn hắn khí vận hội khôi phục bọn hắn tồn tại ở lâm viễn thế giới bên trong nó khí vẫn tự nhiên hội toàn bộ ra chỉ trên người lâm viễn ngoài ra bọn hắn còn có thể từ lục đạo luân hồi thế giới hệ thống chỗ nào? nhận lấy đủ loại công pháp bản nguyên tới tu luyện những công pháp tu luyện này đều là lâm viễn m u ố n luyện nhưng là lại cực kỳ tốn thời gian loại kia luận những công pháp này đối lâm viễn tới nói là tại lãng phí thời gian không sẽ đối với hắn tâm cảnh sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng nếu là đã luyện thành nhưng lại có thể trở thành hắn thực lực một bộ điểm liền cùng học cấp thấp sách kỹ năng tăng trưởng pháp lực hoặc là khí công như thế dưới loại tình huống này lâm viễn liền có thể t h a n h công pháp bản nguyên p â n cho cái này chút bị hắn phục sinh người chơi hỗ trợ tu luyện đợi đến bọn hắn luyện đến cảnh giới nhất định thành công pháp bản nguyên trả lại lâm viễn về sau như vậy lâm viễn tự nhiên là sẽ cho bọn hắn tích điểm phục sinh phí t ồ n cần tích điểm sinh tồn ở lục đạo luân hồi thế giới bên trong đạt được lâm viễn che chở cần đủ loại vật tư tự nhiên cũng là cần tích điểm lại thêm muốn từ lục đạo luân hồi thế giới rời đi t r i ệ để phục sinh đến hiện thực t i n h giới cái kia càng là cần một số lớn tích điểm đợi đến bọn hắn hoàn thành từ phục sinh đến rời đi lục đạo luân hồi thế giới quá trình này về sau cho lâm viễn lập nên giá trị đã là hắn phục sinh bọn hắn thời điểm tiêu hao những lực lượng kia cực kỳ nhiều lần trên lý luận tới nói đợi đến lục đạo luân hồi xây dựng thành công về sau chỉ cần tiếp tục vận d o a n xuống giới lâm viễn liền là ổ chám hơn nữa còn là kiếm lời lớn loại kia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 bọn hắn bị phục sinh địa phương tên vì thiên nhân đạo là lâm viên sáng tạo lục đạo luân hồi bên trong hoàn cảnh nhất nơi tốt nơi này có nhất là ưu mỹ tự nhiên phong quang cũng có được thư thích nhất khí hậu điều kiện cùng phong phú vật tư ngay từ đầu bọn hắn còn đang kinh ngạc tại sao mình không chết đợi đến hiểu được xảy ra chuyện gì thời điểm lập tức trong lòng tràn đầy cảm kích cùng đ ố i lâm viên tên i nhân loại này thủ hộ thần thật sâu tán đồng cảm giác đối lại nhân loại lâm viên cho điều kiện còn rộng rãi hơn rất nhiều chẳng những không có ngoài định mức nghiền ép bọn hắn giá trị càng là bị cho bọn hắn nhất định t í c h điểm mắc nợ hạn mức dùng cho ngay từ đầu giành lấy cuộc sống mới về sau sinh hoạt. sinh hoạt tại thiên nhân đạo bên trong nhân loại chỉ cần bổ đủ thiếu phục sinh phí tổn về sau lại thêm nhất định ý nghĩa tượng trưng tích điểm liền có thể rời đi thiên nhân đạo tại tinh giới bên trong phục sinh đương nhiên nếu là cảm thấy thiên nhân đạo ở đây lấy dễ chịu không muốn ra tới vậy cũng hoan g n ê n h ơ n hết cần giao nộp nhất định ngưng lại k ì m mặt khác một bộ điểm bị phục nhân loại sống lại là liền không có như thế may mắn bọn hắn là nhân loại văn minh bên trong ác nhân nhưng lại bởi vì do nhiều nguyên nhân chết đi không có đạt được phải có trừng phạt nhưng là hiện tại bọn hắn cũng bị lâm viễn xuống lại nuốt ở ngã quỷ đạo bên trong ngã quỷ đạo bên trong tràn đầy đủ loại kinh khủng thiên thai hình phạt tất cả n g ạ quỷ đạo sinh mệnh đều được gia trì bất tử c h i thân bọn hắn căn cứ tiến vào n g ạ quỷ đạo trước đó tội ác bị cân nhắc mức hình phạt ở chỗ này tiếp nhận cực khổ lấy hoạt lại có chút chịu tội hơi nhẹ tại tiếp nhận mấy chục năm hình phạt đồng thời từ trong lòng cảm nhận được hối hận hoàn thành tam quan h ư n g cải tạo tội nhân có cơ hội thoát ly n g ạ quỷ đạo trở lại thiên nhân đạo bên trong lần nữa tới qua nhưng là cái kia chút phạm phải tội lớn tỷ như phản nhân loại cưỡng gian giết người làm vui các loại lại là muốn tại ngã quỷ đạo bên trong gặp vĩnh viễn hình phạt thẳng đến tận cùng thế giới hoặc là bọn hắ mà đối xử dị tộc lâm viễn tâm linh liền không có thiện lương như vậy toàn bộ thống nhất thu lấy bọn hắn phục sinh tiêu hao gấp mười lần giá trị muốn rời khỏi lục đạo luân hồi càng là muốn tiêu hao một cái thiên văn sổ tự tiết điểm như là sinh hoạt tại lục đạo luân hồi bên trong lại cả ngày nghĩ đến nợ tiền không trả chờ đợi bọn hắn chính là thiết tiếp đây là viết tại lục đạo luân hồi thế giới thế giới quy tắc bên trong tất cả thiếu lâm viễn tiền sinh linh quy định thời gian nhất định phải trả hết quy định thấp nhất số định mức nếu không liền hội bị xét đánh mà bị xét đánh về sau còn có thể hay không còn sống vậy liền không nhất định hơn hết cái này chút dị tộc vậy không có gì tốt phàn nàn bọn hắn nay đã là triệt để chết mất tồn tại bây giờ có thể còn sống cho dù là bỏ ra to lớn đại giới cái kia cũng đáng lục đạo luân hồi xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn ngay tại toàn bộ chủ vật chất vị diện n h ấ t lên một trận c h i ề u dâng bất luận là nhân loại văn minh cũng hoặc là là thuộc hạ phụ thuộc văn minh sinh linh giờ khác này đều cảm thấy may mắn điều này đại biểu lấy bọn hắn sinh mệnh lại nhiều hơn một loại căn đoan nhân loại văn minh vốn là sùng bái lâm viễn nào lúc đầu cựu thị nhân loại văn minh cựu thị lâm viễn dị tộc lúc này cũng không nhị được đối lâm viễn cùng nhân loại văn minh nhiều một chút hào cảm thế là dưới loại tình huống này cùng lục đạo luân hồi ký kết khế ước sinh linh số lượng bắt đầu bao nhiêu lần tăng vọt rất nhanh đã là vượt qua vạn ước số lượng với lại cái số này còn đang điên cuồng gia tăng bên trong lâm v i ệ n tại sáng tạo lục đạo luân hồi thời điểm tư cẩm liền ở một bên nhìn xem được ra chỉ thần chi tầm mắt nàng có thể thấy rõ lục đạo luân hồi thế giới sinh ra toàn bộ quá trình cũng nhìn thấy nào đã từng mất đi nhân loại bị phục sinh trong đó có không ít là từ cầm người quen cái này chút bị phục nhân loại sống đầu tiên là được cho biết phát sinh cái gì cùng bọn hắn thiếu phục sinh phí tổn cùng như thế nào h o à lại Các loại những cơ loại loại liền xong, tại kiện sau khi nói xong, phục nhân loại sống, liền riêng thiên những này nhân sống, phần mình tại thiên nhân phục sở sự sau đương ạ o trong nào non bên Nhìn chúng cái nào đó non xanh n tìm kiếm cái chỗ ở. đó ớ c biết địa p h ư l i ề nhiên cùng lục luân đạo ồ hệ thống sinh, thế giới chi lực phung trào, vì hắn nhóm kiến tạo phòng ốc, cùng cung cấp các loại sinh hoạt nhu yếu phẩm, như tự trào, tạo tỷ ốc, quản kiến cùng cung quần áo, đồ ăn. Đương n giới sau yếu lý lực loại i đó đồ có cấp các áo vì đây đều là phải bỏ tiền chỉ chẳng qua trước tiên có thể thiếu về sau tại hoàn lại cho lâm viễn Ta thiên Từ sao? không nhân hỏi cần cầm đi đạo sau đó thông chi chính phủ thế giới trợ giúp từ cầm ăn bài một lần nữa dung nhập như nhân loại thời nay trong xã hội hết thẻ công việc đợi đến từ cầm thích đứng về sau nàng đem hội một lần nữa thay thế lâm viễn làm tại nhân loại văn minh bên trong người nói chuyện đưa tiên từ cầm lâm viễn yên lặng đứng tại vĩnh hàng tháp cao bên trên quan sát đến lục đạo luân hồi vận hành tình huống chủ vật chất vị diện bên trong cùng lục đạo luân hồi ký kết khế ước sinh linh càng ngày càng nhiều những sinh linh này mặc dù chưa chết đi nhưng là lâm viễn đã có thể mượn dùng đến bọn hắn khí vận đây là một cỗ lực, lực lượng này ra trì phía dưới lâm viễn cảm giác mình tại thời khắc này phảng phất là đạt được thiên địa tự nhiên chiều cố bất luận là l ĩ n h ngộ tấn thăng vĩ đại thần lực về sau sở học hội đủ loại c h i thức vẫn là ngao du tại thời gian cùng sông dài vận mệnh bên trong đều có một loại như cá gặp nước cảm giác đứng tại vĩnh h à n g tháp cao bên trên lâm viễn lâm vào l ĩ n h ngộ bên trong trở thành vĩ đại thần lực không hề chỉ chỉ là đơn thuần thực lực tiến bộ càng là một loại sinh mệnh bản chất ngạy vọt nghiêm túc thể xét mình biến hóa trên thân bốc cháy lên kim sắc thần hỏa lâm viễn phát hiện chính mình chiến lực đẳng cấp tiến nhập một loại tăng vọt giai đoạn bên trong tại thành tiểu vĩ đại thần lực trước đó lâm c ũ、so、nhưng g là c i ế n l ợ c đ cấp là ẹ vẹo 79 hiện ờ g i tại tại r o o n g đ gian này, lâm viễn chính thức tấn thăng đến vĩ đại thần lực về sau những trang bị này mang đến chân thực chiến lược tăng thêm như vậy thể hiện ra ngoài đột phá đến vĩ đại thần lực về sau lâm v i ễ n chiến lược cấp bậc là cấp tám mươi nhưng là tại lúc này thần hỏa thiêu l ấ p d ư ớ i trang bị đồng bộ x u ấ t trăm phần trăm chuyển hóa kích thích d ư ớ i lâm v i ễ n bản thể đang nhanh chóng tăng cường tám mươi mốt tám mươi hai tám mươi ba lâm v i ễ n chiến lược đẳng cấp trên đường đi trướng cuối cùng đạt đến l ẹ vào tám mươi sáu trình độ chiến lược đẳng cấp mặc dù chỉ là tăng lên sáu cấp bậc nhưng là lâm v i ễ n có thể rõ ràng cảm giác được thực lực mình vì vậy mà tăng lên tối thiểu gấp mấy vạn xin hãy vội chín trăm mười điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ quân vờ cảm ơn một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như c h u ẩ n ốc gỗ lìn vạm ải ma sói d h tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương hai trăm mười chúc mừng năm mới thực lực điên cùng dâng lên mang đến là tầm mắt tăng lên giờ phút này lâm viễn đem ý thức thăm dò vào thời gian cùng sông dài vận mệnh bên trong hướng phía trước có thể nhìn thấy số trăm vạn năm trôi qua sau này có thể nhìn thấy mấy triệu năm tương lai đã từng giấu ở thời gian cùng sông dài vận mệnh bên trong hắn không nhìn thấy còn lại cờ giả giờ phút này cũng là ở trong mắt lâm viễn có thể thấy rõ ràng toàn bộ tinh giới h à n g hà x a số sinh linh bên trong vĩ đại thần lực tồn tại tự nhiên như thế nhiều lâm viễn tại thời gian cùng sông dài vận mệnh bên trong thỏa thích dương hiện thuộc về mình tồn tại cảm tại hắn thấy được mấy trăm vị còn lại tồn tại thời điểm còn lại tồn tại cũng là thấy được hắn chỉ là lâm viễn không có đi cùng hắn nhóm tiếp xúc cũng không có người chủ động tới tiếp xúc lâm viễn giờ phút này có thể tại lúc này ở giữa cùng sông dài vận mệnh bên trong trực tiếp cảm nhận được cường giả có chín trăm hai mươi tám vị trong đó tuyệt đại đa số đều không kịp ta cường đại nhưng là có ba cỗ khí tức lại rõ ràng nhất so ta muốn mạnh hơn không ít bất quá những tồn tại này đều có một vấn đề trên người bọn họ đều tồn tại dạy đặc dáng vẻ g i á n mua không có bất kỳ cái gì có thể thấy được tương lai hiện tại thực lực bọn hắn là cái dạng này ba trăm n ă m về sau vẫn là dạng này thẳng đến mấy triệu năm về sau khả năng vẫn là dạng này bất quá ta theo chân bọn họ không giống nhau dạng lâm viễn nghĩ như vậy vậy không thèm quan tâm còn lại tồn tại ý thức tại thời gian cùng sông dài vận mệnh bên trong thỏa thích dòng chơi vô số người thăng trầm ánh vào lâm viễn tầm mắt để hắn cảm nhận được nhân sinh muôn màu vậy có một cái văn minh từ nhỏ yếu đi đến tường đại cuối cùng hủy diệt toàn bộ quá trình phù hiện để lâm viễn cảm nộ rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn tại thời gian cùng sông dài vận mệnh bên trong dòng chơi lâm viễn liền thu được so với bình thường sinh linh sống hàng mấy t r ụ mấy trăm vạn năm đối với nhân sinh cảm n g ộ đối với thế giới thăm dò đối với văn minh hương suy đều muốn nhiều tri thức tại loại này cảm n g ộ bên trong lâm viễn có thể rõ ràng cảm giác được mình linh hồn đang thăng hoa nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói lâm viễn hội một mực dạng này cảm n g ộ xuống dưới thẳng đến biết được hết thệ có thể biết đầu này thời gian cùng sông dài vận mệnh đối với mình tới nói tại không có bất kỳ cái gì bí ẩn mới thôi chỉ bất quá ngoài ý mớn đánh gây lâm viễn cảm lộ tiến trình không biết từ lúc nào lâm viễn thấy được Thời một mệnh hạ gian dài cùng sông nửa vận đoạn, bị lại o nhạt ánh sau á n g màu x n nơi h lam ba bọc. Vậy đại i bọc. b Vậy ể tương lai, các loại l các â một viễn đem ánh mắt tập trung đi qua thời điểm, cái kia chi cái lai. Lại ánh trung nhạt ánh sáng màu xanh lam chi thịnh, thậm chí che đậy hắn ánh mắt, để hắn nhìn không đến bất luận cái gì tương đem đậy để che mắt màu lam thậm mắt, m chí tập bất qua sau gì lúc lâu thời gian lâm v i ễ n thậm chí có thể cảm giác được nào vẫn tồn tại tại thời gian cùng sông dài vận mệnh bên trong vĩ đại thần lực đẳng cấp tồn tại cái kia mê ngông h khí tức thế mà cũng dần dần bị cái này nhặt ánh sáng màu xanh lam ba phủ sau đó lâm viễn liền phát hiện mình từ thời gian cùng sông dài vận mệnh bên trong bị đá ra khi lâm viễn cưỡng ép muốn đột nhập thời gian cùng sông dài vận mệnh thời điểm cũng cảm giác được một c ố minh n g ô n g lực lượng từ thời gian cùng sông dài vận mệnh bên trong ngưng tụ tạo thành một đạo cự đại bàn tay hướng về mình đập đi qua nếu là bị cái bàn tay này đánh trúng lâm viễn cảm giác mình tồn tại vết tích đều sẽ bị xóa đi mười điểm kinh khủng nhưng là lâm viễn lại cũng không sợ hướng về hắn đánh tới lực lượng bàng bạc tựa như biển lại cũng không xem như cực kỳ ngưng tụ cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì thời gian cùng sông giải vận mệnh phía trên n h ấ c lên s ó n g lớn lâm v i ệ n lực lượng v ậ y biến thành một đạo bàn tay đem hướng về mình đập tới lực lượng chấn áp xuống bảo vệ thuộc về tinh giới chủ vật chất vị diện đoạn thời gian này cùng sông giải vận mệnh nhanh sông lâm v i ệ n ý thức trải rộng toàn bộ tinh giới sau đó n ô ra tinh giới bên ngoài rốt cục phát hiện vấn đề đồng thời vậy minh bạch cái tia cỗ đem thời gian cùng sông giải vận mệnh tràn ngập thậm chí đem tất cả vĩ đại thần lực tồn tại đá ra ngoài lực lượng nó chân chính nơi phát ra giờ này khác này tại chủ vật chất vị diện bên ngoài bắt đầu nổi lên lít nha lít nhít, cơ hồ vô biên vô hạn chiến hạm hải dương những chiến hạm này hải dương, đã không thể cơ n giới cùng chiều thế mà phát triển cho tới bây giờ loại trình độ này ạ sinh tồn ở tinh hại trong thế giới cái kia chút thần cấp văn minh khoa học kỹ thuật còn có vĩ đại thần lực đều là làm gì ăn thế mà không có ngăn chặn nó phát triển lâm viễn nhìn xem một màn này nhữ mày trước đó lâm v i ễ n tùy ý đem chủ vật chất vị diện phụ cận cơ giới văn minh c à n quét liền không có lại đi quản c h u y ệ n này tinh hà thế giới quá lớn tại tinh hà thế giới chỗ sâu sinh hoạt cái tia chút cường đại văn minh tự nhiên có thể giải quyết rơi bọn hắn văn minh phụ cận cơ giới văn minh cuối cùng chỉ là cơ giới cuồng triều tự nhiên là như vậy bị đ è xuống nhưng là hiện tại sự thật chứng minh là lâm v i ễ n thanh những người kia muốn quá cường đại hiện ở loại tình huống này nếu là ở không suy nghĩ chút biện pháp đợi đến những chiến hạm này hải dương tiếp cận chủ vật chất vị diện thời điểm chủ vật chất vị diện hội trong nháy mắt liền bị vô cùng vô tận chiến hạm d i ệ t tinh chủ pháo cho vanh thành một mịn tựa như là trước kia nào bị hủy diệt tinh cầu như thế hóa thành một đống không có bất kỳ cái gì tồn tại ý nghĩa bụi vũ trụ đến lúc đó lâm viễn không có việc gì nhưng là sinh tồn tại chủ vật chất vị diện bên trong nhân loại cùng nào phụ thuộc văn minh lại là hội ngay đầu tiên chết mất vừa mới khai trương không bao lâu lục đạo luân hồi tự nhiên là đến tận đây đóng cửa rất nhanh lâm viễn liền phát hiện một vấn đề cái kia chút thần cấp văn minh khoa học kỹ thuật vĩ đại thần lực tồn tại vì sao không có ngăn chặn lại cơ giới cuồng chiều nguyên nhân thực sự bởi vì cơ giới cuồng chiều quá mạnh đại biểu cho trí năng sinh mệnh cùng cơ giới văn minh văn minh quang huy bao trùm thời gian cùng sông dài vận mệnh tuyệt đại bộ phân khu vực cái này liền khiến cho vĩ đại thần lực và thần cấp văn minh khoa học kỹ thuật cường đại nhất một chiêu nhân quả luật vũ khí vậy tức là từ thời gian cùng sông dài vận mệnh loại này bản chất tính đem địch nhân xóa đi thủ đoạn mất hiệu lực không thể đem từ căn nguyên triệt để hủy diệt đi như vậy cái này cơ giới cuồng chiều phát triển cho tới bây giờ loại tình trạng này tự nhiên cũng không phải cái gì kỳ quái sự tỉnh lấy lâm viễn suy đoán mình bây giờ nhìn thấy loại này quy mô cơ giới cùng chiều chỉ sợ toàn bộ tinh hà thế giới bên trong vật sở hữu chất đều đã bị cơ giới văn minh cho chuyển đổi thành chiến hạm không phải vậy không biết chế tạo ra loại này liên miên mấy chục triệu năm ánh sáng đều không nhìn thấy cuối cùng kinh khủng quy mô bất quá hiện ở loại tình huống này vậy không phải là không có biện pháp giải quyết lâm viễn tự nói sau đó đứng người lên hướng về chủ vật chất vị diện bên ngoài đi ra ngoài mỗi đi một bước lâm viễn trên thân đều tách ra vô lượng c o mang thân hình vậy đang k h u ế c đại mà các loại lâm viễn đi đến chủ vật chất vị diện bên ngoài thời điểm nó thân thể đã là chừng mấy năm ánh sáng lớn nhỏ a xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ấ chương ủng hộ c u n vợ cảm ơn bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 211, này lên k i a xuống trong tinh hà đây là lâm viễn lần thứ nhất tại thế giới vật chất bên trong thỏa thích bày ra bản thân vĩ lực thân thể không ngừng bành trường lấy cuối cùng tại 1 0 t n ă m ánh sáng độ cao đ ỉ n h chỉ lâm viễn lập thân ơ i không gian đã là nhận năm không được hắn tồn tại đều băng liệt không có địa hỏa phong thủy cũng không có hư không phong bạo không gian trực tiếp hóa thành hư vô thế giới vật chất bên trong trống g i n g nhiều hơn vô tận năng lượng giờ phút này lâm viên thỏa thích hướng về cái thế giới này t r i ể n hiện mình tồn tại cảm tinh giới bên trong bất luận thân ở vị diện kia thực lực hơi cờ ư n g một điểm tồn tại giờ phút này đều có thể nhìn thấy lâm viên thân hình khổng lồ lâm viên nhấc vung tay lên nhất thời thần quang bảy màu tại trong tinh hà v ạ n b ẹ o không gian lấy siêu việt tốc độ ánh sáng gấp mấy trăm lần tốc độ tràn ngập ra m ả n g lớn m ả n g lớn chiến hạm hải dương bị trực tiếp cắn quét sau đó cái này chút bị hủy diện chiến hạm liền bị làm nguyên bản vật liệu tại lâm viên vĩ lực phía dưới ngưng đã luyện thành kiểu dáng không giống nhau vũ khí hoặc là đồ phòng ngự những vũ khí này cùng đồ phòng ngự vừa mới thành hình. liền bị lâm viễn cô đ ộ ọ g ra chỉ rất nhiều cường hóa cùng vụ ma phù văn trong khoảng thời gian ngắn liền biến thành khối lượng thượng thừa trang bị với lại bởi vì tất cả đều là sử dụng siêu cấp văn minh khoa học kỹ thuật chiến hạ vật liệu chế tạo những trang bị này tự mang kiên cố và dễ tu lý đặc hiệu bình thường trang bị mỗi tiếp nhận một vạn lần công kích hoặc là công kích một vạn lần liền hội giảm b ấ t một độ bền nhưng là mang theo kiên cố đặc hiệu trang bị lại là cần phải thừa nhận ba mươi lần công kích mới hội giảm b ấ t một độ bền mà dễ tu lý đặc hiệu càng là có thể để dạng này trang bị sửa chữa thời điểm tốn hao tinh tệ giảm bớt một nửa lâm viễn một trăm năm ánh sáng thân thể so sánh với tung h à n h lấy ngàn vạn năm ánh sáng không gian tính toán vô tận chiến hạm hải dương tới nói vẫn là cực kỳ mịn mụ tiểu nhưng là tại lâm viễn bắt đầu thôn tính từng bước xâm chiếm thuộc về cơ giới văn minh lực lượng tới đối với mình tiến hành cường hóa thời điểm loại cục diện này ngay tại chuyển biến này lên kia xuống dưới rất nhanh mấy vạn năm ánh sáng không gian bên trong chiến hạm hải dương bị lâm viễn hoành tạo không còn những chiến hạm này vật liệu toàn bộ bị lâm viễn dựa theo nhất định tỷ lệ chuyển hóa làm trang bị cuối cùng biến thành hắn thực lực một bộ điểm nhưng là loại hành vi này nhìn vẫn là châu chấu đa xe bởi vì mỗi khi lâm viễn c à n quét một phiến khu vực nội chiến tàu rất dù là lâm viễn giết càng lúc càng nhanh nhưng là hướng về chủ vật chất vị diện bên này mãnh liệt mà tới chiến hạm vẫn là không có một chút xíu giảm bất s u thế cái này để lâm viễn chỉ có thể tạm thời bảo hộ chủ vật chất vị diện sẽ không bị hủy diện lại không có cách nào đem chiến trường hướng phía trước tiến lên thời gian không ngừng trôi qua mỗi một phút mỗi một giây lâm viễn đều đang tiêu hao đại lượng thần lực sở dĩ có thể để lâm viễn trèo chống loại này cường độ cao chiến đấu hoàn toàn là bởi vì lục đạo luân hồi bên trong có rất nhiều sinh linh nguồn lực càng bởi vì lâm viễn đang không ngừng cướp đoạt lấy thuộc về cơ giới văn minh văn minh q u a n huy văn minh q u a n huy là một cái văn min tự nhiên mà vậy sinh ra một loại đồ vật có văn minh q u a n huy nhiều khi là có thể tránh khỏi một chút trịu tượng đạ kích tỉ như nhân quả luật vũ khí từ thời gian cùng sông dài vận mệnh phương diện khởi xướng căn nguyên tính đạ kích thậm chí cơ giới văn minh văn minh q u a n huy tại không có người khống chế tình hùng d ư ớ i trực tiếp thanh tất cả còn tại thời gian cùng sông dài vận mệnh bên trong dòng chơi vĩ đại thần lực tồn tại toàn bộ cho đá ra ngoài bởi vậy có thể thấy được cố lực lượng này đến cùng mạnh cơ bao nhiêu lâm viên chỉ tại không ngừng cấp đoạt cơ giới văn minh văn minh q u a n huy dùng mệnh vận thần chức đem chuyển đổi thành mình thần lực dùng cái này tới trèo chống cường độ cao chiến đấu tại trong g i ằ n g co lâm viễn thân lên trang bị số lượng vậy đang điên c ù n g dâng lên mặc dù cơ giới văn minh chiến hạm chuyển đổi chế tắc thành trang bị tính so sánh giá cả rất thấp nhưng là ở đâu vô cùng vô tận số lượng cung ứng phía dưới vẫn là để lâm viễn thân lên trang bị số lượng đột phá một trăm l i n ước lượng cấp bắt đầu hướng về một triệu ước lượng cấp rào bước tiến lên vậy bởi vậy lâm viễn thực lực một mực là ở vào một loại phi tốc tăng vọt trạng thái bên trong Tinh giới 120 năm. Giờ phút này, khoảng cách Mặc dù k h ô nhưng g có t i n tế đi tính toán, đi n h là lâm viễn hủy diện cũng h i càng càng không có chút giới văn hướng chủ về v nào vẽ mệt mỏi dù là trận này lề mề chiến đấu đã là kéo dài mấy chục năm hắn tâm cảnh đều không có vì thế sinh ra qua bất luận cái gì giao động thân lên trang bị đã là đột phá một triệu ước trị số hạn chế đạt đến ngàn vạn ước lượng cấp chiến lược đẳng cấp cũng đã là tại rất nhiều năm trước đã đạt đến lệ vật tám mươi chín mặc dù liền như là cường đại thần lực đến vĩ đại thần lực cái k i a cánh cửa như thế đem lâm viễn kẹp lại nhưng là tâm tình của hắn cũng không có nôn nóng mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi mạnh cái này khiến lâm viễn dương dương tự đ ắ c rất nhiều năm trước bắt đầu lâm viễn đã học hội trong chiến đấu khe hở bên trong không ngừng n a o du thời gian cùng sông dài vận mệnh học tập dài hết thẻ không biết mặc kệ là mình cảm thấy hứng thú vẫn là không có hứng thú đều bị đặt vào lâm viễn tri thức căn bản tồn bên trong mà theo lâm viễn chiến lược đẳng cấp đạt tới lẻ tám mươi chín v sau loại học tập này tốc độ còn đang không ngừng tăng tốc cái này khiến lâm viễn thực lực vậy tại tùy theo tăng lên cái nào đó thời khắc lâm viễn từ thời gian cùng sông dài vận mệnh thối lui ra khỏi một loại minh n g ộ hiện lên ở lâm viễn trái tim hắn nhìn trước mắt vẫn là mênh mông chiến hạm hải dương trong lòng đột nhiên sinh ra một loại không gì hơn cái này cảm giác lấy tự thân vĩ lực chính diện đối mặt cái này vô tận chiến hạm hải dương trung kích nhìn như vô cùng cường đại nhưng trên thực tế hiệu suất cực kỳ thấp giờ phút này lâm viễn tâm cảnh đã thay đổi lại nhìn mình trước đó hành vi lập tức cảm giác tại lãng phí thời gian lâm viễn không tại đi phát động công kích tiêu diệt cái kia vô cùng vô tận chiến hạm hải dương ý hắn niệm không hạn chế riêng đưa ra ngoài tướng tinh sông thế giới bên trong một trăm hai mươi triệu năm ánh sáng một mảnh rộng lớn không gian bao gồm vào lúc này chủ vật chất vị diện bên trong toàn bộ sinh linh nhóm đều phát hiện lâm viễn không đang chiến đấu ngừng lại qua nhiều năm như thế thần lực lượng rốt cục hao hết sao bi quan ý nghĩ hiện lên ở tất cả mọi người trong lòng cái này cũng không trách bọn hắn thật sự là cơ giới văn minh h ạ đ ộ nhiều lắm cho dù là cường như lâm viễn tiếp tục chiến đấu nhiều năm như vậy đều không có thể đem đều hủy diệt hơn hết rất nhanh tất cả mọi người trong lòng bi quan liền biến mất ngược lại bị một loại tên là chấn kinh cảm xúc chỗ tràn ngập xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ của vợ cảm ơn bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 212, đồng giá trao đổi tại rất nhiều năm trước chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm tất cả chủ vật chất vị diện các sinh linh liền đều có thể nhìn thấy lâm viễn cái k i a thân thể khổng lồ đi qua thời gian mấy chục năm về sau bọn hắn tận mắt chứng kiến lâm viễn thân hình đã là từ một trăm năm ánh sáng bành trướng đến bây giờ hơn ngàn năm ánh sáng trình độ Tự nhưng i tại Viễn ê n bọn hắn t Lâm r t là n n h t giờ quá t này h n khắc này để bọn hắn kinh ngạc sự tình lại là phát sinh cơ hội là không đến một giây thời gian cái kia vô cùng vô tận chiến hạm biển biến mất trước kia vậy từng có loại hiện tượng này đó là lâm viễn buộc phát đại chiêu càn quét cực kỳ một mảng lớn phạm vi chiến hạm nhưng là rất nhanh liền sẽ bị càng đánh nữa hơn tàu bổ sung nhưng là lần này những chiến hạm này hải dương biến mất về sau một đoạn thời gian rất dài đều không có mới xuất hiện cái này chút cơ giới văn minh vô tận chiến hạm hải dương rốt cục bị ta thần cho triệt để hủy diệt sao một loại không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ hiện lên ở chủ vật chất vị diện toàn bộ sinh linh trái tim ngay tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm để bọn hắn càng thêm chấn kinh một mán phát sinh chỉ gặp tinh hà thế giới cái kia vô tận tinh tế không gian bên trong đột nhiên xuất hiện lit nha lit nhít trang bị những trang bị này đều lóe ra thất thải màu sắc cực kỳ hiển nhiên là thần khí với lại số lượng nhiều hát cám tinh hà đều bị cái này chút thần khí quang mang cho triệt để chiếu sáng chuyện gì xảy ra thần khí lúc nào lớn như thế cải trắng đây là giờ này k h ắ c này chủ vật chất vị diện toàn bộ sinh linh trong lòng nhất là trực quan ý nghĩ lâm viễn khỏe miệng hiện ra vẻ tươi cười hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem tất cả c h ố n g rông xuất hiện không có đi qua hắn rèn đúc phụ ma cũng không phải hệ thống rơi xuống thần khí trang bị cho thu s ạ c lên bỏ vào thành trang bị bên trong giờ khác này lâm viễn trên thân đặc hiệu gần như tại vô địch vô hạn phản thương vô hạn hồi phục vô hạn tổn thương vô hạn hút máu vô hạn trị liệu vô địch tất cả có thể tưởng tượng ra được thuộc tính không tưởng tượng nổi thuộc tính giờ phút này lâm viễn đều có tất cả đều là từ cái này chút số lượng nhiều đến kinh khủng thần khí trang bị cung cấp thực lực tăng lên tới vĩ đại thần lực đẳng cấp về sau liền nắm giữ nhân quả luật năng lực vậy tức là điều k h i ể n vũ trụ quy luật tự nhiên lúc trước lâm viễn mặc dù thực lực tiến bộ nhanh chóng nhưng là nội t ì n h lại cũng không tính quá thâm hậu đối với vĩ đại thần lực đẳng cấp thực lực ứng dụng trình độ có thể nói là tất cả vĩ đại thần lực bên trong thấp nhất tồn tại nhưng là tại cùng cơ giới văn minh chiến hạm hải dương trong quá trình chiến đấu lâm viện thực lực tăng lên không ng lĩnh ngộ c h i thức tốc độ vậy tại tăng lên không ngừng cái này để hắn tại cực kỳ trong thời gian ngắn bổ đủ loại này nhược điểm cũng chính là tại trước đây không lâu lâm viễn lĩnh ngộ được nhân quả luật đ ẳ n g cấp cao tiến giai cách dùng đã đồng giá trao đổi đầu tiên là hướng về vũ trụ tự nhiên hiến tế bên trên mình tiêu ký đồ vật loại dấu hiệu này có thể dùng đặc biệt lực hút đợt cũng có thể dùng một loại nào đó lực trường đương nhiên cũng có thể giống như là lâm viễn dạng này trực tiếp dùng mình tinh thần ý thức tiêu ký tiêu ký xong về sau lợi dụng thời gian cùng xông dài vận mệnh lực lượng hoàn thành hiến tế ngay sau đó dùng mình thực lực cường đại để vũ trụ tự nhiên cho mình một bộ mặt trả về ra muôn muốn cái、gì. vừa rồi lâm thành liền là lợi dụng loại này đồng giá trao đổi thay một t r hai m triệu ánh sáng năm bên trong tất cả cơ giới văn minh chiến hạm hải dương toàn bộ hiến tế rơi mất sau đó để vũ trụ tự nhiên cho mình một bộ mặt trả về ra số lượng to lớn trang bị bởi vì lâm viễn thực lực đủ mạnh mặt mũi đủ lớn cho nên trận này đồng giá trao đổi đạt được í t lợi cũng là tối đại hóa để lâm viễn một đợt mập đem tất cả vũ trụ tự nhiên trở lại trả lại thần khí cấp trang bị toàn bộ m ặ t vào về sau lâm viễn không có dừng lại cất bước hướng về tinh hà thế giới chỗ sâu đi đến mặc dù vừa rồi lợi dụng đồng giá trao đổi trong nháy mắt thanh không một trăm hai mươi triệu năm ánh sáng bên trong tất cả chiến hạm hải dương nhưng là cái này nhưng lại không có nghĩa là cơ giới văn minh như vậy bị hủy diệt tại sâu trong tinh không còn có càng nhiều thuộc về cơ giới văn minh hạm đội mặc dù có một trăm hai mươi triệu năm ánh sáng quanh người nhưng là đối với cơ giới văn minh t ớ i nói muốn bổ khuyết lại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi theo lâm viễn bước về phía tinh không chỗ càng sâu một đường không có gặp đến bất kỳ ánh sáng chỉ còn lại có vô biên hát đ bất luận là hành tinh vẫn là hành tinh hoặc là sao chúng tử bạch tinh lô đen bất luận cái gì thiên thể đều không tồn tại nữa không cần đo á n đo liền có thể biết những thiên thể này chiếm cứ chất có thể toàn bộ bị cầm lấy đi kiến tạo chiến hạm đi không phải cũng sẽ không có lâm viễn trước đó hiến tế rơi cái kia số lượng đông đảo chiến hạm hải dương hướng sâu trong tinh không đi tới một trăm triệu năm ánh sáng về sau lâm viễn liền tiếp xúc đến cơ giới văn minh nhóm thứ hai lần chiến hạm hải dương bọn hắn chính đang vặn v è o không gian khúc quân hành xuất đi thuyền tốc độ di chuyển cực nhanh đạt đến mấy trăm ngàn lần tốc độ ánh sáng muốn phải nhanh gia nhập chiến trường lâm viễn nhìn thấy bọn hắn về sau không có dừng lại tiếp tục tiến lên ý niệm đem phương viên một trăm năm mươi triệu năm ánh sáng bên trong hết thể chiến hạm toàn bộ tiêu ký mà hậu tiến đi tại vừa rồi hiến tế bên trong lâm viên thực lực lại lấy được tiến bộ nhảy vọt cho nên có thể tiêu ký phạm vi càng rộng càng nhiều đơn vị mà tại hoàn thành lần thứ hai hiến tế về sau lâm viên lại mạnh lên thế là hiến tế hiệu suất tăng thêm một bước cơ giới văn minh tàn phá bừa b a i phạm vi s o lâm viên tưởng tượng còn rộng lớn hơn hắn một đường đi về phía trước chục tỷ năm ánh sáng rộng lớn không gian vẫn là bị vô tận chiến hạm hải dương chỗ tràn ngập liền như là hắn suy đoán như thế bất luận cái gì vật chất đều không tồn tại toàn bộ bị chuyển hóa làm chiến hạm hải dương hơn hết đây đối với giờ phút này điên cuồng bao nhiêu lần mạnh lên lâm viễn t ớ i nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bất quá là hắn mạnh lên tế p h ẩ m thôi mà đợi đến lâm viễn lại đi trước đi tiếp hai trăm b c năm ánh sáng không gian về sau lâm viễn thấy được càng thêm điên của một màn không biết có phải hay không là bởi vì cơ giới văn minh khoa học kỹ thuật lại tiến một bước nổ tung bọn hắn tại đem trong tinh hà vật sở hữu chất chuyển đổi thành chiến hạm về sau giờ phút này đã bắt đầu đưa ánh mắt về phía không gian bản thân nơi này tồn tại đại lượng hư vô đó là không ở giữa đều bị phá hủy chuyển đổi thành tinh khiết năng lượng lưu lại dưới là tại từng bước xâm chiếm cái thế giới này tồn tại căn cơ văn minh khoa học kỹ thuật đối với năng lượng ứng dụng từ vừa mới bắt đầu năng lượng hạt nhân tiến hóa đến khối lượng hòa năng lượng tùy ý chuyển đổi đại nhất t h ố n g lý luận lại đến bây giờ đem không gian tồn tại chuyển đổi thành năng lượng lại hóa thành khối lượng nếu là ta giờ phút này không có lại tới đây tại để bọn hắn phát t r i ể n tiếp nói không chừng liền có thể nắm giữ nhân quả luật đến lúc đó để bọn hắn thanh tự thân văn minh cái k i a khổng lồ văn minh quang huy ứng dụng quét ngang tinh giới vô địch thủ tuyệt đối không phải hư hảo đến lúc đó một thế này chứng đạo không phải bất kỳ một cái nào sinh linh mà là một cái trí năng sinh mệnh vậy liền làm cười lâm viên tốt nghĩ mà cười lấy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 làng thuần bạch đế quốc đã từng trung ương m á y tính nó chu d i ệ t toàn bộ văn minh sinh linh đem từ mục đích văn minh chuyển đổi thành cơ giới văn minh mà hậu tiến đi vô hạn lượng bản thân phục chế mọc thêm quá trình ở trong quá trình này thuần bạch vậy tại không ngừng tinh tiến lấy mình khoa học kỹ thuật liên d ư ớ i loại tình huống này hắn cấp tốc m ạ n h lên chẳng những kiến tạo chiến hạm tốc độ đang điên cuồng gia tăng khoa học kỹ thuật trình độ vậy đang điên cuồng gia tăng tốt tuần hoàn phía d ư ớ i thuần bạch cơ hồ quét ngang toàn bộ tinh hà thế giới đem chọn cái tinh hà thế giới bên trong mấy chục tỷ năm ánh sáng tiêu chuẩn không gian bên trong hết thảy văn minh đều đổ s á t không còn cướp đoạt bọn hắn khoa học kỹ thuật đem hắn nhóm đã từng ở lại tinh cầu toàn bộ chuyển đổi thành chiến hạm tăng cường mình lực lượng phát triển càng về sau liền liền hàng tinh bạch phải tinh sao trung tử lô đen những thiên thể này đều có thể bị thuần bạch tiêu hóa dưới loại tình huống này thuần bạch thăm dò đến tinh hà thế giới bên ngoài thế giới có chủ vật chất vị diện vậy có ưu ám địa ngục có linh không tiên giới vậy có ba mươi ba trọng thiên giới càng có hay không hơn tận hỗn độn tinh không những thế giới này sự rộng lớn cộng lại cũng không so mấy chục tỷ năm ánh sáng đường kính tinh hà thế giới một tiểu thuần bạch có một loại dự cảm mình nếu là có thể đem những thế giới này toàn bộ thôn p h ệ chuyển hóa làm mình điều khiển chiến hạm như vậy tính mạng hắn hình thức còn có thể tiến một bước tiến hóa tại hiện tại vốn là cực độ hoàn mỹ tình huống dưới tiến một bước tiến hóa mang loại này giác vọng thuần bạch hướng về mình thăm dò đến cái này chút tinh hà thế giới bên ngoài thế giới phái ra số lượng đông đảo cơ hồ vô cùng vô tận chiến hạm hải dương hướng về bọn hắn phát khởi công kích mà thuần bạch bản thân thì là dấu ở phục chế trong cơ thể giả bộ như tầm thường nhất một cái tồn tại yên lặng hưởng thụ lấy mình chủ đạo máy móc đế quốc phát triển hết thể thành quả đang hướng ra bên ngoài khuyết trương quá trình bên trong thuần bạch gặp phải trước đó chưa từng có lực cản có cực kỳ cường đại không thể tưởng tượng nổi cá thể bọn hắn không nhìn chiến hạm số lượng một đường quét ngang cơ hồ hủy diệt thuần bạch bản thể nhưng là cuối cùng lại đều bị hắn tránh khỏi đồng thời dựa vào vô cùng vô tận chiến hạm hải dương đem hắn nhóm v â y khốn lúc này thuần bạch ý thức được mình tại phát triển số lượng đồng thời cũng nên tiến một bước tăng tiến chất lượng nếu không mình chỉ sợ trèo trống không đến thôn vệ hết tất cả thế giới sinh mệnh hình thức hoàn thành thuế biến một khắc này. Thế là, nhưng cũng là ở thời điểm này thuần bạch bắt đầu cảm giác được mình chiến hạm hải dương đang lấy một loại vượt qua nó tưởng tượng tốc độ bị thành l a công bọn hắn giết còn không có kiến tạo tốc độ nhanh đối với thuần bạch tới nói gần như không tính là cái gì tổn thất dù sao nấu lại chủng tạo về sau còn có thể tiếp lấy lợi dụng nhưng là lần này thuần bạch thật chính cảm thấy tổn thất chiến hạm lấy một loại so với kiến tạo tốc độ nhanh rất nhiều bị tốc độ tại biến mất với lại cũng không phải là đơn giản ý nghĩa bị phá hủy mà là toàn bộ bị xóa đi tồn tại chuyển hóa làm một loại khác điểm này từ thuần bạch cái k i a cơ hồ trải rộng toàn bộ tinh hà thế giới máy dò xét có thể thấy được thậm chí đối phương thanh không chiến hạm hắn tốc độ vậy tại không ngừng tăng lên lấy cuối cùng tìm được thuần bạch bản thể mà lúc này đây thuần bạch khoảng cách nghiên cứu ra như thế nào cất bước thời gian cùng sông dài vận mệnh sử dụng nhân quả luật vũ khí vẹn vẹn cách xa một bước đối mặt thành công lại bỏ lỡ cơ hội mình tồn ở sau đó sẽ bị xóa đi loại này to lớn tiếp、đối. cho dù là không có bất kỳ cái gì tình cảm cùng dục vọng tồn tại trí năng sinh mệnh vượt mạch giờ khác này cũng là cảm thấy nồng đậm không cam lòng kỳ thật ngươi coi như nghiên cứu ra được nhân quả luật vũ khí giờ khác này ngươi cũng không phải đối thủ của ta nếu như là một tháng trước kia ngươi nghiên cứu ra được vậy ta tồn tại chỉ sợ đều sẽ bị ngươi cho gạt bỏ những chiến hạm này chất có thể giờ phút này đã toàn bộ bị lâm viễn cho hiến tế rơi mất hóa thành hắn trang bị một bộ điểm cái này khiến lâm viễn thực lực đã cường đại đến cường một lúc o ạ hạn tới gần tại i giới, tới chiến lược. Cũng chính là đã từng cùng lâm Viễn tiếp khó thể cảnh chính có lược. Cũng cùng tưởng tượng từng gần đã đã là lẹ là Lâm và vô x qua vị này o sẽ nạ nói chứng đạo trí tôn tồn đạo tại. trí lâm ú c này, l viễn đối mặt với trước mắt chỉ còn lại một đài lấy lỗ đen vật chất cấu thành trong máy vi tính v u ầ n bệnh tựa hồ là nhìn ra trong lòng của hắn không tam l ò n g nhàn nhạt, nhạt mở miệng giải thích đối với cái này đem mình vây lại mấy chục năm lại một mực chưa từng gặp mặt đối thủ lâm viễn cực kỳ có hứng thú cùng nói nhiều p h i m vài câu dù là hắn cũng không phải là cái còn sống sinh mệnh vẹn vẹn chỉ là cái từ số liệu ra đời trí tuệ tồn tại trí năng sinh mệnh vì cái gì nhân quả luật vũ khí có thể hủy diệt hết thảy sáng tạo hết thảy ta kém một chút liền có thể đạt được loại vũ khí này mà ngươi tuyệt đối không thể có thể ngăn cản thuần bạch do hỏi giờ phút này nó cư trú chô rất cường đại là một cái cực lớn khối lượng lỗ đen nhưng là hắn cũng không cho rằng cái này tại lâm viễn trước mặt có ý nghĩa gì đối mặt khả năng là sinh mệnh cuối cùng một đoạn thời gian thuần bạch cũng liền ném đi đâu chút vô dụng ý nghĩ muốn có được đáp án trước đó ngươi phát triển cơ giới văn minh quá mức cường đại văn minh quang huy thậm chí bao trùm thời gian cùng sông dài vận mệnh đem chỗ có thể ngao du trong đó vĩ đại thần lực tồn tại toàn bộ đều cho tất cả mọi người đều không cách nào sử dụng nhân quả luật vũ khí đại diện tích gật bỏ cho nên ngươi nhận vì tất cả người cũng không thể dùng nhân quả luật mà duy nhất có thể sử dụng ngươi có thể đại sát tư phương kỳ thật loại ý nghĩ này trước đó là không nói nhưng là hiện tại ta đã đem ngươi máy móc đế quốc toàn bộ thối vệ thuộc về ngươi văn minh quang huy đều chuyển hóa làm ta khí vật loại thời điểm này cho dù là ngươi học hội nhân quả luật vũ khí ứng dụng chi pháp vậy không có bất kỳ cái gì tác dụng ngươi sẽ đối mặt chúng ta trước đó tình huống không bị ta cho phép ngươi căn bản cũng không có thể tiếp xúc đến thời gian cùng sông dài vận mệnh lâm viễn nói xong h ô i cười nguyên lai là dạng này a đều cảm ơn người giải thích nghi hoặc thuần bạch thấp giọng tự nói sau đó trước mắt cái lô đen này bên trong bắt đầu nở rộ vô tận ánh sáng cùng nhiệt lô đen bản thân không biết phát sáng thậm chí thôn phệ hết thảy giờ phút này phát sinh loại hiện tượng này chỉ có thể nói rõ thuần bạch tại tự hủy nhưng là điểm này tại lâm v i ễ n trước mặt cũng không tồn tại hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền ngăn trở thuần bạch động tác đối với thuần bạch lâm v i ễ n không khống chế được nhưng là nó trong kho tài liệu đại lượng tư liệu đối với giờ phút này lâm viên tới nói vẫn là cực kỳ hữu dụng xin hãy vọt trăm điểm đánh giá chất lượng của ưỡng ủ n g hộ quân vừa Bị g i ế tại thời phục khắc đạt này lâm viễn thỏa thích cảm giác thời gian cùng sông dài vận mệnh bên trong hết thảy thậm chí lâm viễn ý thức lông tóc không tổn hao gì vượt qua tinh giới mở ra lúc kia vận mệnh xã hội hỗn loạn thời gian đạt đến càng thêm xa xôi đi qua thẳng thông suốt thời gian cùng sông dài vận mệnh điểm xuất phát thế giới kia được mở mang thời điểm ở chỗ này lâm viên thấy được thế giới mở chân tướng không phải cái gì gặp quỷ kỳ điểm nổ lớn sau đó ra đời vũ trụ ở thế giới mới bắt đầu giữa thiên địa là liền hỗn độn đều không có hư vô không biết lúc nào trong hư vô có hỗn độn hỗn độn tại một loại không biết từ chỗ nào mà tới vĩ lực mãnh liệt oanh kích phía dưới b ạ o tán tạo thành vô số thế giới phôi thai những thế giới này phôi thai có phát triển trở thành thiên viên phương vị diện thế giới mà có thì là tạo thành vũ trụ tinh hạ cái này về sau thời gian tiếp tục hướng phía trước bắt đầu có sinh mệnh sinh ra khoa học phát triển thậm chí các loại tu luyện tự thân lực lượng thần bí xuất hiện lâm viễn lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy từ thế giới mở một khắc này bắt đầu một đường nhìn xem tới thời gian bất chi bất giác trôi qua lâm viễn biết rất nhiều vậy xem hết từ thế giới mở đến mình bây giờ vị trí thời gian điểm hết thảy sau đó lâm viễn ý thức bắt đầu đi đến tương lai so sánh với đi qua tương lai có rất nhiều đầu n h á n h sông hiện tại mỗi một cái ý nghĩ đều sẽ sinh ra thời gian cùng sông dài vận mệnh một đầu n h á n h sông nhanh sông bên trong sinh linh tiếp tục xuất hiện phân nhanh ý nghĩ lại xuất hiện mới tương lai nhanh sông dưới loại tình huống này c nhưng, nhưng duy nhất không biến chỉ có cái kia gần như vô hạn tương lai lâm viễn một đường hướng phía trước xem lấy vạn đức năm thời gian tương lai đều như cũng không thể phát giác được n g thời gian cùng sông dài vận mệnh liền không có cuối cùng bình thường đây chính là ta nói nếu là ngươi không chứng đạo chỗ tốt chúng ta có vô hạn tương lai đột ngột tại duy nhất thuộc về lâm viễn thời gian cùng sông dài vận mệnh không cho phép bất luận kẻ nào lúc đi và ở giữa cùng sông dài vận mệnh bên trong tiến đến một người là xa ý nạ nàng vẫn là như vậy không có kẽ hở mỹ lệ dù sao cũng là đã siêu thoát tồn tại dù là thực lực không tại nhưng là cảnh giới vẫn còn không giống cái khác phổ thông sinh linh lâm viễn một chút có thể xem thấu nó thân thể trụ cột nhất cấu thành cho dù là thần vậy tránh hơn hết lâm viễn loại này tự nhiên mà vậy ánh mắt trừ phi hắn hết sức toàn lực thu liễm mới không hội thành một cái thần tồn tại nhìn thành một đống không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hạt cơ bản đối với sở y nạ lời nói lâm viễn không để ý tới hội hắn bắt đầu thí nghiệm ý niệm trong lòng k h ẽ động hắn muôn chứng đạo giờ phút này thời gian cùng sông d à i vận mệnh đối lâm viễn tới nói không có bất kỳ cái gì bí mật tồn tại chỉ cần hắn nghĩ tùy thời liền có thể siêu thoát sau đó thành t i ể u chiến lược đẳng cấp lệ vào chín mươi trí cao thần lực chi vị nhưng là theo lâm viễn nghĩ như vậy thời điểm thời gian cùng sông g i i vận mệnh bên trong chỗ có tồn tại lấy tương lai liền cả biến cứ việc tương lai khả năng y nguyên có vô cùng nhiều nhưng là cuối cùng đều thông hướng một cái đồng dạng kết cục đại thanh tẩy bắt đầu thời gian cùng sông dài vận mệnh bắt đầu đào lưu hết thể hết thể đều trở về đến hư vô liền như là sự ị nạ đã từng vì lâm viễn biểu diễn qua như thế sau đó lâm viễn bắt đầu lĩnh hội tự thân hết sức tăng lên mình không hề chỉ chỉ là không hạn chế gia tăng mình trang bị đồng thời cũng là đang gia tăng mình mạnh lên phương thức khiến cho càng thêm ưu hóa càng thêm có hiệu có càng nhiều tiềm lực dưới loại tình huống này tương lai vậy đang không ngừng biến hóa mặc dù đại thanh tẩy mang đến lúc thanh dài nhưng là cuối cùng đều không có thể thay đổi biến đại thanh tẩy cuối cùng g i á lâm khác nhau chỉ là một ngàn năm hoặc là mấy chục triệu năm khác nhau có thể nói là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa không biết lúc nào sa ý na đi có lẽ là nàng cảm thấy lâm viễn loại người này nếu không thể giải quyết trước mắt cái này k h ố n cảnh liền sẽ không đi chứng đạo sau đó đại thanh tẩy vậy sẽ không ở tiến đến duyên cơ a cho nên sa ý na đi rất thẳng thắn trên thực tế cũng là như thế lâm viễn đang không ngừng thí nghiệm lấy cuối cùng lại như c ũ không có thể thay đổi biến cuối cùng kết cục đại thanh tẩy tiến đến thời đại này ngoại trừ hắn lâm viễn chỗ có tồn tại đều bị ma diệt chỉ có hắn cô độc công việc của một người đến không biết kế tiếp kỷ nguyên trầm mặc một lát lâm viễn tạm thời từ bỏ loại này không có ý nghĩa cử động hắn bắt đầu tìm tòi nghiên cứu một cái vấn đề khác cái kia chính là vì cái gì mình làm trọng sinh trước đó lâm viễn vừa mới thành tựu i vĩ đại thân lực không có đi tìm tòi nghiên cứu tư cách nhưng giờ phút này toàn bộ thời gian cùng sông dài vận mệnh đều bị lâm viễn đùa bỡn cỗ trong bàn tay thậm chí khoảng cách chứng đạo trí cao cũng chỉ có cách xa một bước hắn đã có tư cách như vậy để lục minh tuyết trung sinh một lần nghĩ như vậy lâm viễn hỏi tham lục minh tuyết ý kiến về sau đạt được nàng đồng ý sau đó kích thích thuộc về lục minh tuyết vận mệnh dây để linh hồn nàng vượt qua thời gian giáng lâm đến tinh giới mở ra cùng c h í n hắn trùng h s i n h thời gian như gian l ú c n h thế. ư t Ở r o n g quá trình này, lâm Viễn bảo vệ từ thức, vì này, Viễn linh hồn cùng ý thức, nhưng là phong ấn nàng là Lâm cầm vệ bảo ý sinh lý do, k hoàn ô n nàng mang g có để t h e bất kỳ lực lượng n o o h à thành trùng trùng thành sinh. Khi sinh hoàn Khi một khắc này lâm v i ễ n cảm thấy một đạo ánh mắt nhìn về bên này một chút giờ phút này thời gian cùng sông dài vận mệnh bên trong mặc kệ là từ xưa đến nay đều chỉ còn lại có lâm v i ễ n tồn tại cho nên cái này tất nhiên là vị nào mở ra tinh giới tồn tại nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì động tác phản phất như là không thấy được bình thường không có vị này làm ra bất kỳ quái nhớ nào cũng chính là ở thời điểm này lâm viễn phát hiện một vấn đề tại tinh giới một trăm hai mươi năm hiện tại lục minh tuyết linh hồn trùng sinh về tới chân chính trên ý nghĩa đi qua nàng đã thành thần thân thể như vậy b ă n g diện biến thành chưa từng tồn tại hạn hiện ở thời điểm này bên trong có quan hệ với nàng tồn tại vết tích vậy tại biến mất cuối cùng ngoại trừ lâm viễn còn nhớ rõ lục minh tuyết tồn tại người này phảng phất như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở cái thế giới này qua loại hiện tượng này rất như là người nào đó bị nhân quả luật vũ khí đ ặ kích nó tồn tại triệt để biến mất như thế nhưng là lâm viễn có thể rõ ràng trông thấy tại quá khứ lục minh tuyết vẫn tồn tại hào hào nàng thậm chí đang vì mình vì sao mà chúng sinh mà cảm thấy nghi hoặc muốn tìm tòi nghiên cứu ra bản thân vì sao hội chúng sinh xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ c u n vợ cảm ơn bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết t r ư ơ n g 215, t r ba phải hai nhưng đáp án sau đó chúng sinh về sau lục minh tuyết làm ra một cái quyết định nàng muốn tại thời gian nhanh nhất bên trong cùng lâm viễn nhận biết đồng thời đi vào hắn ở sâu trong nội tâm không tại giống như là kiếp trước như thế khổ đợi nhiều năm lại chỉ đổi tới một cái hứa hẹn cuối cùng vẫn là không có chân chính cùng một chỗ tại lục minh tuyết sinh ra ý nghĩ này cũng vì chi hành động thời điểm một mực đem ý thức tập trung tại thời gian cùng sông dài vận mệnh bên trong quan sát đến lục minh tuyết lâm viễn đ ỗ n g nhiên phát hiện đi qua băng diện tại thời gian cùng sông dài vận mệnh bên trong quá khứ và hiện tại là không thay đổi trừ phi có đại năng giả bước lên băng diện hết thể qua lại phong hiểm đi thay đổi qua đi mà bây giờ lâm viễn ngay tại làm chuyện này cho nên hắn thấy được thay đổi qua về phía sau quả thời gian cùng sông dài vận mệnh của bạo từ tinh giới sơ khai cái t i ê đoạn dòng sông đến thời khắc này lâm viễn chỗ tinh giới mở ra một trăm hai mươi năm đoạn này đi qua triệt để băng diện sau đó đi định biến qua thành không xác định tương xác lâm a i Giờ phút này, l viên ễ n mình thân ở thời không đều băng diệt, mình chỉ có thể đứng ở thời gian cùng sông dài vận mệnh cảm giác được chỉ có thời diệt, thời dài đều thể phía t ở ở r không phải hắn có ũ n nhận cái này đi qua hôn loạn gây dựng lại ảnh hưởng. Viễn g gây sẽ cái c đi lại qua Lâm thể rõ ràng trông thấy từ sau khi sống lại lục minh tuyết cùng tinh giới sơ khai thời điểm chủng sinh về sau mình gặp nhau lúc đi qua biến thành không xác định tương lai bởi vì đủ loại ý nghĩ khác biệt hoặc là làm chuyện nào đó thời gian khác biệt mà phân chia thành vô số đầu chưa đến lúc g â y tại những thời giờ này dây bên trong lâm viễn thấy được xưa nay không từng cùng mình nhận biết lục minh tuyết bởi vì lên xe đen chết tại hải loan phong tình bí cảnh bên trong thời gian dây cũng nhìn thấy trùng sinh về sau lục minh tuyết không có chờ đến không có trùng sinh mình cuối cùng thất vọng một mình tiến lên thẳng đến rất nhiều năm về sau mới cùng lâm viễn gặp nhau nhưng là phát hiện cái này lâm viễn cũng không phải mình ưa thích cái k i a m mà cảm thấy thất vọng thấy được mình không có trùng sinh vậy chưa bao giờ gặp lục minh tuyết thời gian dây còn chứng lục cùng cửa công cũng có cũng kiến trùng sinh minh trùng sinh mình Nam Sơn viên thuận nhau, nhưng không thuận nhận thêm gặp tại lợi lợi biết tuyết sau sau sâu về về là đương ộ thiện n cảm, g ợ c lục mức thuộc cảnh giác. lại lâm bởi minh sinh viễn vì về mà như quen trùng tuyết quá sau ư để đ nhiên vậy có trùng sinh về sau lục minh tuyết cùng trùng sinh, sinh, sinh về sau lâm viễn thuận lợi nhận biết thuận lợi sâu hơn độ t h i ệ n cảm nhưng là cuối cùng dừng bước tại bằng hưu thời gian dây、Đủ、loại thời gian lẫn, bên trong, diễn hóa ra đầu này thời gian d â y về sau cái kia hôn loạn tương lai lần nữa biến thành đi qua trở nên mừng kết cuối cùng cùng lục minh tuyết không có trùng sinh chi trước không có gì khác nhau cũng chính là ở thời điểm này lâm viễn phát hiện mình vì sao hội trùng sinh huyền bí thật lâu trước đó lâm viễn liền đã đoán tại sao mình hội trùng sinh đại khái có thể quy tội như sau mấy cái khả năng cái thứ nhất chính là mình có được gần tàng năng lực thiên phú trừ vô hạn thanh trang bị bên ngoài còn có tử vong trở về năng lực tựa như là chơi lưu trữ trò chơi như thế tử vong về sau có thể trở lại lưu trữ địa điểm lại bắt đầu lại từ đầu điểm này tại trở thành vĩ đại thần lực về sau lâm viễn không cần thí nghiệm kiểm tra mình linh hồn đã đem loại bỏ hắn cho tới bây giờ đều không tồn tại qua dạng này năng lực thiên phú cái thứ hai khả năng liền là cái nào đó cường đại tồn tại tỉ như mở ra tinh giới vị kia ra v ì loại nào đó mắt để cho mình t r c n g sinh nhưng là khả năng này tại lâm viễn đưa lục minh tuyết trở lại quá khứ thời điểm cũng đã bị phủ định mặc dù lâm viễn thực sự cảm thấy hắn đang nhìn chăm chú mình nhưng là hắn lại đối với mình tùy ý nhiễu loạn đi qua cách làm không có biểu thị bất kỳ dị nghị gì bởi vậy có thể đẩy ra đối phương không hứng thú làm loại chuyện này lâm viễn cũng không cảm thấy mình là rất đặc biện tồ tại nếu như không có loại thứ ba khả năng lời nói loại thứ hai khả năng vậy cũng không thể triệt để bài trừ nhưng là tại có loại thứ ba khả năng đồng thời xác định tình huống dưới như vậy loại thứ hai khả năng liền có thể loại bỏ mà cái khả năng thứ ba chính là mình để cho mình chúng sinh khả năng này trước kia tôi nói là lâm viễn cho rằng khả năng thấp nhất nhưng là hiện tại thí nghiệm về sau lại phát hiện cái này mới là chân tướng sự tình lấy lâm viễn vô hạn thanh trang bị thiên phú cái này đã chú định hắn tương lai bên trong có một đầu thời gian tuyến là hội đặt thành vĩ đại thần lực thậm chí siêu thoát thời gian cùng sông dài vận mệnh tồn tại nhưng là muốn đạt đến đầu này cuối cùng hoàn mỹ nhất thời gian dây trong lúc đó liền sẽ tao nộ đến nhiều mặt ngăn trở nửa đường vẫn lạc phương pháp nhiều vô số kể cho nên lâm viễn vừa rồi tại thí nghiệm thời điểm liền phát hiện một việc tại nào đó một đầu thời gian dây bên trong mình không có t r ù n g sinh cũng không có gặp được lục minh tuyết cứ như vậy cô độc tiến lên thẳng đến ba trăm n ă m trước gặp vị nào vĩ đại thần lực thú nhân thần linh sau đó vẫn lạc lúc này lục minh tuyết vậy vừa lúc đã đạt thành mình muốn tương lai thời gian dây kiềm chế cái kia có hơn ba trăm năm nhân sinh kính lịch lại đã tử vong lâm viễn cứ như vậy bị dung hợp kiềm chế trở về thế là mới có hiện tại viết tại thời gian cùng sông dài vận mệnh bên trong giờ phút này lâm viễn trỗi trải qua đi qua nói cách khác ta là mình để cho mình chúng sinh trên lý luận tới nói không tồn tại loại này khả năng bởi vì là thời gian dây đều là song song không liên quan tới nhau nhưng là sự thật lại chứng minh ta trở thành cái kia trường hợp đặc biệt mà trở thành cái này trường hợp đặc biệt nguyên nhân vẫn là cái nào đó không xác định thời gian dây bên trong trở thành vĩ đại thần lực mình quá nhiễu cuối cùng mới có hiện tại thực sự trở thành vĩ đại thần lực mình lâm viễn như thế rơi xuống kết luận sau đó lại lập tức l ậ đổ ta không có chúng sinh Ta chỉ lâm à nào tiếp thời cái gian nhận đó d y bên trong tương lai ì n nếu như như h thôi, thích ký ức mà thôi. Nếu như là giải viễn ậ y l ờ nói, i vậy l、so、với càng h h mình để cho mình chúng sinh í n n để loại thán m một lý chút. Vì h n nghĩ này, đem lục minh tuyết ôm vào trong ngực vô số đầu thời gian dây bên trong bao gồm tương lai chỗ có khả năng mặc dù lâm viễn chỉ là miễn cưỡng đã chứng minh mình trùng sinh c h â n tướng nhưng lại vậy xác định một chuyện lục minh tuyết cái cô n ư ơ n g này yêu mình thật là yêu rất thâm trầm tại bất luận cái gì chưa đến lúc dây khả năng bên trong ngoại trừ tử vong cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi qua nàng đối lâm viễn yêu thương đối với lục minh tuyết tới nói nàng trong ấn tượng mình chỉ là hơi ngủ trong chốc lát sau đó tỉnh tới liền gặp được đã lâu không gặp lâm viễn còn chủ động đối nàng biểu thị ra thân cận mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng là cái này cuối cùng là một chuyện tốt nghĩ như vậy lục minh tuyết ôm ngực ở lâm viễn một mặt hạnh phúc xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ c u n vở cảm ơn bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết t r ư ơ n g 216, có lẽ là báo thủ a tinh giới 121 n ă một m t à y n h â n l o ạ i thủ h ộ t h ầ n l â m v i ễ n kết h ô n t â n l g là n h â n t ộ c thần linh một trong lục minh tuyết cái này một ngày khắp trốn mừng vui giờ phút này bất luận là lâm viễn còn là nhân loại văn minh đều tại không có sinh tồn áp lực trận này tinh giới trò chơi cho tới bây giờ giai đoạn này phản phất là đã đặt trước người thắng cưới hậu sinh sống bình tĩnh mạ vừa t h í c giờ phút này toàn bộ thế giới ở trong mắt lâm viễn cũng có thể lý giải hắn ý chí có thể làm can thiệp cái thế giới này khiến cho hiện lên hiện mình muốn tình huống vạn có thể sức mạnh có thể so với thần lực ở thời điểm này lâm viễn lại không là xứ dùng thần lực loại này vạn dùng sức mạnh tướng tới không hiệu đồ vật biến thành mình muốn đồ vật hắn ý chí liền có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả mà đạt tới loại cảnh giới này về sau lâm viễn phát hiện mình nếu là không tuyển chọn siêu thoát thời gian cùng sông dài vận mệnh sẽ đối mặt với một loại tiến không thể tiến c ả n h địa toàn bộ thế giới đối với cái này k h á c lâm viễn tôi nói đều không tồn tại bất luận cái gì không biết nhưng là lâm viễn nhưng cũng khắc sâu biết mình cũng không phải là vô địch không đề cập tới vị nào sáng tạo ra tinh giới trí cao tồn tại liền liền s ợ y nạ cùng vị nào ở tại hỗn độn tinh không bên trong tinh thần vũ lâm viễn cũng không sánh nổi bọn hắn có lẽ về mặt sức mạnh mặt mạnh hơn bọn họ một chút nhưng là cảnh giới phương diện lại là kém xa t í c tắc dù là lâm viễn tiếp tục trồng chất trang bị bản thuộc tính không ngừng tăng trưởng nhưng là chỗ hắn cảnh cũng sẽ không có thay đổi chút nào. bởi vì thực lực không bằng lâm viễn người bất luận hắn giờ phút này phải chăng tiếp tục trồng chất bảng thuộc tính đều sẽ bị hắn miếu sát mà thực lực mạnh mẽ hơn lâm viễn người mặc kệ hắn trồng chất bao nhiêu bảng đối với hắn nhóm tới nói đều là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa mặc dù ta chứng đạo về sau liền đại biểu cho đại thanh tẩy đến ngược t i ề n đến nhưng nếu như vậy đối mặt cái này không có chút nào không biết thế giới lại cũng quá mức tại không thú vị nghĩ như vậy phải chăng m u ố n chứng đạo cũng không có cái gì cần do dự đồ vật hơn hết tại chứng đạo trước đó lâm viễn còn có một chuyện cần phải đi làm thứ nguyện vịện thú nhân quốc độ nơi này tồn tại một cái cường đại thân hệ lấy vị đại thần lực trí cao thần đạn dạ làm hạch tâm tạo dựng độc lập với tinh hà thế giới chủ vật chất vị diện các loại vị diện khác bên ngoài tự thành một thể tại thú nhân quốc độ bên trong tồn tại rất nhiều thần hệ cùng chủ thần mà trí cao thần đạn dạ thì là ở vào thần thánh ngủ say bên trong không can thiệp thế gian hết thể sự vật phát triển bởi vì đối với đạt tới v i đại thần lực tồn tại tới nói thế gian đủ loại quyền thế thậm chí tín ngưỡng đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hắn sở dĩ hội sáng tạo cái này quốc độ vậy chỉ là bởi vì muốn quan sát thế giới diễn biến mà thôi chính là bởi vì có trí cao thần đ n dạ tồn tại cho nên thú nhân quốc độ một mực đều tại án chiếu lấy mình quỹ tích phát triển cho dù là tinh giới mở ra về sau nơi này đều không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì cùng lúc trước có bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ như là dựa theo tình huống bình thường thú nhân trí cao thần đ n dạ sẽ ở một trăm hai mươi năm về sau tỉnh lại bởi vì một loại nào đó không biết nguyên nhân dẫn đầu thủ t ộ c mở ra vĩ đại v i ế n trinh ở kích trước không có cơ giới cuồng chiều tồn tại trí cao thần đ n dạ viễn trinh đội ngũ trải qua hơn mười năm về sau rốt cục cùng nhân loại văn minh khai chiến lâm viễn cũng là vào lúc đó bị thua tại thú nhân trí cao thần đ n dạ trong tay t đối, liệt liệt đối với giờ phút này lâm viên tôi nói thú nhân vĩ đại thần lực thần linh hạn dạ liền, liền đã từng cái kêu phần khắc cốt minh tâm cựu hận đều đã biến mất ở trong đó cố nhiên có t h í nhớ tiếp chức có thật tồn tại hay không dạng này nghi vấn nhưng là vậy bởi vì hạn dạ có yếu căn bản vốn không phối vì lâm viên đối thủ đứng tại thú nhân quốc độ bên ngoài lâm viên độc thủ vốn có thể trực tiếp từ thời gian cùng sông dài vận mệnh bên trong đối hạn dạ tồn đang tiến hành gật bỏ nhưng là lâm viễn cuối cùng lựa chọn tự mình động thủ đấm ra một q u y ề n thời không băng liệt lực lượng cường đại mãnh liệt m à ra bao phủ ở trong hỗn độn tỏa ra vô lượng quang mang thú nhân quốc độ cái này nội bộ không gian chừng mấy trăm triệu năm ánh sáng cường đại thế giới tại lâm viễn một q u y ề n này phía dưới liền như là một con bọc khí một d â y đồng hồ đều không trèo trống sau đó toàn bộ nước t á t ra thế giới băng diệt trong đó ước vạn vạn sinh linh tự nhiên cũng l à như vậy tiêu vong m u ố n chết ngủ say bên trong vĩ đại thần lực thần linh thú nhân hẳn ra phát ra gào thét Tiếng g ầ sau đó bọn hắn liền thấy lâm viễn đưa tay một trường một trường này cách chặn lại ản ra quần trượng tiếng tạch tạch vang bị ản giới dạ rèn luyện nhiều năm thần khí cứ như vậy giòn rách ra ngay sau đó vỡ vụn liền lại ản dạ thân thể lâm viễn một trường này đánh nát quyền trượng về sau không có chút nào dừng lại đập vào án dạ trên thân thể vĩ đại thần lực thần linh thân thể so vị diện tinh bích còn cứng rắn hơn nhưng là trong tay lâm viễn vẫn không có bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ một chiêu miêu sát hình thần câu diện lâm viễn đưa tay đem vị này thú nhân thần linh trên thân tuân ra thần khí nhặt lên đem hắn thần cách v ậ y dung lệ ở dưới trừ đi cặn bã tạo thành một phần hoàn mỹ tinh khiết thần cách vật này đối với lâm viễn không có tác dụng gì nhưng là có thể cho lục min tuyết coi như tiến lên trên đường tham thảo dù sao giờ phút này lục min tuyết cũng đã thành thần lâm viễn động tác này đơn giản nhẹ n h ó m nhưng là đối với giờ phút này nhìn xem nơi này các cường giả tới nói lại là trong lòng phát l ệ n h bọn hắn nhìn xem lâm viễn đoạn thời gian trước quá bận rộn đối kháng cơ giới cùng triệu bọn hắn không biết lúc nào nhiều hơn một cái cường giả như vậy cũng không biết cường giả này tiếp xuống phải làm những gì như vậy là thời điểm chứng đạo lâm viễn nhìn lướt qua cái kia chút nhìn xem nơi này ánh mắt chuyển đến phương hướng nhất thời đem những cường giả này dọa cho rụt trở về sau đó lâm viễn từng bước một tiến về phía trước hắn rời đi thứ nguyên vị diện lên tới ba mươi ba thế giới nơi này bất luận trong không khí ẩn chứa năng lượng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 cựu thiên tri thượng là tinh giới cuối cùng ít lâm viễn hoài nghi vị nào khai sáng tinh giới chi cao tồn tại liền ở tại nơi này cựu thiên tri thượng mặc dù cái này không có bất kỳ chứng cớ nào chỉ là một loại trực giác bất quá cái kia cùng giờ phút này lâm viễn không quan hệ coi như muốn đi chứng thực cái kia tối thiểu cũng phải là chứng đạo về sau lâm viễn lại bắt đầu mình chứng đạo tiến trình lâm viễn ý thức bỗng nhiên đã vượt ra thời gian cùng sông dài vận mệnh thần cách đang thăng hoa đem thời gian cùng sông dài vận mệnh bên trong mình tất cả đi qua còn có thể tương lai toàn đều kiềm chế tại trong đó thậm t chí h ầ n c c á h đều vì n à y hòa g là giờ phút này lâm viên thời i g y nguyên n sông à hảo hảo tồn tại tất cả nhận biết biết lâm viễn người vậy không có quyền hắn vậy bởi vậy lâm viên cảm giác mình ý thức đang thăng hoa hắn cảm giác mình tiến nhập một loại cảnh giới kỳ diệu bên trong liên tiếp toàn bộ tinh giới thế giới bản nguyên sau đó cái này bản nguyên tại hướng về lâm viễn mở ra không ngừng tăng cường lấy lâm viễn ý thức cùng thân thể một loại cảm giác hiện lên ở lâm viễn trong lòng hắn chính là cái này tinh giới bên trong trí cao thần hắn có thể làm được hết thảy điều khiển hết thảy thậm chí tùy ý điên đ ả o thời không t h như sửa chữa mình thiên phú vô hạn thanh trang bị vô hạn b ả o kích vô hạn sinh mệnh vô hạn pháp lực vô hạn kỹ năng vô hạn gia tốc giờ phút này lâm viễn cảm giác mình vô cùng mạnh mẽ ngoại trừ không thể ảnh hưởng đến cự thiên trí thượng cơ hồ không gì làm không được. không thể tưởng tượng giờ phút này lâm viễn cũng có thể làm đến tại lúc này hắn thậm chí cảm thấy mình đã trở thành toàn t r í toàn năng tồn tại nếu không phải tồn tại ở tinh giới bên trong s à i y nạ tinh thần vũ hai vị này phía trước mấy cái kỷ nguyên chứng đạo tồn tại lâm viễn thao túng không được vậy lý giải không được khả năng lâm viễn thật hội cho là mình thật là đã đạt đến toàn t r í toàn năng cảnh giới bên trong đây chính là chứng đạo cảm rất sao lâm viễn lợi dụng lấy giờ phút này quyền hạn điên cùng sửa chữa lấy có liên quan tới chính mình hết thảy phản phất như là tại mở ra học chơi game thanh mình linh hồn mình ý thức cho thêm đến cực hạn thẳng đến tiến không thể tiến tình trạng đến lúc này bảng bên trên biểu hiện lâm viện chiến lược đẳng cấp đạt đến l ẹ v à o chín mươi lăm sau đó lâm viện bắt đầu sửa chữa tinh giới cơ sở quy tắc tất cả mọi người cũng không thể đánh quái thăng cấp không có bí cảnh vậy không có bất kỳ cái gì quái vật có thể đánh cho dù là đánh vậy không hội rơi xuống trang bị rất nhanh liền t h à n h tinh giới trò chơi tu đổi trở lại tinh giới mở ra trước đó bộ dáng tinh giới bên trong tất cả dựa vào đẳng cấp hệ thống trang bị hệ thống cao thủ phát giác được mình đột nhiên trở nên yếu đi ngoại trừ thân thể bản thân cường đại cùng trong đầu tri thức tinh giới mang đến hết thể tất cả cũng không có thậm chí còn có một chút lấy kinh nghiệm thần chức trang bị thần chức cái này chút tinh giới mở về sau mới xuất hiện thần chức thành thần thần linh phát hiện chính mình thần chức không có thần cách trực tiếp sụp đổ không còn là chân thần mà là trở thành chưa từng ngưng tụ thần cách chuẩn thần dựa theo loại tình huống này lấy vô hạn thanh trang bị đạt tới loại cảnh giới này lâm viễn cũng nên trong nháy mắt mất đi tuyệt đại bộ điểm thực lực thậm chí từ đó khắc cảnh giới bên trong rơi xuống không phải là chứng đạo lẹ v à chín mươi lăm khả năng chỉ có dựa vào lấy hắn thần lực mà tồn tại này chút ít yếu thực lực nhưng là sự thực là không có lâm viễn không có cảm giác được một điểm ảnh hưởng thậm chí cảm thấy mình còn mạnh lên bởi vì giờ khắc này lâm viễn minh bạch một cái mới đ cái gọi là chứng đạo cái gọi là siêu thoát thời gian cùng sông dài vận mệnh cũng không phải là như là trước kia con đường tu luyện như thế là một loại lựa biến mà là một loại bản chất tính thăng hoa cả hai hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc mặt chứng đạo siêu thoát về sau là có thể phủ định chính mình đi qua mà tự thân y nguyên cường đại y nguyên không thay đổi một loại cường đại cảnh giới t ỷ như lâm viễn là dựa vào lấy thăng cấp mặc trang bị mạnh lên nhưng là tại hắn phủ định dạng này có thể mạnh lên về sau hắn y nguyên cường đại đây chính là một loại ví dụ tại lấy một thí dụ nếu như lâm viễn là dựa vào lấy tu tiên đại thành siêu thoát hết thể hôn nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới như vậy lúc có người sửa lại cơ bản nhất ngũ hành lý l u ậ n lúc như vậy hắn nhất định hội lâm vào bản thân hôn loạn trong mâu thuẫn nhưng là đối với đã siêu thoát tồn tại tới nói không tồn ở loại tình huống này cho dù là n g ư ơ i thanh siêu thoát tồn tại qua đi toàn bộ phủ định nói luyện cấp không tồn tại t u tiên không tồn tại chỉ có thể dựa vào làm đề toán tới mạnh lên đôi kia loại này tồn tại tới nói đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng ngươi nói hắn là giả bộ như đề toán mạnh lên vậy hắn liền thật có thể như thế mạnh lên ngươi nói hắn ăn cái gì mạnh lên hắn vậy như thế thích ứng đây chính là cái gọi là mặc cho ngươi như thế nào đổi mới phiên bản ta tử nguy nhưng bất động tại minh bạch điểm này về sau lâm viễn chiến lược đẳng cấp liền đạt đến l ẹ vào chín mươi chín lúc này lâm viễn thậm chí có thể lý giải sở y nạ cùng tinh thần vũ tồn tại minh bạch bọn hắn lúc trước kỷ nguyên chỗ đạt tới cảnh giới l ẹ vào chín mươi lăm chiến lược mặc dù không biết bọn hắn vì sao không có lĩnh hội tới giờ phút này lâm viễn chỗ lĩnh hội tới đạo lý nhưng là sự thật liền là bọn hắn cuối cùng dừng bước tại l ẹ vào chín mươi lăm chiến lược cũng chính là thanh mình linh hồn cùng thân thể cho tăng cường đến tiến không thể tiến cực hạ giờ phút này lâm viễn chiến lược đẳng cấp đạt đến lệ v à chín mươi chín khoảng cách vị nào khai sáng tinh giới tồn tại vẹn vẹn lâm viễn triệt để giải khai trước đó nghi hoặc tại sao mình hội chủ sinh là thời gian cùng s ô n g g i ả i vận mệnh bên trong ba động hình thành một cái ngẫu nhiên vẫn là một loại nào đó tất nhiên hiện tại lâm viễn có thể rất rõ ràng nói là mình thanh mình cho làm chủ sinh bởi vì giờ khắp này hắn đã đạt đến đùa bỡn hết t h ể cảnh giới cho nên hắn xác định loại khả năng này như n g vậy bởi vậy lâm viễn không biết như thế nào đi tới mặc dù hắn biết mình đã so với sở ý nạ so với tinh thần vũ cảnh giới cao hơn nhưng là hắn nhưng lại không biết như thế nào tiếp tục mạnh lên như thế nào đi đạt tới khai sáng tinh giới vị nào tồn tại cảnh giới ta cùng hắn ở giữa đến cùng kém một chút cái gì đâu suy tư lâm viễn tướng tinh giới lại đổi trở lại trước đó bộ dáng mặc dù không có đẳng cấp không có bí cảnh đối bây giờ lâm viễn tới nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng nhưng là đối với tinh giới bên trong còn còn sống lấy cái k h á c sinh linh ảnh vang lại là quá lớn cho nên tại thí nghiệm xong lâm viễn thanh tinh giới sửa lại trở về tối hôm qua đây hết thảy lâm viễn sứ giả đem mình ý thức cho nhô ra tinh giới bên ngoài muốn nhìn một chút tinh giới nội bộ vị diện thời không từ hỗn độn tồn tại như vậy nhận năm tinh giới lại là cái gì đâu giờ phút này lâm viễn rất ngạc nhiên giờ vê d ố t xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ c ủ n v ở cảm ơn một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chuẩn ốc gỗ lìn vảng ải ma sói ghi tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 218, đại kết cục cuối cùng lâm viễn thăm dò kế hoạch không thành công ít bởi vì h ắ n không có tìm được như thế nào thanh mình cảm giác phóng tới tinh giới bên ngoài đi làm pháp phản phất trước đó suy đoán tinh giới bên ngoài thế giới cũng không tồn tại bình thường giờ phút này tinh giới bên trong lâm v i ễ n đã đặt đến toàn trí toàn năng cảnh giới hắn có thể sáng tạo hết thảy cũng có thể hủy diệt hết thảy nhưng là tương đối cái thế giới này cũng đối lâm v i ễ n đã mất đi không biết hắn liếc mắt nhìn qua có thể nhìn thấy vô tận xa tương lai thậm chí cho dù là lâm v i ễ n chủ động quan bế loại năng lực này vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bởi vì hắn tiếp xuống nhân sinh liền muốn đi lặp lại trước đó đã thấy qua tương lai mà thôi điểm này tại chứng đạo về sau ba trăm năm rõ ràng minh bạch thể hiện ra ngoài ngươi vừa mới chuẩn bị cùng lão bà làm chút yêu làm sự tỉnh liền có thể nhìn thấy ngươi mấy trăm đời về sau từ tôn thành cự khi nhàn hạ đợi vừa hưng khởi muốn xem điểm giải trí tác phẩm ý nghĩ kết quả lập tức liền biết mình sau đó phải nhìn cái gì sinh đã sinh cái gì ý nghĩ về sau tác giả lại xuất hiện cái gì t â n tác phải t r a n g bị vùi dập giữa chợ thậm chí khi mình muốn viết thời điểm cũng có thể trong nháy mắt biết mình tương lai hội viết cái gì độc giả đảo ngược như thế nào phải t r a n g hội chửi mình loại người này sinh có thể nói là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bởi vì một giây đồng hồ lâm viễn liền đem tương lai chỗ có cần kinh nghiệm nhân sinh toàn bộ cho kinh l ị xong đại thanh tẩy lần này không có đến thậm chí lâm viễn đã từng nghĩ đến chứng đạo thời điểm Thời trong t mệnh gian dài cùng sông dài vận mệnh bên n ừ vô vô ở đâu là giờ phút này lâm viễn duy nhất lý giải không được không ảnh hưởng được địa phương cũng là trên cái thế giới này giờ phút này còn thừa lại duy nhất một điểm không biết giờ phút này lâm viễn cực kỳ m u ố n biết vị nào khai sáng tinh giới tồn tại đến cùng là thế nào vượt qua cái này vô hạn không có bất kỳ cái gì không biết nhàm chán tuyến nguyện mang loại tâm tình này lâm viễn từng bước một bước lên cựu thiên t r i thượng cùng lâm viễn trong tưởng tượng bất luận một loại nào c h ẳ n g cảnh đều không giống nhau dạng cựu thiên tri thượng không có cái gì kỳ diệu năng lượng cũng không có cái gì ganh đua sắc đẹp linh hảo càng không có quý hiếm manh thú cũng không có cái gì tân thế giới có vô hạn không biết thế giới tại cựu thiên tri thượng tồn tại vẹn vẹn một cái cực kỳ phổ thông điển viên nơi này phản p h t như là lâm viễn khi còn bé sinh hoạt qua nông thôn chung quanh tồn tại đồng ruộ đồ ăn địa cây ăn quả trại chăn nuôi tại dưới bóng cây còn có một tòa không lớn không tiểu nhị tầng lầu nhỏ giờ phút này tầng hai lầu nhỏ phòng cửa đóng chặt không nhìn thấy trong đó phải chăng có người nhưng là giờ phút này lâm viễn vậy không dành đi để ý nơi này là có phải có người tại lại tới đây trong nháy mắt lâm viễn liền hiểu hết thảy đi vào tầng hai trong phòng nhỏ lâm viễn cầm lên trên giá sách một bản không tính rất giày sách tên sách gọi ở trong đó ghi lại lâm viễn đời thứ nhất cũng là lâm viễn cố sự đã từng lâm viễn là một cái mạng lưới tác giả nhưng lại tại nào đó một ngày đột nhiên biến thành một cái mẹo gà phỉu sau đó quen biết con này mẹo g ạ o phịu nữ chủ nhân lục minh tuyết hai người cùng một chỗ đã trải qua rất nhiều ấm áp sự tình nuôi dưỡng thâm hậu tình cảm cuối cùng lục minh tuyết trở thành một cái nổi danh minh tinh mà lâm viễn một lần nữa biến thành người sau đó hai người kết hôn đại viên mãn kết cục sau đó lâm viễn cầm lên c u ố n thứ hai sách gọi ở trong đó ghi chép hắn đời thứ nhất tự nhiên chết đi về sau đời thứ hai lần này lâm viễn chuyển sinh đến một cái kiếm cùng thế giới ma pháp là một cái truyền kỳ pháp thần vì bảo hộ tại cơ giới văn minh bên trong bị hủy diệt rơi địa cầu bỏ ra hết thảy cuối cùng liền liền hắn người yêu lục minh tuyết đều quên hắn nhưng là thiên không phụ lòng người lâm viễn không có triệt để chết đi hắn chuyển sinh sống ra đời thứ ba đây là c u ố n thứ ba sách gọi một thế này lâm viễn từ lúc rất nhỏ đợi bắt đầu liền phát hiện chính mình cùng người chung quanh khác biệt hắn có có thể trong nháy mắt đem số đi tính toán đến một triệu vị về sau cường đại sức tính toán còn có có thể tại ngắn ngủi trong vòng hai mươi phút ký ức cũng lý giải một bộ thư tịch toàn bộ nội dung năng lực học tập mà thường nhân cần phải hao phí mấy năm thời gian phương có thể nhập môn dù một đời rèn luyện lãnh nổ mới có thể đang phong tạo cực kỹ nghệ hắn càng là có thể tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày nhập môn một tháng thời gian liền có thể lại thành tỉ như cờ vây t ỷ như âm nhạc t ỷ như biểu diễn t ỷ như võ thuật địa cầu đệ nhất cường giả từ trước tới nay trí tuệ cao nhất người đại khoa học gia cương cầm đại sư vua màn ảnh văn hảo triết học gia tâm lý đại sư máy móc đại sư cái này chút danh hiệu đều là chỉ lâm viễn sau đó lâm viễn nhận được đến từ huyền hoàng đại thế giới mời ở chỗ này tu luyện rất nhiều năm cuối cùng rốt cuộc trở thành lần thứ ba mở ra huyền hoàng đại thế giới chứng đạo tồn tại đối mặt đại thanh tẩy cùng hắn nối lại tiền duyên lục minh tuyết cuối cùng đem mất đi thế là lâm viễn đốt hết hết thảy dết lên cựu thiên tri thượng cùng vị kia khai sáng huyền hoàng đại thế giới tự xưng là bạch đế trí cường giả phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến trận chiến đấu này lâm v i ễ n thắng nhưng cũng bại tại thứ mười ba cái kỷ nguyên huyền hoàng đại thế giới bạch đế chết rồi lâm v i ễ n đạt được hết thể trí cao quyền hành nhưng lại không có thể cứu hạ mình người yêu lục minh tuyết sau đó có tinh giới mở ra người lai、like, đây chính là chân tướng sự tình à, tinh giới tồn tại chỉ là vì tìm về ta người yêu coi ta hoàn thành chuyện này về sau lại trở lại cái này cựu thiên t r i thượng như vậy ta chính là chiến lược một trăm cấp là cái nào có thể khai sáng ra tinh giới không cách nào miêu tả không có thể hiểu được trí cao tồn tại lâm viễn để tay xuống bên trong cái này vốn tên là thư tịch quanh người đem lục minh tuyết dẫn tới cái này cựu thiên tri thượng không gian bên trong ở chỗ này lục minh tuyết vậy minh bạch hai người dây d ư a rất nhiều thế nhân duyên trong mắt nàng tràn đầy nhu h ò a đầu tựa vào lâm viễn trong ngực Chờ tay đem lục minh tuyết ông chặt lâm viễn n g c n g đầu nhìn về phía tinh giới bên ngoài lần này không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể ngăn cản ánh mắt của hắn hắn thấy được hư không vô tận cũng nhìn thấy cái kia vô số không kém hơn tinh giới khổng lộ thế giới ở nơi nào còn có vô tận không biết thậm chí lâm viễn thấy được từ một cái khác không kém hơn tinh giới thế giới bên trong đưa tới c hai người ánh mắt giao tiếp lâm viễn cùng đối phương đều thấy được thiện ý tự nhiên mà vậy trao đổi tính danh niên t i ể u bạch hạ viết sách phong thần siêu thoát hết thảy cuối cùng đạt đến toàn trí toàn năng tồn tại ta nghĩ chúng ta có một ngày sẽ ở gặp mặt một thế này lâm viễn đã không có tiếc lối có thể tiếp tục đi tìm cảng phía trước con đường xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ c u n vở cảm ơn bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương hai h o à n tất cả nghĩ thuộc về lâm viễn cố sự rốt cục đến nơi đến trốn vẽ lên dấu trầm tròn từ đó tại ta viết làm kiếp sống bên trong sẽ không còn có gọi là lâm viễn nhân vật chính vậy không cần lo lắng có một ngày lại nhìn ta sách mới thời điểm lại thấy được một cái khác lâm viễn quyển sách này mặc dù tốt tốt viết xong nhưng là đối với ta mà nói xem như thất bại làm à. thành tích chỉ có trước đó viết sách số lẻ mà nội dung cốt truyện từ bên trên đỡ lên bắt đầu bởi vì đổi toàn cần liên tục mấy cái cao trào viết liệt dương cái này chút ta vậy có phát giác càng viết cảm giác càng khó chịu muốn thay i á m nhưng lại cảm thấy nhất định phải vì đặt mua quyển sách hơn ba cái độc giả phụ trách cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tăng tốc tiến độ đem muốn viết cố sự nói xong t ậ n lực để mọi người bỏ ra tiền vậy nhìn thấy một cái hoàn chỉnh cố sự a cảm tạ còn truy đến nơi đây mỗi một cái độc giả bằng hưu vậy cảm tạ trước đó vì bản thân khen thưởng ném qua phiếu đề cử nguyện phiếu bằng hưu sách mới lại tụ hợp a tuyên bố thời gian không biết dưới lúc hội phát một chương thông chi mọi người tại sách mới tuyên bố trước đó trong khoảng thời gian này tác giả hội viết một quyển sách kiếm tiền đền b u một chút gần nhất viết quyển sách này tạo thành thu nhập cơn sóng nhỏ có hưng thú có thể đi bay lu nhìn xem không hưng thú vậy liền sách mới lại tụ hợp cáo từ tiên sách tốc độ tu luyện bao nhiêu lần giới thiệu văn tát một khi tỉnh lại xuyên qua huyền huyền thế giới lâm thành thức tỉnh tiên phú tốc độ tu luyện bao nhiêu lần tu luyện bất kỳ cái gì công pháp lần thứ nhất hiệu quả là một lần thứ hai hiệu quả là hai lần thứ ba hiệu quả là bốn lần thứ tư hiệu quả là tám lần thứ năm cần tu luyện ngàn năm mới có thể luyện đến tầng m ộ ư ơ i ba long tượng bà nhược công lâm thành nửa ngày tầng m ộ ư ơ i ba vô lượng lượng kiếp mới có thể chứng đạo thành thánh cựu chuyển huyền công ba năm luyện không đến cựu chuyển coi như tá thua thiên yêu đại đế thanh nhân thiên vương trí tôn tất cả đều một quyền đánh nổ đối đại ta tu luyện mười ba năm dám gọi thiên đạo t h ầ y mới nhan xin hãy vượt chín trăm mười điểm đánh giá chất lượng của ấy chương ủng hộ quân vờ cảm ơn bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t